bất quá bọn hắn thật thật tò mò lý phong trong chương mục có bao nhiêu tiền làm lấy đô thế kiệt mặt lý phong đổ bộ điện thoại ngân hàng thẩm tra phía dưới số dư còn lại nhìn lấy cái kia một chuỗi dài không đô thế kiệt đồng tử càng mở càng lớn một, một hai phẩy bốn tỷ bảng anh t chu tước đoàn người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí một hai phẩy bốn tỷ bảng anh cái này mẹ nó là bao nhiêu tiền mua in siêu thị giá trị tối cao đội bóng đều có thể mua xuống mười chín a Đừng kích động, đây chỉ là ta tổng tư sản một phần nhỏ, ta còn có rất nhiều hoa hạ tệ, cộng thêm cố định tư sản. Lý Phong thu hồi điện thoại, nhún nhún vai nói. Đỗ Thế Kiệt. Chủ tước đội mọi người. Ê, lì Sê. Không phải. 1,2,4 tỷ bảng anh vẫn chỉ là tư sản một phần nhỏ, vậy ngươi tổng tư sản là bao nhiêu? Nghèo khó hạn chế chúng ta sức tưởng tượng A. Bất kể như thế nào, Đỗ Thế Kiệt đối Lý Phong lời đã tin tưởng không nghi ngờ, có điều hắn vẫn là có một chỗ không thể nghĩ rõ ràng. Lý Tiên Sinh, ta có thể hỏi ngài vì cái gì muốn đầu tư chu tức câu lạc bộ sao? Giống Lý Phong loại này thần hào, hoàn toàn có thể trực tiếp mua xuống một chi y siêu đội bóng chơi đùa, làm gì tân tân khổ khổ đi kinh doanh một nhà vừa thăng nhập y giáp đội bóng. Cho nên Đô Thế Kiệt sợ hãi Lý Phong là muốn thông qua loại phương thức này rửa tiền. Người có mộng tưởng sao? Lý Phong hỏi. Đô Thế Kiệt? Không phải. Hắn tham gia là tuyển tú trận đấu sao, làm sao nhấc lên mộng tưởng? Ta có một cái mơ ước lý phong mỉm cười bắt đầu giảng thuật hắn đối hoa hạ bóng đá cái nhìn cùng hắn đối hoa hạ bóng đá tương lai tham vọng theo lý phong giảng thuật đỗ thế kiệt bọn người ánh mắt càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng một đám lửa trong lòng bọn họ cháy hừng hực lên đỗ thế kiệt tại sao muốn làm câu lạc bộ bóng đá vì kiếm tiền sao dĩ nhiên không phải mặc kệ ở quốc gia nào làm câu lạc bộ bóng đá phần lớn là thua thiệt tiền bóng đá cái này vận động quá đốt tiền chu tước câu lạc bộ tuy nhiên chưa nói tới có nhiều đốt tiền Có thể nó là một cái toàn hoa ban, tại y quốc căn bản cũng không lấy quảng cáo chủ ưa thích, y giáp thụ chúng cũng ít, cơ bản đều là Đỗ Thế Kiệt chính mình từ trong túi bỏ tiền đi đến nệ. Có thể Đỗ Thế Kiệt không oán không hối, bởi vì hắn cùng Lý Phong một dạng, đều muốn chứng minh người Hoa cũng có thể đá tốt bóng đá. Tựa như Chu Tức Câu Lạc Bộ xác định thăng nhập y giáp lúc, Đỗ Thế Kiệt vui vẻ tựa như một đứa bé, mà Lý Phong lời nói để hắn cảm giác mình gặp phải chi âm. Lý Tiên Sinh, ta là thật không nghĩ tới ngươi có loại này tình Thật sự là quá cao thượng. Cái gì cũng đừng nói, Lý Tiên Sinh muốn đầu tư chu tức câu lạc bộ cũng là nhìn đến lên chúng ta, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Tại làm rõ ràng Lý Phong tránh thức mục đích về sau, Đỗ thế kiệt đã đối với hắn để xuống tất cả cảnh giác. Thì là trước đó cái kia hai điều kiện, một là tuyệt đối cổ phần không chế, hai là trước đầu tư một tỷ bảng Anh. Lý Phong vừa cười vừa nói, cái kia, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Đúng lúc này, hệ lì xệ ở bên nhỏ giọng nói ra, Cái gì? Lý Phong có chút hiếu kỳ, hệ lý xe hội sách yêu cầu gì? Ta. Ta muốn vào chu tức câu lạc bộ công tác, làm quản lý trợ lý loại hình công tác. Hệ lý xe có chút xấu hổ nói ra. A. Lý Phong sững sở, đây là cái gì yêu cầu, lấy hệ lý xe ra thế, tìm phần tương tự công tác không khó A. Coi như đi siêu đội bóng làm tương tự công tác cũng không có vấn đề gì. Thực ta cũng có một cái nguyện vọng, cũng là muốn làm một nhà câu lạc bộ bóng đá người quản lý. Hệ Lủy xệ mặt tường hồng giải thích nói: Phục bản mạng nạ ở là một cái vang dội thế giới cho chơi. Hệ Lủy xệ chính là cái này trò chơi trọng độ người chơi. Mà lại nàng không chỉ là chơi đùa, còn chuyên môn làm qua tương quan học tập vì tương lai tiến vào câu lạc bộ bóng đá công tác làm chuẩn bị. Thế mà không chờ nàng chủ động xuất kích tìm tìm việc làm, thì gặp phải Lý Phong đầu tư câu lạc bộ bóng đá sự tình. Mà lại nàng cũng quả thật bị Lý Phong giảng thuật cho cảm động đến. Tuy nhiên Chu Tức câu lạc bộ điểm nhỏ. Nhưng nàng không phải cũng là không có chút nào kinh nghiệm sao. Chu tước câu lạc bộ có thể muốn nàng liền tốt. Ngươi nghiêm túc. Lý Phong là thật không nghĩ tới hệ lụy xệ có cái này nguyện vọng, cho nên rất là kinh ngạc. Đúng, cho nên. Ta có thể chứ. Hệ lụy xệ nhỏ giọng nói ra. Lý Phong nhìn xem đỗ thế kiệt, đỗ thế kiệt một bộ ngươi xem đó mà làm bộ dáng, Cũng không phải là không thể được, đợi ngày mai, ngươi cùng câu lạc bộ quản lý gặp một lần, làm phỏng vấn phỏng vấn thông qua liền có thể đi câu lạc bộ đi làm lý phong cân nhắc một hồi nói ra hắn khẳng định là không thể thường trú chu tức câu lạc bộ có cái đáng tin người nhìn chằm chằm mới được dù sao cũng là một tỷ bảng anh đầu tư đã hệ lì xệ muốn vào câu lạc bộ công tác vậy hắn liền có thể đem cái này nhiệm vụ cùng nhau giao cho hệ lì xệ đến mức phỏng vấn cái gì cũng là một cái lời xa giao liền câu lạc bộ đều lập tức là hắn hắn người tiến cử đi làm việc ai dám không đồng ý quá tốt Patly sẽ hưng phấn tại chỗ nhảy lên. Trung quanh, chu tước đội đám cầu thủ đều rơi vào hoa si trạng thái, câu lạc bộ có tiền, còn nhiều một vị mỹ nữ trợ lý, bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Chương 1054, ngươi bị tạm thời cách chức. Đại Phương hướng xác định được về sau, chuyện còn lại thì không cần Lý Phong tự mình đàm phán, hắn đầu tiên là cho Đường Quỳnh gọi điện thoại, đem việc này giới thiệu sơ lược một lần. Đường Quỳnh cái kia chấn kinh chấn kinh, cái kia giúp đỡ giúp đỡ rất nhanh liền giúp lý phong liên hệ một chi chuyên nghiệp đoàn đội giúp hắn xử lý hợp đồng vấn đề dựa theo đô thế kiệt ý nghĩ việc này là càng nhanh xác định được càng tốt đúng lúc lý phong cũng là tính nôn nóng ngay sau đó hắn liền yêu cầu chi kia chuyên nghiệp đoàn đội dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này sau đó chi kia chuyên nghiệp đoàn đội thì bao một chiếc máy bay trực thăng ra roi thúc ngựa hướng cái này chạy đến dự tính nửa giờ về sau đến sân vận động đây chính là tiền tài mị lực cung đương quỳnh thông hết điện thoại kết thúc chạm canh gác đúng lúc vang lên, Diên Tư nhân cầu thủ đều không cùng Chu Tước đội cầu thủ nắm tay, giống như chó mất chủ đồng dạng nhanh chóng rút lui. 170A Lý Phong độc tiến 11 bóng, Trần Lôi đại tứ hỉ, cộng thêm hắn cầu thủ hai bóng, Chu Tước đội thế công thật sự giống như là biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đem Diên Tư nhân đập thất điên bắt đảo. Diên Tư nhân cầu thủ có thể tưởng tượng, tối nay trận đấu này video bị người phát đến trên internet về sau sẽ tạo thành như thế nào doanh động. Bọn họ sẽ bị đinh ở thế giới bóng đá lịch sử xỉ nhục trụ phía trên, trở thành toàn thế giới trào phúng đối tượng. Thậm chí ngay cả lời kịch bọn họ đều giúp người khác nghi kỹ. Ngoa tạo, các ngươi nghe nói sao? Jin Tư Nhân bị một chi y giáp thăng bàn mã đá cái 170. Ngoa tạo, Jin Tư Nhân trận đấu trước tập thể lạp Tây A. 170. Cái này mẹ nó để cho ta phía trên cũng sẽ không so cái này đá đến càng kém A. Bọn này ngu xuẩn. Làm người không thể quá Jin Tư Nhân A. Phòng thủ quả thực cùng môi vớt một dạng, tranh thủ thời gian giáng cấp a, nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì trận đấu này, không ít din tư nhân cầu thủ đều bị đá ra tâm lý, về sau sợ là sẽ phải tại vô số cái ban đêm theo ác ngọc bên trong bừng tỉnh. Xem xét lại chu tức đội cầu thủ, từng cái tươi cười rạng rỡ, lòng tự tin bạo giạc. Làm một chi thăng ban mã, bọn họ là thiếu khuyết tự tin, cái này mùa giải mục tiêu cũng chỉ là bảo cấp mà thôi. Nhưng đi qua trận đấu này, bọn họ đều đã đem mục tiêu nâng cao trần lôi thậm chí hô lên xung quanh khẩu hiệu nhìn trên đài chu tức fans hâm mộ thật lâu không muốn rời đi buổi tối hôm nay trận đấu này để bọn hắn nhìn là nhiệt huyết sôi trào từng hạt đặc sắc giận bóng không ngừng tại trong đầu của bọn họ chiếu lại bộ phận fans hâm mộ thậm chí không kịp về đến nhà liền bắt đầu dùng di động đem trước đó vỗ xuống đặc sắc video tuyên bố đến xã giao website phía trên rất nhanh những video này thì gây nên đông đảo dân mạng gây xem lý phong mấy lần giữa sân sút gôn để những video này nhiệt độ kịch liệt tăng lên Làm đệ nhất thế giới đại vận động, đặc sắc bóng đá suốt gôn cuối cùng sẽ dẫn tới bóng đá kẻ yêu thích vây xem, khi thấy một người tại một trận đấu bên trong nhiều lần giữa sân suốt gôn dẫn bóng về sau, tự nhiên sẽ gây nên bóng đá kẻ yêu thích cực lớn hứng thú. Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào nhắn lại hỏi ý kiến hỏi cái này nổ bành trời nam nhân là người nào, một số người thậm chí nói tối nay đế tại mặc lấy chu tức đội số 17 quần áo chơi bóng đá bóng. Chỉ tiếc chu tức đội fans hâm mộ bóng đá đối Lý Phong gần như không giải Điện thoại quay chụp video pixel lại đồng dạng, cho nên không có người có thể tìm ra Lý Phong thân phận. Chu tước đội cầu thủ tại chỗ phía trên chúc mừng sau một lúc, thì hào hào chạy đến Lý Phong bên kia, hỏi thăm về đầu tư sự tình. Biết được hắn cùng lão bản đã cơ bản thỏa đàm về sau, đám cầu thủ đều không kìm được vui mừng lên, đợi đến bọn họ nghe nói hệ lý sệ muốn tiến vào câu lạc bộ công tác về sau, những thứ này đại nam hài nhóm càng là hưng phấn tại chỗ nhảy lên. Không nói tưởng tượng cùng hệ lý sệ phát sinh chút gì Chỉ ít nhìn đến hệ lì xệ thì rất đẹp mắt ta tâm tình tốt đá bóng mới càng có lực hơn đầu a một trận cười đùa về sau chu tước đội cầu thủ đội y ra sân bóng ngồi lên một cỗ xem ra nhiều năm rồi xe buýt rời đi nơi đây lại qua nửa giờ một chiếc máy bay trực thăng rơi vào sân bóng phụ cận trống trải trên mặt đất nhận được tin tức lý phong mang theo hệ lì xệ đỗ thế kiệt trước tới nơi này nên đón vừa tốt nhìn đến một đám vô phục dày ra tinh anh nam nữ tại một vị người hoa mỹ nữ chỉ huy phía dưới đi xuống máy bay trực thăng chính là đường quỳnh trợ lý đã từng cực độ xem thường lý phong từ sương từ sương bước nhanh đi vào lý phong trước người sắc mặt quái dị mắt nhìn hễ lùy xệ về sau đâu ra đấy giới thiệu nói lý tổng vị này là hao như tần tiên sinh hắn là hao như tần luật sư văn phòng người sáng lập cũng là y quốc nổi danh luật sư hao như tần tiên sinh đoàn đội có phong phú thương nghiệp đàm phán kinh nghiệm y quốc thương nghiệp pháp luật tương quan pháp quy đều là nhớ kỹ trong lòng có hao như tần tiên sinh trợ giúp người đầu tư sẽ nhận được sung túc bảo hộ ừ. Vất vả ngươi, quay đầu nhớ đến cùng đường Quỳnh muốn tiền thưởng. Lý Phong gật gật đầu nói. Từ xương hơi biến sắc mặt, tiếp lấy mặt không biểu tình nói ra, đây là ta phải làm. Nàng hiện tại rất không quen trực diện Lý Phong, thật rất không quen. Trước kia nàng là quan sát Lý Phong, vô luận là theo đạo đức phương diện vẫn là tự thân năng lực phương diện đều là quan sát. Hiện tại phong cách đột biến, Lý Phong không chỉ có thành đường ống dầu lên hóa hạ tiểu thần y, càng là lắc mình biến hóa thành ti tập đoàn lão bản, cần để cho nàng đi nhìn lên. Loại này mãnh liệt tương phản để Từ Sương nhất thời rất khó tiếp nhận. Đương nhiên, như là Từ Sương biết này Lý Phong sớm đã không phải bị Lý Phong, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Người đây coi như là tăng ca, nên có khen thưởng vẫn là muốn có. Lý Phong nhún nhún vai nói ra. Từ Sương há mồm muốn nói, sau cùng sau khi thở dài lại ngậm miệng lại. Thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lý Phong hỏi. Từ Sương đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau cùng cắn răng nói ra, đúng. Ta muốn biết ngươi vì sao muốn đầu tư nhà này không có vô danh khí thậm chí không có chút nào tiềm lực câu lạc bộ bóng đá. Nếu như ngươi là muốn thông qua bóng đá đến khai hỏa ti danh khí, hoàn toàn có thể dùng một tỷ bảng anh mua xuống một nhà y siêu hào môn. Làm nàng nghe đường Tổng nói Lý Phong muốn đầu tư một tỷ bảng anh cho một nhà y giáp đội bóng lúc, cả người đều muốn điên mất, có tiền nữa cũng không phải như thế thiêu a. Đối diện, đỗ thế kiệt sắc mặt có chút xấu hổ. Tuy nhiên từ Sương nói đại bộ phận đều là sự thật. Có thể trước mặt nói đến trên mặt hắn, vẫn là để hắn có chút khó chịu. Lý Phong nhíu mày, đây là ta thực hiện mộng tưởng một bước, nếu như ngươi không có hắn sự tình lời nói liền đi về trước đi. Hắn không thích đường quỳnh nói chuyện với chính mình ngữ khí, trước kia còn có thể tỏ ra là đã hiểu, rốt cuộc cùng hắn trùng tên cái kia anh em xác thực làm rất nhiều hôn trương sự tình, nhưng hắn hiện tại đã thay đổi chết đề, từ Sương còn muốn cho hắn lên lớp, muốn cái gì đâu. Lý Tổng, đây là một tỷ bằng anh lấy ra phát triển IT tập đoàn không phải càng tốt sao. Mộng tưởng là thuộc về mười mấy tuổi người trẻ tuổi, người bây giờ là công ty lão bản, cân nhắc càng nhiều hẳn là lợi ích. Có lẽ là Lý Phong đã từng mềm yếu hình tượng xâm nhập nhân tâm, đến mức từ Sương vẫn chưa lùi bước, ngược lại từng bước ép sắt lên. Đỗ Thế Kiệt cùng Nghệ lị Sệ hai mặt nhìn nhau, liền bọn họ hai cái này ngoại nhân đều cảm thấy từ Sương có chút quá phận, cũng không biết Lý Phong hội đáp lại ra sao. Rốt cuộc hai người bọn họ không rõ ràng Lý Phong cùng Từ Sương ở giữa là quan hệ như thế nào. Lý Phong mắt sáng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Ngươi bị tạm thời cách chức, trở về tự kiểm điểm một chút, Cái gì thời điểm biết mình vì sao bị tạm thời cách chức lại tới tìm ta. Hát như tần tiên sinh, mời đi theo ta. Nói xong, Lý Phong quay người hướng nơi xa đi đến. Lại nhìn Từ Sương, nàng thân thể chấn động, cứng ngay tại chỗ. Trước 1055, ngày mùa hè rừng rậm, Từ xương quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lý Phong lại muốn ngừng nàng trước, còn muốn nàng trở về nghĩ lại một chút, nàng làm gì sai. Nàng không phải liền là cùng Lý Phong nói vài lời xuất phát từ tâm can lời nói sao. Lời thật thì khó nghe lời cho được, chẳng lẽ nói vài câu vì muốn tốt cho hắn lời nói đều không được. Không được, ta phải cùng đường tổng phản ứng một chút. Từ xương tức không nhịn nổi, lấy điện thoại di động ra thì bấm đường quỳnh điện thoại, đường tổng, Lý Phong nói muốn ta tạm thời cách trước. Trong căn hộ. Đang cùng ẹ sở cô ni A đối ẩm rượu vang đỏ đường Quỳnh sững sở, vì cái gì? Ta chính là nói hắn vài câu. Từ xương ngay sau đó chỉ ủy khuất ba ba đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Đường Quỳnh sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng giận dữ nói, Từ xương, ngươi lần này là thật làm sai. Từ xương theo nàng thật lâu, nàng cũng một mực cầm từ xương đích thân người đối đãi, mà lại nàng biết từ xương là một cái đáng tin cậy người. Như là đổi hắn sự tình, nàng nhất định sẽ đứng tại từ xương bên này. Nhưng lần này nàng sẽ không. Vì cái gì? Từ xương càng thêm vị khuất, ta rõ ràng là vì Lý Phong cân nhắc à, một tỷ bảng anh không phải cái con số nhỏ, nếu như. Từ xương, ngươi không hiểu Lý Phong. Đường Quỳnh thở dài, ngắt lời nói. Ta. Từ xương ngữ khí trì trệ, tiếp lấy thẳng thắn nói, ta xác thực không hiểu hắn, ta thậm chí không biết hắn từ đâu tới một tỷ bảng anh, nhưng là ta cảm thấy. Từ xương. Đường Quỳnh tăng thêm ngữ khí, lần nữa ngắt lời nói, ngươi thật không hiểu hắn Có lẽ một tỷ bảng anh đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là một cái con số trên trời, nhưng là đối Ly Phong tới nói, khả năng này chỉ là một số tiền nhỏ. a từ xương quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình. Một tỷ bảng anh vẫn chỉ là một số tiền nhỏ. Đường Tổng không có phát xuất ta làm sao liền loại lời này nói hết ra, cái này cũng không giống như là nàng phong cách. Ta biết ngươi không tin, nhưng đây chính là sự thật. Đường Quỳnh thở dài, nói tiếp, mặt khác, ngươi không nên đi nghi vấn người khác vọng tưởng. Lại càng không nên đem mộng tưởng cùng lợi ích đặt ở một khối đánh đồng, cái này đối người khác mà nói là một loại nhục nhã. Từ xương thân thể chấn động, rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Từng có lúc nàng cũng co qua mộng tưởng, đã từng vì thực hiện mộng tưởng mà nỗ lực qua, chỉ bất quá tàn khốc hiện thực để cho nàng tỉnh táo lại, mộng tưởng chỉ là một cái xa không thể chạm mộng, kém xa giải quyết tấm no đến thực tế. Sau đó nàng bắt đầu giống đại đa số người trưởng thành một dạng, đem mộng tưởng giấu ở đáy lòng, đem lợi ích treo ở bên miệng. Sau đó làm nàng nghe đến người khác nói muốn vì giấc ngộng mà nỗ lực thời điểm, bắt đầu dùng lợi ích để cân nhắc ngộng tưởng trọng lượng. Nguyên lai người thực sẽ sống thành chính mình đã từng chán ghét cái loại người này. Đường tổng, ta biết sai. Từ sương mang theo tiếng khóc nước nở nói ra. Ngươi nha! Không muốn lại dùng trước đó ánh mắt đối đại Lý Phong, hắn đã hoàn toàn biến thành người khác, so đã từng Lý Phong mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Đường Quỳnh thâm ý sâu sắc nói ra. Trước kia nàng sợ từ sương tiếp nhận không? cho nên không có nói cho Từ Sương đã từng Lý Phong đã chết. Hiện tại nàng cảm thấy thời cơ chín muồi, cũng nên đem chân tướng sự tình nói cho Từ Sương. "Ây." Từ Sương sững sở, nghe đường tổng ý tứ, nàng lại yêu mến phía trên Lý Phong a. Các loại có cơ hội lời nói, ta giới thiệu lần nữa hắn cho ngươi biết. Hiện tại ngươi về nhà trước, thật tốt nghĩ lại một chút. Đợi đến kết thúc trò chuyện, Đường Quỳnh nhìn lấy e sợ cô nghỉ ạ nói ra, ta nhìn cái kia gia hỏa buổi tối hôm nay sẽ không trở về. Ta nhìn cũng thế. Ế sở cô nỉ ạ gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía đường Quỳnh nói ra, đường Quỳnh tỉ tỉ, không bằng hôm nay buổi tối hai người chúng ta ngủ chung đi. Đường Quỳnh đánh cái dùng mình, người ánh mắt này là tình huống như thế nào? Hi hi, không có tình huống như thế nào à, cũng là hôm nay trong trường học, một cái nữ đồng học cho ta truyền một bộ điện ảnh. Ế sở cô nỉ ạ danh mánh cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra ấn mở một bộ ẩn tàng rất sâu điện ảnh. Chậm rãi, đường Quỳnh khuôn mặt nhỏ thì biến đến nóng bỏng ba giờ sáng. Tại Ham như tần đoàn đội hiệp trợ dưới, Lý Phong rốt cục cùng Đỗ Thế Kiệt quyết định hợp tác chi tiết. Nói là đầu tư, thực cũng là thu mua. Chu Tước câu lạc bộ giá trị thị trường là 4,5 triệu bảng Anh, cùng một tỷ bảng Anh so sánh cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá Lý Phong cũng rất lớn khí, sau cùng chỉ là cầm 99% cổ phần, cho Đỗ Thế Kiệt lưu 1% cổ phần, xem như cho không Đỗ Thế Kiệt 5,5 triệu bảng Anh. Quyết định hợp đồng chi tiết về sau, Đỗ Thế Kiệt đề nghị đi quán ba thật tốt chúc mừng một chút hệ lụy sệ cũng ngay tại cao hứng có chút dục dịch lý phong mắt nhìn thời gian biết cái điểm này đường quỳnh hệ sở cô ni ạ khẳng định đã ngủ cũng liền không có phản đối ba người đưa đi hai mươi tần đoàn đội về sau an vị lấy đô thế kiệt bm nuốt ít năm chạy về phía phủ cận một quán rượu tiến về quán ba trên đường hệ thống nhắc nhở âm thanh văng lên đinh chúc mừng ký chủ bồi nữ thần hệ sẽ sệ áp đường cái nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ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 Không. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống. Đúng vào lúc này, PM đúc ít năm đi vào một nhà cửa quán bar. Cái này quán rượu gọi ngày mùa hè rừng rậm, Lý Phong cũng không biết quán bar láo bản vì cái gì lên cái tên này, có lẽ chỉ là làm em thai. Dù sao người thật nhiều, đêm đã khuya vẫn như cũng là đầy áp trạng thái. Ba người đi vào quán bar về sau, hệ lì xệ tuyệt đỉnh nhan trị thì gây nên hắn khách hàng chú ý, một số uống say nam tính khách hàng thậm chí thổi lên huýt sáo. Hệ lỷ sệ không nhìn những người kia ánh mắt, theo Lý Phong đi đến quầy ba trước ngồi xuống, ba người muốn vài chén rượu sau liền bắt đầu uống. Uống đến một nửa thời điểm, Lý Phong muốn đi nhà vệ sinh, đúng lúc Đỗ Thế Kiệt cũng muốn đi giải quyết một cái, hai người liền cùng rời đi quầy ba. Bọn họ vừa đi, thì có mấy cái người da trắng nam tử đi vào hệ lỷ sệ bên cạnh bắt chuyện lên. Hệ lỷ sệ lễ phép cử tuyệt bọn họ muốn cùng uống một ly thỉnh cầu, lại không phát hiện có người thừa dịp nàng không chú ý tại nàng ly rượu bên trong một hạt màu trắng viên thuốc màu trắng viên thuốc nộ tiểu tức hóa, làm E Lily sẽ quay đầu lúc đã nhìn không ra bất kỳ dị dạng. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, E Lily sẽ lại không muốn phản ứng bên người những cái kia thanh niên, liền bưng chén rượu lên bắt đầu uống rượu. người hầu rượu toàn bộ hành trình mắt thấy tình huống này, lại không có lên tiếng nhắc nhở, bởi vì mấy cái này người da trắng nam tử là lờ giờ có tên HS làm thành viên, hắn cũng không giống như vì một cái không liên quan nữ nhân chọc phiền phức. đợi đến E Lily sẽ uống một hớp rượu về sau bên cạnh thanh niên nhóm liền nhìn nhau cười một tiếng trong ánh mắt có tinh quang lóe lộ mấy phút đồng hồ sau hệ lì xệ đột nhiên cảm thấy có chút chóng đầu tiếp lấy thì nằm sấp ở trên quầy ba thanh niên nhóm rốt cuộc kìm nén không được đỡ dậy hệ lì xệ liền phải đem nàng mang rời khỏi quán bar đúng vào lúc này lý phong đỗ thế kiệt lên hết nhà vệ sinh về tới đây chương một nghìn không trăm năm mươi sáu mở mắt nói lời bịa đặt lý phong liếc mắt liền thấy quầy ba trước tình huống nhất thời nhữ mày một cô tức giận mạnh mẽ phát lên Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Xem xét. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần Elise, 2. Nhiệm vụ mục tiêu: Đem nữ thần Elise theo HS làm thành viên trong tay cứu gia, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 4 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Nhiệm vụ rất đơn giản bộ dáng a lý phong mắt sáng lên liền muốn qua đi đem nhiệm vụ làm ai biết đỗ thế kiệt so với hắn còn gấp một cái bước xa tiến lên đồng thời trong miệng quát lớn các ngươi buông nặng ra những cái kia thanh niên nhóm quay đầu mắt nhìn đỗ thế kiệt tiếp lấy bên trong một cái giữ lấy mỏ hai cạn kiểu tóc nam tử trẻ tuổi ngựa khí lạnh lùng lại mang theo vài phần khinh thường nói ra ngươi mẹ nó ai vậy dựa vào cái gì quản chúng ta ngươi tốt nhất nhanh lên lan đi không phải vậy chúng ta hội đá bể ngươi cái mông vừa nói Hắn hai người đồng bạn liền một trái một phải đem Đỗ Thế Kiệt ngăn cản. Ngọa tạo, các ngươi thả ta ra. Đỗ Thế Kiệt liều mạng dãy rửa lấy, không biết sao năm nào qua 40, thể lực vốn cũng không như người trẻ tuổi, lại thường xuyên bể bộn nhiều việc công tác mà bỏ bê tập thể dục, bị đối phương ấn là chết. Bên này xung đột đã sớm gây nên hắn khách hàng chú ý, mọi người đều dùng một loại xem kịch vui thái độ nhìn lấy đây hết thảy, không có một cái nào đứng ra vì Đỗ Thế Kiệt nói chuyện. Không nói trước mấy cái kia thanh niên là phụ cận nổi danh hắc sĩ làm, bọn họ không dám chọc những thứ này người, liền nói Đỗ Thế Kiệt là người ra vàng đầu này thì không đáng bọn họ vì hắn ra mặt. Vô luận có thừa nhận hay không, Tây phương thế giới đều là tồn tại loại này kỳ thị. Lý Phong thở dài, chậm rãi đi vào Đỗ Thế Kiệt bên cạnh, vô vô bả vai hắn nói ra, lao Đỗ, giao cho ta đi." Lý Phong thanh âm tựa như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, để kịch liệt dây rủa Đỗ Thế Kiệt nhất thời thì trầm tĩnh lại. Đệ lại đổ thế kiệt hai cái thanh niên cười, ngươi mẹ nó là ai, dám quản chúng ta sự tình. Mặt khác một cái không nói chuyện, lại không để lại dấu vết lộ ra bên hông dao găm. Một lời không hợp thì lấy máu, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, ta là hắn bằng hữu, cũng là nàng bằng hữu, các ngươi muốn mang đi ta bằng hữu, còn đệ lại vị bằng hữu này, ta mặc kệ đúng sao? Tê. Hai cái này thanh niên trực tiếp liền bị Lý Phong cho nói ngậm, một câu bên trong đụng tới bốn người bằng hữu. Ngươi mồm mép thế nào như thế lưu lót đây? Làm dạp à? Mộ hạ cản thanh niên cười. Ngươi nói hắn là ngươi bằng hữu ta không ý kiến. Có thể ngươi nói bạn gái của ta là ngươi bằng hữu ta có thể liền không đồng ý. Lý Phong có chút mộng. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Mộ hạ cản thanh niên chừng hai mắt một cái. Hùng dữ nói ra. Lộ ti, bạn gái của ta. Vừa nói, hắn chỉ hướng nằm sấp ở trên quầy ba hệ ly xệ. Lý Phong. Không phải. Hệ ly xệ lúc nào đổi tên gọi lộ thi. Chả ta bạn gái, cái này mỏ hai cản thanh niên thế nào như thế không muốn bích liên đâu. Vốn là đã bỏ đi chống cự đổ thế kiệt, nghe được câu này sau lại lần kích động lên, ta nhổ vào. Nàng gọi hệ lì xệ, là cùng chúng ta cùng đi cái này uống rượu bằng hữu, nàng căn bản cũng không nhận biết ngươi. Mỏ hai cản thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi nói nàng gọi hệ lì xệ. Đây thật là ta đời này nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Giắc, nói cho bọn hắn, bạn gái của ta tên gọi là gì? Một hai cản thanh niên nhìn về phía đằng sau quẩy ba người hầu rượu, hỏi. Người hầu rượu rắc nhún nhún vai, rất rõ ràng, nàng gọi lộ thi. Đỗ thế kiệt sắc mặt kịch biến, đồ hôn trướng. Người rõ ràng nhìn đến ba người chúng ta người là cùng đi, chúng ta vừa mới còn ngồi ở chỗ này uống rượu với nhau nói chuyện thiếm. Ngươi cũng cần phải nghe đến chúng ta bảo nàng lễ ly xệ. Rắc một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, tiên sinh, ngươi đang nói cái gì à, ta căn bản là không có gặp qua các người là thương bẻn trẻn tiên sinh một mực ngồi ở chỗ này bồi rù tiểu thư uống rượu. Đỗ Thế Kiệt Người hầu rượu dắt biểu lộ thật tình như thế, để Đỗ Thế Kiệt có một loại ảo giác, có phải hay không hắn thật nhận lầm người, cái kia nằm sấp ở trên quẩy ba nữ nhân không phải hệ lì xệ, mà chính là một cái gọi lộ ti nữ nhân. Ngay sau đó Đỗ Thế Kiệt thì lắc đầu, đem loại ý nghĩ này rời ra não hải. Dựa vào, cái kia màu trắng báy đầm, cái kia tuyệt mị bóng lưng, tuyệt bức là hệ lì xệ à. Cái này gọi rác người hầu rượu làm sao có thể dạng này mở to mắt nói lời bịa đặt lương tâm đều mẹ nó để chó ăn sao. Một bên, Lý Phong thật sâu mắt nhìn người hầu rượu rác, hỏi tiếp, ngươi nguyện ý vì ngươi nói chuyện phụ trách sao? Rác đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười nhạo nói, đương nhiên, ta là nơi này người hầu rượu, nếu như ta nói láo lời nói là hội mất đi làm việc. Thế mà hắn nội tâm ý nghĩ lại là, nói thật ra lời nói không chỉ có hội vứt bỏ công tác, còn có thể đưa tới họa sát thân. Gô hệ bẹn sau lưng HS đem tại lờ giờ thế nhưng là rất có thực lực. Gô hệ bẹn cười, ngươi cũng nghe được a? Cái gì hễ lì xệ, ta xem các ngươi cũng là nhìn lên bạn gái của ta, muốn đối với bạn gái của ta mưu đồ làm loạn. Hắn thanh niên đều cười lạnh, hừ, hai cái này khỉ da vàng xem xét thì không là đồ tốt, cờ mở nở, còn muốn đánh chúng ta y quốc nữ nhân chủ ý, thật nghĩ một đao đâm chết bọn họ. Nghe đến sao, các ngươi hai cái khỉ da vàng còn không cút nhanh lên lại không lăn sẽ phải chết tại cái này mau cút lăn a theo thanh niên nhóm uy hiếp chung quanh xem náo nhiệt người cũng cũng bắt đầu ồn ào các ngươi quả thực quá vô sỉ, vậy mà muốn đánh khác bạn gái người chủ ý bọn họ là người hoa a ta nghe nói người hoa đều rất không có có đạo đức khái niệm hoàn toàn là sinh hoạt tại xã hội nguyên thủy ta cũng nghe nói hoa hạ bần cùng lạc hậu tỷ lệ phạm tội rất cao chỗ đó nữ nhân quả thực sinh hoạt tại địa ngục bên trong cứu vớt chúng ta quốc gia nữ nhân đem hai cái này người hoa đuổi ra quầy rượu, càng thêm cực đoan người thậm chí hô lên giết bọn hắn khẩu hiệu. Lý Phong đột nhiên cảm thấy rất châm chọc rất ma huyễn, những thứ này ở nào trong đám người có rất nhiều đều là tận mắt thấy ba người bọn hắn cùng đi tiến quầy rượu, thậm chí tại hệ lụy sẽ lúc uống rượu, những thứ này người thỉnh thoảng liền sẽ hưng cái này liếc trộm liếc một chút. Bọn họ không có khả năng không biết mình cùng hệ lụy sẽ ở giữa quan hệ, lại mở to mắt nói lời bịa đặt, còn điên cuồng kêu gào muốn giết bọn hắn thì bởi vì chính mình cùng đỗ thế kiệt cùng bọn hắn màu già khác biệt sao nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua lời nói lý phong nhìn lấy người hầu rượu rắc, nói ra Rắc nhũ mày tiếp lấy khinh miệt lắc đầu hắn biết mình bị lý phong ghi hận phía trên nhưng thì tính sao lý phong là cái người hoa hắn căn bản cũng không mang sợ Gô hệ bèn nhìn không được chỉ lý phong cái mũi nói ra ha ha hoa hạ tiểu tử ngươi là đang uy hiếp rắc sao ta nói cho ngươi chúng ta là chưa chờ hắn nói hết lời lý phong đột nhiên tiến lên trước một bước dối tay đẻ chặt cái kia hai cái đẻ lại đỗ thế kiệt thanh niên bả vai sau đó hung hăng bóp giang giác giang giác hai tiếng cốt cách đứt gãy tiếng vang lên chương một nghìn không trăm năm mươi bảy cho các ngươi một lần nữa biểu đạt một cơ hội mới ừ xót bả vai ta đoạn phát kha phát kha phát kha bả vai ta cái kia hai cái thanh niên cùng nhau phát ra một tiếng rú thảm thì cùng mổ heo giống như lý phong cái này bóp trực tiếp đem bọn hắn xương bả vai cho bóp nát Coi như lập tức đi bệnh viện làm giải phẫu cũng vô dụng, đời này cũng đừng nghĩ dùng cánh tay này làm việc. Đồng thời, bởi vì hai người bả vai thụ thương, ngăn chặn đỗ thế kiệt tay không có cách nào dùng lực, đỗ thế kiệt một chút thì tránh thoát. Đối diện, gồ hệ bèn miệng mở lớn, trực tiếp đem đằng sau lời nói nuốt hồi trong bụng. Khinh miệt ý cười tại rắc trên mặt ngưng kết, tay run một cái, ly rượu trượt xuống, ngã trên mặt đất phát ra soạt một tiếng văng giòn. Trung quanh xem náo nhiệt khách hàng cũng đều miệng mở lớn, cái cầm đều rơi một chỗ. Được rồi xót, so. người hoa này quá tàn bạo à, một tay bóp gãy người khác bả vai, cái này mẹ nó là người làm sự tình sao. Hai cái này tiểu đệ dáng người đều rất khôi ngô cao lớn, tương ứng bả vai vị trí thì tương đối dày đặc, muốn đem một tay nắm chặt là rất khó, cầm không được lời nói thì khó có thể phát lực. Có thể nhìn đến, Lý Phong vẫn chưa toàn bộ nắm chặt bọn họ bả vai, nhưng hắn cũng là chỉ dựa vào ngón tay phát lực, liền đem cái kia hai cái tiểu đệ bả vai cho bóp gãy, cái này phải cần bao nhiêu lực lượng. Đỗ Thế Kiệt cũng nhìn mộng, ngạc nhiên hỏi, Lý Tiên Sinh, ngươi tay này kình luyện thế nào? Nắm sức năm khí luyện ra. Lý Phong cười nói, Đỗ Thế Kiệt, thân mẹ nó nắm sức năm khí luyện ra, ngươi có phải hay không làm ta ba tuổi tiểu hài tử rất tốt lừa gà ta? Tuy nhiên trong lòng đầu đen rau muống, nhưng hắn nhìn ra Lý Phong không muốn nhiều lời, ngay sau đó cũng liền không có lại truy vấn. Ngươi mới vừa nói các ngươi là cái gì? Lý Phong thu tay lại đến, suy nghĩ hỏi, ta, chúng ta. Gô hệ bèn sắc mặt trắng nhợt, kém chút khóc ra thành tiếng. Cái này mẹ nó, muốn là sớm biết ngươi như thế tàn bạo, ta thì không tại cái này Trang Bức. Bất quá sự tình đã phát triển đến tình trạng như thế, cũng không cho phép hắn ngược bộ, chỉ có thể là đem Trang Bức tiến hành tới cùng. Chúng ta là xạ Dị thành viên gia tộc, xạ Dị gia tộc ngươi biết ta. Gô hệ bèn thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại sau trầm giọng nói ra. Dù sao cũng là tham gia qua mấy lần đầu phố sống mái với nhau nam nhân. Còn không đến mức bị Lý Phong lộ một tay nhỏ sau thì sợ mất mật, mà lại xạ gì gia tộc tên tuổi xác thực dễ dùng, gồ hệ bẻn tin tưởng. Chỉ cần Lý Phong nghe qua xạ gì gia tộc, thì tuyệt đối sẽ sợ hãi. Xạ gì gia tộc? Lý Phong nhíu mày, luôn cảm thấy hắn giống như ở đâu nghe qua xạ gì hai cái này chữ. Chờ chút. Xạ gì gia tộc? E-dít xạ gì? Lý Phong ánh mắt sáng lên, hỏi. Lớn mật, e tiên sinh đại danh cũng là người có thể gọi sao? Thật là chăn sống. Gô hệ bèn thở phảo, đồng thời lớn tiếng răn dậy lên. Đã Lý Phong có thể nói ra e dít xạ gì tên, thì đại biểu cho hắn biết xạ gì gia tộc, chuyện kia không là tốt rồi làm sao. Hiện tại ngươi biết mình chọc tới cái gì người A. Thức thời liền lập tức đưa chúng ta hai cái này huynh đệ đi bệnh viện, lại cầm một triệu bảng anh tiền bồi thường, không phải vậy lao tử để ngươi trong vòng ba ngày chết yểu đầu phố. Gô hệ bèn tiểu đệ cũng biến thành vênh báo lên, ao hào chỉ Lý Phong cái mũi mắng. Người Hoa, xạ gì gia tộc cũng không phải dễ chơi Có lẽ ngươi hội hoa hạ công phu, nhưng hoa hạ công phu là gánh không được đao thật thương thật. Xa dị gia tộc là y quốc lớn nhất HS lo liệu việc nhà tộc, trên tay bọn họ có thương, ngươi nếu muốn mạng sống lời nói thì tranh thủ thời gian dựa theo bọn họ nói làm đi. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mất mạng lại có ý nghĩa gì? Của đi thay người đi. chung quanh xem náo nhiệt khách hàng cũng đều hào hào khuyên nói đến. Các ngươi nói rất đúng, tiền xác thực không có mạng nhỏ trọng yếu. Lý Phong đồng ý gật gật đầu. Sau đó liếc nhìn mọi người một vòng, nói ra, các ngươi đều rất sợ hãi xạ dị gia tộc. Một đám khách hàng hai mặt nhìn nhau. Nói nhảm, xạ dị gia tộc A, y quốc lớn nhất HS lo liệu việc nhà tộc, dậm chân một cái y quốc đều muốn rung động ba rung động quái vật khổng lồ, mà bọn họ đâu. Nói dễ nghe một chút gọi trung sản, nói khó nghe chút cũng là mẹ nó người làm công, có thể không sợ xạ dị gia tộc sao. Nô, nhìn đến đều là sợ hãi. Lý Phong gật gật đầu, nói tiếp thực các ngươi đều biết lễ lì xì sẽ là bằng hữu ta, đúng không? mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, nói nhảm, chúng ta lại không ngủ, có thể không biết ngươi cùng lễ lì xì là cùng một chỗ sao? nhưng chúng ta không có nghĩa vụ giúp ngươi a. hoa hạ tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình vấn đề rất dư thừa sao? vẫn là suy nghĩ một chút chính mình làm sao bảo trụ mạng nhỏ đi. một cái trải lấy đầu bóng, đánh lấy kim sắc cả vạn, thoạt nhìn như là thành công nhân sĩ trung niên người da trắng, bưng chén rượu yêu nhã nói ra. Lý Phong liết hắn một cái, lạnh giọng nói ra, hiện tại ta cho các ngươi một lần nữa biểu đạt một cơ hội, hệ ly xệ, lộ ti, đến cùng cái nào mới là nàng tên thật, nàng là bằng hưu ta vẫn là cái này gồ hệ bèn bằng hưu. Mọi người! Không phải! Người hoa này là đang uy hiếp bọn họ sao? Còn cho bọn hắn một lần nữa biểu đạt một cơ hội, thật sự coi chính mình là cái nhân vật đúng không? Ừ, một lần nữa biểu đạt một lần ta cũng là kiên trì trước đó cái nhìn, nàng gọi lộ ti. Là thương bẹn trẻn tiên sinh bạn gái. Đánh lấy kim sắc cả vạt trung niên nam tử lạnh giọng nói ra. Gô hệ bẹn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ý tán thưởng lộ rõ trên mặt. Không sai, ta cũng là kiên trì trước đó thuyết pháp. Người khác cũng mở miệng phụ hòa nói. Rất tốt. Lý phong mắt sáng lên, quay đầu đi. Tất cả mọi người vui, cảm tình người hoa này cũng là bỏ miệng pháo à. Còn tưởng rằng hắn muốn làm sao đây, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Gô hệ bẹn cũng vui vẻ, người lời nói xong sao nói xong cũng tranh thủ thời gian dựa theo ta nói làm đi nói xong ta gọi điện thoại lý phong nói xong cũng móc điện thoại di động thông qua một thông điện thoại gô hệ ben càng thêm buông lỏng lên gọi điện thoại vay tiền sao được a ngươi chỉ cần có thể đem tiền làm đến là được đúng lúc lúc này điện thoại kết nối lý phong đều không phản ứng đến hắn nói thẳng ezit ta là lý phong ta mặc kệ ngươi ở đâu đang làm cái gì trong vòng mười phút cho ta phái một cái quản sự người đến ngày mùa hè chi sâm quầy rượu làm không được lời nói tự gánh lấy hậu quả nói xong hắn thì cúp điện thoại exit cái nào exit gô hệ bèn đột nhiên có một loại không ổn cảm giác để hắn mi đầu liên tục vượn nếu như hắn nhớ không lầm lời nói lý phong trước đó nói qua exit sa gì, dựa vào hai cái này cái kia không là một cái người a không không có khả năng exit lao bản là nhân vật nào người hoa này làm sao có thể biết hắn sau mười phút ngươi liền biết nói xong lý phong vô vô độ thế kiệt bả vai Sau đó sải bước đi đến nề lì xệ bên cạnh, ngồi xuống. Bị Lý Phong khí thế bức bách, gô hệ bèn không tự kìm hãm được lui lại một bước, tiếp lấy hắn mới phát hiện mình biểu hiện đến cỡ nào mềm yếu, cố tự chấn định nói ra, 10 phút đúng không? Ta liền chờ ngươi 10 phút, nhìn ngươi có thể tìm ai tới. Bởi vì Lý Phong trước đó cường hãn biểu hiện cộng thêm cái này thông điện thoại, gô hệ bèn bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn khách hàng cũng đều an tĩnh đứng tại chỗ đợi. Trước 1058, cũng là như thế tàn bạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sân bầu không khí vẫn luôn rất ngưng trọng. Rốt cục, 8 phần 35 giây sau, quán ba đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một vị mặc lấy áo khoác màu đen trung niên người da trắng nam tử cước bộ vội vàng đi tới. Tại hắn sau lưng, còn theo một đám hung hãn áo đen trắng hán. Những thứ này người tiến đến trong nháy mắt, quán ba bên trong nhiệt độ tựa như trong nháy mắt hạ xuống vài lần giống như, để vốn là ngưng trọng bầu không khí biến đến càng ngưng trọng lên. Đúng lúc này, gồ Hệ bèn nghe đến động tinh quay đầu nhìn qua vừa tốt nhìn đến tên kia dẫn đầu trung niên nam tử ngay sau đó thì sắc mặt trắng nhận thân thể run lên nói cắt bụi ezit lão bản Trung quanh xem náo nhiệt khách hàng cùng nhau xương sở tiếp lấy thì đều sắc mặt kịch biến lên làm cho gỗ hệ bèn xưng là lão bản người còn gọi ezit chứ ezit xạ gì còn có thể là ai ngoa tạo cái này người lại là đại danh đỉnh đỉnh ezit xạ gì lý phong một chiếc điện thoại đem hắn cho gọi tới nghĩ đến đây cái khả năng Trung quanh xem náo nhiệt khách hàng đều có một loại muốn lỏng bàn chân bôi dầu xúc động. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, E rít xạ gì vẫn chưa phản ứng gỗ hệ bẹn, mà chính là đi thẳng tới Lý Phong sau lưng, không người bái thật sâu nói ra, Lý Thiếu, ngài triệu ta đến, có dặn dò gì? Phía sau hắn đám kia đại hán áo đen cũng học hắn bộ dáng hướng Lý Phong 90 độ cuối đầu. T. Trung quanh xem náo nhiệt khách hàng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Không phải. Đại danh đỉnh đỉnh ngoan nhân Ezit xả gì tại người hoa này trước mặt thấp như vậy tư thái sao? Cái kia người hoa này là thân phận gì? Việc này chịu không được nghĩ sâu A, một nghĩ sâu chân đều sẽ phát run A. Gô hệ bên bọn người càng là hoảng sợ bệnh tim đều muốn phát tác, bọn họ chưa từng thấy Ezit lao bản cung kính như thế đối đại người khác, chưa từng có. Trong này đại biểu lấy loại nào hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết, bọn họ xong đời. Chúng người chú ý tiêu điểm Lý Phong vẫn chưa trước tiên quay người mà chính là thản nhiên bưng chén rượu lên uống lên tựu tới. Ở trong quá trình này, Ezit xạ dị một mực duy trì cuối đầu tư thế, không có bất kỳ cái gì muốn đứng dậy ý tứ. Tình cảnh này lần nữa chấn kinh mọi người. Đường đường xạ dị ra tộc đại biểu tính nhân vật, vậy mà tại Lý Phong trước mặt như thế hèn mọn, quả thực phá vỡ tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Lý Phong rốt cục đặt chén rượu xuống xoay người lại, à, ngươi vậy mà tự mình tới, làm sao, ngươi ở địa phương cách đây rất gần sao ezit xạ dị duy trì túi đầu tư thế nói ra ngài gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đúng lúc tại phụ cận một nhà câu lạc bộ bên trong a lý phong gật gật đầu lúc này mới cười nói ngươi biểu hiện không tệ đứng lên đi đúng lý thiếu ezit xạ dị cùng hắn mang đến tiểu đệ lúc này mới dám đứng lên cái này người gọi gỗ hệ bẹn, thượng như là các ngươi xạ di ra tộc người lý phong móc ra một điếu thuốc nói ra ezit xạ dị vội vàng móc ra cái bật lửa giúp lý phong đốt thuốc nói tiếp Lý thiếu, hắn có phải hay không đắc tội ngài? Chỉ cần ngài một câu, ta cam đoan hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Gô hệ bèn thân thể run lên, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. É lão bản, ta sai, ta không biết lý tiên sinh nhận biết ngài à. Đúng. É dít xả gì quay người cũng là một bàn tay quất vào gô hệ bèn trên mặt. Phát hà, nơi này có người nói chuyện phần sau. Câm miệng cho ta. Gô hệ bèn bên trái gương mặt nhất thời sưng lên rất cao, cảm giác đau đớn tàn phá bừa bãi nhưng hắn có dám đau kêu thành tiếng, bởi vì lao bản để hắn im miệng hắn lại kêu đau lời nói, sau một khắc lao bản khả năng liền sẽ một thương xử lý hắn. e sa di cũng là như thế tàn bạo. Hắn cho ta bằng hữu hạ dược, còn nói ta bằng hữu là hắn bạn gái, hắn đồng bạn cũng là đồng lõa. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. e sa di Không phải. Gô hệ bèn như bức như vậy sao, liền Lý Phong thân phận đều không làm rõ ràng được thì chơi một bộ này thật sự là hầm cầu bên trong đốt đèn muốn chết Tốt, ta biết nên làm như thế nào egit xạ dị vốn định bảo vệ gỗ hệ bèn một mạng dù sao cũng là chính mình tiểu đệ làm lao đại tổng sẽ nghĩ đến bao che cho con cho nên vừa mới hắn trên miệng nói hung ác lời nói trên thực tế là tại giúp gỗ hệ bèn tìm lối thoát phía dưới nhưng hắn biết tiền căn hậu quả sau thì minh bạch gỗ hệ bèn nhất định phải chết gỗ hệ bèn tiểu đệ cũng phải chết tiếng nói rơi xuống đất egit xạ dị hướng sau lưng tiểu đệ đánh thủ thế Ngay sau đó liền có mấy người đi ra, đem gỗ hệ bẹn bọn người kéo lợn chết đồng dạng hướng quán ba bên ngoài kéo đi. Trung quanh khách hàng liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị kéo ra ngoài. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ còn có một loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Riêng là nghĩ đến trước đó Lý Phong nói chuyện qua, bọn họ càng là có một loại không rét mà run cảm giác. Nghĩ như vậy, một số khách hàng liền muốn thừa dịp Lý Phong không chú ý vụng trộm rời đi nơi đây, chỉ là bọn hắn đi vào cửa quán ba về sau Lại phát hiện cửa lớn vậy mà mở không ra Ngoa tạo, cửa không có khóa A Chẳng lẽ là bị người từ bên ngoài khóa lại Ta vừa mới đã cho các ngươi một lần nữa biểu đạt một cơ hội Có thể là các ngươi không có chân quý A Đúng lúc này, Lý Phong thanh âm tại mọi người bên thai vang lên Những người kia sắc mặt trắng nhợt Thân thể cứng ngắc xoay đầu lại nhìn về phía Lý Phong Lý Tiên Sinh, chúng ta Chúng ta cũng là sợ hãi gỗ hệ bèn trả thù A Đúng vậy A Lý Tiên Sinh Cô hệ bèn ở chỗ này không chuyện ác nào không làm, chúng ta đều là người bình thường, nào dám chọc hắn a? Lý tiên sinh, đã ngài đã đem sự tình giải quyết, mà lại hệ lì xệ tiểu thư cũng không có bị thương tổn, thật sự là tất cả đều vui vẻ a. Lý phong cười, chỗ lấy các ngươi thì dám chọc ta. Mọi người sắc mặt trì trệ, cùng nhau ngậm miệng lại. Vốn là bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng không thể trêu vào Lý phong. Ezit, cái này, cái này, cái này còn có cái kia hai cái. Lý Phong đưa tay trong đám người điểm bảy người, sau đó nói, mấy người bọn hắn mới vừa rồi giúp lấy gỗ hệ bèn kêu gào muốn giết ta, EZ, ngươi biết nên làm như thế nào à? EZ sắc mặt nghiêm một chút, đúng, ta sẽ để bọn hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không phải, Y Quốc HS làm đều như thế tàn bạo sao, động một chút lại khiến người ta không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hiện tại Lý Phong mới hiểu được vì sao những thứ này khách hàng hội cây ác sợ hái gỗ hệ bèn. Tất cả đều là bị xả gì ra tộc dọa cho a Những cái kia bị Lý Phong điểm danh khách hàng đều nhanh hoảng sợ nước tiểu, ao ao mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Phong thở dài, cho bọn hắn lưu lại điểm sâu sắc giáo huấn liền có thể, không dùng phải giết người, có điều. Những khách cũ kia trong lòng vừa mới dâng lên vẻ mừng như điên, nhất thời liền bị tuy nhiên dọa cho trở về. Cái này người hầu rượu. Phải chết. Lý Phong lạnh lùng mắt nhìn người hầu rượu rác, lạnh lùng nói ra. nấc Người hầu rượu rắc trực tiếp hoảng sợ mí mắt khẽ đảo, thế xịu đi qua. Hắn khách hàng lại đều cùng nhau thở phào, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu, không chết bần đạo, rắc có chết hay không cùng bọn hắn quan hệ không lớn, chỉ cần bọn họ không chết là được rồi. Quẳng xuống câu nói này về sau, Lý Phong túi người đỡ dậy hệ lì xệ, cho đô thế kiệt làm cái ánh mắt về sau, chậm rãi đi ra ngoài. E-dít xả dì xuất lĩnh thủ hạ hướng Lý Phong túi đầu, đưa mắt nhìn Lý Phong rời đi về sau mới đứng lên. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía bị Lý Phong điểm qua tên bảy vị khách hàng. Trước 1059, ba cái gì? Cái kia. Lý tiên sinh, thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy dày các ngươi, ta rút lui trước. Đi ra quán ba về sau, Đỗ Thế Kiệt thì rất thức thời chuẩn bị đi đầu lui lại. Đứng a, ngươi đi ta chẳng phải nói không rõ sao. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, nói ra. Hệ lý sẽ chính mơ hồ đây, muốn là Đỗ Thế Kiệt đi, hệ lý sẽ đem nổi tắt tại Lý Phong trên đầu. Hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. A. Đỗ Thế Kiệt sững sờ. Dương A, ngươi cũng biết ta có bạn gái. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, trước đưa chúng ta đi khách sạn vào ở a, chờ ta đem mẹ lì sẽ làm tỉnh lại sau ngươi lại đi. Lý Phong đều nói như vậy, Đỗ Thế Kiệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, hấp tấp đi lái xe tới đây, chờ hai người hướng phụ cận khách sạn chạy tới. Trên đường, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, ding, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần Elise.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 phương thốn tri gian thanh sơn thủ hộ thiên cương tam thập lục thức côn bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ không nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống âm thầm cảm thán một câu tuy nhiên khen thưởng không nhiều nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta hơn mười phút sau xe hơi dừng ở một nhà khách sạn năm sao cửa lý tiên sinh nhà này khách sạn phục vụ cũng khá muốn không ngươi cùng nghệ lụy sẽ tiểu thư ngay tại cái này được thông qua một đêm lão đố muốn là nhà này khách sạn lão bản nghe đến ngươi nói như vậy khẳng định sẽ đập trên ngươi lý phong vừa cười vừa nói đều khách sạn năm sao tại đỗ thế kiệt trong miệng vẫn chỉ là được thông qua để những cái kia đi công tác ở tam tinh thậm chí không lên ngôi sao khách sạn người nghĩ như thế nào hắc hắc đây không phải không xứng với lý tiên sinh thân phận à đỗ thế kiệt cái này cái trong mắt người khác phú hảo giờ phút này cũng hóa thân thành ngỗ chó không có cách ai bảo lý phong khó có thể tin có tiền đâu là đối đỗ thế kiệt tới nói Trừ khó có thể tin bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có cái gì từ ngữ có thể hình dung Lý Phong giàu có. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó ôm lấy hệ lụy sẽ đi xuống xe đi. Ba người đi vào khách sạn đi vào tiếp tân. Giờ phút này đã là dạng sáng 4 giờ rưỡi, tiếp tân phục vụ nhân viên đều đang ngủ ga ngủ gật, đợi đến đỗ thế kiệt gõ gõ sau quầy ngủ ga ngủ gật phục vụ viên mới thanh tỉnh lại, tiên sinh, hoang Nên quang lâm. Xin hỏi có gì cần ta giúp đỡ sao? Mở phòng phòng, tốt nhất. Lý Phong nói ra. Phục vụ viên ngay sau đó thì muốn giúp đỡ làm thủ tục vào ở, thế nhưng là đột nhiên nàng liền phát hiện. Tình huống không thích hợp A, hai nam một nữ, cái kia nữ vẫn là trạng thái hôn mê. Hình tượng này hơi chút liên tưởng liền có thể liên tưởng đến thật không tốt trên phương hướng đi A. "Ây, Ngài là nói chỉ mở một gian phòng sao? Phục vụ viên nghi hoặc hỏi. Ừm! Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, hai gian đi phục vụ viên trong lòng hơi động mặt không đổi sắc nói ra tốt, xin ngài cung cấp một chút giấy chứng nhận tại phục vụ viên chợ rút giới lý phong rất nhanh liền mở tốt hai gian phòng sau đó ba người ngồi lên thang máy cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt tiếp tân phục vụ viên thì cuốn quýt cầm lấy điện thoại cố định gọi điện thoại báo cảnh sát uy ta là Venus khách sạn phục vụ sinh vừa mới đến hai cái rất khả nghi người hoa bọn họ còn mang theo một cái người da trắng cô nương ta cảm thấy tiếp tân muội tử đem hai người chúng ta làm thành bại hoại Trong thang máy, Đỗ Thế Kiệt sắc mặt quái dị nói ra. Lý Phong liếc hắn một cái, tự tin điểm, đem ta cảm thấy bỏ đi. Đỗ Thế Kiệt. Cho nên, nàng hội gọi điện thoại báo động sao? Đã đánh. Lý Phong hơi có vẻ phiền muộn nói ra. Lấy hắn tính lực, dù là trong thang máy, dù là tiếp tân mội tử cố ý hạ giọng, hắn cũng nghe đến tiếp tân mội tử gọi điện thoại báo động toàn bộ quá trình. a, Đỗ Thế Kiệt giật mình, Hoàng nói gấp, vậy chúng ta tranh thủ thời gian giải thích cho nàng một cái đi. Cảnh sát đến nhưng là phiền phức. Tới thì tới thôi, không làm việc trái với lương tâm còn sợ quỷ gõ cửa. Lý Phong mỉm cười. Đúng vào lúc này, cửa thang máy mở, hai người cùng đi ra khỏi thang máy, đi vào bộ cửa phòng. Đỗ Thế Kiệt lấy ra thẻ phòng quát ra, hai người đi vào phòng. Đem hệ lụy sệ phong tới trên giường về sau. Lý Phong nói ra, ta hiện tại cho hệ lụy sệ giải độc, ngươi ở một bên nhìn lấy. Các loại hệ lụy sệ tỉnh lại về sau, ngươi giúp ta giải thích một chút. Tốt tốt. Đỗ Thế Kiệt liên tục gật đầu hắn biết lý phong là thần y cho nên rất chờ mong lý phong đợi chút nữa muốn làm sao cho hệ lì xệ giải độc tại trong quán bar lý phong thì dùng ý thần chi nhãn quan sát qua hệ lì xệ phát hiện nàng uống xong trong rượu trộn lẫn là thuốc ngủ gô hệ bèn hạ dược lượng rất lớn may ra hệ lì xệ uống không nhiều coi như lý phong không cho nàng giải độc nàng bình thường ngủ một giấc cũng sẽ không có việc gì nhưng lý phong không thể làm như vậy à đến thời điểm hệ lì xệ tỉnh nghĩ đông nghĩ tây làm sao bây giờ tại đỗ thế kiệt chờ mong dưới ánh mắt Lý Phong lấy ra ngân châm, dùng cựu chuyển thần châm châm cứu giúp hệ lì sệ giải lên độc tới. Mấy phút đồng hồ sau, giải độc hoàn tất, Lý Phong thu hồi ngân châm về sau, hệ lì sệ thì mở hai mắt ra. Ta, ta đây là ở đâu? Nhìn trước mắt lạ lâm thiên hoa bản, hệ lì sệ đầu tiên là một trận mơ mịt, tiếp lấy thì kinh khủng ngồi dậy thét lên ra tiếng. Được rồi đừng tê ơ, rất an toàn. Lý Phong cười nói, hệ lì sệ lúc này mới phát hiện trước giường đứng đấy Lý Phong cùng đỗ thế kiệt tiếp lấy sắc mặt nàng thì biến đến càng thêm khó coi lên ngươi các ngươi cảnh tượng này lại thêm nàng tình trạng cơ thể để cho nàng tưởng tượng triệt để buông thả tự mình uy uy uy khác suy nghĩ nhiều không có cái gì ba cái gì tuyệt đối không có lý phong liên tục khoắt tay tiếp lấy chỉ đỗ thế kiệt nói ra vẫn là ngươi đến theo nàng giải thích đi đỗ thế kiệt trong đầu còn đang suy nghĩ ba cái gì hắn đến cùng nói ba cái gì chẳng lẽ là ê a không phải đỗ thế kiệt một chút nói khoan khoái miệng vội vàng sửa lời nói sự tình là như vậy là làm đỗ thế kiệt đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần về sau hễ lì xệ mới nhớ tới trước đó xác thực có mấy cái thanh niên theo nàng bắt chuyện tới đúng lúc này khách sạn gian phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra một đội súng ống đầy đủ cảnh sát xông tới sau lưng cảnh sát cái kia tiếp tân mội tử chính là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lý phong cùng đỗ thế kiệt lý phong thở dài giơ tay lên nói ra ha ha ạ hiệu bạ dạ Nghe ta giải thích. Tại hệ lì xệ trợ rút giới, cái này đợt hiểu lầm rốt cục bị giải thích qua đi. Tiếp tân mội tử rất là không có ý tứ hướng Lý Phong biểu đả tay náy. Đợi đến cảnh sát vừa đi, Lý Phong nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi tại cái này nghỉ ngơi, ta cùng lao đố liền đi trước. Nói xong hắn hướng hệ lì xệ phất phất tay, sau đó quay người ra phòng. Nhìn lấy Lý Phong rời đi bóng lưng, hệ lì xệ biểu lộ dần dần phức tạp. Trước 1060, Lang Vương. Mấy ngày kế tiếp thời gian, lý phong hồi chuyến hoa hạ đem lương vũ hân cùng bạch tuyết liên nhận lấy ngày đó hắc ám hội nghị người tuy nhiên hốt hoảng đào tẩu lý phong lại sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy lý phong không có khả năng một mực lưu tại uy quốc nhưng hắn bộ phận sản nghiệp lại nhất định phải lưu tại uy quốc giữ lấy hắc ám hội nghị cũng là một quả bom hẹn giờ cho nên lý phong kế hoạch tại hồi hoa hạ trước đó cùng hắc ám hội nghị đến một đợt đoàn chiến một lần hành động đem tiêu diệt hết đem lương vũ hân bạch tuyết liên làm tới cũng là muốn tại sau khi chiến đấu kết thúc để hai nữ đem hắc cám hội nghị nguyên lão làm lô đỉnh đột phá cảnh giới đương nhiên truyền thống tác dụng phụ vẫn hiện hiện ra may ra lý phong đã sớm chuẩn bị cái này mới không có phát sinh xấu hổ sự tình đến mức lương vũ hân cùng bạch tuyết liên lúng túng khó xử không xấu hổ lý phong cũng không biết ta đi các ngươi các ngươi vậy mà lương vũ hân bạch tuyết liên tại lý thị đông y quán nhìn thấy la thiên chính bọn người La Thiên chính bọn người đương nhiên sẽ không buông tha cái này khoe khoang cơ hội, cùng nhau thả ra tự thân khí tức. Sau đó hai vị nữ trưởng lão thì kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới mấy ngày không thấy a, bọn gia hỏa này thì tất cả đều bước vào bán thần đỉnh phong. Mẹ nó, các nàng cái kia không phải hoa mắt ta. Lão nhị, lão cửu, các ngươi hai cái hiện tại là chúng ta trong chín người thực lực yếu nhất, ta cảm thấy chúng ta bài dành cũng nên sửa lại. Ngụy Bân Dương Dương đắc ý nói ra hắn đời này khó chịu nhất cũng là bị lương vũ hơn bà lão này nhón cưỡi tại trên cổ. ưn, câu nói này khẳng định không phải mặt chữ ý tứ. lão ngụy, ngươi giống như không giống đốc. lão cửu đã là lão cửu, bài danh còn thế nào đổi. khâu biêu cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nghiền ngâm nói, bất quá lão nhị khẳng định không thể lại làm lão nhị. ta cảm thấy ta hiện tại vị trí tương đối thích hợp nàng. ngụy bân khẽ nhếch miệng, ngoa tào, khâu biêu nói cũng có lý à, đều mẹ nó thứ nhất đến ngược, còn có thể đổi thành cái gì? Lương Vũ Hân Mày liếu dựng thẳng, ngay sau đó liền muốn quát lớn Nguyễn Bân, Khâu Biêu, lại bị Bạch Tuyết Liên giữ chặt, trưởng Lao Thứ Hạng là Tông Chủ nói tính toán, các ngươi hai cái coi như cảnh giới vượt qua chúng ta lại như thế nào, Tông Chủ không nói lời nào, ai dám đổi bài danh. Thực bọn họ đều không thế nào quan tâm cái bài danh này, bài danh cũng là một cái tên tuổi, cụ thể vẫn là quyền đầu nói tính toán. Hiện tại hai người bọn họ quyền đầu rõ ràng không được việc, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tông Chủ cho các nàng chỗ dựa. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, có phải hay không các ngươi thực lực mạnh hơn chút nữa liền muốn la hét đổi tông chủ a? Ngụy Bân bọn người sắc mặt kỳ biến, thuộc hạ không dám, là không dám vẫn là không muốn a? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không muốn cũng không dám a tông chủ, chúng ta sinh là ngài người, chết là ngài quỷ a? Ngụy Bân bọn người hoảng sợ mặt đều trắng, nếu để cho Lý Phong cho là bọn họ có phản ý còn được. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, cười mắng, đừng nói như vậy, ta đối với các ngươi không hứng thú. Bài danh không có gì bất ngờ xảy ra tình huống là không biết động, đương nhiên. Nói đến đây, hắn liếc nhìn mọi người một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có người mưu đồ làm loạn, nhớ thương ta tông chủ chi vị, cái kia cái bài danh này sẽ phải thay đổi một chút. La thiên chính các loại người lạnh cả tim, liền vội vàng túi đầu. Bài danh biến hóa, còn có thể làm sao biến? Khẳng định là giết gà dọa khỉ về sau để người phía sau lần lượt bổ sung A. Dựa vào, bọn họ căn bản không có ý tứ này tốt A đều do ngụy bân khâu bưu đem đề tài tăng lên đến dạng này trình độ lý phong âm thầm buồn cười hắn biết chín vị trưởng lão tạm thời không có dạng này cách nghĩ đến mức về sau có hay không hắn không xác định bất quá ngự hạ chi đạo chính là như vậy ngẫu nhiên cũng muốn gõ một cái bọn họ mới được miễn đến bọn hắn đem cái đuôi vểnh đến trên trời đánh hết la thiên chính bọn người về sau lý phong thì ra đông y quán lái xe hướng phụ cận một nhà khách sạn năm sao chạy tới nửa giờ sau một gian sửa sang xa hoa trong phòng lý phong nhìn thấy philip gù lịt chủ nhân ngài gần nhất có khỏe không philip gù lịt tựa như một cái nghiêm trình huấn luyện quản gia giống như nên đón cung kính hỏi lý phong trầm ngâm hai giây ai một phát ân an có ai một phát ân ôn philip gù lịt cung kính hồi đáp người nhà ngài còn tốt philip để cho chúng ta tận sắp bước vào chính để đi lý phong đưa tay đem hắn đánh gãy lại như thế hỏi han ân cần đi xuống hắn đều muốn nổi ra gà rơi một chỗ đúng chủ nhân Ngài gọi ta tới, là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu an bài ta đi làm sao? Philip gù lít hỏi. Đương nhiên. Lý Phong đi đến trước sofa ngồi xuống, trầm giọng hỏi, ngươi biết hắc cám hội nghị xào huyệt ở đâu sao? Mấy ngày nay Lý Phong một mực tại ôm cây đợi thỏ, lại không có đợi đến hắc cám hội nghị rết đến tận cửa, sợ là lần trước thật đem hắc cám hội nghị người bị dọa cho phát sợ. Đã như vậy, hắn liền muốn chủ động xuất kích. Philip gù lít nhũ mày, hắc cám hội nghị người thì giống như chuột. Thì liền quang minh nghị hội cũng không biết bọn họ bình thường tránh giấu ở nơi nào. Có thể tại quang minh nghị hội chèn ép sống sót mấy trăm năm, hắc ám hội nghị trừ tự thân thực lực quá cứng bên ngoài, ẩn nút mức độ cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Liền ngươi cũng không biết. Lý Phong kinh ngạc một chút, hắn thấy, giống phi liệp gũ lịt loại này châu Âu láo đại cần phải biết tất cả mọi chuyện mới là không có từng muốn. Bất quá ta biết rõ một cái người có khả năng biết hắc ám hội nghị xào huyệt ở đâu. Phi ra lý phong đến hứng thú người nào philip gủ lịt trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiêng rẻ sau một lúc lâu nói ra lang vương lang vương lý phong nhíu mày đây là một cái ngoại hiệu không phải ngoại hiệu mà là một loại biểu tượng philip gủ lịt phun ra một ngụm trọc khí giới thiệu nói chủ nhân ngài còn nhớ rõ gạ vìn lỏng phèo lào sao lý phong gật gật đầu gạ vìn lỏng phèo lào trí tôn đỉnh phong cấp người sói bị la thiên chính đánh giết hắn vẫn là tờ hó u nờ lỏng phèo lào lao ba Cho nên, Lang Vương cũng là người sói nhất tộc thủ lĩnh. Lý Phong hỏi: Vâng Thưa chủ nhân, ngài thật là vô cùng vô cùng thông minh, một chút thì đoán được." Philip Gũ Lịch không có lãng phí bất kỳ một cái nào cho Lý Phong vớt ngông ngựa cơ hội. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, cười mắng: "Tốt Philip, ta biết ngươi rất trung tâm, bất quá bây giờ không phải vớt ngông ngựa thời điểm, vẫn là mau nói cho ta biết Lang Vương là ai đi." "Đúng, chủ nhân." Philip Gũ Lịch cũng không đỏ mặt, chậm rãi giảng thuật nói: người sói nhất tộc đương nhiệm lang vương gọi sở tôn nơ đức lòng phéo lão hắn là gạ vịn lòng phéo lão tổ phụ một tên bán thần định phong Cường giả phụ thân hắn đã từng là hắc ám hội nghị nguyễn lão nhưng là về sau cùng hắc ám hội nghị bất hòa xuất lĩnh người sói nhất tộc thoát ly hắc ám hội nghị phụ thân hắn năm mươi năm trước ngay tại cùng huyết tộc trong chiến đấu vẫn lạc sở tô nơ đức lòng phéo là thành tân nhiệm lang vương đồng thời xuất lĩnh tàn quân trốn cho nên hắn có khả năng biết hắc ám hội nghị xảo huyệt ở đâu lý phong đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy nghi ngờ nói đã phụ thân hắn từng là hắc cám hội nghị nguyễn lão vì sao muốn cùng hắc cám hội nghị bất hỏa đây là lý phong lớn nhất khó lý giải địa phương chương một nghìn sáu mươi địch nhân trung cái này thì nói rất dài dòng phi lịp gủ cảm thán nói lý phong khỏe miệng giật một cái vậy ngươi thì nói ngắn gọn đúng chủ nhân phi lịp gủ vội vàng tăng tốc tốc độ nói nói người sói cùng huyết tộc là thiên địch mới đầu hai đại chủng tộc ở giữa chinh chiến không ngừng nhuộm xuống huyết hải thâm cứu. Chỉ bất quá theo quang minh nghị hội quật khởi, huyết tộc, người sói ở giữa liền thêm một cái địch nhân chung, về sau, hắc vu nhất tộc đề nghị tam tộc liên hợp, cùng một chỗ sáng tạo hắc cám hội nghị. Vì nên đối quang minh nghị hội diệt tộc uy hiếp, huyết tộc, người sói liền nghe theo hắc vu nhất tộc kiến nghị, tạm thời để xuống cựu hận, cùng nhau gia nhập hắc cám hội nghị. Nghe đến đó, Lý Phong thì sắc mặt quái dị nói ra, ta còn tưởng rằng người sói cùng huyết tộc cựu hận đều là biên kịch nói bữa, không nghĩ tới là thật âu mỹ có quan hệ huyết tộc trong phim ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện người sói trận doanh thiết lập đều là đối lập trước kia lý phong đương nhiên cho rằng là biên kịch nói bừa rốt cuộc huyết tộc người sói đều là nói bừa đi ra kết quả Philip gú lịt cười cười nói tiếp ngay từ đầu tam tộc liên hợp tổ kiến hắc cám hội nghị thực lực là vượt qua quang minh nghị hội ép tới quang minh nghị hội cơ hồ không ngẩng đầu được lên thế mà kiên cố pháo đài khắp nơi là từ nội bộ bị công phá bởi vì tại cùng quang minh nghị hội trong đối kháng chiếm thượng phong huyết tộc người sói ở giữa cựu hận thì đẻ qua đối quang minh nghị hội cựu hận sau đó hai chủng tộc này lại bắt đầu tranh đấu lý phong đầu lông mày vẩy một cái sau đó lang tộc liền bị huyết tộc đuổi ra hắc cám hội nghị vâng Philip goulith thở dài sắc mặt phức tạp nói ra huyết tộc chỉnh thể thực lực cực mạnh hắc cám hội nghị mười ba nguyên lão bên trong đến từ huyết tộc nguyên lão thì có sáu tên người sói chỉ có bốn tên đây vẫn chỉ là đỉnh phong chiến lược phương diện trung tầng phương diện chiến lược huyết tộc đối người sói cũng có được không nhỏ ưu thế Không chỉ có như thế, huyết tộc còn trong bóng tối cùng hắc vu nhất tộc thông đồng tốt, cứ như vậy bọn họ đối lang tộc cũng là nghiền ép đồng dạng ưu thế. Trận chiến kia đánh cho là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sau cùng người soi bán thần cấp cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có tiền nhiệm lang vương cái này một cái dòng độc đinh. Sau cùng, tiền nhiệm lang vương liều chết ngăn lại một đám cường giả truy sát, để sợ tổ nở đức lỏng phèo là chỉ huy tàn quân chạy trốn. Tuy nhiên phi liệp gũ lịch chỉ là một câu mang qua. Nhưng là Lý Phong có thể tưởng tượng đi ra trận chiến kia đến cỡ nào thảm liệt. Bất quá Lý Phong còn đoán được một chuyện khác, để ta đoán một chút, lúc trước lang tộc đào thoát, đúng lúc gặp phải ngươi, sau đó ngươi giúp lấy bọn hắn ẩn nặc tung tích, vì báo đáp ngươi, sợ tôn ở đức để hắn con cháu trở thành gù lịt gia tộc quảng gia. Philip gù lịt đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, chủ nhân trí tuệ hơn người, chỉ một cái thì đoán được. Lý Phong gật gật đầu, trước đó hắn còn kỳ quay đây Rõ ràng người sói là hắc cám hội nghị người, tại sao lại tại gũ lịt trong gia tộc làm quảng gia, mà lại gũ lịt gia tộc cùng quang minh nghị hội quan hệ còn rất không tệ. Kiên cố pháo đài quả nhiên là từ nội bộ mới có thể công phá A. Lý Phong cảm thán một câu, hỏi tiếp, vậy ngươi biết sở tô ở Đức hiện tại ở cái nào sao? Hắn không có chỗ ở cố định, nếu như ngài muốn đi gặp hắn lời nói ta có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu. Philip gũ lịt nói ra. Lý Phong mắt sáng lên, thỏ khôn có ba hang sao. Đúng, Sở Tô Nơ Đức vô cùng cẩn thận, dưới tình huống bình thường không có người biết hắn ở đâu. Philip ngủ lịch kiên nhẫn giải thích nói. Lý Phong nữ mày, tiếp lấy bật cười lớn nói, dù sao cũng là trải qua kịch biến người A. Được, vậy ngươi liền giúp ta hỏi một chút đi. Philip gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, mở ra phóng ra ngoài rồi nói ra, "Uy, Sở Tô Nơ Đức tiên sinh, ngươi ở đâu, ta chủ nhân muốn muốn gặp ngươi. Ngươi nói cái gì? Sở tố nở Đức thanh em rõ ràng rất là trấn kinh. Làm gũ lịch gia tộc người sáng lập, Philip gũ lịch tại Tây phương thế giới vẫn luôn có địa vị siêu phàm, thì liền quang minh nghị hội đều muốn bán hắn mấy cái phần mặt mũi. Dạng này lão đại lại có chủ nhân. Chờ một chút, Philip cái kia không phải có đặc thù nào đó đam mê a? Sở tố nở Đức, không nên kích động, ta nói là thật. Philip mỉm cười, tiếp tục nói, ta chủ nhân muốn gặp ngươi một lần, không biết ngươi có thời gian hay không. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu mới nghe sở Tô nở Đức nói ra, Philip, ta hỏi một chút, ngươi chủ nhân là nam hay là nữ? Ngay tại Philip muốn trả lời hắn thời điểm, Lý Phong đột nhiên cầm quá điện thoại di động, ngươi tốt, ta là Philip chủ nhân Lý Phong, ta muốn gặp mặt theo ngươi nói một chút tiêu diệt hắc cám hội nghị sự tình. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận châm mặc, sau một lúc lâu sở Tô nở Đức cười to nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào trở thành Philip chủ nhân, nhưng là ngươi biết mình mới vừa nói gì sao? Đây chính là liền quang minh nghị hội đều không làm gì được hắc ám hội nghị, cường đại vô cùng. Trừ phi Lý Phong là thần cảnh cường giả, không phải vậy hắn có cái gì lực lượng nói ra tiêu diệt hắc ám hội nghị lời nói như thế. Chỉ tiếc thần cảnh cường giả chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cho nên Lý Phong lời nói sẽ chỉ làm người cười đến dụng răng. Biết, bởi vì quang minh nghị hội đã bị ta cho diệt. Lý Phong vừa cười vừa nói, sợ Tôn ở Đức. Không phải, quang minh nghị hội đã bị hắn cho diệt. Ngươi tại cái này đùa người nào chơi đây, Quang Minh nghị hội thế nhưng là... Không phải vậy ngươi cho rằng Philip tại sao lại nhận ta làm chủ? Lý Phong nói tiếp. Sợ tố nơ đức hít một hơi lãnh khí. Đúng à, Philip loại này lão đại, không có đặc thù nguyên nhân chắc chắn sẽ không nhận người khác làm chủ à, chẳng lẽ Lý Phong không có nói láo? Nếu như ngươi cũng muốn để hắc cám hội nghị hủy diệt lời nói, thì nói cho ta biết ngươi hiện tại ở đâu, ta có rất trọng yếu sự tình theo ngươi nói. Đương nhiên, Nếu như ngươi sợ hãi nhìn thấy ta lời nói coi như... Lý Phong vừa cười vừa nói, câu nói sau cùng rõ ràng lộ ra mịa mai chi ý. Sợ Tô nơ đức đồng tử co rụt lại, sau một lúc lâu trầm giọng nói, ta đời này nguyện vọng lớn nhất cũng là hủy diệt hắc cám hội nghị, đã ngươi là Philip chủ nhân, còn nói lợi hại như vậy, vậy thì tới đi. Ngay sau đó hắn thì đem địa chỉ nói một lần. Kết thúc trò chuyện về sau, Philip gũ lịt nói ra, sợ Tô nơ đức là bán thần định phong cường giả. Chủ nhân đi qua lời nói muốn hay không mang nhiều mấy người trợ thủ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi là không tin thực lực của ta sao? Không dám. Philip gủ lịt liền vội vàng túi đầu. Dẫn đường đi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, cùng sau lưng Philip ra khách sạn, ngồi lên một cỗ du si dịch huyện ảnh hướng nơi xa chạy tới. Nhắc tới cũng xảo, sợ tố nơ đức hai ngày trước mới đi đến lờ giờ. Không phải vậy lời nói, Lý Phong còn muốn đi máy bay đi hắn thành thị. Sau một giờ... Hai người liền đi đến vùng ngoại thành một tòa nhà gỗ nhỏ trước. Địa chỉ không có tính sai a Nhìn trước mắt cái kia tòa nhà diện mạo xấu xí nhà gỗ nhỏ, Lý Phong sắc mặt nhịn không được quái gì. Một cái bán thần đỉnh phong cấp cường giả, vậy mà ở loại địa phương này, nói ra đi cũng không ai tin tốt à. mươi 1062, vùng nổi mới. Không có tính sai, chủ nhân, hán chỗ ở xác thực vẫn luôn rất đơn sơ. Phi liệp ngủ lì vội vàng trả lời. Lý Phong gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ đơn sơ cái từ này dùng tốt, cái nhà gỗ nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ 80 mét vuông lớn nhỏ, một tên bán thần đỉnh phong cấp cường giả chỗ ở nhỏ hẹp ở đây, trừ đơn sơ bên ngoài Lý Phong cũng không nghĩ ra hắn hình dung tử. Hắn vì tránh né Hắc Ám hội nghị truy sát, cũng thật là dụng tâm lương khổ a. Lý Phong giận dữ nói. Đúng vậy à, Hắc Ám hội nghị thế lớn, người sói nhất tộc tình cảnh vô cùng đáng lo, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến che giấu mình. Philip gù lịt gật đầu phụ họa nói. Có điều Lý Phong quay đầu chỉ phụ cận mấy cái tòa nhà xa hoa biệt thự, sắc mặt quái dị nói ra, ngươi không cảm thấy khu biệt thự bên trong sen lẫn một tòa nhà gỗ nhỏ là kiện rất kỳ quái sự tình sao. Xe hơi một đường lai tới, Lý Phong nhìn đến một tòa lại một ngôi biệt thự, sau đó tại những thứ này biệt thự trong ở giữa nhưng lại một cái xem ra vô cùng đơn sơ nhà gỗ nhỏ, cái này không nói rõ lấy nói cho người khác biết cái này tòa nhà nhà gỗ nhỏ có vấn đề sao. Ê! Philip khẽ nhếch miệng, vô cùng ngạc nhiên đúng vậy a, cái này mẹ nó xác thực lộ ra rất có vấn đề a, cờ cờ ý tờ tê tê. đúng lúc này, nhà gỗ nhỏ cửa bị người từ bên trong mở ra, một tên mặc lấy màu xám vua lô áo, đồ lao động, mắt tin rầy lão giả từ bên trong đi ra, chỉ thấy hắn đầu tiên là mặt không biểu tình nhìn lý phong liếc một chút, tiếp lấy đối phi nói ra, phi tiên sinh, gạ vỉn không có theo ngươi một khối tới sao? gạ vỉn hắn, phi khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. lão giả sắc mặt kỳ biến bắt lấy philip bả vai lay động nói gạ vịn hắn làm sao ngươi nói chuyện a chờ chút ngươi làm sao lại yếu như vậy vừa mới philip trong tay hắn tựa như một cái cây lúa giống như lay động không tốn sức chút nào đây chính là tổng hợp chiến lược so hắn còn phải mạnh hơn một chút philip gù lì ta sợ tôn ơ có kiện sự tình ta nhất định phải phải nói cho ngươi nhưng ngươi nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt philip gù lì túi đầu sen lẫn ấy này cùng vẻ phẫn hận nói ra hắc ám hội nghị người tìm tới gạ vịn. Ta cùng bọn hắn đánh một trận, gà vìn bất hạnh vẫn lạc, mà ta cảnh giới cũng tại một trận chiến kia bên trong rơi xuống đến SSS cấp. Cái gì? Sợ Tô nở thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt không thôi, tựa như trong nháy mắt lão mười mấy tuổi đồng dạng. Sau một lúc lâu, Sợ Tô nở lui lại một bước, một gối hướng Philip quỳ đi xuống. Philip muốn đem hắn đỡ lấy, không biết sao hai người thực lực sai biệt quá lớn, Sợ Tô nở nhẹ nhàng một nhóm liền đem Philip đưa qua đến tay đẩy đến một bên, sau đó quỳ một chân chiến đất. Cảm ơn ngươi Philip, ngươi vì ta người nhà dân ra hết thảy, ngươi ân tình chúng ta lỏng phèo lào gia tộc đem vinh thế khó quên. Tuy nhiên Philip giới thiệu rất đơn giản, nhưng sở tổ nở trong đầu đã tự động phục hồi như cũ ra trận chiến kia. Philip nhất định là vì bảo hộ gạ vịn, mà cùng hắc cám hội nghị phát sinh ác chiến, tuy nhiên hắn không thể bảo vệ tốt gạ vịn, nhưng Philip đã liều hết tất cả. Là gạ vịn liên lụy Philip, người sói nhất tộc thiếu Philip vô cùng lớn ân tình. Cái quỷ này, sở tổ nở quỷ là cam tâm tình nguyện. Sở Tô Nơ, ngươi không dùng dạng này, tại ngươi đem gạ vỉn giao phó cho ta thời điểm, hắn sinh mệnh an toàn liền thành ta trách nhiệm. Philip thở dài, đưa tay đem Sở Tô Nơ nâng đỡ. Sở Tô Nơ trầm mặc gật gật đầu, sau một lúc lâu hỏi, bàng đức. Hắn cũng tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Philip thở dài, bi thương nói ra. Sở Tô Nở thân thể chấn động, trên mặt bi thương cùng vẻ cửu hận càng đậm, Hát cám hội nghị, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Gào rú đồng thời. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Lý Phong nhíu mày, vội vàng ở trung quanh bố tầng tiếp theo chân khí bình thường, tạm thời ngừng lại khí tức lộ ra ngoài, đồng thời trong miệng quát khẽ nói, "Sở Tôn Nở tiên sinh, ngươi muốn bại lộ chính mình hành tung, tốt để hắc cám hội nghị người dẫn đến nơi đây sao?" Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất, Sở Tôn Nở hơi biến sắc mặt, lúc này mới đem khí tức thu hồi. Lý Phong thở dài, triệt tiêu chân khí bình thường nói ra, "Sở Tôn ở tiên sinh tâm tình ta có thể lý giải." Bất quá người chết không thể sống lại, ngươi muốn làm là hóa đau thương thành lực lượng, sau đó thay gạp vịn, bàng đức báo thủ. Trên đường đi, Lý Phong thì căn dặn Philip vài câu, để hắn nhìn thấy sở tổ nở sau đem tất cả hoàn uổng, nồi đen, đều đội lên hắc cám hội nghị trên đầu. Hiện tại xem ra kế hoạch này rất thành công. Mà xem như giết chết gạp vịn, bàng đức tránh thức hung thủ, Lý Phong nói những lời này không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì gạp vịn, bàng đức là hắn địch nhân, muốn đưa hắn vào chỗ chết địch nhân. Đối đãi địch nhân nhân từ cũng là tàn nhẫn đối với mình, Lý Phong giết bọn hắn có lỗi gì? Lý Tiên Sinh, ngươi nói đúng, ta cần phải hóa đau thương thành lực lượng, báo thù cho bọn họ. Sợ Tô Nở thở sâu, nắm chặt xong quyền nói. Philip thâm thầm thở phào, Sợ Tô Nở, chẳng lẽ ngươi không nên mời chúng ta đi vào ngồi xuống nói chuyện sao? Sợ Tô Nở cái này mới phản ứng được, liền vội vươn tay nói, Lý Tiên Sinh, Philip, mời đến. Tiến vào nhà gỗ nhỏ về sau. Lý Phong mới phát hiện cái gọi là đơn sơ chỉ là giả tượng, bên trong trên thực tế có động thiên khác. Nhất thủy sa hoa sửa sang, đồ dùng trong nhà, cộng thêm hiện đại hóa đồ điện gia dụng, cùng nhà gỗ bề ngoài hình thành mánh liệt tương phản. Càng làm cho Lý Phong cảm thấy ngạc nhiên là, cái này bên dưới nhà gỗ mặt còn có một chỗ cự đại mà phía dưới không gian, cái này lòng đất không gian có tầng 3, mỗi một tầng đều chí ít có 1000 mét vuông lớn nhỏ. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng quần áo, phòng giải trí, bể bơi, phòng tập thể dục sân bóng rổ. Đầy đủ mọi thứ. Đây mới là bán thần đỉnh phong cường giả phải có phong cách ra. Tại sở tô nở chỉ huy dưới, ba người tới lòng đất tầng ba phòng giải trí vào chỗ. Rất nhanh liền có hai vị thỏ nữ lang bưng đồ uống, quả vặt đi tới. Ách! Lý Phong nhìn lấy hai cái này thỏ nữ lang cách ăn mặc người da trắng mỹ nữ, biểu lộ thoáng có chút một bức. Người biết, chúng ta người sói nhu cầu so sánh tràn đầy, chỉ tiếc nhân loại nữ hải không cách nào giúp chúng ta sinh sôi đời sau. Không phải vậy chúng ta người sói cũng sẽ không nhân khẩu thưa thớt. Sở tốn nợ rất là tiếc nuối nói ra. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, Lý Tiên Sinh, Philip, nếu như các người đối với các nàng cảm thấy hứng thú lời nói, có thể. Không không không, ta hoàn toàn không có hứng thú. Lý Phong vội vàng đưa tay đánh gãy. Hai cái này thỏ nữ lang đều là ngàn dặm chọn một cực phẩm, nhưng là so với đường quỳnh, ẹ sở cô Nì ạ vẫn là muốn kém một số. Lại thêm hắn nghĩ đến đây hai cái là sở tốn nợ đồ chơi thì từ trong đáy lòng không có hứng thú tốt ta sợ tố nở có chút tiếc nuối phất phất tay hai cái thỏ nữ lang để xuống đồ vật sau thì lui ra ngoài hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói một chút hắc cám hội nghị sự tình a lý phong hỏi có thể bất quá trước lúc này ta muốn trước làm rõ ràng ngươi cùng quang minh nghị hội ở giữa ân đoán sợ tố nở quay đầu nhìn về phía Philip, ngươi có thể nói cho ta biết không Philip cùng quang minh nghị hội là một đầu trên chiến tuyến quang minh nghị hội bị diệt Philip lại còn sống, cái này khó tránh khỏi không cho sở tổ nở cảm thấy nghi hoặc. mươi 1063, ngay thẳng người sói bôi. Tại Philip gũ lịt giải thích xuống, Quang Minh nghị hội thành ngấp nghẽ gũ lịt gia tộc tài sản ác thế lực, Lý Phong thì lắc mình biến hóa, thành sự công bằng đại hiệp. Vốn là đối Quang Minh nghị hội có địch ý mãnh liệt sở tổ nở, hoàn toàn bị cái thuyết pháp này thuyết phục, thỉnh thoảng sẽ còn phụ họa mắng Quang Minh nghị hội vài câu. Giờ phút này, Phi Lập gũi lịt đối Lý Phong bội phục giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Cái gì gọi là tính toán không bỏ sót? Cái này mẹ nó thì đúng a. Trước khi đến Lý Phong thì trên xe dặn dò qua hắn những chuyện này, quả nhiên bị Lý Phong nói chúng, mà lại sợ tổn nở hoàn toàn bộ tin tưởng. đương nhiên trong này cũng có sói người tính cách ngay thẳng nguyên nhân, còn có sợ tổn nở đối Phi cảm kích nhân tố ảnh hưởng, như là đổi hắc vu nhất tộc khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thì tin tưởng hắn chỗ nói. Philip, ta đã nói với ngươi rồi Quang Minh Nghị hội không đáng tin cậy, ngươi còn không tin? Hiện tại tôi ta. Giờ khắc này, người sói tính tình buộc trực tại sở Tôn ở trên thân hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái này giống là có người gặp phải ngăn trở, hắn bằng hữu lại ở một bên nói gọi ngươi khi đó không nghe ta, hiện tại ăn thiệt tỏi a. Hoàn toàn chính là nói ngồi châm chọc a. Sở Tôn ở thật sự là một cái ngay thẳng boy. Philip trợn mắt trừng một cái. Bất đắc gì nói, Sở Tô ngươi cái này tính khí. Tính toán, các ngươi người sói đều như vậy. Lý Phong ở bên nhìn là buồn cười không thôi, may mắn Sở Tô Nờ không phải mình bằng hữu. Sở Tô Nờ không chút nào cảm giác chính mình nói như vậy có vấn đề gì, nhún nhún vai sau hắn nói ra, ngược lại là Lý Phong tiên sinh, ngươi vậy mà có nhiều như vậy cường đại bộ hạ, để cho ta vô cùng giật mình. Vẫn khí tốt mà thôi. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy nghiêm mặt nói, hiện tại ngươi muốn biết chúng ta đều đã nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không cũng nên đem hắc cám hội nghị xào huyệt ở chỗ đó nói cho chúng ta biết đâu. Sợ tố nở như mày, ta rất muốn nói cho ngươi, nhưng là... Nghe đến đó, Lý Phong thì có một loại không ổn cảm giác, ngươi cái kia không phải không biết hắc cám hội nghị xào huyệt ở đâu à. Tây sắp thực nói, là... Sợ tố nở hai tay mở ra, cười khổ nói, vốn là ta là biết, nhưng là chúng ta người sói nhất tộc thoát ly hắc cám hội nghị về sau, bọn họ sợ chúng ta hồi đi trả thù, thì dọn nhà thì dọn nhà dọn nhà lý phong lúc đó thì một miệng lao huyết chắn cổ họng a ta đặc biệt lớn ra lão tử tại cái này nói dốc nửa ngày ngươi thì nói với ta cái này vậy lao tử tới này làm gì đến có điều đúng lúc này sợ tô nở lời nói xoay chuyển ta có biện pháp đem bọn hắn dẫn ra Ừm. lý phong đầu lông mày vẩy một cái ngươi nói là sợ tô nở não tử tương đối thẳng nhất thời không có kịp phản ứng lý phong muốn biểu đạt ý tứ lý phong khoe miệng giật một cái không có việc gì ngươi nói tiếp sợ tố nở sắc mặt khoái dị liết hắn một cái còn kém mắng phía trên một câu bệnh thần kinh không có việc gì ngươi đánh gãy ta làm gì rất đơn giản ta đi giết mấy cái hắc ám hội nghị thành viên lưu lại tên của ta hắc ám hội nghị nguyên lao tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem ta tìm cho ra chờ bọn hắn tìm tới cửa về sau chúng ta hợp lực đem bọn hắn bắt sống ép hỏi ra hắc ám hội nghị xào huyệt ở đâu không là được sao sợ tố nở càng nói càng hưng phấn Đến lúc sau hắn cũng nhịn không được muốn khen chính mình một câu thiên tài. Ai nói người sói náo tử không dùng được? Hắn cũng là ngoại lệ. Lý Phong gật gật đầu, sợ Tô ở chỗ nói cùng hắn vừa mới muốn không sai biệt lắm. Đúng, ngươi cái chủ ý này rất không tệ, hiện tại vấn đề đến, ngươi biết ở đâu có thể tìm tới hát cám hội nghị thành viên sao? "Ây." Sợ Tô ở sắc mặt trì trệ, ngượng ngùng nói, không biết ta, ta cho là ngươi biết đây. Lý Phong! Không phải! Ta mẹ nó nếu như biết rõ lời nói còn dùng tới tìm ngươi. Tiểu gia chính mình đi tìm không là được. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này ấm chàng vương Philip nói ra, thực chúng ta có thể chủ động dẫn bọn họ hiện thân A. Sợ tổ nở tiên sinh vô luận xuất hiện tại chỗ nào, đều giống như trong đêm tối đông đóm, là trói mắt như vậy, trói mắt. Sợ tổ nở đồng ý gật gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Phong có chút nhìn không được, thân mẹ nó trong đêm tối đông đóm, làm sao lại loa mắt, trói mắt cái này mẹ nó không phải liền là cái diện mạo xấu xí tây phương lão đại ra sao chủ nhân ta không có nói mạnh miệng huyết tộc cùng người sói là tử địch chỉ cần sợ tổ nở xuất hiện tại huyết tộc thế lực phạm vi thì khẳng định sẽ bị phát hiện chỉ cần phát hiện hắn, huyết tộc thì nhất định sẽ lấy hành động Philip gù lịt vô cùng khẳng định nói ra có lẽ là vì phối hợp Philip, sợ tổ nở còn cố ý bày mấy cái xem ra rất cường hãn khó sợ lý phong khoe miệng giật một cái vậy các ngươi biết huyết tộc thế lực phạm vi ở đâu sao Làm thế nào có thể nhanh chóng nhất gây nên huyết tộc chú ý? Philip cùng Sở Tô Nờ liếc nhau, tiếp lấy cùng kêu lên nói ra, quy thành phố. Quy thành phố xem như huyết tộc đại bản doanh, có rất nhiều huyết tộc cường giả ẩn cư ở nơi đó. Đến mức như thế nào nhanh chóng gây nên huyết tộc chú ý? Ta cảm thấy phương pháp tốt nhất cũng là tìm người cùng Sở Tô Nờ đánh một trận. Philip trầm ngâm nói. Cái chú ý này không tệ. Sở Tô Nờ gật đầu phụ họa, làm ra động tĩnh càng lớn, thì càng dễ dàng gây nên huyết tộc chú ý tốt nhất là trong chiến đấu ta lộ ra người sói hình thái, tốt nhất là mang theo cái đại mỹ nữ, muốn thanh thuần, xinh đẹp, tốt nhất là ra nữ, bởi vì huyết tộc thích nhất loại nữ nhân này. Philip Bảy Mew tính kế nói, Sợ Tô Nờ gật gật đầu, đúng, những cái kia bị hội, dơ bẩn huyết tộc xác thực có loại này yêu thích, không giống chúng ta chính trực người sói. Ho khan, Lý Phong vội ho một tiếng, ngăn cản Sợ Tô Nờ tự biên tự diễn, thân mẹ nó chính trực người sói, vừa mới hai cái kia thỏ nữ lang là chuyện ra sao? ngươi trong lòng mình không có điểm mười ba điểm sao? sợ tối mặt mo đỏ ửng, quả nhiên ngậm miệng lại. Lý Phong sờ lên cằm trầm ngâm nói: đã như vậy, vậy chúng ta thì diễn một màn kịch. trước đó, ta muốn đi tìm cá nhân. Philip đề nghị rất không tệ, chỉ bất quá hắn đưa ra yêu cầu quá cao, đồng dạng nữ nhân có thể dẫn không nổi huyết tộc chú ý. nếu như thời gian lại hướng phía trước đẩy một tháng, Đường Quỳnh, ẹ sở cô nhỉ ạ đều có thể, nhưng bây giờ nha nhìn đến ta muốn đi gặp một lần hệ lì lý phong âm thầm nỉ non nói theo sở tôn ở nhà rời đi về sau lý phong thì cho hệ lì gọi điện thoại xác định nàng ở nhà về sau liền để phi trực tiếp lái xe hướng cổ phi nhà chạy tới sau một giờ xe hơi dừng hẳn lý phong một mình đi xuống xe đến trước cửa ấn vang chuông cửa cổ phi một nhà ba người sớm đã làm tốt nên đón chuẩn bị nhiệt tình mời lý phong vào cửa sau cũng là một phen hỏi hàn ân cần một trận hàn huyên về sau lý phong trực tiếp cho thấy ý đồ đến ế lì sẽ tiểu thư ta có kiện sự tình muốn xin ngươi rút một tay ế lì sẽ đầu tiên là sững sở hỏi tiếp ta có thể biết là chuyện gì sao cũng không có việc lớn gì ta chính là muốn đi quy thành phố du lãng một chút muốn mời ngươi làm dẫn đường lý phong vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra cổ phi hai vợ chồng ánh mắt đều sáng chương một nghìn sáu mươi so nữ nhân càng hiểu lý phong đây là chủ động khởi xướng hẹn họ sao hệ lụy có hy vọng a ho khan hệ lụy ngươi vài ngày trước không phải mới nói qua muốn đi quy thành phố du ngoạn sao hệ đùa cổ phỉ xông lấy hệ lụy điên cuồng ám chỉ ây ta hệ lụy nhất thời ngại lời hệ lụy ta cảm thấy ngươi đi quy thành phố lời nói mặc lấy hôm qua vừa mua váy không có gì thích hợp bằng ngươi chờ một chút ta tiếng nói rơi xuống đất jennifer thì nhanh như chớp chạy đến lầu hai phòng ngủ cầm lấy một bộ màu trắng váy đầm đi tới lý tiên sinh Ngươi cảm thấy bộ này váy đầm thế nào? Ê! Lý Phong khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu gật đầu nói, rất không tệ. Đây là liền Ế lỷ sệ đi quy thành phố xuyên cái nào bộ quần áo đều cho an bài hiểu chưa? Nàng là ước gì chính mình nữ nhi cùng hắn đi quy thành phố a? Nghĩ tới đây, Lý Phong sắc mặt quái dị mắt nhìn Ế lỷ sệ. Ế lỷ sệ hai tay mở ra, dũng bất đắc dĩ ánh mắt kể ra, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng cảm thấy mình không phải bọn họ thân sinh. Nô! No. Ta ngược lại là cảm thấy hệ lì có thể đổi một loại phong cách. Edward ánh mắt sáng lên, đề nghị, hệ lì ngươi không phải vì mới công tác chuẩn bị mấy bộ trang phục nghề nghiệp sao. Mặc nó vào, nó rất thích hợp ngươi khí chất. Jennifer, ngươi cùng hệ lì dáng người không sai biệt lắm, có thể đem ngươi trước mua tất chân lấy ra. Jennifer gật gật đầu, Edward, ngươi cái chủ ý này rất không tệ. Nói xong nàng liền muốn đi lấy tất chân. Chờ một chút. Edward đột nhiên đem nàng gọi lại. Quay đầu nhìn về phía Lý Phong nói, Lý tiên sinh, ngươi cảm thấy hệ lỷ sệ xuyên màu gì tất chân đẹp mắt. Màu da, màu đen hoặc là màu trắng, màu tím. Lý Phong, thân mẹ nó ta cảm thấy. Tại sao muốn ta cảm thấy? Muốn hay không làm rõ ràng như vậy à, còn kém trực tiếp nói cho ta biết các ngươi muốn cho hệ lỷ sệ dùng mỹ sắc cầu dẫn ta. Cha, hệ lỷ sệ cũng nghe không vô, mà tưởng hồng kéo hệ đồ một thanh sao hởn rỗi giống như nghiêng đầu đi. Nữ nhi, ngươi không biết. Thực nam nhân so nữ nhân càng hiểu được nữ nhân mặc quần áo gì đẹp mắt. E đồ nháy mắt mấy cái, thâm ý sâu sắc nói ra. Treo cành cây cao loại sự tình này tại phía Tây cũng là rất lưu hành. Đã từng có một cái tiết mục ngắn, nói là một cái người muốn để chính mình nhi tử trở thành thế giới thủ phủ con rể. Hắn đầu tiên là đi tìm thế giới thủ phủ, nói cho hắn biết hợp băng phó ra mở đô cờ ngân hàng muốn cưới nữ nhi của hắn. Thế giới thủ phủ sau khi đồng ý, cái này người lại chạy đi hợp băng. Tìm tới chủ tịch nói thế giới thủ phủ con rể muốn đến cái này làm phó gia mở đầu cửa ngân hàng, chủ tịch rất sung sướng liền đáp ứng. Sau đó cái này người nhi tử không chỉ có cưới thế giới thủ phủ nữ nhi, hoàn thành ớt băng phó gia mở đầu cửa ngân hàng. Tuy nhiên đây chỉ là một tiết mục ngắn, nhưng bên trong chỗ để lộ ra đến tin tức vẫn có chút chiều sâu. Tại ẻ đồ vị trí giai cấp bên trong, hắn tìm không thấy so lý phong ưu tú hơn con rể nhân tuyển, đã lý phong đối hệ lì sẽ biểu hiện ra truy cầu ý tứ vậy hắn tự nhiên sẽ vững vàng nắm chặt cơ hội như thế nào nắm chắc đương nhiên là để hệ lì sẽ đầy đủ sử dụng chính mình tư bản rồi mà phù hợp ăn mặc lại là có thể tăng lên tư bản phương thức cao nhất liền nói ẻ đổ chính mình hắn mỗi lần cùng mặc đồ chức nghiệp xinh đẹp nữ thư ký cùng một chỗ lúc liền sẽ thay lòng đổi dạng ẻ đổ tiên sinh nói rất đúng nam nhân xác thực so nữ nhân càng hiểu mặc quần áo gì đẹp mắt lý phong thật sâu mắt nhìn ẻ đổ về sau cười nói màu da đi jennifer vớ màu da Ế đồ hướng Jennifer nháy nháy mắt nói Tốt, hẹ lì xệ, đi theo ta Jennifer không để ý hẹ lì xệ phản đối Lôi kéo nàng thì hướng lầu 2 phòng ngủ đi đến Thừa dịp hẹ lì xệ, trang điểm công phu Ế đồ cho Lý Phong đổ ly whisky, Hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện phím lên Hai người cho chuyện đề tài rất rộng rãi Theo bóng đá đến đầu tư lại đến IT tập đoàn Thậm chí Ế đồ còn nói bóng nói gió hỏi thăm phía dưới Lý Phong Cùng gù lịt gia tộc cụ thể quan hệ Lý Phong cũng không phải mới ra đời thanh niên, ứng đáp trôi chạy đồng thời cơ hồ không có lộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Nửa giờ sau, lầu hai một căn phòng ngủ cửa mở ra, thay xong y phục lệ lụy sệ tại Geniefer đồng hành đi ra á. Thay đổi bảy phần tay hào tháo sơ mi trắng, màu đen bao nuốt váy, vớ màu da, màu đen đầu nhọn cao gót lệ lụy sệ, khí chất phía trên phát sinh một trăm tám mươi độ đại chuyển biến. Nếu như nói trước đó lệ lụy sệ giống như là thuần khiết thiên sứ, cái kia giờ phút này lệ lụy sệ tựa như là mị ma. Có thể câu lên nam nhân đấy lỏng chỗ sâu nhất ngọc quên mị ma. Đại bộ phận nam nhân đối chân hình đẹp mắt mà lại xuyên tất chân nữ nhân đều không có gì sức chống cự, thì càng đừng đề cập Ế lỷ sệ loại này đẳng cấp nữ nhân. Hoa Nga, mau đến xem nhìn, đây là nhà ai tiểu công chùa à, nàng tựa như thôi sán tinh thần, là như thế chói lóa mắt. Ế đồ đứng người lên sau dối ra hai tay khoa trương nói ra. Cha! Ế lỷ sệ thẹn thùng túi đầu, nhỏ giọng nói ra, lý tiên sinh còn tại cái này đây. Ngươi cũng không sợ Lý Tiên Sinh dễ cận. Ừ, nhìn a, ta tiểu công chúa thẹn thùng. Ẹ e Đổ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy quay đầu sang hỏi nói, Lý Tiên Sinh, ngươi lại bởi vì ta trước đó lời nói mà dễ cận chúng ta sao? Không, đương nhiên sẽ không, trên thực tế Ẹ e Đổ Tiên Sinh miêu tả vô cùng chuẩn xác, Lý Phong nhún nhún vai, dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Ẹ lì xệ khuôn mặt lại đỏ, không có lên tiếng. Tuy nhiên nàng đối Lý Phong không quá có điện lại. Nhưng Lý Phong lời nói lại làm cho nàng rất hưởng thụ. Nghe đến đi hệ lì xệ, Lý Tiên Sinh cũng rất đồng ý ta đối với người đánh giá. Hệ đùa tuổi già an lòng, cười nói, tốt, lại cầm hơn mấy bộ dự bị y phục. sau đó cùng Lý Tiên Sinh bắt đầu đến đón lấy vui sướng lữ trình đi. Hệ lì xệ, giống như từ đầu tới đuôi ta đều không có nói qua phải đáp ứng Lý Phong A. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ở mụ mụ trợ giúp phía dưới đơn giản thu dọn hành lý. Tại ẹ đùa hộ tống phía dưới tiến về lờ giờ phi trường. Ngồi lên phi cơ về sau, hai người ngồi tại liền nhau vị trí bên trên trò chuyện lên trời. Đương nhiên, trước lúc này Lý Phong đã ở chung quanh bố tầng tiếp theo chân khí bình trướng, bởi vì đến đón lấy hắn muốn nói sự tình rất trọng yếu. Ê, xê, thực ta lần này đi quy thành phố không phải vì du lịch. Lý Phong trực tiếp đi vào chính để nói. Ê, cái gì? Ừm, ta tại quy thành phố có địch nhân, hắn ẩn tàng rất sâu cho nên ta cần phải dùng phương pháp đặc thù đem hắn dẫn ra ngoài. Lý Phong tận lực dùng nhu hòa ngữ khí nói ra, để tránh hoàng sợ hễ lì sẽ trực tiếp nhảy máy bay. Phương pháp kia chính là ta. Hễ lì sẽ chỉ mình cái mũi hỏi. Đúng, cũng không hoàn toàn là. Lý Phong nhún nhún vai, tóm lại, ta có thể một trăm phần trăm cam đoan ngươi an toàn. Ngươi làm sao đi? Ta liền sẽ để ngươi làm sao về nhà. Ngươi có thể đem nó làm thành là một lần du lịch. đương nhiên. Nếu như ngươi không muốn đi lời nói ta cũng sẽ không cơ cầu, các loại máy bay sau khi hạ xuống ta có thể lại cho ngươi mua chương hồi đi vé máy bay. Vốn là những lời này hắn là dự định sớm cùng sẽ nói, nhưng mà ai biết cổ phỉ hai vợ chồng căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. sẽ Không phải. Bạn tiểu thư đều lên phi cơ ngươi mới nói với ta những thứ này, ta còn đổi ý cái MTA. Ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. sẽ thở dài nói ra. Đúng lúc này. Hàng phía trước một vị hành khách đột nhiên đứng dậy, quay đầu đối một đám hành khách nói ra: Ha ha, các tiên sinh các nữ sĩ, rất xin lỗi thông báo các người, bộ này chuyến bay bị chúng ta bắt cóc. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn từ trong ngực móc ra một thanh màu trắng xuống lục. Chương một nghìn không trăm sáu mươi lăm, thử một chút thì thử một chút. Trong buồng phi cơ đầu tiên là một trận yên tĩnh, tiếp theo chính là một trận tiếng thét chói tai vang lên. Cướp máy bay à? Loại này chỉ có thể ở điện ảnh bên trong trình diễn sự tình vậy mà phát sinh ở trước mắt mình. Loại này trùng kích lực mạnh kém chút để một số người hoảng sợ tắt thở đi. Thi liên được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, hệ lỵ sẽ đều sắc mặt một trận trắng xám. Các loại nàng nhìn thấy bên cạnh chấn định tự nhiên Lý Phong về sau, tâm tình mới hơi chút bình phục một số. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn họ lật không nổi cái gì bọt nước. Lý Phong cười lấy an ủi, hệ lỵ sẽ đôi lông mày nhíu lại, yên lặng gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết Lý Phong rất cường đại. Có thể đây là ở trên không trung, một khi máy bay nổ tung giải thể, hoặc là máy bay người điều khiển bị giết, bọn họ còn có thể tiếp tục sống sao. Như là nàng gặp qua Lý Phong ngự không phi hành, liền sẽ không có loại này lo lắng. Chỉ bất quá nàng giống như xem nhẹ một chút, Lý Phong nói không phải hắn mà chính là bọn họ. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Cùng lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lý Phong trong đầu vang lên. Cùng lần này cướp máy bay có quan hệ sao? Lý Phong nhíu mày, Thầm Nghĩ, Xem Xét Nhiệm vụ, An toàn hạ xuống Nhiệm vụ mục tiêu, vỡ nát cờ bờ phần tử cướp máy bay âm yêu, để lần này chuyến bay an toàn hạ xuống, đồng thời bảo đảm trên máy bay tất cả hành khách, tiếp viên hàng không nhân viên sinh mệnh an toàn, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 12 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 6 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. A. Lại có chinh phục điểm khen thưởng lý phong xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu cũng là xương sở có điều hắn nghĩ lại thì đoán được trong đó nguyên do hễ cũng là hành khách bên trong một viên hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng cứu hễ lì có chinh phục điểm cũng hợp tình hợp lý đúng lúc này một vị tiếp viên hàng không nhân viên vụng trộm ấn còi báo động thông báo cảnh sát hàng không thế mà để cho nàng thất vọng là cảnh sát hàng không vẫn chưa kịp thời xuất hiện cùng lúc đó tên kia cướp cầm súng kích thích phía dưới thai nghe ánh mắt đem trong buồng phi cơ ba vị nữ tiếp viên hàng không khóa chặt Trong các người ở giữa có người ấn nút báo động. Ba vị nữ tiếp viên hàng không thân thể run lên, bên trong tên kia đẻ xuống nút báo động nữ tiếp viên hàng không càng trở nên mặt trắng như tuyết. Mỗi một tên nữ tiếp viên hàng không trên thân đều có một cái bộ đàm, bộ đàm bên trên có cái cái nút là dùng đến báo động dùng. Một khi phát sinh đột phát tình huống, đẻ xuống cái nút này thì sẽ thông báo cho đến trên máy bay cảnh sát hàng không cùng cơ trưởng. Thế mà nàng đẻ xuống nút báo động chỉ có cảnh sát hàng không cùng cơ trưởng biết, vì sao kẻ cấp cũng nhận được tin tức. Hơi chút liên tưởng, cái này nữ tiếp viên hàng không liền biết cảnh sát hàng không cùng cơ trưởng cũng bị không chế. Can đảm lắm, cũng là quá mức ngu xuẩn. Kẻ cướp lắc đầu cười cười ra tiếng, nói tiếp, ta cũng không phải đơn thương độc mã chiến đấu, còn có ba tên đồng bạn ở cái này trên máy bay, bên trong một vị thì là các ngươi. Cơ trưởng, lời này vừa nói ra, tiếp viên hàng không nhân viên cũng tốt, hành khách cũng được, đều như cảnh tỉnh đồng dạng xứng sở ngay tại chỗ. Cơ trưởng vậy mà cũng là kẻ cướp một viên. cái này Cái này sao có thể? Chấn kinh sau đó cũng là tuyệt vọng, liền cơ trưởng đều là bọn họ người, vậy bọn hắn còn có cái gì lật bàn hy vọng? Chỗ lấy các ngươi tốt nhất ngoan ngoắn rửa theo ta nói đi làm, không phải vậy. Kẻ cướp đột nhiên hướng về một vị đẩy xe thức ăn nữ tiếp viên hàng không bóp cò súng. Phanh đinh. a. tên kia nữ tiếp viên hàng không hét lên một tiếng hai tay ôm đầu ngồi xuống xuống. Hắn hành khách cũng hoảng sợ ôm lấy đầu, làm lên đà điểu. Chỉ có lý phong mặt không đổi sắc ngồi trên ghế ngồi thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút chớ khẩn trương ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm cái này là một thanh đồ thật mà thôi kẻ cướp đem súng đặt ở bên miệng thổi khẩu khí đùa cợt không thôi nói ra nghe thấy lời ấy một số gan lớn hành khách ngẩng đầu hướng tên kia nữ tiếp viên hàng không nhìn qua sau đó bọn họ phát hiện tên kia nữ tiếp viên hàng không dưới chân vẫn chưa có vết máu chạy xuôi ngược lại là ỉ nọt xe thức ăn phía trên thêm một cái vết lõm một khỏa màu trắng đầu đạn yên tĩnh nằm tại xe thức ăn phía dưới cho nên kẻ cướp vẫn chưa nổ súng giết người mà chính là đánh xe thức ăn ba dê in ấn công trình nhựa tợ lặt tiếng súng lục sao mọi người ở đây mộng bức thời khắc một cái hơi có vẻ tiếng nhạo báng âm đột nhiên vang lên t một số người hít một hơi lãnh khí tiếp lấy quay đầu theo tiếng nhìn qua liền thấy ly phong chính là một mặt hiếu kỳ đánh giá kẻ cướp trong tay màu trắng súng lục nô giống như không chỉ là hiếu kỳ còn có một chút khinh miệt cùng trào phúng duy chỉ có không có hoảng sợ ngoa tạo Cái này ra vàng anh em cái kia không phải người ngu à, nếu không phải là đầu sát, cảm thấy đầu hắn có thể đào thương bất nhập Ừm. Kẻ cấp cũng không nghĩ tới Lý Phong lại đột nhiên đến một câu như vậy, xương sờ tại nguyên chỗ có một hai giây thời gian, sau một lúc lâu hắn cười lạnh nói, ngươi coi như có chút nhãn lực, không sai, đây đúng là ba g in ấn công trình nhựa tợ lặt tiệp súng lục, thì liền viên đạn cũng là công trình nhựa tợ lặt tiệp, không phải vậy ta làm sao lấy nó thông qua kiểm an. Đương nhiên, Thanh thương này uy lực không cách nào cùng thường quy súng lục đánh đồng, nhưng nó như cũ có thể đánh nổ đầu ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không a? Lý Phong trong mắt khinh miệt chi ý căn bản chưa thêm che giấu, cái này khiến kẻ cướp rất nổi nóng, hắn không ngại giết Lý Phong cái này gà, đi cảnh cáo hắn con khỉ. Lời này vừa nói ra, một đám hành khách thì thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi lạnh. Tốt, thử một chút thì thử một chút. Lý Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Hành khách! tiếp viên hàng không! Kẻ cướp! Không phải. Ta mẹ nó có phải hay không nghe lầm, hắn vậy mà thật muốn thử một chút. Ngươi mẹ nó biết thử một chút hậu quả là cái gì không, bể đầu A lao thiết, ngươi mẹ nó là thật sự coi chính mình đầu rất sắt đúng không. Hô! Kẻ cướp điều chỉnh hạ cảm xúc, phun ra một ngụm chọc khí nói, ngươi rất có loại sao, khó trách có như thế xinh đẹp bạn gái. Đang khi nói chuyện hắn thì mắt thả tà quang trên dưới giò xét ghê ly xệ một hồi. Một đám hành khách nhịn không được thầm thở dài, nữ nhân này sợ là muốn bi thảm kẻ cướp độc thủ A Bất quá điều này cũng tại Lý Phong quá mức trang bức, muốn là hắn mới vừa rồi không có làm náo động lời nói, có lẽ kẻ cấp thì không sẽ chú ý đến hệ lì sệ. Chỉ bất quá để mọi người hơi kinh ngạc là, hệ lì sệ trên mặt vẫn chưa xuất hiện sắp gặp bất chắc vẻ sợ hãi, ngược lại như Lý Phong đồng dạng đối kẻ cấp có chút khinh miệt. Phát ha, liền ngươi cũng xem thường ta sao. Kẻ cấp bị hệ lì sệ ánh mắt chọc giận, thay đổi họng súng nhắm chuẩn Lý Phong sau thì bóp cò súng. Phanh. Một tiếng súng vang. A. Mọi người thét lên. Mọi người kinh hồ. Trong tưởng tượng Lý Phong bị bể đầu hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, không chỉ có không có bị bể đầu, Lý Phong còn hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại nguyên chỗ, tay phải còn không ngừng vướt vướt một đồ vật nhỏ. Chờ một chút, cái kia tựa như là đầu đạn, ngoa tào, Thấy rõ ràng Lý Phong trong tay đồ vật về sau, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cho nên Lý Phong mới vừa rồi là lấy tay đón lấy viên đạn sao. Cũng không thấy hắn đưa tay có được hay không. Đây cũng quá trái với khoa học đi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Kẻ cướp lại mộng lại sợ, nhắm ngay Lý Phong lại là liền bắn mấy phát. Phanh phanh phanh phanh. Lần này một đám hành khách không có lại thét lên, mà chính là hai mắt không hề nháy nhìn lấy Lý Phong. Vẫn như cũ là không thấy được Lý Phong đưa tay, nhưng tiếng súng đình chỉ về sau, Lý Phong trong tay lại nhiều mấy quả đầu đạn. Trong buồng phi cơ bầu không khí thoáng cái biến đến quỷ dị. Trước 1066. 100% trăm phần trăm tay không tiếp viên đạn với s không nhúc nhích thì đón lấy tất cả viên đạn cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong trăm phần trăm tay không tiếp viên đạn cái này mẹ nó là hiện thực a lao thiết không phải điện ảnh không phải an nỉm ngươi làm như vậy để cho chúng ta áp lực đều thật lớn a càng là không biết thì càng hoảng sợ kẻ cướp rất đáng sợ nhưng mọi người biết hắn có thể làm cái gì cho nên đáng sợ đồng thời lại không đáng sợ như vậy mà lý phong loại tình huống này thì không giống nhau hắn là người hay quỷ vẫn là thần không có người biết Đây mới là đáng sợ nhất. Không biết qua bao lâu, kẻ cướp đột nhiên hoảng sợ gào thét nói, "Đáng chết, ngươi, ngươi là võ đạo cường giả?" "Võ đạo cường giả?" Trong buồng phi cơ hành khách bị cái này danh từ mới làm không hiểu ra sao. "A, ngươi vậy mà biết võ đạo cường giả?" Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, có chút kinh ngạc. Kẻ cướp chán nản thả tay xuống súng, khuôn mặt đắng chắc nói, "Đúng vậy, ta nghe người ta nói qua có quan hệ võ đạo cường giả sự tình." Nói xong, kẻ cướp cúi đầu Nhỏ giọng thầm thì nói, đáng chết. Ta vậy mà tại cái này gặp phải võ đạo cương giả, thật sự là không may. Bởi vì hắn cúi đầu, cho nên không có người nhìn đến trong ánh mắt của hắn lóe lên cái kia vệ hàng quang, đây cũng không phải là một cái người nhận thua nên có biểu lộ. Lời của ngươi nói ta hoàn toàn đồng ý. Lý Phong mở ra tay phải nhường cho con đánh một hạt một hạt tự do rơi xuống đất, rơi trên mặt đất phát ra cộc cộc tiếng vang, sau đó nói, hiện tại ta rất hiếu kỳ các ngươi tại sao muốn cướp máy bay? Một đám hành khách cũng đều vệnh thai. Cướp máy bay loại sự tình này trên thế giới có quá nhiều lần tiên lệ, nổi danh nhất cũng là chín yêu yêu thời gian. Nếu như nhóm này kẻ cướp đều là điên cuồng cờ bờ phân tử, bắt cóc bộ này chuyến bay đi đụng cao Úc, vậy bọn hắn nhưng là chết không có chỗ trôn. Đương nhiên, cũng không bài trừ những thứ này kẻ cướp là muốn tiền muốn điên, muốn thông qua loại phương thức này để y quốc móc một số lớn tiền chuộc, đây là tốt nhất khả năng. Bọn họ cũng không muốn cùng bộ này đáng chết máy bay cùng một chỗ táng thân biển lửa kẻ cướp ngẩng đầu lên mặt không thay đổi nói ra không thể trả lời lý phong nhún nhún vai thẳng thắn giảng thực ta thật không quan tâm các ngươi làm như thế nguyên nhân chỉ bất quá ta đi quy thành phố là có việc gấp phải xử lý cho nên bộ này chuyến bay nhất định phải bình thường hạ xuống tại quy thành phố cái này thời điểm sợ tội nở sợ là đã bay đến quy thành phố hắn cũng không muốn để cái kia ngay thẳng người sói chờ quá lâu nghe thấy lời ấy một đám hành khách tiếp viên hàng không tâm lý bỗng nhiên thì an tâm không ít mặc kệ lý phong là người hay quỷ Chí ít hắn cùng mục đích của mình đều là giống nhau Lý Phong năng lực quỷ dị như vậy Nói không chừng có biện pháp giải quyết những thứ này kẻ cướp đâu Ha ha ha Kẻ cướp tố chất thần kinh cười cười Tiếp lấy thu lại tất cả biểu lộ nói ra Xin lỗi Khả năng sự tình không biết dựa theo ý nguyện của ngươi đi phát triển Tiếng nói rơi xuống đất trong ngay mắt Cabin cửa mở ra Một vị mặc lấy áo ba lỗ màu đen người da trắng đại hán theo bên trong buồng lái này đi ra Máy Cơ trưởng tiếp viên hàng không nhân viên trước tiên thì nhận ra đối phương lên tiếng kinh hô cơ trưởng nhìn các nàng liếc một chút nết miệng cười nói không nghĩ tới ta sẽ làm ra loại chuyện này a tiếp viên hàng không nhân viên theo bản năng gật gật đầu tại các nàng nhận biết bên trong cơ trưởng là một vị có tốt đẹp thân sĩ phẩm cách nam nhân thật vô cùng khó đem hắn cùng kẻ cướp liên hệ với nhau ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra loại chuyện này nhưng là ta thật vô cùng rất cần tiền cơ trưởng tự dễu cười một tiếng tiếp lấy lạnh giọng nói ra Ta chỉ là muốn tiền mà thôi, chỗ lấy các ngươi thành thành thật thật đợi tại vị trí của mỗi người, ta có thể cam đoan các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu có người gan dám phản kháng, chiếc máy bay này sẽ phải bùm rơi vỡ. Mọi người vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh liền không nhịn được lạnh cả tim, mặt trắng như tuyết. No! Ta có một vấn đề. Lý Phong đột nhiên giơ tay lên, tựa như là trên lớp học đặt câu hỏi học sinh giống như nói, vừa mới phát sinh ở chuyện nơi đây ngươi cần phải đều đã biết, đúng không? cơ trưởng đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy cười lạnh nói, không sai, ta đều biết. một đám hành khách đều có chút mờ mịt, cabin cửa đóng kín tình huống dưới, cơ trưởng là làm thế nào biết tình huống bên này? lúc này cướp cầm súng chỉ chỉ đeo tại trên lỗ tai thai nghe, bộ đàm thông tin, nơi này phát sinh hết thảy đều bị cơ trưởng nghe đến. nghe thấy lời ấy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. đã ngươi đều biết, vậy liền đầu hàng đi. lý phong hai tay mở ra, dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói ra. cơ trưởng đầu tiên là sưởng sở. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, ha ha ha, ngươi nói để cho chúng ta đầu hàng. Cướp cầm súng cũng không nhịn được lắc đầu cười lạnh, người hoa này điên. Một đám hành khách hơi biến sắc mặt, làm sao mới vừa rồi còn bị hù không được kẻ cướp, đột nhiên thì có lực lượng nói Lý Phong điên, hắn mất trí như sao. Mọi người ở đây mở miệng thời khắc, cùng Lý Phong cách nhau chô không xa, một vị nữ hành khách đột nhiên đứng dậy. Bởi vì trong buồng phi cơ so sánh an tĩnh, Cho nên cái này nữ hành khách sau khi đứng dậy tất cả mọi người hướng trên người nàng nhìn sang. Đây là một cái nhìn qua trường 40 tuổi trung niên nữ tử, cùng Lý Phong một dạng cũng là da vàng, khác biệt chính là nàng khí chất trên người có chút lạnh lùng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nàng chính là của các ngươi lực lượng. Thực lên phi cơ lúc hắn thì chú ý tới nữ nhân này, ngược lại không phải là nói cái này nữ nhân dài đến bao nhiêu xinh đẹp hoặc dáng người tốt bao nhiêu, chỉ là bởi vì nàng là một vị cấp S cường giả. Tuy nhiên trong đám người gặp phải một vị cấp S cường giả là cái cực thấp sát suất sự tình, nhưng Lý Phong cũng không cần thiết bởi vì nàng là một vị cấp S cường giả thì làm chút gì. Bất quá bây giờ ạ. Hắn sợ là nhất định phải làm chút gì? Không sai. Cấp cầm súng cười đắc ý, nói ra, trước cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là đại tỷ của chúng ta lớn, cấp S cường giả. Cái gì? Các ngươi không hiểu cái gì gọi cấp S cường giả. Không quan hệ, ta có thể dùng vị tiên sinh này tới làm cái so sánh. Tuy nhiên người anh em này là tự quyết định, nhưng hắn thành công câu lên hành khách, tiếp viên hàng không hứng thú. Vị tiên sinh này có thể dùng tay tiếp được viên đạn, đã cường đại vượt quá tưởng tượng, đúng không? Cấp cầm súng hỏi. Mọi người theo bản năng gật gật đầu, nếu như cái này đều không gọi cường đại, cái kia như thế nào làm mới gọi cường đại? Nhưng là đối với chúng ta chị đại tới nói, đỡ đạn loại chuyện này căn bản không cần lấy tay. Cấp cầm súng đắc ý nói, chị đại, chúng ta muốn hay không biểu thị một lần được xưng là chị đại trung niên nữ tử trợn mắt chừng một cái ngươi là ngu ngốc sao không cảm thấy loại chuyện này rất nhàm chán sao a tây lý phong đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nỉ non nó nói lại là hát người trong nước cướp cầm súng cười hắc hắc liếm lắp mặt nói ra đây không phải muốn để nhóm này người vô tri kiến thức một chút chị đại cường đại ạ được thôi trung niên nữ tử gật gật đầu xem ra rất là không thèm để ý nói được rồi cướp cầm súng đến tinh thần nhấc thương nhắm chuẩn trung niên nữ tử cai chán A, Trong buồng phi cơ hành khách nhịn không được lên tiếng kinh hô. bọn họ rốt cuộc minh bạch cướp cầm súng muốn làm gì, nguyên lai là muốn hướng về trung niên nữ tử nổ súng, dùng cái này đến chứng minh nàng so lý phong càng cường đại. Xem xét lại trung niên nữ tử, trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, cướp cầm súng bóp cỏ súng. Phanh. Một tiếng vang trầm. Phốc. Viên đạn chui vào trung niên nữ tử đỉnh đầu sau mang ra một đồng huyết dịch. Trung niên nữ tử ngửa mặt nằm trên ghế ngồi. Mọi người, chương 1067, hốt rú quẻ. Trong buồng phi cơ hành khách đều mẹ nó ngậm bức được không? Nhìn nhìn trung niên nữ tử vừa mới biểu hiện là nhiều sao khinh miệt, ngâm cuồng, hoàn toàn không có cây súng lục để ở trong mắt bộ dáng. Thì hướng phần này biểu hiện, nàng làm gì cũng phải đến cái cách không đỡ đạn mới được a. Kết quả, nàng đặc biệt bị một thương bể đầu, trăm phần trăm bể đầu. Thân mẹ nó chuyển hướng cướp cầm súng cùng cơ trưởng cũng ngộng không phải chị đại bị công trình nhựa tợ lặt tiệc súng lục cho bể đầu Mở mẹ nó cái gì quốc tế cho đùa nàng thế nhưng là cấp s cơn giả đừng nói công trình nhựa tợ lặt tiệc súng lục liền xem như cầm đệ dẹt ẹ e ạ lệ đỉnh lấy nàng đầu nổ súng cũng bạo không đầu a cho nên chị đại là tại chơi với bọn hắn trò đùa quái đàn a nhất định là như vậy thế mà lớn nhất ngộng bức vẫn là ngồi tại chị đại bên cạnh hành khách Ngươi có thể tưởng tượng một người tại bên cạnh mình bị bể đầu là cái gì cảm thụ sao? Tung toé một mặt máu A. Một bước sau đó cái kia anh em liền bắt đầu nằm trên đất hoa hoa cuồng thổ lên. Có lẽ là nôn mửa có thể truyền nhiễm, người anh em này phun một cái, một số hành khách cũng bắt đầu hoa hoa cuồng thổ lên. Tất cả mọi người là người bình thường, đừng nói nhìn đến giết người, phần lớn người đều chưa có xem mổ heo làm thịt dê, dạng này máu tanh một màn ngay tại trước mắt mình trình diễn, không nôn mới là lạ. Ngay tại mọi người hoa hoa đại thổ thời điểm, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra, cấp S cường giả lại bị một thương bể đầu, các ngươi nhất định là bị nàng lừa gạt ta. Bởi vì Lý Phong một câu, hoa hoa đại thổ hành khách đều đình chỉ nôn mửa, vụ trộm về hai Cấp cầm súng. Không có khả năng, chị đại là thực sự cấp S cường giả. Một bên, cơ trưởng thần sắc mở mịt gật đầu phụ hoạn. Chị đại tuyệt đối là thực sự cấp S cường giả, cái này làm không giả. No. Đó chính là ngươi cái này thương có vấn đề Lý Phong khẳng định nói, ta cái này thương có vấn đề gì. Cấp cầm súng gần như thét lên nói, không có vấn đề vì sao đem một tên cấp S cường giả cho đánh chết. Lý Phong hai tay mở ra nói, cấp cầm súng. Ngoa tào, người anh em này nói rất hay có đạo lý, hắn vậy mà không cách nào phản bác. Chị đại đúng là một tên cấp S cường giả, phổ thông súng lục khẳng định là không tổn thương được nàng, nhưng nàng lại bị bể đầu, không phải súng xảy ra vấn đề còn có thể là cái gì thế nhưng là ngươi đem đạn tất cả đều đỡ được cơ trưởng ở bên buồn bực thanh âm nói ra cướp cầm súng đầu tiên là sững sở tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói đúng à nếu như ta súng có vấn đề ngươi làm sao có thể bắt lấy viên đạn mà lại vừa mới ta đánh xe thức ăn lúc xe thức ăn vẫn chưa bị viên đạn đánh xuyên qua nói đến đây cướp cầm súng đột nhiên hoảng sợ nói là ngươi là ngươi dở trò quỷ chị đại là bị ngươi giết chết chớ nhìn hắn vừa mới kém chút bị lý phong cho hốt du quẻ Thực đầu óc của hắn không ngu ngốc, chỉ là chị đại tử đối hắn trùng kích lực quá lớn, mà Lý Phong luôn ngữ lại quá có lửa gạt tính. Đi qua cơ trưởng nhắc nhở về sau, cướp cầm súng mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hành khách cùng tiếp viên hàng không đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Phong, bọn họ không quá lý giải cướp cầm súng ý tứ, Lý Phong ngồi ở kia không nhúc ních, hắn làm sao có thể giết chết chị đại. Coi như có chút náo tử. Lý Phong cười cười một tiếng, nghiền ngâm nói, đầu hàng đi. Máy bay hạ xuống sau ta sẽ đem các ngươi giao cho địa phương sở cảnh sát, dạng này còn có thể lưu một đầu nhỏ mệnh, vận khí tốt về sau còn có thể theo trong lao đi ra. Cướp cầm súng đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười gần nói, ngươi cảm thấy chúng ta hội đầu hàng sao. Đừng nằm mơ. Hắn lăn khỏi chỗ, đi vào một vị nữ tính hành khách bên cạnh, một tay lấy cái này hành khách kéo đến trước người mình, nhấc thương đứng vững đầu của nàng, ngươi rất có tinh thần chính nghĩa đúng không? Đến A, tới giết ta A. Nhìn là thương của ta nhanh vẫn là người nhanh. Tên kia nữ hành khách sắc mặt chăm nhận, hoa một tiếng thì khóc lớn lên, khắc. Đừng giết ta, ta. Ta không muốn chết, ô ô ô Trong nháy mắt nước mắt như mưa, nhìn người khác đau lòng không thôi. Lý Phong nhíu mày, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình khó chịu mà thôi, trừ cái đó ra không có nổi chút tác dụng nào. Thật sao? Cấp cầm súng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền đến cứu nàng A, có dám đánh cược hay không? Hắn là dân liều mạng. Qua cũng là mùi đao liếm máu thời gian, làm sao có thể tùy tiện đầu hàng. Chỉ cần cuộc mua bán này làm thành, là hắn có thể trở thành ngàn vạn phú hào, cầm lấy tiền cao chạy xa bay, đến thời điểm sửa dung mạo bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên hắn muốn cược một lần, đánh bạc Lý Phong cố kỵ hành khách sinh mệnh an toàn. Ta có thể hay không nói một câu. Đúng lúc này, cơ trưởng mở miệng nói ra. Đương nhiên, Lý Phong nhún nhún vai, cứu người với hắn mà nói cũng là động động ngón tay sự tình, chỉ cần hắn không đồng ý trên máy bay này liền sẽ không có bất kỳ một tên hành khách bị cướp phỉ đánh giết cho nên hắn không ngại nhiều tìm chút thời giờ nghe một chút hóa thân thành kẻ cướp cơ trưởng nói thế nào có lẽ ngươi có năng lực tại chúng ta giết con tin trước đó đem chúng ta đánh giết nhưng ngươi không được quên ta là làm cái gì cơ trưởng phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi nói ra lý phong đầu lông mày vẩy một cái cho nên cơ trưởng hai tay mở ra chậm rãi nói ra phó cơ trưởng uống thuốc ngủ không có mười hai giờ là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại Tuy nhiên ta cho máy bay thiết lập lái tự động, nhưng lái tự động là không thể nào an toàn hạ xuống. Chỉ có ta làm cho chiếc máy bay này an toàn hạ xuống, trừ phi ngươi giống như siêu phàm biết bay, nhất định phải lưu ta một mạng, đúng không? Lý Phong cười, làm sao ngươi biết ta không biết bay? Cơ trưởng sắc mặt trì trệ, tiếp lấy trầm giọng nói, coi như ngươi biết bay, ngươi có thể trơ mắt nhìn những thứ này hành khách theo chiếc máy bay này một khối táng thân biển lửa sao? Lý Phong thở dài, thẳng thắn giảng, đã để cho ta gặp phải ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn những thứ này người đi chết. Lời này vừa nói ra, cơ trưởng trên mặt thì lộ ra ý cười, cho nên ngươi muốn giữ lấy ta, đúng không? Lý Phong lắc đầu, nếu như ta cũng sẽ lái máy bay đâu? Cơ trưởng, người khác, ngoa tạo, hắn sẽ còn lái máy bay sao? Không thể nào, lái máy bay cũng không phải dễ dàng như vậy học được. Tốt ta, ta biết ngươi không tin, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Lý Phong nhún nhún bay, trực tiếp nói sang chuyện khác. Cơ trưởng kinh nghi bất định nhìn Lý Phong một hồi, sau một lúc lâu nói ra: Ta hy vọng ngươi thêm vào chúng ta, chờ lấy được tiền chuộc về sau, chúng ta có thể phân ngươi một nửa. Sau đó ta sẽ để máy bay an toàn hạ xuống tại cách quy thành phố năm trăm cây số xa trên đảo nhỏ. Chỗ đó có một đầu trải tốt đường chạy, hoàn toàn có thể cho máy bay hạ xuống. Nói đến đây, hắn cơ hồ đem toàn bộ kế hoạch đều nói cho Lý Phong. Nghe không tệ. Lý Phong từ chối cho ý kiến gật đầu, hỏi tiếp: Các ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền chuộc? Cơ trưởng trong lòng vui vẻ, biết Lý Phong đã động tâm, liền bật thốt lên, 200 triệu bảng Anh. Nghe đến cái này số tiền về sau, hành khách, tiếp viên hàng không cũng nhịn không được kinh hô lên. 200 triệu bảng Anh, đây là bọn họ cả một đời đều khó có khả năng có tài phú A. Ai ngờ Lý Phong lại không hài lòng nói, mới 200 triệu bảng Anh. Quá ít, còn chưa đủ ta cho thủ hạ thêm tiền thưởng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đưa tay nhất chỉ. Siêu. Một đạo chân khí bắn ra. Cấp cầm súng trong tay màu trắng súng lục bị chân khí đánh cho một đoàn vỡ nát. Tại mọi người mộng bức thời khắc, Lý Phong đột nhiên đứng dậy, lôi ra một đạo tàn ảnh. Mọi người chỉ nghe phanh phanh hai tiếng châm đụng, cơ trưởng cùng cấp cầm súng hôn mê ngã xuống đất. Trước 1068, hội lái máy bay láo tài xế. Người khác đều mộng. Không phải. Trước đó còn một bộ cùng cơ trưởng đàm phán bộ dáng đột nhiên thì động thủ đem người cho đánh ngất xịu, trở mặt biến nhanh như vậy sao? Hiện tại vấn đề đến cơ trưởng chóng. Phó cơ trường ngủ, máy bay người nào đến lái? Cái kia? Vị tiên sinh này, đến đón lấy ngài định làm gì? Một vị hành khách nhấc tay sách hỏi, nhu thuận trình độ tựa như là trên lớp học đối lao sư tiểu học sinh. Đương nhiên là đem máy bay chạy đến quy thành phố phi trường A. Lý Phong chuyện đương nhiên bộ dáng, tựa như là một người tài xế kỳ cựu nói muốn giúp người đem xe tiến vào chỗ đầu xe một dạng. Một đám hành khách hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là vị kia đè xuống nút báo động, nữ tiếp viên hàng không nhấc tay hỏi, "Tiên sinh, ta có một vấn đề." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi nói." "Xin hỏi, ngài hữu phi máy bằng lái xe sao?" Nữ tiếp viên hàng không nhỏ giọng hỏi. "Không có, nhưng ta thật hội lái máy bay." Lý Phong hai tay mở ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Mọi người, không có máy bay bằng lái xe lại lái máy bay, ngươi mẹ nó đang đùa chúng ta à?" Ngày trước đó tiếp thủ qua máy bay hành khách điều khiển phương diện huấn luyện sao? Nữ tiếp viên hàng không tìm kiếm mà hỏi. Lý Phong nhíu mày, không có. Nghe đến đó, các hành khách đều mẹ nó tuyệt vọng, không có tiếp nhận huấn luyện, càng không có bằng lái. Vậy ngươi sẽ còn mở về máy bay à, không mang theo như thế hố người à? Nữ tiếp viên hàng không cưỡng ép gạt ra một vệt mỉm cười. Tiên sinh, đã ngài không có bằng lái cũng không có tiếp thủ qua huấn luyện. Lái máy bay sự tỉnh chúng ta là không phải suy nghĩ thêm một chút. Bộ này chuyến bay bên trên có 172 tên hành khách, nếu thật là để Lý Phong mở ra máy bay rơi vỡ, bọn họ đi đâu nói rõ Lý Lê đi. Đúng vậy a tiên sinh, chúng ta vô cùng cảm tạ ngươi chế phục kẻ cướp, nhưng là lái máy bay việc này là không mở ra được đùa giỡn. Tiên sinh, không bằng đem cơ trưởng đánh thức, buộc hắn đem máy bay lái trở về, đây là đáng tin nhất biện pháp. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy làm như vậy đáng tin nhất. Một vị hành khách ý kiến gây nên người khác phụ hoạn. Lý Phong thở dài ta thực sẽ lái máy bay, các ngươi làm sao lại không tin đâu. Mọi người khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ đây là tin hay không sự tình sao, cái này mẹ nó là để cho chúng ta lấy mạng theo ngươi một khối đánh bạc à? Còn có, các ngươi quên cướp cầm súng mới vừa nói qua cái gì không. Hắn có ba tên đồng bọn, nói cách khác. Còn có một tên cướp sen lẫn trong chúng ta trung gian, các ngươi còn là trước suy nghĩ một chút như thế nào đem cái kia kẻ cướp tìm ra đi. Quẳng xuống câu nói này về sau lý phong liền xoay người tiến khoang điều khiển hành khách cùng tiếp viên hàng không tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau đúng vậy a kẻ cướp là nói qua hắn có ba tên đồng bọn cho nên lý phong làm gì không đem kẻ cướp làm tỉnh lại ép hỏi ra cái kia thân phận của kẻ cướp loại này có địch nhân ẩn nút trong bóng tối cảm giác thật vô cùng đáng sợ a trong lúc nhất thời mọi người thậm chí quên lý phong tiến khoang điều khiển mà chính là đem chú ý lực tập trung ở chung quanh hành khách trên thân sợ người chung quanh đột nhiên móc ra một cây thương tới Ngược lại không phải là bọn họ thật xem nhẹ Lý Phong tiến khoang điều khiển sự thật, mà chính là bọn họ không có can đảm đi ngăn cản Lý Phong. Không gặp Lý Phong trăm phần trăm tay không tiếp viên đạn sao. Không gặp kẻ cướp rất dễ dàng liền bị Lý Phong đánh ngất đi sao. Bọn họ đi lên ngăn cản Lý Phong không phải mình tìm không thoải mái sao. Chỉ có thể là gửi hy vọng ở Lý Phong không có thổi ngư bức. Hệ lì sẽ đôi mi thanh tú hơi nhíu, chấm ngâm sơ qua sau thì đứng dậy truy vào khoang điều khiển. Mấy tên tiếp viên hàng không nhân viên lướt nhau cũng liền bận bịu truy vào đi các nàng đi vào về sau liền phát hiện lý phong đã ngồi tại điều khiển vị phía trên tự nhủ cái này hẳn là giải trừ lái tự động cái nút ta ê tiếp viên hàng không nhân viên không phải liền cái nào là lái tự động cái nút đều không xác định người xác định hội lái máy bay sao ngay tại ê bọn người mộng bức thời khắc lý phong đẻ xuống cái nút kia Giọt một thanh âm vang lên máy bay đột nhiên thì biến đến lắc lư tiếp lấy đầu phi cơ đột nhiên hướng phía dưới A. Hệ lì xệ một cái chạm bất ổn, thất tha thất thể liền hướng trước té ngã đi qua. Phan. May ra hệ lì xệ cùng Lý Phong đứng tại một đường thẳng phía trên, thân thể của nàng bị vị trí lái ngăn trở, cái này mới không có té ngã trên đất. Chỉ bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, nàng không có kịp thời ôm lấy vị trí lái, thân thể trượt đi lại đi trước ngã đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mặt của nàng sẽ cùng trước kính chắn gió tới một cái tiếp xúc thân mật, ngược lại là không có có cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng thật muốn đụng tới đoán chừng rất nhiều ngày nàng đều không cách nào gặp người ngay tại hễ lì xệ vạn phần hoảng sợ thời khắc một cái tay đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm tiếp lấy nàng liền ngồi vào lý phong trên đùi cùng lúc đó lý phong thanh âm tại nàng bên thai vang lên ngồi vững vàng đầu thấp một chút không muốn cản đến tầm mắt của ta nhiệt khí thẳng thổi hễ lì xệ lỗ thai lại thêm nàng an vị tại lý phong trên đùi hai tướng trùng kích phía dưới hễ lì xệ chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi một bên khác cung nghệ lì xệ một khối tiến đến nữ tiếp viên hàng không nhóm liền không có vận khí tốt như vậy trực tiếp ngã cái người ngã ngựa đổ đến mức trong buồng phi cơ hành khách nịt dây nịt tan toàn còn đỡ một ít không có nịt dây nịt tan toàn trực tiếp thì theo trên chỗ ngồi bay ra ngoài hành lý trên kệ hành lý rơi xuống một chỗ a trời ạ máy bay muốn rơi vỡ sao đáng chết ta đã sớm nói hắn lái máy bay không đáng tin cậy hiện tại tốt chúng ta muốn cùng hắn cùng một chỗ trốn cùng Xót. cái này đáng chết người hoa Hắn nhất định là điên, ngùng ốc, hôn đản, tên ngớ ngẩn. Hắn đem cái này làm trò chơi sao? Thượng đế A, ta còn không muốn chết. Người luôn luôn tự tư, dù là Lý Phong vừa mới chế phục kẻ cướp, kéo cứu bọn họ, có thể giờ phút này làm Lý Phong đem bọn hắn đến mức cảnh hiểm nguy thời điểm, phần lớn người vẫn là trực tiếp mở miệng giận mắng lên. Mọi người ở đây coi là máy bay sắp mất không chế rơi vỡ thời điểm, đầu phi cơ đột nhiên kéo thăng lên, sóc này cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này bất chợt tới biến hóa để ngay tại mắng to người đều sức sở. Được cứu sao? Hắn khống chế lại máy bay. a trời ạ, hắn thật đúng là anh hùng. Trước đó còn tại mắng Lý Phong người quay đầu liền đem anh hùng tên đội lên Lý Phong trên đầu. Như bọn họ đoán như thế, Lý Phong xác thực khống chế lại máy bay, mà lại khống chế rất tốt, tựa như một người tài xế kỳ cựu. Trước tiên sinh, ngươi thật hội lái máy bay sao? Mấy tên nữ tiếp viên hàng không dắt dịu nhau đứng người lên về sau. Nhìn lấy Lý Phong bình chân như vậy lái máy bay, ngạc nhiên không thôi mà hỏi. Đương nhiên, không có người so ta càng hiểu lái máy bay. Lý Phong nhún nhún bay, cũng không quay đầu lại nói ra. Ê, lì xệ. Nữ tiếp viên hàng không? Không phải. Đã không có người so người càng hiểu lái máy bay, cái kia tình huống vừa rồi là chuyện gì xảy ra, cố ý hủ dọa chúng ta. Nếu như các nàng mở miệng hỏi Lý Phong, thì sẽ nhận được Lý Phong khẳng định trả lời. Không sai, tiểu ra chính là muốn dọa các người một chút. Ai bảo các ngươi cũng không tin tiểu gia hội lái máy bay. Đừng nói máy bay, coi như máy bay chiến đấu Lý Phong cũng sẽ mở. Hệ thống khu mua sắm bên trong cùng này tường quan sách kỹ năng quả thực không nên quá tiện nghi. Tốt, các ngươi có thể ra ngoài chấn an hành khách. Lý Phong vừa cười vừa nói. Nữ tiếp viên hàng không nhóm cái này mới hồi phục tinh thần lại, mừng dỡ chạy ra khoang điều khiển. Các nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho các hành khách. Lúc này hệ lì sẽ nói ra, ta, ta có thể lên sao? Loại này tư thế. Thật là rất xấu hổ a. Lý Phong nết miệng lên một vệ ngoạn vị ý cười. Ngươi lên trong nháy mắt sẽ ảnh hưởng đến ta. Vì mọi người an toàn nghĩ, ngươi vẫn là trước ngồi yên ở chỗ này đi. Ê, lì xệ. Trước 1069, lên lên xuống xuống. thân mẹ nó lên trong nháy mắt sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Cứ như vậy một lát công phu có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lại nói, coi như thật hội có ảnh hưởng, ngươi không biết trước thiết lập lái tự động sao. Hệ lì sẽ mặc dù không có mở qua máy bay, lại nhìn qua không ít có liên quan với đó điện ảnh. Máy bay đi thuyền thời cơ lớn lên thoải mái nhàn nhã uống cà phê ống kính cũng không phải là không có. Cho nên, Lý Phong cũng là muốn cho nàng ngồi tại trên đùi hắn, cố ý chiếm nàng tiện nghi. Nghĩ tới đây, hệ lì sẽ cũng có chút mâu thuẫn. Muốn nói nàng đối Lý Phong cảm mạo à, hắn nhan trị vẫn thật là không phải mình ưa thích loại hình. Nhưng muốn nói nàng chán ghét Lý Phong đi. Lý Phong hành động cử chỉ thậm chí khí chất. Cũng đều thẳng lấy mừng. Cho nên trong lúc nhất thời hệ lì xệ vậy mà không biết trả lời như thế nào Lý Phong. Đúng lúc này, Lý Phong cười nói, tốt, đùa với ngươi, ngươi có thể lên. Lời này vừa nói ra, hệ lì xệ ngược lại sửng sốt. Thế nào, ngươi ngồi lên nghiện. Lý Phong treo chọc mà hỏi. Hệ lì xệ mặt đỏ lên, người nào? người nào ngồi lên nghiện, ta? Ta cái này lên. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng liền muốn đứng dậy. Chỉ là một tư thế bảo trì lâu. Chân liền sẽ run lên, nàng mặc lại là 15cm cao tỉ mỉ cao gót, nàng cái này vừa mới động vậy mà không có thể khiến phía trên khí lực, vừa mới đứng dậy thì lại ngồi xuống. T. Lý Phong nhịn không được hít một hơi lánh khí. Dựa vào, Tiểu gia tại rất nghiêm túc lái máy bay ai, cô nàng này làm sao còn cố ý trả thù Tiểu gia đây, thì không sợ Tiểu gia một cái phân tâm, đem máy bay chạy đến Tây Thái Bình Dương bên trong. Đúng. Thật xin lỗi, ta chính là chân có chút run lên. Ê, sẽ khóc không ra nước mắt nói. Vốn là ngồi tại Lý Phong trên đùi thì rất không được tự nhiên, vừa mới cái kia một chút để loại kia cảm giác không được tự nhiên trực tiếp tăng lên N lần không ngừng, toàn thân run lên cảm giác. Lý Phong cũng rất khó chịu, cũng là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được thôi, ngươi hoặc là vẫn ngồi tại cái này, hoặc là liền trực tiếp lên, khởi khởi lạc lạc cũng quá tra tấn người. Ê, sẽ. Không phải. Lên lên xuống xuống. Lái máy bay đồng thời còn muốn cùng bản tiểu thư lái xe bởi vì Lý Phong một câu, Hề Lì Sệ thật lâu không có lên tiếng, đợi đến nàng cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, mới thừa thế xông lên đứng dậy, Ta đi bên ngoài nhìn một chút. tiếng nói rơi xuống đất, Hề Lì Sệ cũng như chạy trốn rời đi khoang điều khiển. ai? Lý Phong sâu kín thở dài, Hề Lì Sệ đứng dậy trong nháy mắt đó, hắn thật đúng là có một loại thất vọng mất mát cảm giác. muốn nói hễ Lì Sệ dáng người là thật tốt, phun nước hoa cũng rất tốt nghe, để cho nàng ngồi trong ngực mở ra máy bay, thật là một loại lớn lao hưởng thụ chi tiết tính toán hiện tại khẩn yếu nhất là đem máy bay chạy đến quy thành phố phi trường an toàn hạ xuống chuyện của hắn vẫn là trước không đi nghĩ tự nói xong Lý Phong mắt nhìn chỗ ngồi kế tài xế phía trên phó cơ trưởng chỉ thấy hắn nhắm mắt ngửa đầu dựa vào tại điều khiển vị phía trên mê man gác gao chỉ bất quá anh em đừng giả bộ ngủ ta biết ngươi không có việc gì Lý Phong đùa cợt nói phó cơ trưởng như cũ hai mắt nhắm nghiền không núc ních chỉ là lông mi của hắn lại rung động động một cái còn cùng ta trang. Lý Phong cười cười một tiếng, một tay nắm chặt dù cho cán, một tay từ trong ngực lấy ra một cái ngân châm, đối với phó cơ trưởng tay thì đâm đi qua. A. Ngân châm khó giải quyết trong nháy mắt, phó cơ trưởng thì kêu thảm một tiếng mở hai mắt ra. Đó lấy, hắn một mặt mờ mịt nói ra, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Lý Phong, cái này tiểu nhị là người Hoa a, vậy mà lại linh hồn ba hỏi. Gặp Lý Phong không nói lời nào, Phó cơ trưởng xoa xoa mắt, nghi ngờ nói, ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Hà đâu? Ngươi nói là bộ này chuyến bay cơ trưởng. Lý Phong nết miệng lên một vệ ngoạn vị đường cong, hắn bị ta đánh ngất xỉu. Phó cơ trưởng biến sắc, ngươi, ngươi là cờ bở phân tử, ngươi muốn bắt cóc chiếc máy bay này. Lý Phong lắc đầu, đùa cợt nói, không không không, ngươi mới là cờ bở phân tử, ngươi cùng cơ trưởng là cùng một bọn. Phó cơ trưởng sắc mặt lại biến, ngươi đang nói cái gì? ta căn bản nghe không hiểu, cơ trưởng đây, ngươi đem hắn làm đi nơi nào? khác dây dưa, ngươi biết ta làm cái gì? Lý Phong nhấc tay chỉ phó cơ trưởng trên lỗ thay máy bộ đàm, đùa cợt nói: phó cơ trưởng sắc mặt triệt để biến, ngươi, ngươi là ma quỷ, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lý Phong nói không sai, hắn đúng là kẻ cướp bên trong một viên. Sắc thực nói, hắn mới là cái này bốn người kẻ cướp bên trong thủ lĩnh. Tại nghe đến động tĩnh bên ngoài về sau hắn liền ra hiệu cơ trưởng đi ra xem một chút tình huống, đợi đến chị đại bị Lý Phong đánh giết về sau, hắn liền thông qua bộ đàm online dạy bảo cơ trưởng cùng Lý Phong đàm phán. cho nên uống thuốc ngủ ngất đi mà nói cũng là dùng đến lựa gạt Lý Phong. chưa từng nghĩ Lý Phong vậy mà hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp đánh ngất xịu bọn họ, còn xông vào khoang điều khiển giải trừ lái tự động mở lên máy bay. cái này cũng thì thôi, Lý Phong còn nhìn ra hắn là giả vờ ngất. nhìn ra hắn giả vờ ngất cũng coi như, còn trực tiếp kết luận hắn cũng là kẻ cướp. Cái này mẹ nó đến cùng ở đâu ra ra súc. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp, ta đi vào khoang điều khiển thời điểm. Biểu hiện của ngươi thật rất không tệ, không có mở mắt, thậm chí ngay cả ngón tay đều không động một cái. Có thể ngươi xem nhẹ một chút, hô hấp, hô hấp. Phó cơ trưởng như có điều suy nghĩ hỏi. Lý Phong gật gật đầu, đứng, hô hấp của ngươi phát sinh biến hóa. Tuy nhiên ngươi khống chế rất tốt, biến hóa cũng chỉ là một giây đồng hồ không đến thì điều chỉnh tốt nhưng là loại biến hóa này là chạy không khỏi con mắt của ta ngươi thì thông qua cái này phán đoán ra ta cùng bọn hắn là cùng một bọn phó cơ trưởng ánh mắt đều chừng lớn cũng bởi vì hắn không có khống chế tốt hô hấp lý phong liền biết hắn là giả vớ ngất còn phán đoán ra hắn là kẻ cướp một đám người nào mẹ nó nói uống thuốc ngủ hô hấp thì nhất định sẽ bình ổn ta làm ác ngộng không được không chỉ bất quá sự biến hóa này gây nên chú ý của ta mà thôi lý phong nhún nhún vai nghiền ngâm nói Mà một khi hấp dẫn đến chú ý của ta, tình huống của ngươi thì hoàn toàn chạy không khỏi kiểm soát của ta. Giờ khác này phó cơ trưởng có một loại bị Lý Phong hoàn toàn xem thấu cảm giác, nhưng hắn vẫn là cố tự chấn định mà hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, ta nhìn ra ngươi là một tên S cấp cường giả. Lý Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, dễ dêu nói, một vị S cấp cường giả không có khả năng bị thuốc ngủ mê choáng, cũng không thể nào là một vị phổ thông phó cơ trưởng. Phó cơ trưởng đầu tiên là Sướng Sở tiếp lấy đột nhiên xuất thủ nồi đất lớn quyền đầu chạy lý phong đầu thì đập tới ngu xuẩn lý phong khinh miệt lắc đầu một chỉ điểm tới đúng lúc điểm tại phó cơ trưởng trên nắm tay Phang. phó cơ trưởng chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo đầu quyền bên trên truyền đến tiếp theo một cái chớp mắt liền truyền khắp toàn thân để hắn run thành run dậy tiếp lấy phó cơ trưởng nghiêng đầu một cái triệt để ngất đi ta đã có thể liếc một chút xem thấu cảnh giới của ngươi vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao lý phong lắc đầu Quay người tiếp tục không cất cánh máy. Nửa giờ sau, máy bay an toàn hạ xuống tại quy thành phố phi trường. Ở phi cơ dừng hẳn máy mắt, trong buồng phi cơ hành khách vui đến phát khóc. Trước 1070, lấy thẳng báo toán. Máy bay an toàn hạ xuống, chúng ta được cứu. Trời ạ, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, máy bay thật hạ xuống. o m vị tiên sinh kia là ân nhân của chúng ta. Đùng, ta thật đáng chết, vừa mới vậy mà mắng vị tiên sinh kia, ta quả thực quá đáng chết mụ mụ ta an toàn ta an toàn máy bay hạ xuống về sau trong buồng phi cơ thì loạn thành một bầy một đám người trưởng thành giống tiểu hài tử đồng dạng sôi nổi lúc khóc lúc cười thiếp viên hàng không nhóm cũng là ôm đầu vui đến phát khóc tình cảnh này cho hệ lụy sẽ xúc động rất lớn bởi vì nàng biết có lý phong tại chính mình nhất định là an toàn cho nên phản ứng không giống hắn hành khách mãnh liệt như vậy nhưng là những thứ này hành khách phản ứng lại làm cho hệ lụy sẽ minh bạch lý phong vừa mới làm sự tình đến cùng đến cỡ nào trọng đại ý nghĩa Lý Tiên sinh thật là một cái rất người vĩ đại đây. Hệ Lý Sê non tự nói, tiếp lấy liền nghĩ đến chính mình tại buồng lái bên trong ngồi tại Lý Phong trên đùi một màn, nhất thời khuôn mặt tường đỏ, nhịp tim đập hỗn loạn. Ngay tại khoang máy bay bên trong loạn cả một đoàn thời khắc, Lý Phong dẫn theo phó cơ trưởng theo khoang điều khiển đi tới. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, khoang máy bay bên trong thì triệt để an tính lại, tất cả mọi người dùng cảm kích, xung bái ánh mắt nhìn lấy hắn, chờ mong lấy hắn nói chút gì. Lý Phong nhíu mày, đều thất thần làm gì. Mở cửa xuống phi cơ A. Lời này vừa nói ra, tiếp viên hàng không nhóm mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó liền muốn mở cửa khoang tổ chức hành khách xuống phi cơ. Chỉ là ngay sau đó các nàng thì dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lý Phong nói, Tiên sinh, ngài cho chúng ta nói chút gì đi. Các hành khách cũng mở miệng phụ họa, đúng vậy A Tiên sinh, nói chút gì đi. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không phải. Các ngươi muốn cho ta nói điểm cái gì? "Ây." Mọi người sững sở, đúng vậy A. Bọn họ nghĩ để Lý Phong nói gì thế? Cụ thể muốn nói cái gì bọn họ xác thực không biết, nhưng cái này thời điểm Lý Phong nếu là không nói điểm cái gì mà nói luôn cảm thấy thiếu chút vật gì. Đúng, nghi thức cảm giác. Điện ảnh bên trong không đều diễn như vậy sao? Anh hùng cứu vạn thế giới về sau, liền sẽ tại vạn chúng soi mói phía dưới nói lên vài câu sách tức giận, sau đó ăn dưa quần chúng nên gọi tốt gọi tốt, cái kia vỗ tay vỗ tay. Về sau chờ bọn hắn lão liền có thể ở dưới ánh tà dương ôm lấy cháu trai cháu gái giảng thuật anh hùng cố sự. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, với ta mà nói cũng là một chút chuyện nhỏ mà thôi, huống hồ Các ngươi trước đó còn có không ít người mắng ta đây, cho nên thật muốn ta nói gì gì đó cũng nên là. Thật đáng tiếc cứu các ngươi, không có có thể để các ngươi cùng chiếc máy bay này cùng một chỗ táng thân biệt lửa, thì tương. Tuy nhiên ca bin cửa đóng kín, hắn chả mang theo thai nghe, nhưng lấy cái kia cường đại thính lực, Khoang máy bay bên trong động tính vẫn là bị hắn nghe vào trong lỗ tai. Lý Phong không phải thánh nhân, không có khả năng người khác mắng hắn lại không động khí, liền xem như thánh nhân còn nói qua một câu lấy ơn báo oán lấy gì báo đức đây. Cho nên hắn chính là muốn lấy thẳng báo oán. Tiếp viên hàng không, hành khách, tất cả mọi người bị Lý Phong mà nói cho nói ngộng tốt ra. Như thế ngay thẳng sao? một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ lưu. Người đều là sĩ diện. Không có khả năng bị người chỉ cái mũi chọn không phải còn có thể tâm bình khí hòa, trong lúc nhất thời một số hành khách tâm lý thì rất không thoải mái. Không phải liền là cứu chúng ta sao, có cái gì tốt thần khí, đoa lệnh đoa lệnh. Nhưng chính là không có người dám nói ra, mạnh như vậy tiểu tử, bọn họ sợ hai nói Lý Phong về sau chính mình tại chỗ nổ tung. Thì tại bầu không khí quỷ dị thời khắc, tiếp viên hàng không nhân viên ngoan ngoan đi đến cabin trước cửa, đem cabin cửa mở ra. Sau đó một đám hành khách ngoan ngoan đi xuống phi cơ. Chỉ có mấy cái trước đó không có mắng Lý Phong người, tại đi qua Lý Phong bên người lúc nhỏ giọng đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Đối với những người này, Lý Phong tự nhiên là lễ phép đáp lại, bọn họ lại không chửi mình, cho tương ứng đáp lại cũng là nên. Đợi đến hành khách đều xuống phi cơ về sau, tiếp viên hàng không nhân viên liền đều vây tới, tiên sinh, xin hỏi chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đừng nói cho ta các ngươi tại thời gian lâu như vậy bên trong đều không có báo động. Không có A. Tiếp viên hàng không nhân viên một mặt vô tội nói. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, một mặt im lặng. Vì không dẫn tới quá nhiều phiền phức, trước đó hắn cùng kiểm soát không lưu nhân viên bộ đàm giao lưu lúc đều là sử dụng cơ trường thanh âm, cho nên kiểm soát không lưu còn không biết máy bay kem chút bị bắt cóc sự tình. Dựa theo Lý Phong ý nghĩ, máy bay hạ xuống về sau, tiếp viên hàng không liền sẽ gọi điện thoại báo động, sau đó cảnh sát qua tới thu thập tàng cụ. Kết quả hành khách đều đi hết, tiếp viên hàng không nhân viên lại cái gì cũng không làm Ta mẹ nó! Trước báo động, sau đó để cảnh sát đem kẻ cướp mang về thẩm vấn. Lý Phong đem phó cơ trưởng để dưới đất, liền muốn cùng nghe Lý xuống phi cơ. Ngao ngao, tốt, chúng ta lập tức thì báo động. Tiếp viên hàng không nhân viên vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động. Lý Phong lắc đầu, chỉ phó cơ trưởng nói ra, hắn cũng là kẻ cướp bên trong một viên, mặt khác. Chân chính cơ trưởng, phó cơ trưởng khả năng bị bắt cóc cũng có thể bị bọn họ giết, tóm lại. Những sự tình này giao cho cảnh sát đến xử lý liền tốt đang khi nói chuyện lý phong đưa tay theo cơ trưởng phó cơ trưởng trên mặt bóc đến mặt nạ ra người thấy thế tiếp viên hàng không nhân viên nhịn không được lên tiếng kinh hô lý phong cũng không thèm để ý phản ứng của bọn hắn cho hệ lùi xệ nháy mắt sau liền muốn rời khỏi nơi đây Chờ một chút vị kia can đảm lắm nữ tiếp viên hàng không ngăn ở lý phong trước mặt tiên sinh ta có thể biết tên của ngài cùng phương thức liên là sao Hệ lùi xệ trong lòng hơi động sắc mặt nhiều ít có chút quái dị Từ nơi này nữ tiếp viên hàng không ánh mắt đó có thể thấy được, nàng đối Lý Phong là động thuần tâm, nếu như Lý Phong cho nàng lưu lại tính danh cùng phương thức liên lạc, cái kia hai người bọn họ chẳng phải là tuổi khô gặp phải liệt hỏa Không biết thế nào, nghĩ đến đây kết quả hệ lì xệ tâm lý cũng có chút ghen ghét. Ta gọi Lý Phong, phương thức liên lạc coi như, ta có bạn gái. Lý Phong nhún nhún bay, từ chối nhã nhặn vị này nữ tiếp viên hàng không thỉnh cầu. Thực vị này nữ tiếp viên hàng không dài đến cũng rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Nhưng là cùng 애 Lệ Lỷ sẽ so sánh còn kém xa, có lẽ Lệ Lỷ sẽ loại này đẳng cấp mỹ nữ ở bên người, Lý Phong cái nào còn có tâm tư đi trêu chọc những nữ nhân khác. Tiên điền nữ tiếp viên hàng không hâm mộ nhìn 애 Lệ Lỷ liếc một chút, sau đó nói, "Tốt à, thật rất là tiếc nuối đây, có điều, Lý tiên sinh, ngài có thể lưu lại cùng chúng ta cùng nhau chờ đợi cảnh sát tới sao? Một ít chuyện khả năng cần ngài tự mình cùng cảnh sát giải thích." Hán tiếp viên hàng không nhân viên liên tục gật đầu phụ họa. Lý Phong là trọng yếu nhất người tham dự. Hắn đi, việc này khẳng định xử lý không tốt. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, dạng này, ta gọi điện thoại đi. Hắn có thể ở lại đây các loại cảnh sát tới, nhưng hắn không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên việc này tìm Philip gụ lịch giúp đỡ là không còn gì tốt hơn. Đợi đến Lý Phong nói chuyện điện thoại xong, cảnh sát cũng chạy tới nơi này. Ngay tại cảnh sát giống như là thẩm phạm nhân một dạng hỏi thăm Lý Phong thời điểm, hắn đột nhiên tiếp vào cấp trên điện thoại. Sau đó hắn thái độ đối với Lý Phong liền đến cái 180 độ đại chuyển biến, dùng khách khi đã không thể chuẩn xác hình dung, cần phải dùng định nọt mới được. Đối với cái này, một đám tiếp viên hàng không nhân viên tự nhiên là nhìn mộng bức không thôi, chỉ có hế lì sẽ rõ ràng, đây chính là gù lịt gia tộc tại y quốc sức ảnh hưởng. Trước 1071, sinh trưởng ở thẩm mỹ điểm bên trên nhan trị. Người đi sẽ không xảy ra chuyện A, những cảnh sát kia đều là chút người bình thường. Xuống phi cơ về sau. Hẹt lì sẽ có chút ít lo lắng hỏi. Lý Phong nhốn nhún vai, không có việc gì, chị đại chết, phó cơ trưởng thế, còn lại hai cái kẻ cướp đều là người bình thường, đối mặt cầm súng cảnh sát không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Nô. No. Vậy thì tốt. Hẹt lì sẽ gật gật đầu, sau đó liền không có lại nói tiếp. Lý Phong cũng đang tự hỏi đợi chút nữa kế hoạch hành động, cho nên giữa hai người cũng có chút trầm mặc. Đinh, chúc mừng ký chủ, an toàn hạ xuống nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 6 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần Ế e lì Sệ tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì 49, dần vào cảnh đẹp. A. Chinh phục tiến độ tăng lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Ế e lì Sệ liếc một chút. Hắn cùng Ế e lì Sệ nhận biết thời gian không dài, nhưng là lẫn nhau ở giữa phát sinh cố sự lại không ít, mặc dù như thế. Hắn đối hệ Lý sẽ chính phục tiến độ một mực tại 30% trở xuống. Đi qua lần này cướp máy bay về sau, chính phục tiến độ chỉ một cái tăng vọt đến 49%, là bởi vì cái kia ngồi xuống sao. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái tốt dấu hiệu. Ách, ta có phải hay không quá tham lam? Lý Phong lắc đầu, đem những tạp nghiệm này đổi ra não hải về sau, lại điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, bán thần cấp, hậu kỳ. Điểm kinh nghiệm, 820.100 triệu. Hệ thống tích phân, 84 ngàn. Trinh phục điểm, 2180. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Thanh điểm kinh nghiệm còn không có tăng tới 10%. Đồng chí vẫn cần nỗ lực A. Lý Phong cảm thán một câu lui lại ra hệ thống. Đúng lúc này, Ellie Lì sẽ đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì cự tuyệt đem phương thức liên lạc cho vị kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp? Ừm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Chính là... Hiếu kỳ. Ellie Lì sẽ suy nghĩ một chút nói ra. Nguyên nhân ta đã nói qua. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy giải thích nói, húng hổ. Có một cái giống Ế e. Lì sẽ tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ sĩ ở bên người, ta cũng trướng mắt hắn nữ nhân a đã hệ thống đều rõ rõ ràng ràng nói cho hắn biết đối hệ lì xệ chính phục tiến độ tăng lên hắn chả không rèn sắt khi còn nóng trêu chọc hệ lì xệ vài câu không làm như vậy không gọi lao tài xế a hệ lì xệ khuôn mặt tường đỏ cúi đầu ngươi nói như vậy là đang biến tướng khen ta sao ta biến tướng sao ta thổi phồng đến mức rất ngay thẳng tốt ta lý phong hơi có vẻ khoa trương nói hệ lì xệ lần này rốt cục bị lý phong chọc cười che miệng yêu kiểu cười không thôi chỉ là trong nội tâm nàng xoắn xuýt chi ý càng đậm Lý Phong cái nào đều tốt, tính khí, tính cách, thân gia, cá nhân năng lực. Cũng là nhan trị không phải nàng đồ ăn. Có câu nói gọi bắt đầu tại nhan trị, nếu như một người nhan trị không phải mình ưa thích, cái kia chút tình cảm này sẽ rất khó bắt đầu. Hương chi. Lý Phong vẫn là có vị hôn thê nam nhân. Trời ạ, tốt xoan suy. Đúng, đợi chút nữa ta nói cho ngươi kiện bí mật, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, tuyệt đối đừng bị hù dọa. Lý Phong nháy mắt mấy cái, thần bí nói ra. Hê Lì Sê chấp ngập nước mắt to, một mặt hiếu kỳ nói, bí mật gì, trước tiên có thể cùng ta tiết lộ một chút sao? Nói chuyện nói một nửa thật sự là quá đáng ghét á Huy. Hiện tại còn không phải lúc, đợi chút nữa ngươi liền biết. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, sau đó bước nhanh đi về phía cửa ra. Sau mười mấy phút, Hê Lì Sê chịu đựng lấy bạo dạp lòng hiếu kỳ, đi ra phi trường đại sảnh. Ngay tại nàng coi là Lý Phong muốn đem bí mật nói cho nàng biết thời điểm, Lý Phong đột nhiên đi đi toilet. Hệ Lủy sẽ có lý do hoài nghi Lý Phong đang cố ý treo cận nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm phút đồng hồ đi qua, Lý Phong như cũ không có từ nhà vệ sinh đi ra, cái này khiến Hệ Lủy sẽ đột nhiên biến đến tâm hoảng ý loạn lên. Lý Phong cái kia không phải vứt xuống chính nàng chạy a? Ngay tại Hệ Lủy sẽ suy nghĩ lung tung thời khắc, một vị bề ngoài anh tuấn, khí chất thoát tục châu Á nam tử theo trong toa lết đi tới. Hệ Lủy sẽ lúc đó liền bị đối phương cho kinh diệm đến. Đúng vậy. Nữ nhân đối nam nhân cũng có thể dùng kinh diễm cái từ này để hình dung, chỉ bất quá nữ nhân bình thường đều so sánh rủi rẻ, không giống nam nhân biểu hiện như vậy có xâm lược tính thôi. Chỉ bất quá kinh diễm về kinh diễm, hệ lì xệ còn không có dung tục đến chỉ nhìn một người nam nhân mặt thì yêu mến hắn cấp độ, cho nên kinh diễm sau đó nàng thì không để lại dấu vết nghiêng đầu đi. Thế mà đối phương lại trực tiếp hướng nàng đi tới. Phát giác được ý đồ của đối phương về sau, hệ lì xệ liền quay đầu hướng hắn nhìn qua, trên mặt lộ ra cảnh giác chi ý. Không biết ta. Đối phương đi vào hệ lì xệ thân thể dừng đứng lại, cười nói. ngươi ngươi là. Hệ lì xệ lấy tay che miệng, khiếp sợ không thôi. Nàng khiếp sợ không là đối phương trực tiếp đi tới nói chuyện với nàng, mà là thanh âm của đối phương lại là. Lý Phong. Ông trời của ta, cái này là chuyện gì xảy ra? Vừa mới thì đã nói với ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Phong thở dài, hơi có vẻ bất đắc gì nói. Ngươi. Ngươi cũng mang mặt nạ ra người. Hệ Lý sẽ đều muốn điên, Thanh Âm đối lên, đã nói cũng đối phía trên, cho nên đối phương rất có thể thật là Lý Phong. Như vậy hệ Lý sẽ cũng chỉ có thể dùng mặt nạ ra người đến giải thích đây hết thảy. Đúng thế. Lý Phong gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, được đến đáp án này sau hệ Lý sẽ lại có chút thất vọng thầm nghĩ, nếu như đây là bất quá là ta trước đó mang mặt nạ ra người, hiện tại mới là ta bộ mặt chân thật, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Lý Phong cười nói: "A." Hệ lì xệ trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ. Chơi ạ, trực tiếp sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ điểm bên trên nhan trị mới là Lý Phong chân diện mục. Không thể nào, nàng có phải hay không đang nằm mơ à? Mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là diện mục thật của ta, có phải hay không hơi bị đẹp trai à? Lý Phong bày ra một cái anh tuấn họ sờ, dám thối mà hỏi. Hệ lì xệ gật gật đầu, sắc mặt đờ đẫn nói ra, ứng, xoáy. Tiếp lấy nàng mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đỏ lên nói. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn mang mặt nạ ra người đâu? Nếu như thời khắc này Lý Phong là mang theo mặt nạ ra người, hệ lì xệ sẽ không như thế hỏi, nhưng vấn đề là trước đó Lý Phong một mực mang theo mặt nạ ra người. Tựa như là sửa mặt dự tính ban đầu đều là vì để cho mình biến mỹ một dạng, ai sẽ vì biến dạng đi làm sửa mặt phẫu thuật à? Sự kiện này thì nói rất dài dòng, cho nên hiện tại còn không thể nói. Lý Phong nháy nháy mắt nói. Hệ lì xệ! Có hơi thất vọng đây! Bất quá ta có thể nói cho ngươi vì cái gì ta muốn bóc mặt nạ ra người. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đem tiềm ẩn địch nhân dẫn ra. Hắc ám hội nghị khẳng định đem hắn liệt vào lớn nhất nguy hiểm nhân vật, nếu như hắn dùng trước khuôn mặt xuất hiện, sợ là huyết tộc vừa nhìn thấy hắn thì hoảng sợ chạy. Cho nên khôi phục diện mục thật sự liền thành lựa chọn tốt nhất. Trước 1072, Dũng Giả Chi Tâm Quả rượu. Đinh, chúc mừng ký chủ chính phục nữ thần lễ e lụy sẽ tiến độ tăng lên trước mắt tiến độ vì năm mươi chín ái muội chính nồng nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở sau lý phong cũng là sương sở. không phải hắn làm cái gì sao làm sao lại chính phục tiến độ tăng lên chẳng lẽ nói lễ e lụy sẽ là cái nhăn khống nghĩ tới đây lý phong thì sắc mặt quái e dị nhìn lễ e lụy sẽ liếc một chút phát hiện trong ánh mắt của nàng sắc thực có như ẩn như hiện đào hoa xuất hiện dáng dấp đẹp trai có lúc quả nhiên là loại phiền não a Lý Phong nhịn không được cảm thán nói. Thẳng đến đi ra phi trường, ngồi lên lái hướng thị khu taxi, Ế lì sẽ còn đắm chìm trong vừa mới trong rung động. Một cái vốn là nhan trị phía trên không để cho nàng cảm bạo, nhưng khác phương diện để cho nàng rất cảm bạo nam nhân, đột nhiên biến làm ra một bộ sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ điểm bên trên nhan trị. Đây là cảm giác gì? Kém chút thì luôn hám á huy. Nếu như nói trước đó nàng còn đang xoắn suýt chính mình đối Lý Phong cảm giác, hiện tại rất không cần phải xoắn suýt. Bởi vì Lý Phong hoàn toàn phù hợp nàng đối tình yêu tất cả tưởng tượng. Chỉ là vấn đề đến, Lý Phong vẫn là có vị hôn thê nam nhân, xoắn suýt cảm giác không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng cường liệt. Chơi ạ, ta cần muốn tỉnh táo một chút. Hệ lì ôm đầu thầm nghĩ. Một bên, Lý Phong để điện thoại di động xuống. Vừa mới hắn đã thông qua tin nhắn cùng Sở Tô Nờ bắt được liên lạc, như hắn sở liệu, Sở Tô Nờ một giờ trước đã đến quy thành phố, giờ phút này ngay tại một quán rượu bên trong uống rượu cưa gái người sói tinh lực là vô cùng tràn đầy riêng là một cái bán thần đỉnh phong người sói không có thời điểm chiến đấu người sói chỉ có thể thông qua uống rượu cơ gái đến đem những này dư thừa tinh lực tiêu hao hết ngươi có hay không đặc biệt muốn đi địa phương lý phong để điện thoại di động xuống hỏi huyết tộc sợ hai ánh sáng mặt trời là bởi vì dưới ánh mặt trời sẽ để cho huyết tộc băng lánh huyết dịch có muốn sôi trào cảm giác dần dần liền sẽ đốt thành cho bụi chỉ bất quá điều quy tắc này đối với tân sinh huyết tộc hữu hiệu Làm huyết tộc trưởng thành đến cấp A về sau, liền có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời hành tẩu. Bất quá huyết tộc tập tính quyết định bọn họ ưa thích tại ban đêm đi ra hoạt động, cho nên ban ngày gặp phải huyết tộc mấy cái tỷ lệ rất thấp rất thấp, không bằng thừa dịp thời gian này ở bên ngoài hoạt động một chút. A, người nói cái gì? Hệ lì sẽ còn đắm chìm trong chính mình bên trong tiểu thế giới, không nghe rõ ràng Lý Phong nói cái gì. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cô nàng này trong đầu nghĩ gì thế, như thế không để ý sau đó hắn liền muốn trêu chọc ghê lì xệ ta nói chúng ta muốn hay không đi trước khách sạn mở phòng phòng a hễ lì xệ khuôn mặt đỏ lên hai tay nắm lấy mép váy xoa e nắn nói cái này nhanh như vậy sao nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a không phải nàng còn không có nghĩ kỹ a lý phong trong lòng hơi động không phải cái gì đồ chơi nhanh như vậy cô nàng này muốn đến nơi đâu cho nên tiểu gia hiện tại muốn là đẩy một chút hễ lì xệ có thể hay không ngược lại Đó là cái vấn đề. Ho khan, ý tứ của ta đó là, chúng ta trước đặt trước tốt khách sạn, sau đó lại ra ngoài đi dạo ăn đi dạo ăn, quy thành phố ta là lần đầu tiên đến, cũng không thể một mực đợi tại khách sạn bên trong a. Lý Phong không có lại đi đùa hệ lì xệ, đẩy cũng tốt không đẩy cũng được, cái này đều là xem duyên phận, cưỡng cầu thì không có ý nghĩa. A nha, hệ lì xệ gật gật đầu, thân thể thả lỏng một ít nói ra, tốt, vậy trước tiên đi khách sạn đi. Các loại hai người đến khách sạn, lại đứng trước là mở một gian phòng vẫn là mở hai gian phòng vấn đề. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này là tiếp Tân Muội Tử cho là bọn họ muốn mở một gian phòng, Lý Phong mắt nhìn khuôn mặt thường đỏ im lặng không lên tiếng ế Ly sẽ về sau, quay đầu nói câu mở hai gian. Sau đó tiếp Tân Muội Tử cùng ế Ly sẽ thì đều sửng sốt. Sau cùng, tiếp Tân Muội Tử sắc mặt quái dị nhìn ế Ly sẽ liếc một chút về sau, giúp hai người mở hai gian phòng. Mới vừa tiến vào yêu đương kỳ, cho nên da mặt mỏng không thả ra sao. Vẫn là nói, hai người là tới này trộm. Nhìn lấy hai người đi vào thang máy bóng lưng, tiếp tân muội tử âm thầm nhỉ non. Tại khách sạn công tác mấy năm, tiếp tân muội tử đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, ai cùng ai là vợ chồng, ai cùng ai là người yêu, ai cùng ai là cấp trên cấp dưới, ai cùng ai là dân mạng gặp mặt. Nàng luôn có thể nhìn ra cái bảy tám phần. Nhưng là Lý Phong cùng Ế lỷ sệ quan hệ nàng lại không dễ phán đoán, nói hai người là người yêu à, lúc tiến vào không có rắc tay. Nói hai người là gặp mặt dân mạng A, xem ra lại thuần thuần. Mấu chốt là nàng nói mở một gian phòng thời điểm, hệ lì xệ vẫn chưa biểu hiện ra kháng cự ý tứ, ngược lại là Lý Phong nói ra hai gian thời điểm, hệ lì xệ ngây người một chút. Thì tại trước đài muội tử suy đoán lung tung thời khắc, Lý Phong cùng hệ lì xệ lại đi thang máy xuống tới, sau đó tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong đi ra khách sạn. Ta dám đánh cược, tiếp tân muội tử đang suy đoán hai người chúng ta là quan hệ như thế nào. Đi ra khách sạn về sau. Lý Phong vừa cười vừa nói. Hệ lì xệ mặt lộ vẻ vẻ bối rối, còn có thể là quan hệ như thế nào? Chắc chắn sẽ không đoán chúng ta là người yêu quan hệ, bởi vì chúng ta mở hai gian phòng. Lý Phong nhún nhún vai nói. Bạn. Vốn cũng không phải là. Hệ lì xệ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Vậy cũng chỉ có thể là tình nhân quan hệ. Lý Phong hơi có vẻ danh manh nói. Phi, người nào theo ngươi là tình nhân quan hệ? Hệ lì xệ mặt càng đỏ. Ha ha, ta cũng không nói đúng vậy a là tiếp tân muội từ dạng này đoán lý phong cười cười bất đắc dĩ nói ngươi lại không phải người ta con run trong bụng làm sao biết người ta nghĩ như thế nào lại nói người khác nghĩ như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì hễ lì xê bất mãn nói cũng đúng ha lý phong gật gật đầu tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói bất quá đến đón lấy chúng ta có thể muốn giả trang một chút người yêu a hễ lì xê không nghĩ tới lý phong sẽ nói cái này nhất thời sưng sở ngay tại chỗ Kế hoạch của ta là như vậy." Lý Phong ngay sau đó đem kế hoạch cùng Sệ giảng thuật một lần. "Ừm, ta giải." Sệ gật gật đầu, ra hiệu chính mình nghe rõ. "Ngươi có ý kiến gì?" Lý Phong hỏi. Sệ khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu lắc đầu nói, "Ngươi cứu chúng ta một nhà, có thể thông qua giả trang bạn gái của ngươi Phương Thức giúp đến ngươi, ta rất vui vẻ." Lý Phong nhìn nàng chằm chằm một hồi, cười nói, "Lời thật lòng." "Lời thật lòng." Elise trùng điệp gật gật đầu. Vậy chúng ta đi trước đi dạo ăn đi dạo ăn, thuận tiện luyện tập một chút. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì dắt hệ lì xệ tay nhỏ. Bắt tay chân mềm, mềm mại không xương, Lý Phong không khỏi trong lòng một số. Hệ lì xệ đồng dạng thân thể chấn động, nhịp tim đập không khỏi thêm nhanh lên. Vào đêm, hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tay trong tay trở lại khách sạn. Thiếp tân mội tử nhìn đến hai người sau nhất thời sững sờ. Không phải. Lúc ra cửa còn vẫn duy trì một khoảng cách hai người, trở về thì dắt lên tay. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đợi đến hai người để xuống đồ vật, Lý Phong liền mang theo hệ Hélie sẽ đi ra ngoài, tiến về Sở Tô nở chỗ Dũng giả chi tâm quẩy rượu. Dũng giả chi tâm quẩy rượu là quy thành phố nóng nảy nhất quẩy rượu, không có cái thứ hai. Mỗi lúc trời tối nơi này khách hàng đều sẽ đầy ấp, bên trong phần lớn là tuấn nam thị nữ, mà quy thành phố lại là huyết tộc đại bản doanh, cho nên Sở Tô nở suy đoán, muốn dẫn ra huyết tộc, liền muốn đến Dũng giả chi tâm quẩy rượu. Về phần hắn có hay không khác ý nghĩ? Cái kia Lý Phong cũng không biết. Trước 1073, làm ra điểm đại động tĩnh. Làm hai người tới dũng giả chi tâm quẩy rượu lúc chính là khách hàng đầy áp thời điểm, đi tới chỗ nào cơ hồ đều là người chen người trạng thái. Ghế dài, bàn ba là khẳng định không cần nghĩ, có thể có cái rộng rãi đặt chân chỗ cũng không tệ. Lý Phong nắm về lỷ sệ tay chen qua đám người, đi vào quầy ba trước muốn hai ly rượu cocktail, sau đó tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu giống như nóng trò chuyện. Cách hai người cách đó không xa ghế dài phía trên. Sợ Tố Nở chính ôm một vị tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nguội từ uống rượu. Sợ Tố Nở tướng mạo bình thường nhưng dáng người cường tráng, toàn thân trên dưới tản ra nam tính mị lực, mặc quần áo lại rất tinh tế, mang đồng hồ, đồ trang sức cũng đều rất xa xỉ. Đối một số nữ hài tới nói có loại rất mạnh sức hấp dẫn. Sợ Tố Nở sớm liền phát hiện Lý Phong cùng Ely sẽ đến, có điều hắn không cùng Lý Phong chào hỏi, mà chính là giả bộ như tựa như không quen biết hắn quét mắt một vòng thì nghiêng đầu đi. Đồng dạng, Lý Phong cũng nhìn đến sở tố nờ, cũng chỉ là ở trên người hắn khẽ quét mà qua. Tới nơi này có không ít tuấn nam tịnh nữ, nhưng là nhan trị giống Lý Phong, hệ lỷ sệ cao như vậy lại. Đều không dùng cơ hồ, chính là không có. Cho nên hai người đến sau này lập tức thì hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ bất quá hai người xem xét cũng là người yêu, cho nên ngay từ đầu không có người đi qua bắt chuyện. Nhưng là hệ lỷ sệ nhan trị quá có sức dụ rỗ, lại thêm Lý Phong ra vàng để rất nhiều người ra trắng khó chịu. Dần dần rốt cục có người nhịn không được. "Này mỹ nữ, ta là An Ba bợ gì chết, rất hân hạnh được biết ngươi." Một vị cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ người da trắng nam tử tại một đám tiểu đồng bọn chen trúc phía dưới gạt mở đám người, đi đến để lì Sệ trước người, bày ra cái tự cho là anh tuấn võ Sờ nói ra. "Ê lì Sệ nhìn Lý Phong liếc một chút, Lý Phong nhún nhún vai, cho làm ra một bộ để ngươi tự do phát huy biểu lộ, sau đó thì bưng chén rượu lên tiến vào xem kịch trạng thái." Ê Lý Sệ thở dài, quay đầu nhìn về phía An Ba nói: Ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, nhưng là bạn trai ta cũng tại, cho nên ta không thể theo ngươi nói nhiều. An ba cũng không nản trí, hỏi ngược lại, ý của ngươi là không phải nói, nếu như bạn trai ngươi không có ở đây, ngươi thì nguyện ý cùng ta nhiều lời. Phía sau hắn đám tiểu đồng bạn cất tiếng cười to, rất là sung sướng. Hẹ lì xệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, xin lỗi, ngươi khả năng nghe không hiểu ta ý tứ, ta chỉ là huyện chuyển cự tuyệt cùng ngươi biết, không có hắn ý tứ. An ba biến sắc, mỹ nữ. Tất cả mọi người là đi ra chơi, không cần thiết như thế tránh xa người ngàn dặm A. Huống hồ ta cũng không có hắn ý tứ A. Đúng vậy A, tại trong quán bar kết giao bằng hữu không thể bình thường hơn được, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều. An ba tiên sinh là giờ mở tập đoàn giám đốc điều hành, lương ba triệu bằng anh, càng quan trọng hơn là hắn còn độc thân, cùng hắn làm bằng hữu chẳng lẽ không phải một một chuyện rất có ý tứ sao. Mỹ nữ, ngươi muốn uống chút gì không, An ba tiên sinh rất khẳng khái. An ba sau lưng đám tiểu đồng bạn ảo hảo vì hắn sân ga, Ê lì xê như mày, có lòng không đi phản ứng đến hắn nhóm, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Lý Phong kế hoạch, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong thở dài, bọn tiểu nhị, 3 triệu bảng anh lương 1 năm người tại ta trong mắt cũng là người nghèo, chỗ lấy các ngươi còn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đi tìm hắn nữ nhân đi. Vừa mới hắn dùng truyền âm phương thức hỏi thăm sở toner, xác định an ba bọn người là người bình thường. Như vậy hắn cũng không cần phải cùng những thứ này người dây dưa tiếp. Chỗ lấy còn muốn hỏi Sở Tô Nơ, là bởi vì huyết tộc mùi vị chạy không khỏi người sói khiếu giáp bắt, từ Sở Tô Nơ vị này bán thần đỉnh phong người sói đi xác định An Ba đám người thân phận là rất có cần phải. Không chỉ có như thế, An Ba còn nói quán ba bên trong đều là người bình thường, không có huyết tộc lẫn vào, cho nên tối nay đi săn chắc chắn là một cái quá trình khá dài. Bởi vì An Ba là dũng giả chi tâm quầy rượu khách quen, có thật nhiều khách hàng biết hắn, Lại thêm vẻ lý sệ nhàn trị hấp dẫn, cho nên rất nhiều khách hàng đều đang chăm chú tình huống bên này. Sau đó Lý Phong một câu 3 triệu bảng anh lương 1 năm người là người nghèo nói ra về sau, liền lập tức gây nên chấn động không nhỏ. Cái gì? 3 triệu bảng anh lương 1 năm hay là người nghèo, hắn điên sao? Bệnh thần kinh! Cái này người quá có thể trăng bức, ta cảm thấy hắn não tử khẳng định không bình thường. An ba cũng bị Lý Phong khí đến, người đã nói ta cầm 3 triệu bảng anh lương 1 năm hay là người nghèo. Cái kia chắc hẳn ngươi rất giàu có rồi. Lý Phong trận mắt trừng một cái, đây không phải rõ ràng sao. Cho nên ngươi có bao xa lăn bao xa, không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ. Tốt, đã ngươi nói ta là người nghèo, vậy chúng ta muốn hay không so một lần. An ba giận, hắn tuy nhiên không gọi được là phú hào a, lại cũng chưa từng bị người nhỏ như vậy nhìn qua. Riêng là Lý Phong một thân trang phục cũng liền đã trên trung đẳng, không giống như là nhiều sao có tiền phú hào. Càng quan trọng hơn là... Hắn tại quy thành phố chưa từng nghe qua có cái nào người già vàng phú hảo. Lý Phong sững sờ dưới, hắn đều nói ngay thẳng như vậy, cái này người còn không hết hy vọng, chưa tới phút cuối chưa thôi. Có điều hắn nghĩ lại, đến nơi này chính là muốn làm ra chút động tính gây nên huyết tộc chú ý, đã có người đến gây sự, cái kia sẽ không ngại đem sự tình làm lớn một chút. Nghĩ tới đây, Lý Phong nói ra, được a, ngươi dự định làm sao so. Ngươi không phải nói ngươi so với ta có tiền sao vậy chúng ta thì so tài một chút xem ai nhiều tiền chứ sao? An Ba cười lạnh một tiếng, đánh cái búng tay nói: vội tờ, trước cho mỗi người đưa một bình cỏ rô nạ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lớn tiếng khen hay. An Ba tiên sinh ba khí, da vàng tiểu tử, nghe đến không có. An Ba tiên sinh mỗi người đưa một bình cỏ rô nạ, ngươi nắm chắc đuổi theo a. Trong quán ba đến có tiểu hai trăm người a. Một bình cỏ rô nạ là năm bảng anh, hai trăm người cũng là một nghìn bảng anh. An Ba tiên sinh quá hào sảng. Nghe lấy mọi người ca ngợi cùng tuổi phồng, an ba có chút phiêu phiêu nhiên, mới một nghìn bảng anh mà thôi, cùng tuổi của ta lương so ra không tính là gì, mà lại đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại ta chính là hiếu kỳ vị này da vàng tiên sinh có dám theo hay không tiến. Ha ha, đây còn phải nói, hắn khẳng định sợ a, Một vòng một nghìn bảng anh, hắn dám cùng sao? Ta nhìn hắn cũng là tại mỹ nữ trước mặt mạo xưng là trang hảo hán, để hắn lấy da vàng dòng bạc trắng là rất không có khả năng. Có người thì thật xem thường Lý Phong, có người thì là muốn dùng kế khích tướng kích thích Lý Phong làm coi tiền như rác, mình có thể uống nhiều một chút rượu. Y quốc mặc dù là quốc gia phát đạt, người nghèo số lượng cũng là rất nhiều, có thể miễn phí uống nhiều một chút cạn rượu đi không nỗ lực. Cọ rô nạ, Lý Phong cười, nụ cười rất là suy nghĩ. An ba khó hiểu nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá keo kiệt. Lý Phong cười lạnh một tiếng, đánh cái búng tay nói, hoài tờ, mỗi người đưa mười bình hát phương, ta mời khách. Đang khi nói chuyện Lý Phong liền đem thẻ ngân hàng phóng tới trên quầy ba. Tiếng nói rơi xuống đất, phù cận cũng là yên tĩnh. Tiếp theo chính là một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Hát phương. 50 bảng anh một bình hát phương. Một người 10 bình mà nói đó không phải là trăm ngàn bảng anh. An ba cùng hắn đám tiểu đồng bạn càng là sắc mặt tăng thành màu gan heo. Cái này mẹ nó vừa ra tay cũng là hắn gấp trăm lần, cái kia còn thế nào chơi. Thì tại bầu không khí biến đến ngưng kết thời khắc. Ở phía xa xem náo nhiệt quẻ rượu quản lý lấy điện thoại di động ra, thông qua một thông điện thoại. Trước 1074, bỏ đá xuống giếng. Làm sao đều không nói lời nào, tranh thủ thời gian thổi lên A. Lý Phong nhìn vẻ mặt mộng bức mọi người, khiêu mi nói ra. Một đám ăn dưa con chúng. Không phải. Cái gì đồ chơi thổi lên A, có ngươi dạng này chủ động khiến người ta thổi phồng ngươi sao. An ba phun ra một ngụm chọc khí, gượng cười nói, ngươi nhất định là đang nói đùa với chúng ta A lý phong nhún nhún vai, nói đùa cái gì ta cái nào nói đùa với ta mà nói chút tiền ấy liền tiền tiêu vặt cũng không bằng cầm tiền đập người là thẳng dung tục quả thực tục không chịu được nhưng không thể phủ nhận là có lúc cầm tiền nện là đơn giản nhất biện pháp giải quyết thì giống bây giờ an ba rõ ràng muốn cùng hắn so đấu tài lực hắn chẳng lẽ muốn nói cầm tiền nện là không đạo đức là dung tục lấy đạo của người trả lại cho người người khác dùng tiền nện hắn hắn tự nhiên muốn dùng gấp trăm lần nghìn lần tiền nện trở về mới là an ba lại lần nữa cười lớn mấy tiếng nói tiếp có đúng không vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có không có nhiều tiền như vậy sự tình phát triển đến loại này cấp độ hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nhận thua dù là chỉ có một phần vạn khả năng hắn cũng muốn đánh cược một lần vạn nhất hắn bị lý phong hoảng sợ chạy lý phong lại không có nhiều tiền như vậy chẳng phải là tiện nghi lý phong vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng lý phong cười lạnh một tiếng quay đầu đối phục vụ sinh nói ra trong quán ba đại khái bao nhiêu người Có hay không một nghìn cái. Phục vụ sinh khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi có phải hay không đối một ngàn người có cái gì hiểu lầm. Một ngàn người nghe không nhiều, nhưng trên thực tế một ngàn người đứng chung một chỗ vẫn là thẳng rung đậu. Đánh cái bị phương, một cái lớp học cấn 50 người tính toán, một ngàn người cũng là 20 cái lớp học. Đến trường lúc 20 cái ban toàn kéo đến trên trận xếp hàng đứng ra là cái gì chẳng diện. Nơi này nhìn lấy là người trên người, nhưng bị quản chế tại diện tích ảnh hưởng, lại đào đi quẻ rượu công tác nhân viên. Thực tế nhân số cũng liền hai trăm hai bên. Đến cùng có hay không, cho câu thông khoái lời nói. Lý Phong không nhịn được nói. Phục vụ sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại nói ra, không có không có, đại khái thì hai trăm người hai bên. Mới hai trăm người. Lý Phong nhíu mày, tuy nhiên thiếu điểm, nhưng dạng này cũng không tệ, miễn cho vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất liền đem An Ba tiên sinh hoảng sợ chạy. An Ba khỏe miệng giật một cái, ngươi mẹ nó trong này hàm ai đây, làm sao lại đem ta hoảng sợ chạy. Người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, Lý Phong khẩu khí quá lớn, cùng mẹ nó thế giới trước mấy cái phú hào giống như, làm ra vẻ đầu. Tại cái này, chẳng phải một trăm ngàn bảng anh sao. Với ai không bỏ ra nổi. Tốt đa, tại chỗ đại đa số người còn thật không bỏ ra nổi một trăm ngàn bảng anh. Lúc này Lý Phong nói ra, chưa ấn ba trăm phần suất ta, nhiều lui thiếu bổ. Mọi người một cái lảo đảo kém chút một đầu ngã quỵ, không phải. Người có phải hay không đôi tháng 2 năm không không người tả hữu có cái gì hiểu lầm. Làm sao lại ớn 300 phần? Trang bước, tận lực trang bước. Phục vụ sinh sắc mặt quái gì nói, tiên sinh, là như vậy, vốn quẻ rượu không có nhiều như vậy hát phương. Dũng giả chi tâm tuy nhiên làm ăn khá khẩm, có thể cũng sẽ không cất giữ 2 ba ngàn bình hát phương A, tới này cũng không phải là uống hát phương. Dễ làm, ngươi cứ dựa theo hát phương giá cả cho ta quét thẻ là được, sau đó các ngươi đưa cho tại chỗ mỗi một vị khách hàng giá trị ngang ngửa loại rượu, tóm lại. Rượu này ta đưa bình tĩnh. Lý Phong một mặt không thèm để ý nói. Được rồi. Phục vụ sinh không nói nhảm nữa, đưa tới cửa sinh ý hắn cũng không làm vậy liền quá ngu, không nói những cái khác, quản lý sau khi biết nhất định cái thứ nhất bắt hắn cho khai trừ. Rất nhanh, 150.000 bảng anh bị xoát rơi, phục vụ sinh rất cung kính đem thẻ đưa trả lại cho Lý Phong. Làm mọi người thấy cảnh này thời điểm, cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, 150.000 bảng anh mi đầu đều không mang theo nháy một chút thì xoát ra ngoài. Lý Phong có nhiều tiền bọn họ không biết, Nhưng tuyệt đối so với tại chỗ đại đa số người có tiền. Đến lượt ngươi. Lý Phong nhìn về phía An Ba. An Ba mặt sớm đã tăng thành màu gan heo, ngươi lợi hại, ta nhận thua. Nói xong hắn quay đầu bước đi, gọi là một cái thẳng thán. Muốn nói 150.000 bảng Anh hắn cũng có thể lấy ra, nhưng lấy ra liền sẽ để hắn cảm thấy đau lòng. Chớ nhìn hắn lương 1 năm 3 triệu bảng Anh, dựa theo y quốc thu thuế chế độ, hắn quăng nộp thuế liền muốn giao hơn 1,3 triệu bảng Anh, lại thêm hưu đồng, tiền bảo hiểm. Hắn chi tiêu, hắn mỗi năm có thể có 1 triệu bảng Anh còn thừa thế là tốt rồi. Để hắn duy nhất một lần lấy ra 150.000 bảng Anh, chỉ vì trang cái bê. Hắn cũng không phải là đổ nước vào não. huống chi hắn biết mình lấy ra 150.000 bảng Anh sau cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Lý Phong hội lần nữa tăng giá cả, đây là nhất định. Giờ khác này An Ba rốt cục tin tưởng tại Lý Phong trong mắt hắn chỉ là một cái người nghèo sự tình, tuy nhiên rất khó tiếp nhận, nhưng đây chính là hiện thực. Hắn đam tiểu đồng bạn một trận hai mặt nhìn nhau, An Ba cứ như vậy đi, cũng không dễ rủa một chút. Quá mất mặt đi. Đúng lúc này, Lý Phong hô, chờ một chút. An Ba dưới chân dừng lại, sắc mặt khó coi quay đầu hỏi, còn có vấn đề gì? Ngươi có phải hay không quên cái gì? Lý Phong hơi có vẻ trào phúng mà hỏi. An Ba nhữ mày. Ngươi cũng đã có nói cho mỗi người đưa một bình cọ zona, nạ, tranh thủ thời gian đưa à, mọi người còn đang chờ đây. Lý Phong cười nói. An Ba. Không phải. Hắn đều nhận thua, người hoa này còn muốn để hắn đưa tiểu. Quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương nhiên, người cũng có thể không tiễn, bất quá về sau ngươi nhưng là thành trong mắt mọi người không tuân thủ cam kết tiểu nhân, sợ là lại khó mà đến dũng giả chi tâm quầy rượu. Lý Phong hai tay mở ra, giận dữ nói. Một đám khách hàng phụ họa gật đầu, đúng vậy à, đã nói không tính toán gì hết, dũng giả chi tâm không chào đón dạng này người. Người muốn vì lời của mình đã nói phụ trách, án ba ngươi cũng đừng cho chúng ta y quốc người mất mặt ngay từ đầu những thứ này an dưa quần chúng là đứng tại an ba một bên nhưng là lý phong biểu hiện cường thế lại đưa rượu nhiều như vậy bọn họ tự nhiên là ngã về lý phong trên thế giới đại đa số người đều là ưa thích phụ thuộc cường giả an ba khỏe miệng giật một cái mạnh miệng nói ta chỉ là quên cảm ơn ngươi nhắc nhở tiếng nói rơi xuống đất hắn đi đến quầy ba trước đối phục vụ sinh nói ra dựa theo hai trăm phần có rồ nạ cho ta quét thẻ dù sao đã nhận thua Hán tội gì lại mạo xưng là trang hào hán. Có thể thiếu hoa liền thiếu đi hoa đi. Lời này vừa nói ra, một đám khách hàng trên mặt đều lộ ra khinh miệt cùng chơ chén chi sắc. Phục vụ sinh đồng dạng cảm thấy chơ chén, ngay sau đó thì danh manh nói, là một người mười bình sao, an ba tiên sinh. An dưa quần chúng vang lên một trận cười vang. Bỏ đá xuống giếng loại chuyện này làm vẫn là có một chút tiểu sảng. An ba sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Một bình. Được rồi, xin ngài chờ một chút phục vụ sinh mỉm cười, tiếp nhận thẻ sau thừa thế xông lên quét đi một nghìn bảng anh, Bộ máy phun ra tiểu phiếu về sau, an ba đoạt lấy ngân hàng mở, sắc mặt tái xanh đẩy ra đám người rời đi quán ba. Ngay tại hắn đi ra quầy rượu thời điểm, một vị đầu đội tròn mũ phớt, thân thể mặc màu đen tuệ đỏ tuấn giật nam tử cùng hắn gặp thoáng qua, chậm rãi đi vào quầy rượu. Cùng lúc đó, đi dây đem lý phong đưa tiểu sự tình treo đi ra, nhất thời tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo vang làm một mảnh, quán ba bên trong bầu không khí tiếp cận sôi trào. Nô, no, thật là khiến người ta huyết dịch không khí sôi trào a. Tuệ đỏ nam tử mỉm cười, sau đó ánh mắt liền trong đám người giao động lên. Sau cùng, tuệ đỏ nam tử nhìn đến quẩy ba trước ghế lì xệ về sau, ánh mắt sáng lên đem nàng khóa chặt, chậm rãi hướng nàng đi đến. mươi 1075, tự biên tự diễn. Này mỹ nữ, ta gọi rốt giờ ở trên, rất hân hạnh được biết ngươi. Tuệ đỏ nam tử gạt mở đám người, đi đến ghế lì xệ thân thể dừng đứng lại, hơi hơi không lưng thân sĩ nói ra. Trung quanh, mặt của mọi người sắc đều biến đến quái dị. Cái này mẹ nó vừa đi một cái tự cao tự đại an ba, lại tới cái thấy không rõ thế cục giọt dở. Thật sự coi chính mình đầu sắt còn là làm sao. Hẹt lì sẽ lại mắt nhìn Lý Phong, Lý Phong cho nàng một cái tự do phát huy ánh mắt, đồng thời đối sở tổ nở truyền âm nói, cái này người là huyết tộc sao. Đúng vậy, hắn trên thân có khiến người buồn nôn mùi vị, để cho ta có loại hiện tại liền phải đem hắn xé nát xúc động. Sở tổ nở chán ghét truyền âm nói Lý Phong mắt sáng lên, Sơ Tô Nờ, bình tĩnh bình tĩnh, hắn chỉ là một tên A cấp huyết tộc, chúng ta muốn dùng hắn đến câu ra cường hãn hơn huyết tộc, không phải sao? Mặc dù không cách nào nhìn ra giót giờ có phải là hay không huyết tộc, nhưng rốt giờ cảnh giới vẫn là bị Lý Phong liếc một chút xem thấu. Hô, ngươi nói đúng, đón lấy đến nhìn người. Sơ Tô Nờ truyền âm kết thúc, thì một miệng uống hết rượu trong chén, đồng thời hung hăng ở bên cạnh Mỹ nữ tóc vàng trên thân nắm một thanh. Mỹ nữ tóc vàng đau kêu thành tiếng. Hoan trách trắng sở tô nở liếc một chút, biểu lộ xem ra rất là muốn gầy, sau đó thân thể tựa như không có xương cốt đồng dạng, tựa ở sở tô nở trên thân. Rất rõ ràng, nàng hiện tại hứng thú đã không tại uống rượu phía trên, nếu như sở tô nở mang nàng đi tự điếm, nàng nhất định sẽ vô cùng vui lòng. Lần A, cô nàng kia có ngả một khuynh hướng A. Lý Phong thấy cảnh này sao liền không nhịn được trong lòng đậu đen rau muống lên. Sở tô nở lực tay không nhỏ A, cô nàng kia lại còn một bộ rất muốn gầy bộ dáng. Không nghĩ ra a không nghĩ ra. Ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá bạn trai ta tại cái này, cho nên không thể theo ngươi nhiều trò chuyện. Hẹt lì xệ hướng rót giờ mỉm cười, lễ phép cự tuyệt. Không sao, ta có thể cùng bạn trai ngươi tâm sự. Rót giờ ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Lý Phong nói, tiên sinh, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, ta rất ưa thích. Một đám ăn dưa con chúng. Không phải. người này nói thẳng tắp, trắng a, làm gì, dự định ngăn cướp trắng trận sao. Lý Phong nết miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười, tiểu nhị, ưa thích bạn gái của ta người nhiều, nhưng cho đến tận này chỉ có ta là bạn trai của nàng, người hiểu ý của ta không. Hệ lý xệ run lên trong lòng, khuôn mặt nhịn không được nhỏ bắt đầu nóng. Tuy nhiên nàng biết Lý Phong là đang diễn trò, nhưng lời này cho nàng trùng kích vẫn là không nhỏ. Chỉ là Lý Phong cho nàng trùng kích còn chưa kết thúc, tại hắn tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Phong thì thân thủ đem nàng kéo vào trong lực thì giống như là muốn thông qua loại hành vi này đến biểu thị công khai chủ quyền đồng dạng. Ê, lì sẽ nhất thời thì tâm hoàng ý loạn lên, nhịp tim đập rất là bất tranh khí ra tốc nhảy lên, gương mặt nóng lên toàn thân vô lực. Rót giờ đầu lông mày vẩy một cái, khinh miệt nói: "Tiểu nhị, ngươi làm như vậy chỉ hội ra vẻ mình tâm hỏng, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dùng ra." "Thật sao?" Lý Phong nết miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, "Ta không cảm thấy như vậy." Rót giờ cười cười, hướng người hầu rượu đánh cái búng tay đến một ly huyết tinh mạ gì, cảm ơn. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Người hầu rượu vội vàng giúp rót giờ điều tiểu. Một đám ăn dưa quần chúng nhìn đến là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không phải muốn cướp nữ nhân sao? Uống gì tựa, a? tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thế mà rót giờ lại một chút không nóng nảy, một bên yên tĩnh đánh giá ghế lì cệ, một bên chờ đợi huyết tinh mạ gì. Ghế lì cệ bị hắn nhìn đến rất không thoải mái, theo bản năng thì trốn đến lý phong sau lưng, sau đó rót giờ thì nên tiếp lý phong ánh mắt. Ánh mắt đụng vào nhau chỗ, vô hình kia lửa lấp lóe, nhiệt độ không khí dường như đều bởi vậy hạ xuống vài lần. Đúng lúc này, người hầu rượu điều tốt huyết tinh mạ gì, thiên sinh, ngài tiểu. Cảm ơn. Rót giờ mỉm cười, từ trong ngực quất ra một chồng 50 mặt đáng giá bảng anh thả ở trên quầy ba, dư thừa là tiền đòa của ngươi. Nhìn đến cái này xếp tiền mặt độ dày, mọi người liền không nhịn được hít một hơi lanh khí. Dạy như vậy một chồng đến mười mấy tấm A, một ly huyết tinh mạ gì cũng liền 20 bảng anh còn lại mấy trăm bảng anh đều là tiền đoà. Xuất thủ phong khoáng như vậy sao? Bất quá cùng Lý Phong trước đó hành động so sánh, hắn vẫn là kém rất nhiều A. Người hầu rượu không kìm được vui mừng cầm lấy cái kia một chồng tiên mặt, không ngớt lời ca ngợi nói, tiên sinh, ngài thật sự là quá hào sảng, thượng đế ca ngợi ngươi. rót giờ mỉm cười, sau đó tiếp tục cùng Lý Phong đối mặt. Lý Phong đầu lông mày vẫy một cái, thì cái này. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là khai vị thức nhắm. rót giờ nhún nhún vai Cầm lấy huyết tinh mạ dị phẩm một miệng, rồi mới lên tiếng, "Mỹ nữ, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, thỉnh cho phép ta từ giờ trở đi truy cầu ngươi." Lệ e lì xệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, thiên sinh, ta..." "Mời ngươi hãy nghe ta nói hết." Rót giờ lễ phép đánh gãy, nói tiếp, "Ngươi mỹ lệ dung mạo cùng thân thể hoàn mỹ, lẽ gian nên phối hợp một vị càng nam nhân ưu tú, mà ta chính là cái kia càng nam nhân ưu tú." Lý Phong móc móc lô thai, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Giống như ngươi tự biên tự diễn thật được không?" không đây là sự thật rót giờ lung lay ly rượu nói nghiêm túc vô luận nói theo phương diện nào ta đều so ngươi ưu tú nhiều lắm không tin chúng ta có thể so một chút lý phong đầu lông mày vẩy một cái so cái gì không chờ rót giờ làm ra đáp lại một vị ăn dưa quần chúng liền không nhịn được nói ra đương nhiên là so người nào có tiền a câu nói này gây nên hắn ăn dưa quần chúng phụ họa đúng vậy a đúng vậy a thời đại này có tiền cũng là đại gia mà lại cũng khác không giống vậy tài phú giá trị so ra càng trực quan Không sai, là như thế cái ý. Trong này có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nhân tố, cũng có muốn chiếm tiện nghi nhân tố, tại trong quán ba so người nào có tiền còn có thể làm sao so. Đưa tử A. Người nào tặng nhiều người nào thì ngư bức, việc này tại trong quán ba quá thường gặp. Khỏi cần phải nói quay rượu, thì chỉ nói dũng giả chi tâm, thì đã từng phát sinh qua hai vị phú nhị đại vì đấu khí, mỗi người tại trong quán ba tiêu phí một triệu bảng anh oanh động sự tình. Đêm hôm đó đến dũng giả chi tâm khách hàng, thế nhưng là uống đời trước đều không có cơ hội uống điển tàng cấp danh kiểu. Giọt giờ mỉm cười, cái chủ ý này không tệ, bất quá ta muốn hỏi một chút vị tiểu thư xinh đẹp này, nếu như ta tại tài lực so đấu bên trong thắng bạn trai của ngươi, ngươi sẽ rời đi nàng mà đi cùng với ta sao? Hệ lì xệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, vừa muốn biểu đạt thái độ của mình, Lý Phong lại nhẹ nhàng nắm phía dưới bàn tay nhỏ của nàng nói, ngươi không có khả năng thắng nổi ta, vô luận là tại phương diện nào đi nữa, cho nên đây là một cái ngụy mệnh đề. Rốt giờ đầu tiên là sướng sờ, tiếp lấy ha ha cười nói, nhìn đến ngươi đối thực lực của mình rất có tự tin, đã như vậy, vậy ta trước đưa một triệu bảng anh loại rượu cho các vị ở tại đây. Nghe thấy lời ấy, An Dưa quần chúng sôi động gọi tốt. Thế nào, ngươi có thể làm được sao? Rốt giờ khiêu khích nhìn lấy Lý Phong hỏi. Lý Phong thở dài, tại trong quán bar so đấu tài lực, thật là rất chuyện nhàm chán. Ngươi sợ? Rốt giờ mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Một đám khách hàng cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Lý Phong. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá làm như vậy căn bản là biểu hiện không ra thực lực chân chính của ta, bởi vì 1 triệu bảng anh cũng tốt, 10 triệu bảng anh cũng được, với ta mà nói đều là tiểu tiền, cái này quán ba giá trị mấy chục triệu bảng anh. Lý Phong đầu tiên là thở dài, tiếp lấy hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, bao quát rót giờ ở bên trong tất cả mọi người rơi vào mộng bức trạng thái. mươi 1079, quá mẹ nó cơ trí. Không phải, 10 triệu bảng anh đều là món tiền nhỏ, như bức như vậy sao? Đối ở trên thế giới tuyệt đại đa số người tới nói, 10 triệu bảng Anh đều là một khoản đồng tiền lớn, thậm chí là con số trên trời. Bởi vì theo nào đó cơ cấu thống kê, toàn thế giới thân ra tại một tỷ Mỹ nguyên trở lên phú hảo nhân số là 2.604 người, dám nói 10 triệu bảng Anh là món tiền nhỏ cũng chỉ những thứ này người a. 2.604 người tại hơn 6 tỷ người bên trong chiếm đoạt tỷ lệ thật quá thấp, đột nhiên nhảy ra một cái cầm 10 triệu bảng Anh không làm tiền người, vẫn là rất rung động. Bất quá an dư quần chúng nghĩ lại, Lý Phong dù sao cũng là tiện tay soát rơi ngàn bảng anh không cao mày người. Hắn nói những lời này cũng không phải khó như vậy lấy khiến người ta tiếp nhận. Rót giờ những mày, cho nên ngươi định làm như thế nào? Lý Phong hai tay mở ra, nếu như ngươi thật muốn cùng ta so tài phú giá trị, chúng ta có thể đi tìm cái máy bay tư nhân công ty, mua định chế máy bay tư nhân chơi, như thế so ra mới đã nghiền. Ở chỗ này mấy trăm ngàn hoặc là mấy triệu hoa quá không có ý nghĩa. An dưa quần chúng gật gật đầu, cảm thấy Lý Phong nói thật có đạo lý, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Mẹ nó, đối kẻ có tiền tới nói mua định chế máy bay tư nhân đều là chơi sao. Giọt giờ hơi biến sắc mặt, hử, ta thế nào cảm giác ngươi là sợ. Lý Phong thở dài, ta chỉ là cho cái đề nghị, nếu như ngươi nhất định phải cùng ta tại cái này so lời nói cũng không phải không được, bất quá chúng ta muốn đổi một loại so pháp. Giọt giờ mặt lộ vẻ vẻ hứng thú, nói nghe một chút. Một đám ăn dưa quần chúng cũng đều tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Lý Phong, muốn nhìn hắn dự định chơi như thế nào. Lý Phong liếc nhìn một vòng, cười nói, chúng ta tại hiện trường tùy cơ rút ra một vị may mắn người xem, đưa tiền chơi. Nghe xong lời này, ăn dưa quần chúng đều hưng phấn. Đưa tiền chơi. Đưa bao nhiêu tiền? Không dùng nhiều, 100 ngàn bảng anh cũng là một khoản đồng tiền lớn A. Cái này muốn là rút chúng chính mình, còn không một đêm trở giàu. Hẹt lì sẽ khoe miệng giật một cái có chút bất đắc dĩ lại có chút giở khóc giở cười. Nàng biết Lý Phong có tiền, thế nhưng là có tiền nữa cũng không phải chơi như vậy a. Tuy nhiên tin tức phía trên đã từng tuân ra một số phú hào hội vung tiền chơi, tỉ như N nào đó A cái nào đó siêu sao bóng đá, liền đi hộp đêm vung tiền chơi qua, mà lại là đem tiền cất vào súng đồ chơi bên trong hướng trên trời đánh, bất quá nghe nói hắn đánh chính là cả rủ mị nguyên tiền mặt. Nào đó đông khu vực phú hào, một cái đem đại ngạch đô là mị hướng trên trời tán, Bất quá số tiền cũng có cái hạn chế. Có thể Lý Phong chơi như vậy rõ ràng chính là không có hạn ngạch cái này quá. Đốt tiền. Giọt giờ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy bật cười lớn nói, cái chủ ý này nghe không tệ, bất quá ngươi muốn làm sao có đâu. Nếu là ngay sau đó rút ra, tự nhiên là muốn hết sức làm đến công bình. Lý Phong mỉm cười, quay đầu nhìn về phía người hầu rượu, ngươi cái này có chưa mở rộng bài bổ kẻ sao. Người hầu rượu liên tục gật đầu, có có. Đang khi nói chuyện hắn thì theo dưới quảy mặt lấy ra một hộp chưa mở rộng bài bộ kẻ. Để mọi người đến quất bài bộ kẻ sao? Dạng này thế nhưng là có rất lớn gian lận khả năng đây. Nếu như ngươi cố ý để bạn gái của ngươi rút chúng, đây chẳng phải là tay trái ngược lại tay phải. Rót giờ có chút ít trào phùng nói. Một đám ăn dưa quần chúng nào hào gật đầu phụ họa, Đúng vậy à, như thế ngươi cho nàng nhiều tiền hơn nữa đều không đau lòng, như thế thì không có ý nghĩa. Không sai, nhất định phải chọn một cái công bình rút ra phương thức. Bọn họ thật không quan tâm phải chăng công bình, bọn họ quan tâm chỉ là mình có thể hay không rút chúng mà thôi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đã ta nói muốn làm đến hết sức công bình, đương nhiên sẽ không để ngươi ta có bất kỳ gian lận khả năng. Rót giờ đầu lông mày vẩy một cái, nói nghe một chút. Lý Phong suy nghĩ cười nói, ngươi trước chính mình họa một chương bài, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi vẽ cái gì. Sau đó ta sẽ đem bộ này bài mở ra, tại mỗi tấm bài phía trên làm đến đặc biệt tiêu ký dương lên giữa không trung để mọi người đi đoạt đoạt đến theo ngươi vẽ bài một người như vậy cũng là vị kêu may mắn nghe đến đó ánh mắt của mọi người đều sáng lên cái chủ ý này quả thực là quá dây dựa theo lý phong phương pháp đã ngăn chặn chính hắn gian lận khả năng cũng ngăn chặn rót giờ gian lận khả năng còn ngăn chặn ăn dưa quần chúng gian lận khả năng quả thực là lại công bình bất quá rót giờ cẩn thận suy nghĩ một phen gật đầu nói không thể không thừa nhận ngươi vẫn có chút đầu não cứ làm như thế đi Huyết tộc là cao ngạo, dù là Lý Phong nói lên biện pháp giải quyết gần như hoàn mỹ, cũng chỉ có thể là được đến hắn một câu vẫn có chút đầu nào đánh giá. Lý Phong cũng không thèm để ý, nhìn lấy rót giờ theo người hầu rượu trô đo muốn tới giấy trắng cùng bút, tìm không người, không dám sát nơi hẻo lánh vẽ xong về sau đi về tới. Có thể chứ? Lý Phong mắt nhìn bị rót giờ chăm chú nắm ở trong tay giấy trắng, hỏi. Có thể, người có thể ném. Rót giờ gật gật đầu nói. O mấy đợt ca Lý Phong so cái ok thủ thế mở ra bài bổ kẹ mọi người, cái gì đồ chơi ho mấy được ca truyền thuyết bên trong hóa hạ thức tiếng anh sao, thật đặc biệt thú vị. rất nhanh Lý Phong liền đem bài bổ kẹ mở ra, tại mọi người giám sát dưới, đem mỗi tấm bài bổ kẹ đều kéo xuống có con số hoặc đồ án một góc. tiếp lấy Lý Phong đem kéo xuống một góc đặt chung một chỗ cất kỹ, sau đó đem bài bổ kẹ rất tùy ý hướng phía trước ném ra. bài bổ kẹ ở giữa không trung liền tiên nữ tán hoa đồng dạng phân tán ra đến, bay bổng rơi đi xuống đi. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khách hàng ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi bắt đầu đoạt bài. Cách đó không xa, sợ tố nở biểu môi, tùy tiện đẩy ra mấy người về sau, liền tóm lấy cách hắn gần nhất một chương bài, sau đó thản nhiên đi trở về tại chỗ ôm vị kia mỹ nữ tóc vàng. Một trận hỗn loạn sau đó, 54 tấm bài bổ kẻ đều bị người đoạt đến, đoạt đến bài người đều giống cầm lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng gấp xiết chặt trong tay bài bổ kẻ, không có đoạt đến bài thì đều là một bộ đau lòng nhất bộ dáng Đợi chút nữa Lý Phong cùng Rốt Giờ giao đấu tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt, tung ra tiền khẳng định là cái con số trên trời, bị rút chúng may mắn tuyệt đối sẽ một đêm trở giàu. Tốt, hiện tại lấy ra ngươi vẽ bài đi. Lý Phong nhìn về phía Rốt Giờ, cười nói. Rốt Giờ gật gật đầu, sau đó đem một mực cầm trong tay giấy mở ra, sáng cho mọi người tại đây nhìn, mảnh vông đồ án, con số 8, 8 rô đen. Xót, phát kha. Ừ trời ạ, vì cái gì không phải ta. Ta cảm giác mình bỏ lỡ 100 triệu. Sau khi thấy rõ, một đám ăn dưa quần chúng thì đều phát ra một trận thất vọng tiếng thở dài, có người thậm chí tức giận chú mắng lên. Hiện tại vấn đề đến, đến cùng là ai đoạt đến 8 rô đen. Xin cầm đến 8 rô đen bằng hữu đứng ra, để mọi người nhìn xem. Lý Phong liếc nhìn mọi người một vòng, vừa cười vừa nói. Rót giờ ánh mắt cũng trong đám người dao động lên. Một đám ăn dưa quần chúng lên dây cót tinh thần, nửa là nghi hoặc nửa là ghen tị tìm kiếm khắp nơi lên. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem là cái nào may mắn ra hỏa cầm tới tám rô đen. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, ốc mở cờ. Giác tiên sinh, tám rô đen lại bị ngươi cầm tới, ngươi thật sự là quá may mắn, một A. Mọi người theo tiếng nhìn qua, liền thấy một vị tóc vàng muội tử ngay tại ôm lấy một vị dáng người khôi ngô nam nhân gặm. Lý Phong nết miệng lên một vệ ngoạn vị ý cười, âm thầm nỉ non nói, đem tiền cho sở tô nờ lời nói, song việc sau liền có thể toàn bộ muốn trở về A ta thật sự là quá mẹ nó cơ trí cứu vãn nữ thần hệ thống chương mới nhất cứu vãn nữ thần hệ thống đọc cứu vãn nữ thần hệ thống cứu vãn nữ thần hệ thống vì thuận tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn đến ưa thích cứu vãn nữ thần hệ thống mời hướng bằng hữu của ngươi cảm ơn ngài chương 1077 mắc câu đúng vậy mỹ nữ tóc vàng trong miệng rắt cũng là sở tô nở xã vui vẻ sao Sở tổ nở đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết tên thật của chính mình. Về phần hắn tại sao lại cầm tới tám rô đen, cái này tự nhiên là Lý Phong an bài. Tuy nhiên Rốt giờ bảo mật công tác làm rất tốt, nhưng ngăn không được Lý Phong hội thấu thị nhăn A, nhìn đến Rốt giờ họa cái tám rô đen về sau, Lý Phong tại ném bài thời điểm thì dùng một sợi chân khí đem tám rô đen đưa đến sở tổ nở trước mặt. Đương nhiên, trước lúc này Lý Phong đã cùng sở tổ nở dùng truyền âm câu thông qua, Rốt cuộc sở tổ nở không đoạn. Lý Phong cũng không tiện trực tiếp đem tám rô đen đưa đến trong tay hắn, vậy quá tận lực, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Vận khí này thật sự là cản cũng đỡ không nổi a, ha ha ha. Sợ tố nở diễn kỹ thật là cơ hồ là không, tóc vàng muội tử đều ôm lấy hắn một ca một hồi lâu, hắn mới ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mọi người! Không phải! Đây quả thật là mới phát hiện mình chúng thường sao. Vì cái gì xem ra có chút cứng nhắc, tận lực may ra lý phong đi vào quầy rượu sau liền không có cùng sợ tổ nở nói chuyện qua tự nhiên không có người hội liên tưởng đến lý phong cùng sợ tổ nở là nhận biết rốt giờ cũng không ngoại lệ ha ha tiểu nhị ngươi thật vô cùng may mắn như vậy ngươi làm tốt một đêm chợt giàu chuẩn bị sao sợ tổ nở đầu lông mày vẩy một cái lượng lượng trên tay di chát mãi nở vạ đồng hồ sau cười nói thực ta bản thân thì rất giàu có bất quá có người muốn cho ta đưa tiền ta cũng sẽ không cự tuyệt phần lớn người đều sửng sốt cảm thấy sợ tổ nở thật ngông cuồng Nhưng là có người biết hàng hoảng sợ nói, OMG, mãi MN và ZM056. Gi giá bán 1 triệu bảng anh ZM056. Gi Nghe thấy lời ấy, mọi người mới cùng nhau biến sắc, một số người thậm chí nhịn không được hít một hơi lanh khí, có thể mang lên 1 triệu bảng anh đồng hồ người, cái kia phải là đẳng cấp gì phú hảo. Có câu lời nói được tốt, nghèo chơi xe giàu chơi bề ngoài, mở 1 triệu xe sang trọng người khả năng không có giá trị 1 triệu đồng hồ, nhưng là mang 1 triệu hào đồng hồ người nhất định có giá trị 1 triệu xe sang trọng khó trách người anh em này cùng đây nguyên lai like là có cùng tư bản a chỉ có thể nói dũng giả chi tâm quậy rượu thật là ngọa hổ tàng long có lẽ trong một góc khác một cái diện mạo xấu xí trung niên đại thúc cũng là thân gia hơn ức phu hảo rót giờ đầu lông mày vẩy một cái sau một lúc lâu cười nói ngược lại là có chút xem thường ngươi không hơn trăm vạn bảng anh đồng hồ còn không dọa được ta tuy nhiên hắn chỉ là một vị a cấp huyết tộc nhưng hắn cũng tích lũy gần một tỷ bảng anh tài phú tuy nhiên bên trong phần lớn là hoàng kim châu báu đồ cổ bất động sản, tiền mặt chạy chỉ chiếm 10%, dù là một trăm triệu bảng anh tiền mặt chạy cũng đầy đủ hắn đi mua một trăm khối một triệu bảng anh đồng hồ, đó là không còn gì tốt hơn. sợ tốn nở nhún nhún vai, nghiền ngẫm nói, cho nên đến đón lấy các ngươi đưa cho ta tiền có phải hay không cái kia một triệu bảng anh cất bước đâu? Một đám ăn dưa quần chúng nhịn không được khoe miệng giật một cái, tâm lý đầu đen rau muốn chi lực có chút áp không chế trụ nổi. thân mẹ nó một triệu bảng anh cất bước, làm người không thể như thế lòng tham. đương nhiên. Đây là bởi vì bọn họ đều là người đứng xem, nếu như đem bọn hắn đổi thành sở toner, bọn họ mới sẽ không cảm thấy làm như vậy lòng thăm đây. Giọt giờ đầu tiên là sững sở, tiếp lấy mắt nhìn Lý Phong, muốn nhìn một chút Lý Phong đối đề nghị này phản ứng. Một triệu bảng anh cất bước không phải là không thể được, nhưng là có thể lấy càng trả giá thật nhỏ thắng được trận này khoe của tranh tài chẳng phải là càng tốt hơn. Người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới đó a Có điều hắn không thể chủ động cự tuyệt, như thế lộ ra hắn nhiều không chẳng diện. Nỗi hoa nước này vẫn là để Lý Phong đến con tốt. Lý Phong hai tay mở ra, một triệu bảng anh cất bước. Tiểu nhị, ngươi đây là đánh ra ăn mày đâu. Giống ta cùng rót giờ dạng này phú hào, nhất định phải là ngàn vạn bảng anh cất bước mới có thể phù hợp thân phận của chúng ta a. Ngươi nói có đúng hay không a tiểu trị tiên sinh. Dù sao sở tô nở là nửa cái chính mình người, tại đêm hắc cám hội nghị hủy diệt trước đó, sở tô nở chắc chắn sẽ không cùng hắn trở mặt cho nên Lý Phong có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đem tiền chuyển cho Sở Tô Nơ, mà không cần lo lắng tiền này thu không trở lại, cho nên hắn không sợ chơi lớn, đừng nói ngàn vạn cất bước, 100 triệu cất bước cũng là chơi lên. Rót giờ, ngàn vạn bảng anh cất bước, người mẹ nó có phải hay không điên? Ta có thể nói 1 triệu bảng anh cất bước liền đã rất phù hợp thân phận của ta sao? Hiện tại vấn đề đến, hắn muốn hay không đáp ứng Lý Phong? Nếu như đáp ứng mà nói cũng là ngàn vạn cất bước, Chơi một lần liền để hắn có đau lòng cảm giác. Không đáp ứng, vậy thì tương đương với hắn nhận thua, trừ trực tiếp rời đi bên ngoài không có hắn lựa chọn. Thế nào, người sợ? Gặp giót giờ không nói lời nào, Lý Phong nhịn không được cười lạnh nói. Giót giờ hơi biến sắc mặt, hư lạnh nói, người nào sợ, tới thì tới. An dưa quần chúng hiện tại có loại muốn cảm giác hít thở không thông. ngàn vạn bảng anh cất bước, hai người cũng là 20 triệu bảng anh. Muốn là mình cầm tới cái này 20 triệu bảng anh cái kia nửa đời sau đều không cần làm cái gì, sống phóng túng thì hết. Thương thiên A đại địa A, loại chuyện tốt này vì cái gì thì không tới phiên trên đồ mình. Người tới trước. Lý Phong làm mời giấu tay xin mời. Ừ, ta không đổi vẫn là ngươi tới trước đi. Rót giờ lại không đốc, vạn nhất Lý Phong không bỏ ra nổi số tiền này đâu. Vậy hắn không liền ngay cả tiền đều không dùng cầm liền có thể tuyên cao thắng lợi sao. Không quan trọng sự tình. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, đi đến sở tổ nở trước mặt nói ra, Giác tiên sinh, mời cung cấp một chút thẻ ngân hàng của ngươi số. Sở tổ nở gật gật đầu, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói ra, chưng này là được rồi. Giác là hắn tại thế tục hành tẩu thân phận giả một trong, cho nên sẽ không xuất hiện chuyển khoản lúc phát hiện hắn gọi sở tổ nở tình huống. Được rồi. Lý Phong tiếp nhận thẻ ngân hàng, tại rót giờ trước mặt sáng một chút, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu trên internet chuyển khoản. Đương nhiên. Chuyển khoản toàn bộ hành trình đều tại rốt giờ giám sát dưới, đợi đến chuyển khoản sau khi thành công, Sở Tô Nờ liền thu đến tới sổ tin nhắn. Nhìn đến đây, rốt giờ biểu lộ thì âm chầm không ít, cờ mờ nờ, Lý Phong vậy mà thật chuyển 10 triệu bảng anh đi qua, trang bức gắn với loại này cấp độ, hắn là điên sao. An dưa quần chúng cũng nhanh điên, mặc cho ai nhìn đến người khác đông dưng thu hoạch được ngàn vạn bảng anh tài phú, đều sẽ ghen tị với đỏ mắt, một số người thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không đợi chút nữa bắt cóc Lý Phong cùng Sở Tô Nờ. Ta giải quyết, đến lượt ngươi. Lý Phong đem thẻ ngân hàng đưa tới rót giờ trên tay, cười nói. Rót giờ lệnh hư một tiếng, tiếp nhận thẻ ngân hàng liền bắt đầu chuyển khoản. Đau lòng là đau lòng điểm, nhưng lúc này đã không cho phép hắn lui bước hoặc là trốn tránh. Đợi đến hắn chuyển khoản kết thúc, liền cười lạnh nói, ta cũng giải quyết, đến lượt ngươi. Đang khi nói chuyện hắn liền đem thẻ ngân hàng đưa cho Lý Phong. Lý Phong nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra nói ra, vòng thứ nhất là 10 triệu, vòng thứ hai liền nên 20 triệu a. Giót giờ đồng tử co rụt lại, ngươi chăm chú. Không phải vậy đâu. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, nghiền ngâm nói, mà lại mới vừa rồi là ta tới trước, vòng thứ hai có phải hay không là ngươi tới trước đâu. Giót giờ sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cười lạnh nói, xem như ngươi lợi hại. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn quay người gạt mở đám người, bước nhanh rời đi quán ba. Một đám ăn dưa con chúng. Không phải. Cứ như vậy đi. Có chút quá tại bất ngờ a. Lý Phong cũng không nghĩ tới rốt giờ lại nhanh như vậy, nhận sợ, nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười. Tiếp lấy hắn mắt sáng lên, đối sở tô nở truyền âm nói, rốt giờ mắc câu, chuẩn bị thu lưới. Chương một nghìn không trăm bảy mươi tám, tiền tài động nhân tâm. Ồ, làm sao ngươi biết hắn mắc câu? Sở tô nở hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, rất đơn giản, cho ngươi mười triệu bảng anh để lòng hắn đau. Hắn hiện tại đi không chỉ là kịp thời dừng tổn hại mà là muốn các loại chúng ta đi ra khỏe rượu sau phục kích chúng ta vừa mới hắn thì đối rót giờ dùng tới đọc tâm thuật biết rót giờ đến tiếp sau kế hoạch không phải vậy hắn như thế nào tùy tiện thả rót giờ rời đi phục kích sợ tố nở đầu tiên là sướng sở tiếp lấy đùa cợn nói ta đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn xé nát một cái a cấp con rơi nhỏ vậy mà muốn phục kích hai tên bán thần đỉnh phong cường giả trừ dùng não tử nước vào để hình dung rót giờ bên ngoài sợ tố nở muốn không đến bất luận cái gì hắn hình dung từ không nên vọng động sợ tô Nờ, hắn làm một cái rất tốt mùi câu có thể hay không câu đến cá lớn thì nhìn biểu hiện của hắn lý phong cười nói sợ tô Nờ nhún nhún vai, tốt ta nhân loại các ngươi tại âm như quỷ kế phía trên xác thực so với chúng ta người sói lợi hại cho nên ta nghe theo ngươi đề nghị lý phong cười một tiếng cho nên người sói cũng biết mình ngày thẳng bòi thuộc tính có điều ho khan nhớ đến quay đầu đem tiền của ta quay lại tới lý phong truyền âm nói thịt muối cũng là thịt mười triệu bảng anh với hắn mà nói tuy nhiên không nhiều nhưng có thể muốn trở về làm gì không muốn sợ tốn ở rên lên một tiếng yên tâm đi ta không biết hát ngươi tiền nói thì nói như thế nếu như lý phong không đề cập tới cái này gốc giả mà nói hắn cũng sẽ không chủ động trả lại ai sẽ ngại nhiều tiền đâu cho nên không muốn thật coi là người sói ngay thẳng bọn họ chỉ là có khi không thích những cái kia con cong lượn lượn mà thôi chân âm lên người cũng đến thật lợi hại giáp tiên sinh chúc mừng chúc mừng à một chút nhiều nhiều tiền như vậy có phải hay không bày tỏ một chút ta đúng vậy a dắc tiên sinh hai mươi triệu bảng anh a bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy đây đến điểm biểu thị đi vung tiền a vung cái một hai triệu tiền mặt để tất cả mọi người vui á vui a an dưa quần chúng bình phục lại tâm tình về sau ào ào ồn ào lên nhiều tiền như vậy người nào không nóng mắt ta an không đến thịt cho bọn hắn hút chút nước cũng được à lý phong khoe miệng giật một cái trong lòng tự nhủ đêm hôm khuya khoắt những thứ này người thế nào còn làm lên nằm mơ ban giữa ngày đến người vì sao phải cho các ngươi vung tiền a còn vung cái một hai triệu tiền mặt bằng các ngươi mặt đại vẫn là bằng sở tổ nở tốt hốt dù a sở tổ nở trợn mắt chừng một cái đuổi rồi giống như phất phất tay nói đây là vận khí ta tốt là ta nên được ta không có cho các ngươi vung tiền nghĩa vụ các ngươi cái kia làm sao thì làm đi thôi một đám ăn dưa quần chúng liền giống bị quay đầu tới buồn nước lạnh giống như đầu tiên là chỗ nào tiếp lấy cũng có chút thẹn quá hóa giận dựa vào cái gì nên được người mẹ nó chẳng phải là vận khí tốt sao còn để cho chúng ta cái kia làm sao thì làm đi chúng ta không có cầm tới tiền có thể làm gì đi à ngắn ngủi yên tĩnh sau đó thì có một cái hình xăm tráng hán đứng ra nói ra người đến tốt đẹp như vậy chỗ phân chúng ta điểm làm sao làm người không muốn nhỏ mọn như vậy tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm rất nhiều người đã sớm bị choáng váng đầu góc lúc này có một cái không biết xấu hổ đứng ra nói không biết xấu hổ lời nói thì có càng nhiều không biết xấu hổ người đứng ra thì đúng vậy à lấy không hai mươi triệu bảng anh à chính mình độc chiếm có chút không còn gì để nói à chúng ta cũng không nhiều muốn tại chỗ một người cho cái một trăm ngàn bảng anh không quá phận à một người một trăm ngàn bảng anh khẳng định không quá phận à hắn còn thừa mười tám triệu bảng anh đây ta cảm thấy một người năm trăm ngàn so sánh hợp lý chúng ta cầm một nửa chính hắn lưu một nửa không sai không sai Cứ như vậy phân. Mọi người càng nói càng hưng phấn, thật giống như mình lập tức liền có thể cầm tới 500.000 bảng anh một nửa. Lý Phong đều mẹ nó nghe ngốc được không? Ngoa tạo, đám này đều là những người nào à, sao có thể không biết xấu hổ đến loại này cấp độ? Bất quá cái này còn không phải Lý Phong quan tâm nhất, hắn quan tâm nhất là sợ tố nở có thể hay không bị những thứ này người kích thích rơi vào cuồng bạo trạng thái. Vừa nghĩ tới bán thần đỉnh phong người sói toàn lực phát ra trắng cảnh, Lý Phong đã cảm thấy lợi đau một đám ngùng ốc sợ tô nở trận mắt chừng một cái ôm tóc vàng mội tử liền đi ra ngoài người muốn đi đâu đừng đi a còn không có chia tiền đâu một đám đỏ mắt ăn dưa quần chúng đem sợ tô nở bao bọc vây quanh không cho hắn đi sợ tô nở lạnh hừ một tiếng ánh mắt băng hàn tại phía trước trên mặt mọi người từng cái đảo qua rồi nói ra lan bị hắn quét đến người cũng cảm giác giống như là bị một đầu viễn cổ hung thú cho để mắt tới đồng dạng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên tiếp lấy theo bản năng hướng hai bên tránh đi. Rất nhanh, một cái thông đạo thì xuất hiện tại Sở Tô Nở trước mặt, sau đó Sở Tô Nở ôm tóc vàng mội tử cất bước rời đi, từ đầu tới đuôi tiêu sái chi cực. Đợi đến Sở Tô Nở rời đi quán bar về sau, những thứ này người mới hồi phục tinh thần lại, một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Đó lấy, mấy vị tướng mạo hung hãn nam tử liếc nhau, lặng lẽ đi ra quầy rượu. Bọn họ cái kia không phải muốn đánh cướp vị kia giác tiên sinh a. É Ly Cê nhìn ra không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: lý phong gật gật đầu ngươi đoán không lầm vậy ngươi muốn đi giúp giúp hắn sao ê lì xê có chút ít lo lắng nói không cần lo lắng rắc tiên sinh thế nhưng là rất lợi hại lý phong sắc mặt quái dị nói nghe thấy lời ấy ê lì xê sắc mặt cũng biến thành quái dị vì cái gì nghe lý phong ngữ khí hắn tựa như là rất giải rắc giống như chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết nghĩ đến đây cái khả năng ê lì xê biểu lộ thì càng thêm đặc sắc hợp lấy rót giờ bị hai người bọn họ liên thủ cho hô a Hán khách hàng cũng nhìn ra không thích hợp, trong lúc nhất thời có chút nóng lòng muốn thử, nhưng là dám biến thành hành động vẫn là số ít, sau cùng chỉ có 2-3 người cùng ra ngoài. Đợi đến những thứ này người đi ra ngoài, cũng nhanh bước đổi kịp đi ở phía trước Sở Tô Nơ, uy, tiểu nhị, dừng lại. Sở Tô Nơ xoay người lại, mặt không thay đổi hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Một bên, tóc vàng mội tử khẩn trương không thôi, rắc, chúng ta đi nhanh đi. Yên tâm, một đám một đám ô hợp mà thôi. Sở Tô Nở chào phúng cười nói. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, đám kia đuổi theo ra người tới đem Sở Tô Nở bao bọc vây quanh, tiếp lấy một vị mặc lấy màu đen bó sát người áo lót khôi ngô đại hán chỉ Sở Tô Nở nói ra, tiểu nhị, ăn một mình cũng không phải một loại tốt hành động, thức thời thì. Chưa chờ hắn nói hết lời, Sở Tô Nở liền buông ra tóc vàng mội tử, một cái bước xa vọt tới cái kia người trước mặt, một cái bàn tay rút đi qua. Đúng! Một tiếng vang giòn cái kia người thân thể đằng không mà lên sau xoay tròn 720 độ sau té ngã trên đất. Thế mà đây chỉ là mới bắt đầu, Sơ tố nở tựa như một đầu mánh thu giống như nhào về phía người khác, hổ nhập nhóm dê đồng dạng đem những thứ này người cho đánh ngã xuống đất. Gọn gàng, chém dưa thái rau. Sau khi làm xong, Sơ tố nở vỗ vỗ tay, chậm rãi đi trở về sắc mặt đờ đẫn tóc vàng ngội từ bên cạnh, ôm nàng nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi mươn phòng. Sau 10 phút, hai người tới một gian hào hoa trong phòng sau đó thì không kịp chờ đợi lên ngay tại hai người tức sắc bắt đầu tu lưỡi lúc một thân ảnh đột nhiên đẩy cửa đi tới ngươi tốt ra ngốc đại cá tử không có quấy rầy đến các ngươi a rót giờ khép cửa lại về sau sắc mặt ngoạn vị đánh tới bắt chuyện chương một nghìn bảy mươi chín lẫn nhau bị x... tóc vàng mội từ hốt hoảng sửa sang lại y phục kinh nghi bất định hỏi ngươi ngươi là vào bằng cách nào rót giờ nhún nhún bay khách sạn cửa lớn với ta mà nói thì như giấy dán một dạng ta có thể tùy tâm sở dụng ra vào. thân ái, ta thật là sợ. tóc vàng nguội tử ôm lấy sở tô nở, nũng nịu đồng dạng nói ra. sở tô nở chiến đấu lực đã được đến nghiệm chứng, mà rốt giờ thân thể xem ra so sở tô nở gầy yếu nhiều, cho nên tóc vàng nguội tử thật không đáng sợ. đừng sợ bà bối, có ta ở đây hắn lật không nổi cái gì bằng nước. sở tô nở an ủi tóc vàng nguội tử một câu, sau đó từ trong ngực móc ra một điếu xì gà, thản nhiên điểm bên trên. rốt giờ đầu lông mày vẩy một cái. Kinh miệt nói, giống như ngươi ngốc đại cá tử, ta một cái tay có thể đánh 100 cái. Sợ tố nở phun ra một điếu thuốc vòng. Kinh miệt nói, hả, có đúng không? Giọt giờ như mày, tiếp tục Kinh miệt nói, không sai, cho nên ngươi cần đem vừa cầm tới tay 20 triệu bảng anh còn cho ta, dùng cái này đem đổi lấy sự tha thứ của ta. Lý Phong nói không sai, không có người không ái tài, dù là giọt giờ có một tỷ thân ra, 10 triệu bảng anh tổn thất vẫn là để hắn cảm thấy đau lòng cho nên hắn ra quẻ rượu sau thì mai phục tại phụ cận, nhìn đến sở tổ nở sau khi ra ngoài thì bám theo một đoạn lấy đi vào khách sạn. Dựa theo rót giờ kế hoạch, hắn hội trước theo sở tổ nở trong tay muốn về thuộc về hắn 20 triệu bảng Anh, lại tìm đến Lý Phong cùng hệ lì xệ sau đó theo Lý Phong trong tay gõ ra một khoản đồng tiền lớn, lại cho hệ lì xệ sơ ủng. Sở tổ nở cười khẩy, dạng này, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu, lấy thêm ra 100 tỷ bảng Anh đến hiếu kính ta Ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Tóc vàng mội tử nhìn bên trái một chút sở Tôn nở, nhìn bên phải một chút Rót dở. Không phải. Hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, ta khinh miệt nhìn ngươi, ngươi khinh miệt xem ta, tại cái này lẫn nhau bị đâu? Tranh thủ thời gian đánh một trận A, người nào thắng người nào mới có thể chuyện đương nhiên bị sai vậy. Rót dở cũng bị sở Tôn nở thái độ chọc giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì dưới chân lóe lên vọt tới sở Tôn nở trước người thân thủ liền muốn chế trụ sở tổ nở cổ. a ngùng ốc. Sở tổ nở cười khẩy, khoát tay liền tóm lấy rót giờ cổ tay, tiếp lấy nhẹ nhàng bóp. Giang rác một tiếng vang giòn. rót giờ phát ra một tiếng kêu thảm, sắp mặt kịch biến nói, a đáng chết. Ngươi, ngươi làm sao mạnh như vậy? Hắn nhưng là A cấp cường giả, sở tổ nở xem ra cũng là một người bình thường, làm sao có thể bóp gãy cổ tay của hắn, còn để hắn biến đến toàn thân vô lực. Hiện tại chỉ có một cái khả năng cũng là sợ tổ nở cảnh giới vượt xa quá hắn. nghĩ tới đây, rốt giờ như rơi vào hầm băng. con rơi nhỏ, ngươi tại ta trong mắt yếu như một con dệm. sợ tổ nở khát máu cười một tiếng, giơ tay cũng là một cái thủ đao chém vào rốt giờ trên cổ. rốt giờ liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, thì nghiêng đầu té xịu trên đất. ông trời ơi, Giắc, ngươi thật sự là quá lợi hại. ta thật là sùng bái ngươi a. tóc vàng ngội tử nhìn mắt tròn tròn, ôm lấy sợ tổ nở thì mổ cá lên. Sợ Tô Nở mỉm cười, ta cũng không chỉ là đánh nhau lợi hại. Tóc vàng muội tử đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy mặt mày như tơ nói, vậy ngươi còn có phương diện nào lợi hại? Đương nhiên là. Đang khi nói chuyện, Sợ Tô Nở liền đem tóc vàng muội tử ngang ôm, hướng trong phòng ngủ đi đến. A, tóc vàng muội tử phát ra một tiếng kinh hô, khuôn mặt đỏ bừng nói ra, cái kia rốt giờ còn trong phòng đây, ngươi không trước báo động đem hắn lấy đi sao? Dạng này không phải càng thú vị sao? Sợ Tô Nở cười xấu xa nói. Tóc vàng mội tử, ngươi thật là xấu. Sau một giờ, sở tố nở mặc quần áo tử tế, móc ra một chồng tiền mặt nói ra, ta có chút việc phải xử lý, số tiền này ngươi cầm lấy đi mua một ít ưa thích đồ vật. Tóc vàng mội tử hơi biến sắc mặt, đứng dậy tựa ở sở tố nở trên thân nói ra, ta ưa thích là người của ngươi, không phải tiền của ngươi. Tóc vàng mội tử khí thế mười phần, còn có mấy phần vị khuất. sở tố nở khỏe miệng khẽ nhết, đem ngươi số thẻ nói một chút, ta cho ngươi chuyển một trăm ngàn bảng anh. Tóc vàng mội tử sắc mặt lại biến, ngươi cái này người tại sao như vậy, ta đều nói ta ưa thích chính là ngươi không phải tiền. Tuy nhiên nói thì nói thế, nhưng khí thế của nàng đã so vừa mới yếu mấy phần, giữa lông mày cũng có mấy phần ý động chi sắc. Sở tố nở suy nghĩ cười một tiếng, 200 ngàn bằng anh, không muốn lại cự tuyệt, không phải vậy ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. 321. Tóc vàng mội tử không do dự nữa, trực tiếp đem số thẻ báo một lần. Sở tố nở cũng là hành động cấp tốc. Không nói hai lời đem hai trăm ngàn bảng anh chuyển tới tóc vàng muội tử trên thẻ. Tóc vàng muội tử kích động lại một ai ra miệng, rồi mới lên tiếng, Hôn y, người đối với ta thật tốt, về sau ta còn có thể tới tìm người sao. Với ta mà nói, đồng dạng nữ nhân gặp một lần liền đầy đủ. Sở Tô nở vô vô tóc vàng muội tử cái mông, đứng lên nói, mặc xong quần áo đi nhanh lên đi. Tóc vàng muội tử vốn còn muốn lại nũng nịu vài câu, gặp sở Tô nở như thế vô tình, cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Ngay tại tóc vàng mội tử trang điểm thời điểm, Sở Tô Nở cho Lý Phong phát cái tin nhắn ngắn. Các loại tóc vàng mội tử rời đi sau 10 phút, Lý Phong, Ế lì xệ đi tới nơi này. Nhìn thấy Sở Tô Nở trong ngáy mắt, Ế lì xệ thì hơi biến sắc mặt nói, Ngươi! Các ngươi quả nhiên nhận biết. Lý Phong nhún nhún vai, mắt nhìn nằm trên sàn nhà rót dở, có hay không hỏi ra tin tức hữu dụng. Không có. Sở Tô Nở hút xì gà, ngồi ở trên ghế salon nói ra, hắn nói nhảm quá nhiều. Ta trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái này phương thức hành động cũng quá mẹ nó đơn giản thô bạo. Cái kia. Ngươi chẳng lẽ không cái kia trước cùng ta giải thích một chút sao? Hệ Lì sẽ gặp Lý Phong không để ý chính mình, có chút bất mãn nói ra. Cái này nói rất dài dòng, ngươi đi trước phòng ngủ, ta xử lý một chút bên này vấn đề. Lý Phong quay đầu cười nói. Hệ Lì sẽ tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng Lý Phong đều nói như vậy, nàng cũng không tiện kiên trì Chỉ có thể quay người đi vào phòng ngủ. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, túi người liền phải đem rót giờ đánh tỉnh. Nhưng vào lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, tiếp lấy hệ lý sẽ thất kinh từ bên trong chạy ra đến. Bên trong có vật gì đáng sợ sao? Nói chuyện đồng thời Lý Phong mắt nhìn sở Tô nở. Sở Tô nở nhún nhún vai biểu thị không có. Lý Phong càng thêm mờ mịt, quay đầu nhìn về phía hệ lụy sẽ nói, làm sao? Trong phòng ngủ có? Có hê lì xê kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng muốn nói lại thôi lý phong thở dài trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ngủ nhìn đến một chỗ bừa bộn nhất thời hắn thì minh bạch cái gì sắc mặt quái dị nhìn về phía hê lì xê nói ho khan vậy ngươi thì lưu ở phòng khách đi hê lì xê mặt tường hồng gật đầu thực một chỗ bừa bộn cái gì cũng chẳng có gì cũng là bên trong mùi vị đó để cho nàng có chút chịu không được khúc nhạc dạo ngắn sau đó lý phong đem rót giờ đánh tỉnh a rót giờ mở hai mắt ra Nhìn đến gần trong gang tức Lý Phong sau cũng là sưng sở, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lý Phong mỉm cười, nói cho ta biết, ngươi là ai phụ thuộc. Lời này vừa nói ra, rốt giờ thì sắc mặt kỳ biến. tám 1080, bước cung. Mới. Phụ thuộc xưng hô thế này, chuyên chỉ là cao giai huyết tộc nô buộc. Nói cách khác, Lý Phong đã trực tiếp hỏi hắn là ai phụ thuộc, thì cho thấy Lý Phong đã biết hắn huyết tộc thân phận. Đúng, hắn nhớ đến chính mình lâm vào hôn mê trước đó sợ tố nở từng kêu lên hắn con rơi nhỏ đáng chết hắn bại lộ dù là ta không muốn thừa nhận cũng nhất định phải nói huyết tộc miệng vẫn tương đối cứng rắn ngươi dạng này hỏi hắn sợ là hỏi cũng không được gì sợ tố nở lấy ra xì gà sau khi đốt phun ra một điếu thuốc vòng nói ra rót giờ sắc mặt lại biến các ngươi rốt cuộc là ai sợ tố nở khỏe miệng khẽ nhếch một phát bắt được tóc của hắn đem hắn nâng lên giữa không trùng khát máu nói con rơi nhỏ dùng ngươi cái kia tràn đầy sợt đầu suy nghĩ một chút Ai sẽ muốn nhất sẽ nát các ngươi đâu? Rốt giờ đầu tiên là xương sở tiếp lấy sắc mặt kịch biến nói, đáng chết, ngươi, ngươi là người sói. Huyết tộc có rất nhiều địch nhân, nhưng muốn nói người nào cùng huyết tộc cừu hận lớn nhất, vậy liền trừ người sói ra không còn có thể là ai khác. Coi như có chút não tử. Sơ Tô Nở mỉm cười, đem ngươi chủ nhân địa chỉ nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không nói ta lập tức sẽ nát ngươi. Nói chuyện đồng thời, Sơ Tô Nở dùng trái tay nắm trụ rốt giờ cổ tay trái sau đó hung hăng bót giang rác một tiếng vang dọn rót giờ cổ tay trái trực tiếp thì dẹp xương cổ tay nát thành bụi phấn a rót giờ hét thảm một tiếng sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh không thôi a hệ lì xệ cũng phát ra một tiếng kinh hô không đành lòng nghiêng đầu đi lý phong thở dài hán chỗ lấy để hệ lì xệ đi trước phòng ngủ cũng là lo lắng nàng nhìn thấy loại tình huống này rót giờ xương cốt xác thực rất cứng dù là chịu đựng nghiêm hình khảo tra vẫn như cũng là không nói một lời Còn không nói. Sợ tố nở khát máu cười một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? rót giờ lạnh hư một tiếng, vậy ngươi thì giết ta tốt, muốn dùng cha tấn bức cung phương thức để cho ta bán chủ nhân. Làm không được. Phụ thuộc đối chủ nhân là rất trung thành, tử vong còn thật không thể để cho hắn phản bội mình chủ nhân. Ồ! Sợ tố nở đầu lông mày vẩy một cái, ngay sau đó liền muốn dùng càng thêm bạo ngược phương thức để rót giờ mở miệng. Lý Phong thở dài, sợ tố nở, giao cho ta đi. Sở tổ nờ nghi ngờ nói ra, ngươi chịu qua chuyên nghiệp cha tấn bức cung huấn luyện. Nghe thấy lời ấy, hề lì sệ thì biến đến sắc mặt quái dị. Nếu quả thật như sở tổ nờ nói như vậy, cái kia Lý Phong trong lòng nàng hình tượng sẽ phải giảm bớt đi nhiều, nàng không thích bạo ngược nam nhân. Ân, Ngay thẳng nói chính là, nàng sợ cùng nam nhân như vậy sau khi kết hôn sẽ có bị bạo lực gia đình khả năng. Nàng có phải hay không nghĩ có chút xa. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cha tấn bức cung cái gì thật không có kỹ thuật hàm lượng ta sẽ để hắn cam tâm tình nguyện nói ra chúng ta muốn biết hết thảy. Ồ! Sở Tô nở có chút không tin, tất cả mọi người là bán thần đỉnh phong Cường giả, ngay cả ta đều làm không được điểm ấy, ngươi lại làm sao có thể làm đến. Tuy nhiên tâm lý không tin, nhưng sở Tô nở miệng phía trên lại sẽ không ngay thẳng nói ra, tốt, vậy ta rửa mắt mà đợi. Lý phong gật gật đầu, sau đó đôi Rốt giờ nói ra, nhìn lấy con mắt của ta. Nghe thấy lời ấy, Rốt giờ vội vàng hai mắt nhắm lại đồng thời đem đầu chật đi qua. Dựa vào, cái này nghe xong chính là muốn đối với hắn dùng thuật thôi miên loại hình đồ vật à, hắn làm sao có thể đần độn thật đi xem Lý Phong ánh mắt. Sợ tố nở sắc mặt quái gì nói, có muốn hay không ta đem đầu hắn vào tới, đẩy ra ánh mắt của hắn. Không dùng, thực hắn không nhìn ta cũng không có việc gì. Lý Phong nhún nhún vai nói. Sợ tố nở. Ê, lì xệ. Giót giờ. Không phải. Đã không cần nhìn ngươi, ngươi vì cái gì còn nói như vậy, đùa nghịch người chơi đâu ngay tại ba người mộng bức thời khắc lý phong đối rót giờ dùng tới khôi lỗ thuật rót giờ trên mặt đầu tiên là một trận ngốc trệ tiếp lấy liền quay đầu mở mắt nhìn về phía lý phong đến nói một chút quy thành phố hết thảy có bao nhiêu huyết tộc mạnh nhất huyết tộc là ai lý phong suy nghĩ hỏi sợ tố nở không để lại dấu vết làm ra một cái trào phúng biểu lộ hắn cũng không tin vừa mới hắn bóp nát rót giờ cổ tay rót giờ đều không nói gì lý phong tùy tiện hỏi một chút rót giờ liền sẽ toàn bộ đỡ ra ha ha Nó. No. Quy thành phố có 113 tên huyết tộc, mạnh nhất huyết tộc là chủ nhân của ta, vĩ đại mà lại cao quý bờ rát vũ lệ Nguyên lão. Rốt giờ cung kính hồi đáp. Vây, kinh ngạc đến ngây người Sở Tổn ở trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Ngoa tào, rốt giờ vậy mà thật mà nói, cái này đặc biệt là nói đùa sao? Ellie sẽ lại không chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng gặp qua hai lần tình huống như vậy. Bất kể như thế nào, Chỉ ít lý phong không có giống sở tổ nợ như thế đối rót giờ tiến hành tra tấn bức cung không phải vậy nàng hội lưu lại tâm lý lý phong cười lấy nhìn sở tổ nợ liếc một chút hỏi tiếp bờ rát rủ lệ à, người quen cũ đem địa chỉ của hắn nói cho ta biết đi Sở tổ nợ đầu lông mày vẩy một cái lý phong vậy mà đã sớm nhận biết bờ rát rủ lệ câu nói này tin tức hàm lượng có chút lớn a ngay tại sở tổ nợ kinh nghi bất định thời điểm rót giờ đem bờ rát rủ lệ địa chỉ nói ra Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lý Phong nhìn về phía Sở Tô Nờ. Sở Tô Nở suy nghĩ một chút nói ra, có thể hay không trước hết để cho hắn cho bờ rát rủ lệ gọi điện thoại, xác định một chút bờ rát rủ lệ phải chăng ở nhà. Lý Phong ánh mắt sáng lên, hướng Sở Tô Nờ giơ ngón tay cái lên nói, ngươi chủ ý này không tệ. Đồng thời hắn trong lòng thầm nghĩ về sau người nào tại cùng tiểu ra nói người sói tính tình ngay thẳng không thích suy nghĩ, tiểu ra không để yên cho hắn. Liên hắn đều không nghĩ tới đồ vật, Sở Tô Nở lại nghĩ đến cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao ngay sau đó lý phong liền để rót giờ cho bờ giát rủ lệ gọi điện thoại mà lại tại sở tổ nở đề nghị trên cơ sở thêm một đầu rót giờ có chuyện trọng yếu phải ngay mặt báo cáo may mắn là bờ giát rủ lệ ngay tại quy thành phố hắn cũng đồng ý rót giờ tiến đến hồi báo thỉnh cầu kết thúc trò chuyện về sau lý phong cười nói ngươi biểu hiện rất tốt đợi chút nữa có thể cho ngươi thêm một cái đùi gà đa tạ lý phong tiên sinh rót giờ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nói ra Hệ lì xệ. Sợ tố nở! Không phải! Thân mẹ nó thêm đùi gà! rốt giờ con mẹ nó cảm tạ Lý Phong, hai người các ngươi tại cái này diễn xuất đúng không? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía hệ lì xệ nói, Cảm ơn ngươi bồi ta đến quy thành phố, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Đến đón lấy ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại quy thành phố, Cũng có thể trực tiếp đi máy bay hồi lờ giờ. Hệ lì xệ đôi lông mày nhíu lại, ngươi đây là muốn đánh ra ta đi. Đúng vậy! Bởi vì đến đón lấy chúng ta đối mặt địch nhân so giờ cường đại gấp 10.000 lần, ngươi lưu tại nơi này hội rất nguy hiểm." Lý Phong Ngữ trọng tâm trường nói. "Bờ Zát rủ lệnh là vị bán thần đỉnh phong cương giả, cùng cương giả như vậy đối chiến, hắn có thể không dám hứa chắc hệ Lǐ sẽ an toàn." Hệ Lǐ sẽ gật gật đầu, "Tốt à, vậy ta về trước khách sạn, sau đó ngày mai mua vé máy bay hồi lờ giờ." "Được." Lý Phong gật gật đầu, nhìn về phía Sở Tụ nở nói, "Ta trước đưa hệ Lǐ sẽ hồi khách sạn." Sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm bờ rác dù lệ. Sợ Tô Nở gật gật đầu, đưa mắt nhìn hai người ra phòng. Trước 1081, bởi vì xác thực rất quen. Nửa giờ sau, rót giờ lái xe chở Lý Phong, Sợ Tô Nở hướng Quy thành phố vùng ngoại thành chạy tới. Quy thành phố vùng ngoại thành có một tòa lâu đài cổ, nó lâm hải xây lên, lâu đài cổ phía trước dùng tường vây ra một khối chiếm diện tích to lớn tiền viện. Lâu đài cổ phía sau cũng là cao mấy chục mét vách núi. Sóng biển đập ở trên vách núi kích thích đoá đoá màu trắng bọt nước, xem ra mạnh mẽ hùng vĩ. Chỉ tiếc nơi này là tư nhân lãnh địa, chưa cho phép không được đi vào tòa trang viên này, cho nên quy thành phố cư dân tuy nhiên đều biết có như thế một tòa phong cảnh tú lệ lâu đài cổ, lại có rất ít người có thể may mắn đi vào nhìn qua. Đây chính là bờ rắt dụ lệ trụ sở. Huyết tộc sắc thực hiệu được hưởng thụ. Xa xa nhìn đến tòa này lâu đài cổ về sau, Lý Phong liền không nhịn được cảm thán lên. Hừ một đám khát máu loài bỏ sát thôi sợ tổ nờ khinh thường nói lý phong khoe miệng giật một cái vì cái gì hắn theo sợ tổ nờ trong lời nói nghe đến một chút ghen tị vị đạo như hắn suy đoán như thế sợ tổ nờ xác thực có một chút ghen ghét bờ rát du lệ tất cả mọi người là bán thần định phong cường giả vì cái gì bờ rát du lệ có thể ở lâu đài cổ hắn lại chỉ có thể trô ở tầng hầm cái này không công bằng bất kể như thế nào bờ rát du lệ khẳng định có rất nhiều món tiền nhỏ tiền a Lý Phong hai mắt sáng lên nói ra. Một cái đi lạn ạt tìn liền để hắn cầm tới gần chục tỷ bảng anh tài phú. Bờ rát rủ lệ thực lực so đi lạn ạt tìn cao hơn cây A nhiều. Của cải của hắn cũng khẳng định so đi lạn ạt tìn muốn nhiều ra rất nhiều A. Sợ tố nở hơi biến sắc mặt, tiếp lấy tự tiếu phi tiếu nói. Lý tiên sinh, chúng ta hợp tác giải quyết bờ rát rủ lệ về sau. Có thể chia đều của cải của hắn. Chia đều. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vật cười lớn nói. Tốt, có điều Trước lúc này. Ngươi có phải hay không trước tiên đem cái kia mười triệu bảng anh còn cho ta đâu? Đều theo quẻ rượu ra đến như vậy lâu, sợ tổ Nở còn không có đem tiền trả lại hắn, hắn có lý do tin tưởng sợ tổ Nở muốn quỵ nợ. Sợ tổ Nở vội ho một tiếng nói, ho khan, trước đó quá bận rộn, để cho ta đem cái này gốc dạ cho quên, ta hiện tại thì cho người chuyển tiền. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì móc điện thoại di động trèo lên phía trên điện thoại di động ngân hàng, cho Lý Phong chuyển đi mười triệu bảng anh. Thu đến tới sổ tin tức về sau. Lý Phong nết miệng cười một tiếng, tốt, tiền đến, sở tố nở tiên sinh quả nhiên là coi trọng chữ tín người tốt ta. Sở tố nở khoe miệng giật một cái, người tốt, người mẹ nó có phải hay không đang mang ta? Đúng vậy, cho tới bây giờ không có người dạng này hình dung qua người sói, tại người sói trong lỗ thai, nói bọn họ là người tốt cũng là mắng bọn hắn ý tứ. Giới trò chuyện bên trong, xe hơi chậm rãi chạy đến lâu đài cổ tiền viện cửa chính, hai vị nhân viên bảo an đi tới phát hiện là giót giờ liền muốn lập tức cho đi. Đột nhiên bên trong một vị nhân viên bảo an sau khi thấy hàng Lý Phong cùng Sở Tô Nờ, liền vội vàng hỏi, rốt giờ tiên sinh, hai người bọn họ là ai? Ta hai vị bằng hữu, bọn họ có chuyện trọng yếu hướng chủ nhân báo cáo. rốt giờ mặt không thay đổi nói ra. Chủ nhân biết sao? Nhân viên bảo an như mày, nghi hoặc hỏi. Nơi này là du lệ lâu đài cổ, trừ chủ nhân bằng hữu bên ngoài, cũng chỉ có chủ nhân lớn nhất tâm phúc thủ hạ mới có thể tiến vào. Lý Phong cùng Sở Tô Nờ rất rõ ràng không thuộc về cái này hai loại người làm dù lệ lâu đài cổ thủ vệ, chức trách của bọn hắn cũng là đem hết thể khả nghi nhân viên ngăn cản tại bên ngoài cửa chính. Hừ, có cần hay không ta ngay trước mặt các ngươi cho chủ nhân gọi điện thoại a. Rốt giờ có chút bất mãn nói ra. Hàng sau, Lý Phong cùng Sở Tô Nợ nhìn nhau cười một tiếng, không có chút nào cảm thấy khẩn trương. Dù sao bọn họ đã đi tới nơi này, coi như bị nhìn thấu thân phận cũng không có gì. Cái này, nhân viên bảo an hơi biến sắc mặt, rốt giờ mặc dù chỉ là a cấp cường giả lại sâu thụ chủ nhân tín nhiệm cùng rốt giờ trở mặt rõ ràng là cái xấu lựa chọn đúng lúc này lý phong cười nói rốt giờ lại cho rủ lệ tiên sinh gọi điện thoại đi được rồi lý tiên sinh rốt giờ rất nghe lời lấy điện thoại di động ra thông qua bờ rát rủ lệ điện thoại cái kia hai cái nhân viên bảo an đều nhìn ngốc ngọa tạo cái này lý tiên sinh là nhân vật nào vì sao rốt giờ như thế nghe hắn đúng lúc này điện thoại kết nối rốt giờ đệ xuống phóng ra ngoài khóa chủ nhân ta mang hai vị bằng hữu tới nhưng là bị cửa bảo an ngăn cản phát kha chút chuyện nhỏ như vậy cũng cần gọi điện thoại cho ta sao rót giờ ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng trong điện thoại truyền đến bờ rát rủ lệ cái kêu bất mãn thanh âm rót giờ hơi biến sắc mặt có lỗi với chủ nhân là ta không có cân nhắc chú đáo hừ bờ rát rủ lệ lạnh hừ một tiếng nói ra nói cho mãi nở vạ để hắn mở cửa vâng thưa chủ nhân rót giờ để điện thoại xuống nhìn về phía nhân viên bảo an ngươi cũng nghe được ga nghe đến nghe đến chúng ta cũng là chỗ chức trách còn mời rót giờ tiên sinh không nên tức giận mãi nở vạ cười theo nói ra thiện tay đem cửa mở ra tới hừ rót giờ dùng hư lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn trong lòng sau đó một chân chân ga xe hơi tiến vào lâu đài cổ tiền viện nhìn lấy đi xa xe hơi đèn sau mãi nở vạ bất mãn lẩm bẩm nói hừ không phải liền là thâm thụ chủ nhân tín nhiệm sao có cái gì không nổi Một tên khác nhân viên bảo an vội vàng kéo hắn một chút, mại nở vạ, nói nhỏ chút, rót giờ tiền sinh hội nghe được. Bọn họ là cấp thấp nhất huyết tộc, căn bản không thể trêu vào rót giờ như vậy đại nhân vật. Xe hơi phía trước viện đá vụn lót đường con đường tiến lên tiến lấy, rất nhanh liền đi vào lâu đài cổ trước to lớn dưới cầu thang mặt. Xe cổ dừng hẳn, ba người đi xuống xe đến. Tại rót giờ chỉ huy bước kế tiếp bước đạp vào bậc thang. Tại ba người tới lâu đài cổ trước cửa lúc, hai phiến to lớn cửa gỗ màu đỏ đột nhiên hướng ra phía ngoài mở ra lộ ra một mảnh đèn kịt đại sảnh. Lý Phong hơi biến sắc mặt, đây là cái gì tình huống? Cho bọn hắn đến cái hạ mã huy sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm theo trong đại sảnh truyền đến. Gió dở, đây chính là ngươi nói hai vị kia bằng hữu sao? Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh đèn toàn bộ thắp sáng, trong đại sảnh xa hoa trang hoàng thu vào Lý Phong tầm mắt. Xa hoa ba tư thảm, thời trung cổ phong cách đồ dùng trong nhà, làm bằng vàng dòng dụng cụ treo trên vách tường chân quý tranh sơn dầu. Đây hết thể hết thể không không nói rõ một việc, bờ rát rú lệ là cái vô cùng nhân vật có tiền. Đại sảnh phần cuối có một trương hoàng kim chế tạo rộng lớn ghế dựa, trên ghế ngồi ngồi đấy một vị thân thể mặc màu đen tuệ đỏ lao giả người da trắng, chính là từng cùng Lý Phong đã gặp mặt hai lần bờ rát rú lệ. Chỉ thấy bờ rát rú dù lệ dùng tay phải chống đỡ lấy cái cằm, ánh mắt ngoạn vị đánh giá Lý Phong cùng sở tôn ờ. Tại bờ rát rú lệ trên đùi còn ngồi một vị mặc lấy màu đỏ áo da bó người thanh xuân nữ tử, nữ tử này khuôn mặt xinh đẹp Đường công thức tha, chính là từng cùng bờ rát rủ lệ cùng một trô tiến về lý thị bên trong y quán ạ hiệu Lạ Vĩn. thưa như chủ nhân. rót giờ cung kính không lưng đi xuống, nói ra. Nô. No. Bờ rát rủ lệ gật gật đầu, ngoạn vị nhìn lấy Lý Phong nói ra, tiểu hòa tử, tuy nhiên ta là lần đầu tiên theo ngươi gặp mặt, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Đến, nói cho ta biết, ngươi vì sao lại cho ta một loại cảm giác như vậy. Lý Phong gật gật đầu, nhét miệng cười nói. Bởi vì hai ta xác thực rất quen A. Tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, Lý Phong đeo lên bách biến mặt nạ. Bờ rát rủ lệ. mươi 1082, tâm lý. Nhìn đến Lý Phong trở mặt, bờ rát rủ lệ kém chút thì hoảng sợ nước tiểu, vụt một chút thì theo châu ngồi đứng lên. Cái kia đang chết Lý Phong đến, hắn bị quang minh nghị hội vây quanh. Gặp phải Lý Phong trước đó, bờ rát rủ lệ đời này thì chưa sợ qua người nào, thế nhưng là gặp phải Lý Phong về sau. Không đến thời gian một tháng bên trong hắn liền bị Lý Phong hoảng sợ chạy qua hai lần. Cái này thật không phải là bởi vì hắn nhắc gan, mà chính là Lý Phong thật đáng sợ. Đương nhiên, Lý Phong đáng sợ không phải tự thân, mà chính là thế lực sau lưng hắn, hơn 10 người bán thần cấp cường giả. Lý Phong xuất hiện ở đây, có phải hay không thì đại biểu cho thủ hạ của hắn cùng Quang Minh nghị hội các nguyên lao đều đi tới nơi này. Ngồi tại trên đùi hắn ạ gì trực tiếp liền bị hắn đánh bay ra ngoài. May mắn ạ gì là SSS cấp cường giả. Đánh bay trong nháy mắt thì kịp phản ứng, thân thể ở giữa không trung ố nếu thì đỉnh chỉ khí thế lao tới trước, tiếp lấy nhanh chóng bay trở về bờ rát rủ lệ bên cạnh đứng vững, cảnh giác nhìn lấy Lý Phong. Đối diện, Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt quái dị nói, uy uy uy, chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không dùng kích động như vậy à. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ đem bờ rát rủ lệ sợ đến như vậy, đây là huyết tộc nguyên lão, bán thần đỉnh phong cường giả sao, biểu hiện so rốt giờ còn muốn không chịu nổi à. Sợ tố nơ đồng dạng sắc mặt quái dị không thôi, cái này đặc biệt tình huống như thế nào? Vì cái gì bờ rát rủ lệ như thế sợ hãi Lý Phong. Bờ rát rủ lệ không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Rốt Dở, giận dữ hét, đáng chết, Rốt Dở, ngươi dám phản bội ta. Rốt Dở mặt không biểu tình, không nói một lời. Ngoa Tào. Bờ rát rủ lệ giận, một cái ở trước mặt mình khúm núm nô bục, đột nhiên không để ý chính mình, cái này đặc biệt người nào chịu được được. Ha ha, bờ rát, đừng kích động. Hắn cũng không có phản bội người, chẳng qua là bị ta khống chế mà thôi. Lý Phong ở bên giải thích nói. Bờ rát rủ lệ hơi biến sắc mặt, khống chế. Không sai, tựa như là như vậy. Lý Phong đột nhiên nhìn về phía A Gì ấy. A Gì trong lòng biết không ổn, ngay sau đó liền muốn trốn đến bờ rát rủ lệ sau lưng, chỉ là không chờ nàng hành động, sắc mặt nàng cũng là một trận ngốc trệ. Đón lấy, A Gì ấy đột nhiên đồng thời chỉ thành đao hướng bờ rát rủ lệ phía sau lưng đâm tới. Bờ giát rủ lệ không nghĩ tới ạ gì ấy lại đột nhiên công kích mình, lại thêm ạ gì thì đứng tại hắn sau lưng, cái này một chút hắn vậy mà không có tránh thoát đi. Frank. Một tiếng văng trầm, ạ gì tay vững vàng đâm trúng bờ giát rủ lệ phía sau lưng, nhưng là bờ giát rủ lệ thân thể lại ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. ạ gì ấy, ngươi vậy mà đánh lên ta. Bờ giát rủ lệ một mặt không dám tin quay đầu lại, nhìn lấy ạ gì ấy nói ra. May mắn cảnh giới của hắn vượt qua ạ gì ấy quá nhiều. Dù là đứng tại chỗ bất động để ạ ghi ấy đâm đều sẽ không thụ thương, đổi thành Lý Phong hoặc là sở tổ nở cường giả như vậy, cái này một chút không chết cũng phải trọng thương. Ta, ta vừa mới đánh lén ngươi sao. Ạ gì thu tay lại đến, tay chân luồn cuống nói ra. Đây cũng không phải Lý Phong chủ động giải trừ khôi lỗ thuật, mà chính là vừa mới cái kia một chút phản chấn đến ạ ghi ấy, chúng khôi lỗ thuật người nhận được vật lý thương tổn thời điểm liền sẽ theo khôi lỗ trong trạng thái lui ra. Bờ rát rủ lệ nhìn chằm chằm ạ ghi ấy nhìn một hồi. Sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khi nói, ngươi mới vừa rồi bị Lý Phong không chế. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Lý Phong, đáng chết, ngươi làm như thế nào? Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Lý Phong không chế ý tứ, chỉ là đây cũng quá không khoa học à, à như thế nhưng là hắn phụ thuộc, vẫn là SSS cấp Lý Phong thì liếc nhìn nàng một cái liền đem nàng không chế. Trước 1083, toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Không chỉ có bờ rát rủ lệ cảm thấy chân kinh. Sợ tổ ở cũng bị Lý Phong chiêu này bị dọa cho phát sợ. Loại này tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới liền đem khống chế năng lực thật sự là thật đáng sợ. Nếu như Lý Phong đối với hắn cũng đến một một chiêu này, hắn có thể hay không cũng biến thành Lý Phong khôi lỗ. Tuy nhiên khả năng này rất thấp, nhưng lại không thể không phòng. Chủ nhân, ta. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, giót giờ cũng bị Lý Phong giải trừ khôi lỗ thuật, khôi phục tự chủ ý thức hắn một chút thì mộng. Đáng chết, giót giờ. Ngươi đem ta hại thảm ngươi biết không? Bờ giát rủ lệ hận không thể đem rót giờ kéo thành phấn vụn, muốn không phải rót giờ dẫn đường, Lý Phong làm sao lại tìm tới nơi này? Rót giờ hoảng sợ sắc mặt một chút thì trắng, chủ nhân, ta. Ta cái gì cũng không biết ta, ta. Ngươi câm miệng cho ta đi. Bờ giát rủ lệ xoa xoa phình to chán, hư lệnh nói, Lý Phong, ngươi tìm ta là muốn làm gì? Ta trước đó thanh minh à, ta đối với ngươi không chỉ có không có bất kỳ cái gì để ý còn rất thưởng thức cách làm người của ngươi nếu như ngươi nguyện ý ta nguyện ý theo ngươi kết thành toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ ngươi muốn đánh người nào ta liền giúp ngươi đánh người nào ngươi muốn mắng người nào ta liền giúp ngươi mắng người nào thế nào ạ dịu là vỉn rõ giờ lý phong sợ tôi nở không phải làm sao lại toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ cái này mẹ nó còn chưa bắt đầu đánh đâu ngươi thì nhận sợ huyết tộc nguyên lão bán thần định phong cường giả Thì cái này, ta nói, phản ứng của ngươi có chút quá tại kịch liệt ta, ta đều còn chưa nói tới nơi này là vì cái gì đây. Lý Phong theo ngộng bức bên trong lấy lại tinh thần, hai tay mở ra có chút bất đắc gì nói. Thực bờ rát rủ lệ phản ứng đã tại Lý Phong ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý, bởi vì vì lần trước bờ rát rủ lệ tại Đông Y trong quán biểu hiện so cái này còn muốn không chịu nổi. Cái kia thời điểm bờ rát rủ lệ kèm chút thì cho Lý Phong quỳ xuống tốt đa. Cuối cùng vẫn là Lý Phong mở ra một con đường để bờ giắt dù lệ cầm tiền sự tình bất quá lý phong là sẽ không tin tưởng bờ giắt dù lệ lời nói dối cái gì toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ thật muốn tin hắn quay đầu liền sẽ bị hắn cho bán a phản ứng của ta rất kịch liệt sao bờ giắt dù lệ xấu hổ cười một tiếng nói tiếp ho khan tốt ta vậy ta biểu hiện bình tĩnh một chút ngài nhìn ngài có phải hay không trước nói một chút tại sao tới tìm ta ta tốt làm chuẩn bị tâm lý a dịu lạ vìn lấy tay che mắt trời ạ Chủ nhân ngươi có thể hay không khác như thế sợ a? ngươi thế nhưng là bán thần đỉnh phong cường giả a. Lý Phong chỉ có một người mà thôi, làm gì như thế sợ hắn. Sợ Tô nở khỏe miệng giật một cái, vì cái gì hắn cảm giác mình chịu đến bờ rát rú lệ khinh thị, làm lao tử không tồn tại sao. Cái này còn thật không trách bờ rát rú lệ, chỉ là bởi vì hai người đều là bán thần đỉnh phong cường giả, hắn không thả ra khi tức mà nói bờ rát rú lệ cũng nhìn không ra hắn là vị bán thần đỉnh phong cường giả. Hơn nữa nhìn Lý Phong cùng sở tổ nở chỗ đứng tình huống, đúng là Lý Phong phía trước sở tổ nở ở phía sau. Cái này để bờ rát rủ lệ cảm thấy sở tổ nở chỉ là Lý Phong người hầu, không nhìn sở tổ nở cũng liền hợp tình hợp lý. Rất đơn giản, ta muốn biết các ngươi hắc cám hội nghị tổng bộ ở chỗ đó. Lý Phong nhún nhún vai nói. Bờ rát rủ lệ hơi biến sắc mặt, "Ây, Vấn đề này thật rất tốt trả lời, ta thì rất là hiếu kỳ. Ngài tại sao muốn hỏi cái này? Người cảm thấy đâu? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hỏi ngược lại. Ta cảm thấy. Bờ giát rủ lệ sờ lên cầm cân nhắc một hồi, sau một lúc lâu ánh mắt sáng lên, đánh cái búng tay nói, ngài là muốn cùng chúng ta hát cám hội nghị kết thành toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Lý Phong. Không phải. Ngươi mẹ nó đối toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn cái từ này có phải hay không có loại đặc biệt chấp nhậu à, làm sao luôn luôn xách cái này. Ta đoán sai. Bờ giát rủ lệ như mày, tiếp lấy kinh nghi bất định nói. Ngài cái kia không phải muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn à. Bọn họ. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, đều là hắc cám hội nghị một viên. Bờ rát rủ lệ vậy mà dùng bọn họ cái từ này, có chút không hiểu khôi hại à. Đúng à, bọn họ là bọn họ, ta là ta, hai người chúng ta thế nhưng là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, so cùng bọn hắn gần nhiều, thật đánh lên ta tuyệt đối giúp ngài à. Bờ rát rủ lệ cười ha ha một tiếng nói ra. Mọi người lại là một trận ngộng bức không thôi. Không nói những cái khác. Thì chỉ nói độ dày ra mặt cái này một khối, coi như Lý Phong cùng bờ giắt rủ lệ so sánh đều muốn cam bái Hạ Phong. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, nghiền ngâm nói, ngươi nói không sai, ta đúng là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, ngươi có biện pháp nào không đem bọn hắn đều triệu tập lại. Cái này sao cũng không phải là không thể được, chính là... Nói đến đây, bờ giắt rủ lệ nghiền động lên ngón tay, cười ra nói, tiền trà nước khối này, ngài nhìn chúng ta là không phải trước thương lượng một chút. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể dạng này? A dịu lạ vỉn khóc không ra nước mắt. Nàng đã không mặt mũi nhìn, nhận sợ cũng liền thôi, còn muốn bán chính mình người, bán chính mình người đã đầy đủ ác liệt à, còn muốn thông qua cái này muốn chỗ tốt phí. Bờ giáp rủ lệ quay đầu đi, ngự trọng tâm trường nói ra, A dịu lạ vỉn, ngươi không biết, cái này kêu là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, lý tiên sinh là thiền tuyển chi tử, cùng hắn làm đối không có kết cục tốt. Huống chi, ta cho tới bây giờ đều là đã nói là làm người đã nói muốn cùng Lý Tiên Sinh thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ vậy dĩ nhiên liền muốn vững vàng đứng tại Lý Tiên Sinh bên này đương nhiên toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ một phương cũng không thể vô duyên vô cớ xuất lực nên cầm lợi ích vẫn là phải cầm đây là quy củ A Diệu lạ vỉn bị nói sừng sốt một chút tuy nhiên cảm thấy loại hành vi này thẳng vô sỉ nhưng đi qua chủ nhân như thế một giải thích còn giống như có chút đạo lý bộ dáng đây là cái gì quỷ bảy mươi tám tiếng trung tám một bảy tám vạn cơ hồ thủ phát tên miền xin nhớ kỹ thấy không đây chính là hèn hạ huyết tộc nhát gan sợ chết chỉ cần có đầy đủ lợi ích bọn họ liền có thể bán bất luận kẻ nào sợ tố nở rốt cục nhịn không được trào phúng lên bờ rát rủ lệ đầu lông mày vẩy một cái nhìn lấy sợ tố nở nói ra tiểu nhị ngươi là ai chủ nhân hắn là rốt giờ há muốn muốn nói ngươi câm miệng cho ta ngươi vừa nói ta sợ náo thì đau bờ rát rủ lệ chừng rốt giờ liếc một chút Bị hù hắn đem câu nói kế tiếp tất cả đều nuốt vào bụng bên trong. Sở tố nở cười lạnh, bờ rát rú lệ, ngươi thật không biết ta sao. Bờ rát rú lệ sững sờ một chút, nghi ngờ nói, chúng ta nhận biết. Đâu chỉ là nhận biết ta, chúng ta vẫn là người quen cũ đây. Sở tố nở quái dị cười một tiếng, đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng vân vê, sau đó hung hăng xé ra, một tấm mặt nạ ra người liền bị hắn cho kéo xuống tới. 78 tiếng chung nhanh nhất điện thoại đầu, 78 rét vạn. Mặt nạ ra người sau là một trương vô cùng thô cùng gương mặt, tràn đầy dã tính khí tức. Nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, bờ rát rú lệ thì sắc mặt của biến. Ngươi! Ngươi là sở tô nơ lỏng phèo lão. Đáng chết, ngươi làm sao lại cùng với Lý Tiên Sinh? chương 1084, trận pháp mới. người sói còn là hắc ám hội nghị trọng yếu tạo thành bộ phận thời điểm. Bờ rát rú lệ chỉ thấy qua sở tô nơ, mà lại không chỉ một lần gặp qua hắn. Cho nên sở tô nơ tại lấy xuống mặt nạ ra người về sau. Bờ giác dù lệ mới hội khiếp sợ như vậy. Bờ giác dù lệ không thể nào hiểu được, vì sao một cái người sói sẽ cùng Lý Phong đi đến một khối. Lý Phong không phải quang minh nghị hội người sao, bọn họ cần phải quyết đấu sinh tử mới đúng à. Ngươi lại còn nhận ra ta, ta có phải hay không cái kia cảm thấy vui mừng đâu. Sợ tố nở vuốt vuốt mặt nạ ra người, giống như cười mà không phải cười nói. Ta nói, ngươi vậy mà cũng mang mặt nạ ra người. Một bên, Lý Phong kinh ngạc hỏi. Sợ tố nở nhún nhún vai. Mặt của ta quá rêu dao. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ mặt của ngươi xác thực thẳng rêu dao. cây A gia tính, thu cùng, không mang mặt nạ ra người đi tại trên đường cái một ngày gặp được đến nhiều lần cảnh sát vận hỏi. Ha ha ha, Sơ Tô Nơ, ngươi để cho ta nói thế nào tốt đây? Ân, kinh hỷ, quá kinh hỷ, ngươi có thể còn sống ta thật là rất cao hứng. Bờ rát rú lệ gượng cười vài tiếng nói ra. Kinh hỷ, là kinh hài a. Sơ Tô Nơ cười lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm, vội vàng đem hắc cám hội nghị tổng bộ ở chỗ đó nói ra, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Bờ rát rủ lệ mặt hiện vẻ làm khó nói, ứng. Thực nói cho các ngươi cũng vô dụng thôi, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều không tại tổng bộ, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp mới sẽ đi qua. Lý Phong mỉm cười, tiến lên trước một bước làm bộ muốn ôm bờ rát rủ lệ bả vai, bờ rát rủ lệ vội vàng lui lại một bước, đứng ở trên ghế nói ra, cái kia, chúng ta vẫn là mặt đối mặt nói tốt. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thở dài nói, "Bờ Giác, chúng ta là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, không phải sao?" Bờ Giác rủ lệ sắc mặt chỉ trệ, do dự nói, "Ây. Đúng vậy, chỉ là nếu là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, liền muốn lẫn nhau để xuống cảnh giác mới là a." Lý Phong một mặt chân thành nói ra. Bờ Giác rủ lệ gật gật đầu, "Đúng, ngươi nói không sai, thế nhưng là thế nhưng là ngươi không tín nhiệm ta, dạng này có lỗi với ngươi nói toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ." Đúng không? Lý Phong càng thêm thất vọng nói ra. Bờ giác rú lệ sắc mặt một khổ, khóc không ra nước mắt nói, Lý tiên sinh, ta van cầu ngươi không nên nói nữa, ta đều muốn ái náy chết. Bờ giác, không muốn ái náy, chỉ muốn cho ta một cái tuân gia ung, chúng ta thì vẫn là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn. Lý Phong giang hai tay ra, không gì sánh được chân thành nói ra. Bờ giác rú lệ do dự một chút, lại lui lại một bước, trực tiếp đứng tại cái ghế chỗ tựa lưng phía trên, ta suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ trước đó cần làm một cái nghi thức. Đã còn không có làm nghi thức, chúng ta hiện tại thì còn không phải toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Sở tố nờ nhìn bên trái một chút lý phong, nhìn bên phải một chút bờ rát du lệ, sau cùng xoa chắn nói, các ngươi đừng nói toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ câu nói này, ta nghe được náo nhân đau. a dịu là vịn, giót giờ cảm động lây gật đầu, mặc cho ai trong thời gian ngắn bị cùng một cái từ liên tục quanh tạc, đều sẽ sinh ra cảm giác khó chịu Lý Phong gật gật đầu, tán đồng nói ra, ngươi nói đúng, không có làm nghi thức lời nói xác thực còn không phải chân chính. Nói đến đây, Lý Phong mắt nhìn sở tố nở, chung quy là không có đem cái tử kia cho nói ra miệng. Hô! Sở tố nở ba người như chút được gánh nặng phun ra một ngụm chọc khí. Bờ giắt rủ lệ hai tay mở ra, cười nói, cho nên a, Thế nhưng là, Lý Phong lời nói xoay chuyển, đùa cợt nói, đã ngươi như thế không tín nhiệm ta, vậy chúng ta cũng không có thành lập bằng diện. Nói đến đây Lý Phong lại nhìn Sở Tô Nơ liếc một chút, quả thực là đem câu nói kế tiếp cho Nuốt trở về. Mặc dù biết Sở Tô Nơ không phải một vị ngay thẳng người sói bôi, nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái vẫn là cùng một trận chiến đường trên, nhiều ít vẫn là muốn chiếu cố một chút tâm tình của hắn. Một lần sinh hai về quen, tín nhiệm cũng là từ từ tích lũy lên ả. Bờ rát dù lệ cười theo nói ra. Sở Tô Nơ mắt nhìn Lý Phong, ta nhìn hắn cũng là tại cùng chúng ta chỉ hoan thời gian vẫn là trước tiên đem hắn khống chế lại sẽ chậm chậm ép hỏi đi tiếng nói rơi xuống đất một cỗ cường bạo không gì sánh được khí tức tại sở tổ nở trên thân bạo phát đi ra hắn hình thể đồng thời tăng vọt một vòng lớn áo ngoài bị trực tiếp nứt vỡ lộ ra thân thể cường trắng cùng bao trùm toàn thân nồng đậm màu nâu lông sói may ra quần lót ống rộng hình như là dùng đặc thù tài liệu chế tác không có bị nứt vỡ không phải vậy thì mẹ nó cay mắt con người tại sở tổ Nờ hiện ra người sói hình thái trong nháy mắt hắn núi chân điểm đất phóng tới bờ rát du lệ trong chớp mắt liền cùng bờ rát rủ lệ kích đấu lý phong thở dài hắn chả muốn đối với bờ rát rủ lệ sử dụng đọc tâm thuật đây hiện tại dùng không thành phát kha ta đều nói muốn hợp tác với các người người mẹ nó còn tới theo ta đánh có mèo bánh a bờ rát rủ lệ nhất trưởng đánh lui sợ tô nơ tiếp lấy chửi ầm lên huyết tộc đều là hèn hạ loài bò sát ta coi như tin tưởng heo mẹ trong buổi họp đây cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi sợ tô nơ cuồng hống một tiếng lần nữa hướng bờ rát rủ lệ phóng đi Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đối oanh tiếng oanh minh bên thai không dứt, vô số chân quý đồ cổ, đồ dùng trong nhà bị đánh thành phấn vụn. Lý Phong ở một bên nhìn đau lòng xấu, cái này mẹ nó đều là tiền A, hai cái này phá của đồ chơi. Tuy nhiên đau lòng, Lý Phong lại không có hiện tại thì đi qua hỗ trợ ý tứ, sợ tổ nở tổng cho hắn một đám không quá đáng tin cảm giác, vẫn là trước xem tình huống một chút tốt. A dịu là Vin cùng rốt giờ lại không tâm tình tại cái này đau lòng, tại hai người động thủ trong nháy mắt. Bọn họ thì xa xa tránh đến một bên. Nói đùa, cái này mẹ nó thế nhưng là hai vị bán thần đỉnh phong cường giả, nếu như bị bán thần đỉnh phong cường giả chính diện đánh giết cũng coi như, bị đạn lạc đánh chết nhiều biệt khuất ta. Tại ba người vây xem dưới, Sở Tô Nở cùng bờ rát rú lệ theo bên trái đánh tới bên phải, lại từ bên phải đánh tới bên trái, những nơi đi qua hết thảy sự vật tất cả đều hóa thành tế phấn. Tuy nhiên hai người đều là bán thần đỉnh phong cường giả, nhưng là bờ rát rú lệ chiến lực rõ ràng phải mạnh hơn Sartone rốt cuộc hắn là cùng sở tổ nở lao ba cùng một thời đại cường giả tại lý phong khoanh tay đứng nhìn tình hôn dưới Bờ rát rủ lệ vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong bất quá có lý phong ở bên nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn cũng không dám toàn lực phát ra cho nên sở tổ nở cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bị thua thì tại chiến đấu tiến vào gây cấn thời điểm Bờ rát rủ lệ đột nhiên phóng lên tận trời trực tiếp đánh vỡ thiên hoa bản bay đến lâu đài cổ tầng hai lý phong hơi biên sắc mặt theo sở tổ nở cùng một chỗ đuổi theo Hai người một đường truy đuổi dưới, theo bờ rác rủ lệ đi vào lâu đài cổ tầng cao nhất một gian trong lầu các. Tiến vào căn này lầu các trong ngay mắt, sợ tối nở thì sắc mặt kịch biến nói, không tốt, nơi này có trận pháp. Lý Phong hơi biến sắc mặt, hai bên quan sát một chút căn này lầu các, quả nhiên thấy mặt đất cùng bốn phía trên vách tường đều vẽ lấy phức tạp phù văn. Đối diện, bờ rác rủ lệ cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Tốt, ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Tiếng nói rơi xuống đất. Hắn há mồm cắn nát ngón tay của mình, sau đó đem thụ thương ngón tay đặt tại trong lầu cắt ở giữa lục mang tình phủ văn phía trên. Trưa 1085, toàn viên đến đông đủ. Ông bờ rát rủ lệ ngón tay cùng sáu góc ngôi sao phủ văn đụng chạm trong nháy mắt, thì có một đoàn lóa mắt ánh sáng màu đỏ bạo phát đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu góc ngôi sao trung quanh phủ văn bị ánh sáng màu đỏ thắp sáng, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra. Đáng chết, đây là một tòa không gian truyền thống trận pháp. Mau ngăn cản hắn! Sở Tô Nở sắc mặt kỳ biến, song chân vừa đạp thì hướng bờ rát rủ lệ tiến lên. Ha ha, trận pháp đã khởi động, coi như ngươi giết ta cũng vô pháp ngăn cản. Nói thì nói thế, bờ rát rủ lệ vẫn là trước tiên tránh thoát. Sở Tô Nở nhất kích không trúng, thẹn quá thành giận nói: Lý Phong, ngươi còn phải xem phim tới khi nào, lại không qua đến giúp đỡ chúng ta thì phải chết ở chỗ này. Đi đem vách tường đánh vỡ, phá hư trận pháp. Nói chuyện đồng thời, Sở Tô Nở thay đổi thân hình phóng tới phía bên phải vách tường ầm ầm một chút liền đem vách tường đụng ra một cái đột lớn. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nếu như cái không gian này truyền tống pháp trận là đem bờ rát rủ lệ truyền tống ra ngoài lời nói, hắn là có cần phải đem phá hư, nhưng muốn là cái này truyền tống pháp trận là đem hắc ám hội nghị hắn nguyên lao truyền tống đến nơi đây đâu? Cái kia mẹ nó không học hỏi bên trong hắn ý muốn nha, vậy hắn còn ngăn cản cái giám a? Ngay tại Lý Phong do dự thời điểm, bờ rát rủ lệ cười lạnh nói, vô dụng sợ tô nơ, cái không gian này truyền tống pháp trận là cải biến qua một khi mở ra là không cách nào phá hư có lẽ là vì nghiệm chứng hắn đồng dạng bị Sở tô nở phá hư vách tưởng chỗ từng đạo từng đạo phức tạp phù văn lại lần nữa buộc phát ra rượu mục đích ánh sáng màu đỏ cùng chung quanh phù văn liên tiếp đến cùng một chỗ hình thành một cái hoàn chỉnh đóng vòng đáng chết tại sao có thể như vậy Sở tô nở sắc mặt kỳ biến nguyên lý rất phức tạp trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng lại nói lấy các ngươi sói người đại nao đơn giản cấu tạo coi như ta giải thích ngươi cũng không thể nào hiểu được a Ha ha ha ha, bờ rát rủ lệ cười như điên không thôi. Chào Phúng lực mát, sợ Tô Nở hận đến nghiến răng. Ngay sau đó liền muốn trước diệt bờ rát rủ lệ, chỉ là không chờ hắn khởi hành, sáu góc ngôi sao phủ văn phía trên lần nữa bạo khởi một đoàn ánh sáng màu đỏ. Cái này đoàn ánh sáng màu đỏ độ sáng so trước đó còn mãnh liệt hơn, cơ hồ đâm người không mở ra được hai mắt. Theo bản năng, sợ Tô Nở thì đưa tay ngăn trở tầm mắt, Lý Phong cũng không nhịn được hai mắt híp lại. Ngay sau đó một cố lại một cố cuồng bạo khí tức tại trong lầu cắt xuất hiện đợi đến ánh sáng màu đỏ tán đi Lý Phong cùng sở tổ nở mới phát hiện gian phòng bên trong nhiều mười một vị lão giả cái này 11 một vị lão giả có mặc lấy khí tức thần bí hát bào, có mặc lấy màu đen tuyền đỏ còn có hai cái mặc đồ ngủ mặc đồ ngủ coi như bên trong còn có một cái cái gì cũng không có mặc ăn mặc không thống nhất cũng liền thôi trên tay bọn họ cầm lấy ra hỏa cái cũng không giống nhau có cầm ấm phun nước có cầm lấy ly đế cao có ngậm si gà còn có cầm roi ra. Chờ chút. Cầm roi ra chính là cái quỷ gì? Tuy nhiên mười một vị lão giả xem ra phong cách có chút khôi hài, rất giống quân không chính quy, nhưng là mỗi người bọn họ khí tức trên thân đều không thể coi thường, thấp nhất cũng là bán thần sơ kỳ. Đáng chết, bọn họ toàn đến, bọn họ toàn đến. Cái này xong đời. Thấy do cái này mười một vị hắc bảo lão giả tướng mạo về sau, sợ tô nở thì đồng tử co rụt lại, toàn thân lông tóc dựng đứng, điên một dạng đều to lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cũng nhận ra cái này mười một người thân phận, cái này không chính là ngày đó bị hoảng sợ chạy hắc ám hội nghị các nguyên lao sao. Bên trong vị kia bán thần sơ kỳ không phải là từng cùng hắn từng có hai mặt duyên phận bở lạ kẻ sở la môn sao. Ta dựa vào, còn thật đều đến, cái này mẹ nó không phải đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu sao. Đối diện, mười một vị hắc ám hội nghị nguyên lao sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, thậm chí có chút một bước. Bọn họ trước đó đều tại mỗi người nhà ở bên trong, có tại tưới hoa nghe hát, có thì uống vào rượu vang đỏ hưởng thụ sinh hoạt, có tại cùng mỹ nữ quậy, ân. Nói cũng là tay cầm roi ra cái vị kia. Sau đó ngoại ý muốn phát sinh. Bờ giáp rủ lễ khởi động trận pháp gọi không gian truyền tống trận, cùng Lý Phong không gian truyền tống thuật tương tự. Khác biệt chính là Lý Phong có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng không gian truyền tống thuật, mà không gian truyền tống trận là cố định. Giống như vậy không gian truyền tống trận hết thể có 13 cái. Hà Cám hội nghị tổng bộ có một cái, mỗi cái nguyên lão trong nhà cũng có một cái. Cùng không gian truyền tống trận đối ứng là mỗi cái nguyên lão trên tay mang theo chữ vật giới chỉ, trên mặt nhận khắc họa tiểu hình trận pháp, chỉ có đeo giới chỉ người tại không gian truyền tống trận trong phạm vi trăm thước mới có thể truyền tống. Bên trong một tên nguyên lão gặp phải nguy hiểm lúc, hắn có thể kích hoạt trận pháp, đem hắn trận pháp phụ cận người truyền tống tới, càng ra sức chính là, cái này truyền tống là bị động. Cái gì gọi là bị động? Cũng là chỉ cần ngươi tại trận pháp phụ cận Trên tay lại mang chuyên thuộc về nguyên lão chữ vật giới chỉ, liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống, không cách nào chống cự. Đây cũng là vì phòng ngừa có người khởi động trận pháp về sau, người khác xuất phát từ sợ hãi, hoảng sợ hoặc là hắn tâm lý mà không tiến hướng cứu viện. Cho nên bở là kẻ sở la môn bọn người mới sẽ ở truyền tống tới về sau như thế ngưng trọng cùng một bước. Bở giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lý phong tại sao lại ở chỗ này? Chờ chút, đâu này người sói? Sợ tố nở lòng phèo lảo Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bờ giác, chúng ta bị quang minh nghị hội vây quanh sao? A trời ạ, ngươi tại sao muốn đem chúng ta cùng một chỗ lôi xuống nước? Đáng chết, ta liền biết cái truyền tống trận này không đáng tin cậy, ta liền biết. Mộng bức sau đó, bờ là kẻ sở la môn bọn người liền bắt đầu lớn tiếng phàn nàn lên, cho lý phong cảm giác giống như là nếu như bờ giác dù lệ không cho ra một cái để bọn hắn hài lòng giải thích, bọn họ liền sẽ xử lý trước bờ giác dù lệ một dạng hát ám hội nghị các nguyên lão hữu nghị thật là rất nhựa tợ lặt tiệc a ha ha các vị nguyên lão xin nghe ta nói Bờ rát rủ lệ mỉm cười chấn định nói ta không biết lý phong cùng sở tôn nở là làm sao lăn lộn đến một khối nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi tới chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ Bờ lạ kệ sở la môn ánh mắt một chút thì sáng chỉ có hai người bọn họ ngươi xác định sao bờ rát a đang chết ngươi tốt nhất không có nói láo Bờ rát rủ lệ nhún nhún bay cười nói đương nhiên Ta vừa mới thăm dò qua bọn họ, nếu như bọn họ còn có viện binh mà nói đã sớm đem ta cho vây bắt, ngươi nói đúng sao Lý Tiên Sinh. Lý Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi đối toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn thái độ sao. Bỡ là kệ sở la môn bọn người. Không phải. Cái gì đồ chơi toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn? Vừa mới phát sinh cái gì? A ha ha. bờ rát rủ lệ cười khan một tiếng, giải thích nói, ta vừa mới vì giảm xuống Lý Phong đối ta cảnh giác cho nên cô ý nói muốn cùng hắn kết thành toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Nghe xong lời này, bờ là kệ sở La môn bọn người cười. Bờ rát, ngươi thật sự là quá dào hạn. Ha ha, bờ rát thật là quá xấu, bất quá ta ưa thích. Ngay tại hắc ám hội nghị các nguyên lão tán thưởng bờ rát cơ trí ứng đối lúc đối diện sở tổ nở nói ra, cái kia nếu như nói ta hiện tại muốn cùng các ngươi một lần nữa thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, các ngươi tin sao? Hắc ám hội nghị nguyên lão, Lý Phong. Trước 1086, đánh không lại thì thêm vào. Sở Tô nở một câu để bờ rát dù lệ đều mẹ nó ngộng tốt ta. Thân mẹ nó hiện tại một lần nữa thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Chúng ta lúc nào? Ách các loại, trước đó người sói cũng là hắc cám hội nghị trọng yếu tạo thành bộ phận. Theo phương diện này tới nói, sở Tô nở lời này cũng xác thực không có tật xấu. Chỉ bất quá sở Tô nở không phải cùng Lý Phong một bọn sao. Lúc này thời điểm nói lời này có chút quá vô sỉ à. Sở Tô nở người là chăm chú sao lý phong vô cùng ú oán mà hỏi không phải đã nói cùng huyết tộc là tử thù sao không phải nói huyết tộc đều là hèn hạ loài bỏ sát sao chúng ta mẹ nó không phải muốn cùng một chỗ hủy diệt hắc cám hội nghị sao đối phương người nhiều người mẹ nó thì sợ muốn cùng bọn hắn một lần nữa thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ người sói nhất tộc mặt mũi đều mẹ nó để ngươi mất hết giá huy sợ tô nơ lạnh hừ một tiếng sắc mặt cứng ngắc nói các ngươi hoa hạ có câu chuyện xưa gọi người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chạy còn có câu nói gọi chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình, lại có câu nói gọi là gió chiều nào theo chiều nấy, ta làm như vậy không có gì tốt mất mặt. Lý Phong. Không phải. Phía trước hai câu nói nghe còn không có tật xấu gì, nhưng ngươi mẹ nó có phải hay không đối gió chiều nào theo chiều nấy cái từ này có cái gì hiểu lầm. Cái này mẹ nó là nghĩa xấu tốt ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Sở Tô Nờ biết nhiều như vậy hoa hạ châm nôn, cũng tính được là là học quán Đông Tây A. Sợ tố nở, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật là chăm chú sao? Bờ giắt dù lệ sau khi tính hồn lại hỏi. Sợ tố nở sắc mặt nghiêm một chút, ta đương nhiên là chăm chú. Cái này mẹ nó tình thế đã rất rõ, đối phương 12 người, bọn họ bên này thì hai, tính thế nào đều thắng không? Không chỉ có thắng không, bọn họ nghĩ chạy đều chạy không. Mà không chạy đâu hậu quả cũng là bị xử lý. Nhưng hắn không muốn chết. Dựa theo đánh bất quá đối phương thì thêm vào đối phương nguyên tắc chưa sẽ mặt xuống xin cùng bờ rát bọn người một lần nữa thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ bên ngoài hắn không có lựa chọn thứ hai bờ rát bọn người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ẩn không giấu được ý cười sợ Toner nếu như ngươi không nói như vậy ta khả năng còn sẽ có chỗ lo lắng đã ngươi trực tiếp như vậy dứt khoát muốn gia nhập chúng ta vậy đã nói rõ đi tới nơi này thật thì chỉ có hai người các ngươi sợ Toner ngươi thật là giúp ta một đại ân a ha ha ha ha nói xong lời cuối cùng bơ dắt nhịn không được đắc ý cười ha hả. Bờ là kẻ sở la môn bọn người nghe được sửng sốt một chút, cảm tình ngươi mẹ nó vừa mới không xác định à. Bọn lao tử kém chút tin ngươi ta. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía sở tổ nở ánh mắt càng gú hoán lên. Sở tổ nở khỏe miệng giật một cái, có chút hối hận nói, ta, ta bại lộ. Bao quát Lý Phong ở bên trong, tất cả mọi người dùng nhìn thằng nốc ánh mắt nhìn lấy hắn, đồng thời còn liên tục gật đầu. Ta, ta là cải ta quy chính, ta. Ta không oán không hối. Sợ tố nở sắc mặt nghiêm một chút, lúc nói chuyện toàn thân trên dưới đều dường như tản ra thần thánh hào quang. Ta mẹ nó thì chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy chi đồ. Lý Phong nhịn không được nổ lên nói tục. Thân mẹ nó cải tà quy chính. Tiểu ra mới là rõ ràng, đối diện mới là thầm. Con mẹ nó không oán không hối. Tiểu ra đợi chút nữa để ngươi hối hận ruột đều mẹ nó xanh. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Bờ giát rủ lệ gật gật đầu, tiếp lấy sắc mặt nghiền ngâm nói. Cải tà quy chính có thể à, trước tiên đem đầu danh chẳng giao. Đúng, giết Lý Phong, chúng ta thì theo ngươi một lần nữa thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Không sai, nói miệng không bằng chứng, muốn để cho chúng ta tín nhiệm ngươi, liền đem Lý Phong đầu người lấy xuống. Nói chuyện đồng thời, bọn họ ào ào chuyển bước, đem Lý Phong, sợ tố nở vây quanh. Hai người hiện tại cũng là trong lòng chi thú, chạy là khẳng định không chạy đâu, đến đón lấy thì nhìn hai người có thể hay không chó căn chó. đương nhiên. Sở Tô nở không đáng tín nhiệm, một khi hai người thật đánh lên, bọn họ liền có thể các loại hai người phân ra thắng bại, lại ngồi thung ngư ông chi lợi. Nếu như sở Tô nở phản bội mà nói cũng không quan hệ, 12 đánh 2, chắc thắng tốt ta. Sở Tô nở mặt lộ vẻ vẻ dây ruột, sau một lúc lâu gượng cười nói, các ngươi cảm thấy chúng ta thành lập tam phương toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ thế nào. Bờ rát rủ lệ bọn người. Lý Phong. Sau đó bọn họ chăm miệng một lời nói, không được tốt lắm thân mẹ nó tam phương toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, ngươi mẹ nó trong đầu trừ toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ bên ngoài còn mẹ nó có cái gì? giữa bọn hắn là không chết không thôi quan hệ. đừng nóng giận sao? ta chính là cho cái đề nghị. sợ tố nở bĩu môi, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói, ngươi cũng nghe được à? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sợ tố nở cười lạnh một tiếng, chúng ta không có khả năng theo ngươi thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là mình đem đầu vặn xuống tới. Hay là để cho ta đem đầu ngươi vặn xuống tới, ngươi chọn cái nào? Lý Phong đều mẹ nó cho tức giận cười, ta tuyển đem đầu ngươi vặn xuống tới có thể chứ? Sợ Tô nở sắc mặt chấm xuống, hư lệnh nói, cho thể diện mà không cần đúng không? Tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tiếng nói rơi xuống đất, Sợ Tô nở thì một móng vuốt móc hướng Lý Phong. Nơi xa, bờ rát rủ lệ đám người trên mặt đều lộ ra chờ mong thần sắc. Đánh lên đánh lên, hai người bọn họ thật đánh lên chỉ là chưa chờ bọn hắn hưng phấn quá lâu một đạo hắc quang lóe qua lý phong theo biến mất tại chỗ sợ tố nở một móng đuốt móc sạch sau cả người đều mẹ nó sững sờ tốt ta không biết qua bao lâu sợ tố nở máy móc giống như quay đầu nhìn về phía bờ rắt bọn người lý phong đi đâu bờ rắt rủ lệ bọn người sắc mặt mở mịt lắc đầu lý phong bám một chút thì không thấy bọn họ cái nào mẹ nó biết lý phong đi đâu sợ tố nở trầm ngâm hai giây ừm, có hay không một loại khả năng Chính là ta nhất quyền đem hắn oanh thành không khí. Bờ rát dù lệ bọn người. Không phải. Đến cùng là người nào cho ngươi tự tin nói ra những lời này. Riêng là cùng Lý Phong giao thủ qua bờ là kệ sở Môn tức giận đến kém chút thì mẹ nó bảo to. Hắn nhưng là bị Lý Phong đánh nổ tuyển thủ, sợ tổ nở muốn là nhất quyền là có thể đem Lý Phong oanh thành không khí, vậy hắn thành cái gì đồ bỏ đi tuyển thủ. Bất kể như thế nào, ta đem Lý Phong giải quyết. Chúng ta hiện tại có phải hay không đã thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ? Sở tố nở xoa xoa tay cười nói. Bờ rát rú lệ bọn người liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau ngửa mặt lên trời cười ha ha. Người nào mẹ nó sẽ cùng một con sói người thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ? Người mẹ nó có phải hay không náo tử nước vào? ngươi là người sói, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng hòa giải sao? Ngu nốc, chúng ta cũng là muốn lợi dụng ngươi Hiện tại Lý Phong chạy trốn, ngươi thì lưu lại chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, vờ rát rủ lệ bọn người cùng nhau hướng sở tổ nở phòng đi. Lờ giờ, nào đó khách sạn 5 sao một gian trong phòng, Ngụy bân bọn người chính tụ cùng một chỗ đánh lấy đấu địa chủ. Đúng lúc này, một đạo màu đen vết nước đột nhiên trong phòng khách xuất hiện. mươi 1087, Huy Vũ á Huy Vũ. Vây xem đánh bài La Thiên Chính trước tiên phát hiện đạo này màu đen vết nước xuất hiện, ngay sau đó hắn thì hoảng sợ nói, ngọa tảo, Tông chủ trở về. Ngụy bân bọn người cùng nhau quay đầu nhìn qua vừa mới bắt gặp lý phong theo màu đen trong cái khe đi ra lý phong ta đặc biệt thiểu ra còn mẹ nó không có mặc quần áo tử tế đâu bá la thiên chính bọn người trước tiên nhìn xuống dưới sau đó hào hào giơ ngón tay cái lên nói lần đầu gặp mặt cảm giác rung động sâu sắc tông chủ không hổ là tông chủ uy vũ á uy vũ hùng tráng a hùng tráng đại khí a đại khí có tài liệu a có tài liệu tuy nhiên lý phong mang lấy bọn hắn truyền tống qua Bất quá hai lần đó Lý Phong đều làm đủ công tác chuẩn bị, không giống lần này giống như như thế vội vàng, một chút thì toàn bại lộ. Lý Phong. Thân mẹ nó lần đầu gặp mặt cảm giác rung động sâu sắc. Uy vũ hùng tráng cho chứng A. Các ngươi lại mẹ nó không phải nữ nhân, tiểu ra căn bản thì không muốn để cho các ngươi cảm thấy rung động. Mấy người các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào. Lý Phong cũng không cảm thấy xấu hổ, loại tình huống này hắn trải qua N lần. Trước kia mỗi lần đi trong đại học tẩy trong phòng tắm tắm rửa không đều cần trải qua một lần tình cảnh như vậy sao? Cái này đều là trò trẻ con. Khu khu, không có nhìn hay không? La Thiên Chính bọn người ra sức nín cười nghiêng đầu qua một bên. Lý Phong cũng lời thay quần áo, tiện tay lấy ra một cái khăn tắm khẽ quấn. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong nhíu mày... Hắn lo lắng cái này, nhiệm vụ là cùng Ely sẽ có quan hệ. Nếu quả như thật là Ely sẽ lời nói, vậy liền hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của hắn. Xem xét nhiệm vụ lôi đình phản kích, nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt hắc cám hội nghị 12 hai nguyễn lão. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ bốn mươi triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm, hai mươi triệu hệ thống tích phân. Nhiệm vụ toàn viên bán thần đỉnh phong. Nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp lương vũ hần. Bạch Tuyết liên bước vào bán thần đỉnh phong cảnh, đem cửu hữu tông cửu trưởng lao chế tạo thành vì một cái toàn thể bán thần đỉnh phong cường đại đội ngũ. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ hai mươi triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng năm triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong thì thở phào, may mắn không phải là để hắn đi cứu Hê lì xì, nếu không hắn chỉ có thể là từ bỏ tiêu diệt hắc cám hội nghị mười hai nguyên lão tốt nhất cơ hội. Một khi như thế về sau lại muốn sáng tạo như hôm nay điều kiện như vậy thì lại không biết đợi đến khi nào lui ra hệ thống về sau lý phong quét la thiên chính bọn người liếc một chút toàn thể đều có soạn la thiên chính bọn người hào hào đứng dậy đứng vững ngụy bân đi đem lương trắng hai vị trưởng lão mời đi theo có nhiệm vụ trọng yếu an bài lý phong hạ lệnh vâng ngụy bân thân thể ưỡn lên sau đó nhanh chóng chạy ra phòng đi tìm lương vũ hân cùng bạch tuyết liên đi ngụy bân vừa đi láo la bọn người thì hào hào hỏi thăm về đến, tông chủ nhiệm vụ gì a? muốn đánh nhau sao? địch nhân là người nào? tông chủ an tâm chớ vội. Lý Phong mỉm cười, bọn người đến đông đủ ta lại giải thích với các ngươi. rất nhanh, ở tại cùng một tầng lầu lương vũ hân, bạch tuyết liên bị ngụy bân kêu đến. hai nữ vừa đến, liền phát hiện chùm khăn tắm Lý Phong, trong lúc nhất thời hai nữ thì đều mắt thả tình quang lên. Và, tông chủ dáng người rất ngon ai lương vũ hân trực câu câu nhìn chằm chằm lý phong nói ra tông chủ người cái này vùng cơ luyện thế nào rất nhớ dựa vào khẽ dựa đây bạch tuyết liên mắt phạm hoa si nói lý phong khỏe miệng giật một cái các ngươi tuyệt đối không nên đối với ta có cái gì ý nghĩ sâu a ta là có bạn gái người dựa vào rõ ràng chính mình là nam nhân đối diện hai cái kia là nữ nhân tiểu ra lại có một loại đặc biệt thua thiệt cảm giác cái này đặc biệt hai nữ che miệng cười một tiếng tuy nhiên không có lại nói cái gì nhưng ánh mắt vẫn là rất không tự chủ hướng Lý Phong trên thân liếc. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, có lòng không cho hai nữ nhìn chính mình, nhưng lại tìm không thấy không làm cho các nàng nhìn lý do, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi, ho khan các ngươi cũng cần phải đoán được, địch nhân xuất hiện. Tiến về quy thành phố thời điểm, hắn thì cho La Thiên chính bọn người bàn giao qua, để bọn hắn nhất định muốn lưu tại khách sạn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại xem ra La Thiên chính bọn người rất nghe lời, không để cho hắn sau khi trở về luôn cuống. Tựa Như tông chủ, chúng ta đều đoán được, mời tông chủ hạ mệnh lệnh đi. Tông chủ, nói cho chúng ta biết địch nhân chỗ nào, chúng ta đi đem bọn hắn toàn bộ xé nát. La Thiên Chính bọn người chiến ý dật dạo, ào ào xin chiến. Lý Phong hài lòng gật đầu, tốt, chúng ta cửu lưu tông người chính là muốn có dạng này khí thế. Trước nói một chút địch nhân tình huống cụ thể, đối phương có 13 người, bán thần đỉnh phong cấp có 4 cái, bán thần hậu kỳ 4 cái, bán thần trung kỳ 4 cái, còn một cái bán thần sơ kỳ. Nhiệm vụ yêu cầu cũng rất đơn giản lại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới để lại người sống, trợ giúp lương, chẳng hai vị trưởng lão đột phá đến bán thần đỉnh phong. Nghe thấy lời ấy, Lương Vũ Hân, Bạch Tuyết Liên đều ánh mắt sáng lên. Bán thần đỉnh phong a, các nàng hướng tới đã lâu cảnh giới, chỉ cần đánh thắng lần này, đoàn chiến các nàng liền có thể bước vào bán thần đỉnh phong. La Thiên Chính cũng mắt lộ tinh quang nói, đối phương 13 người, lão Lương cùng lão Bạch khẳng định không có khả năng đem bọn hắn đều hút, còn lại có thể cho ta lợi dụng một chút, có lẽ ta có thể như vậy bước vào thần cảnh đâu. Lão La, thần cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy bước vào. Vạn Tử Đạo ở bên đùa cợt nói, Phung Đức Hải cũng phụ hòa nói, đúng vậy a Lão La, nếu như Cựu U Thần Công có thể để người ta bước vào thần cảnh lợi nói, ngươi cảm thấy chúng ta các tiền bối hội không đi nếm thử? Ngụy bân gật đầu nói, Cựu U Tông từ lúc sáng lập đến nay liền không có người bước vào qua thần cảnh, cho nên thông qua hấp thu người khác năng lượng bước vào thần cảnh khả năng thật không lớn. Sự kiện này các loại đánh thắng lại nói, Lý Phong khẽ miệng giật một cái. Liên vội vàng cắt đứt bọn họ thảo luận. Trận chiến còn không có đánh đây, trước hết tại cái này mặc sức tưởng tượng tương lai, tuy nhiên ý nghĩ là tốt, nhưng các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút đâu. Lý Phong một phát lời nói, la thiên chính bọn người thì đều ngậm miệng lại. Đợi chút nữa ta thì mở ra quần thể không gian truyền tống, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong sắc mặt quái gì nói, mẹ nó, không gian truyền tống tác dụng vụ thật sự là quá giới, mỗi lần đều muốn chuẩn bị mấy cái bộ quần áo. La thiên chính bọn người một chút thì minh bạch lý phong ý tứ, nhất thời đều hướng lương vũ hân, bạch tuyết liên nháy mắt ra hiệu lên. Đợi chút nữa các ngươi tốt nhất đóng lại chính mình mắt chó. Nếu để cho lão nương nhìn thấy các ngươi nhìn lên ta, lão nương thì cùng các ngươi liều mạng. Hai nữ hận đến hàm răng ngứa muốn là chỉ có tông chủ mà nói các nàng là không ngại, thế nhưng là la thiên chính những lao già kém may mắn này cũng tại. Suy nghĩ một chút thì tâm rất mệt mỏi. La thiên chính bọn người bĩu môi, ngay sau đó thì muốn phản kích trở về đầy đủ đều bất tranh cãi lý phong lạnh hư một tiếng sau một khắc khởi động quần thể không gian truyền tống thuật dù lệ trong pháo đài cổ bộ sợ tố nở tại hắc cám hội nghị mười hai nguyên lao vây công phía dưới đã là nỏ mạnh hết đà hắn một thân lông sói một mảnh cháy đen thân thể phía trên khắp nơi đều là dữ tợn đáng sợ vết thương cùng lúc đó truyền tống đến lâu đài cổ bên ngoài lý phong bọn người mặc quần áo tử tế đằng đằng sát khi xông vào lâu đài cổ Chương một nghìn tám mươi tám sửng sốt một chút đáng chết Các người đám hôn đàn này, nhất định muốn đối với ta tranh thủ thời gian giết tuyệt sao. Sở tố nở đón đỡ bờ rát rủ lệ một kiếm về sau, bạo lui ra ngoài đứng vững thân hình, tức giận quát. Bờ rát rủ lệ cũng không vội mà bắt lấy sở tố nở, mà chính là đùa cực nói, ngu xuẩn người sói à, chúng ta huyết tộc cùng các ngươi người sói có thể là tử địch, tốt như vậy một cái giết chết người cơ hội nếu như ta không nắm lấy cho thật chắc mà nói chẳng phải thành ngu ngốc sao. Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay tình hôn hán nguyên lão cũng vui vẻ ở một bên xem kịch tựa như mèo vờn chuột một dạng chơi vui chính là trêu đùa chuột quá trình trực tiếp đem nó nuốt mất mà nói cũng có chút không thú vị sợ tố nở trong lòng phẫn nộ trên mặt lại lộ ra một bộ khẩn cầu chi sắp nói vờ giát xem ở huyết tộc cùng người sói đã từng chung sống hòa bình qua phân thượng các ngươi thì tha ta một mạng à thế nào thả ngươi vờ giát rủ lệ khỏe miệng khẽ nhết đùa cợt nói thả ngươi sao để ngươi trở về thật tốt tu luyện lại hồi tới tìm chúng ta báo thù sao Ha ha, sói đại náo của con người cấu tạo vẫn là đơn giản như vậy à, vậy mà cho là chúng ta sẽ thả hắn. Nhận rõ hiện thực đi sở tôn ơ, ngươi trừ bị chúng ta giết chết bên ngoài không có thứ hai con đường có thể tuyển. Tốt các vị, không muốn cùng hắn nói nhảm nữa đi xuống, tranh thủ thời gian giết hắn, ta còn muốn hồi đi tìm tiểu bảo bối của ta thật tốt hồ gần đây. Vị kia trước đó không mặc quần áo, cầm lấy roi ra láo giả nói ra. Chỗ lấy nói là trước đó. Là bởi vì hắn hiện tại đã không phải là cái này bộ dáng hóa trang, mà chính là xuyên qua tràn ngập khí tức thần bí hát bảo, roi da cũng bị thu hồi, thay vào đó là một cái màu đen phát trượng. Không chỉ là hắn, hắn nguyên lão cũng đều theo trong nhận chứa đổ lấy ra dự bị trường bảo màu đen mặc vào. Cái gì roi da A tới nước cấm A ly đế cao A cũng tất cả đều thu lại, mỗi người lấy ra vũ khí. Lý Phong vừa đi, sợ tôn ở lạc đàn, 12 đánh một tình huống dưới bọn họ hoàn toàn có thể vô cùng ung dung hoàn thành những động tác này thống nhất chế thức tràn ngập khí tức thần bí trường bảo màu đen các loại tinh mỹ mà lại cường hãn vũ khí để hắc cám hội nghị các nguyên láo diện mạo rực rỡ hẳn lên nếu như nói trước đó bọn họ xem ra giống quân không chính quy lời nói hiện tại cũng là trong quân chính quy vương bài bộ đội ngay tại bờ giáp rũ lệ bọn người chuẩn bị tốc chiến tốc thắng thời điểm sợ nơ đột nhiên cắn răng nói ra các ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết lý phong đi nơi nào sao lời này vừa nói ra bờ giáp rũ lệ bọn người thì dừng bước lại biến đến kinh nghi bất định lên Người biết. Hừ, ta đương nhiên biết, đây là ta cùng kế hoạch của hắn. Sợ tố nở cười lạnh nói, xem ra có chút lòng tin nắm chắc. Kế hoạch. Bờ rát rủ lễ bọn người càng thêm kinh nghi bất định lên, cảm tình Sợ tố nở trước đó đều là diễn xuất. Sợ tố nở đầu tiên là cười một tiếng, tiếp lấy cao thâm mạt chắc nói, đương nhiên, các ngươi cho là ta là loại kia tham sống sợ chết người sao. Ý đồ thật là nhiều. Ta là vĩ đại mà lại cao quý lang vương, ta có nguyên tắc của mình bờ rát dù lệ bọn người đưa mắt nhìn nhau, thân mẹ nó vĩ đại mà lại cao quý lang vương, ngươi mẹ nó rõ ràng cũng là tham sống sợ chết ta, không tin, vậy ta thì giải thích cho các ngươi nghe. Sở Tô Nô lệnh hừ một tiếng, nói ra, Lý Tiên Sinh có thông thiên triệt địa chi năng, hắn mới vừa rồi là dùng không gian truyền tống thuật đi việt binh, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ xuất lính một đám cường đại bộ hạ chạy tới nơi này, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một là tiếp tục lưu lại nơi này cùng ta hao tổn, đánh bạc Lý Tiên Sinh có thể hay không đuổi tại các ngươi giết ta trước đó đem viện binh mang tới, hai cũng là đi nhanh lên, có bao xa chạy bao xa, miễn cho đợi chút nữa toàn chết ở chỗ này. Bờ giáp rủ lệ bọn người bị sở tổn ở nói sừng sốt một chút. Ngoa tạo, Lý Phong bởi như vậy sao, dùng không gian truyền tống thuật đi viện binh. Không quá khoa học đi. Đúng lúc này, bờ là Kệ sở làm môn đột nhiên kinh hô một tiếng, ta nhớ tới. Bờ giáp rủ lệ bọn người bị giật mình Ngươi nhớ tới cái gì đến, đột nhiên hét lên. Bớ là kệ sở la môn sắc mặt ngưng trọng nói, ta trước đó cùng Lý Phong lúc giao thủ muốn đem bên cạnh hắn nữ nhân bắt lấy làm con tin, thế nhưng là hắn vung tay lên nữ nhân kia thì không thấy, cho nên ta hoài nghi Lý Phong thật hội không gian truyền tống thuật. Bớ rát rủ lễ bọn người trực tiếp thì kinh hãi, xót, lại có loại sự tình này, ngươi làm sao không nói sớm. Ta cũng là vừa liên tưởng đến một hồi, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cái này có khả năng chỉ là một loại chạy trốn thân pháp không nhất định thật có thể chuyển đến cứu binh vợ là kẻ sở la môn sắc mặt nhẹ nhõm nói ra nghe thấy lời ấy bờ dắt bọn người nhiều ít thở phào sợ tố nở cũng kinh hãi một chút có điều rất nhanh hắn thì khôi phục chấn định nét miệng lên một vệt nụ cười trào phung nói ra các ngươi quá coi thường lý phong dùng không bao lâu hắn liền sẽ chỉ huy số lớn viện binh đổi tới hiện tại đến các ngươi làm quyết định thời điểm bờ giắt rủ lễ bọn người vốn là đối sở tổ nợ mà nói là nghi quá nhiều tin nghe bờ là kẻ sở la môn mà nói sau thì biến đến tin quá nhiều nghi Liên tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm một tràng tiếng xé gió từ bên ngoài truyền đến tiếp theo một cái chớp mắt lý phong thì xuất lĩnh la thiên chính bọn người xông tới nhìn đến bọn họ xông tới trong nháy mắt bờ giắt rủ lễ bọn người rơi vào mộng bức trạng thái ngoa tạo sợ tổ nợ thật không có nói sai lý phong thật đem viện binh mang tới sợ tổ nợ đồng dạng miệng mở lớn một mặt mở bức ngọa tàu ta vừa mới cũng là hốt du bờ giắt bọn họ lý phong làm sao thật mang viện binh tới a ngươi lại còn không chết lý phong nhìn đến sở tổ nở sau cũng xứng sở dưới sắc mặt quái dị nói ngươi không thực sự cùng bọn hắn thành lập toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ a theo hắn cách mở đến bây giờ thời gian trôi qua có chừng năm phút đồng hồ a 12 hai đánh một tình huống dưới năm phút đồng hồ thời gian sở tổ nở đã sơn cái kia bị đánh chết mới đúng a chẳng lẽ giữa bọn hắn có không thể cho ai biết đi giao dịch Sợ tố nờ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tiếp lấy vô cùng kiên quyết lắc đầu nói, làm sao lại, ta chính là hốt ru bọn họ, chúng ta mới là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Vặn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không phải. Ngươi chờ chút, chúng ta như thế nào là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, ngươi vừa mới nhưng là muốn giết ta cho bọn hắn giao đầu danh trạng. Cái này. Sợ tố nờ xấu hổ cười một tiếng, đều là diễn, diễn. Đối diện, bờ rát rủ lệ một mặt mờ mịt mà hỏi cho nên ngươi không biết lý phong kế hoạch kế hoạch gì lý phong nhớ mày hắn luôn cảm giác mình sau khi đi sợ tô nơ lại náo ra yêu thiêu thân chính là ta ngăn chặn bọn họ sau đó ngươi dùng không gian truyền tống thuật đi viện binh sợ tô nơ gượng cười nói lý phong trực tiếp thì kinh hãi ngoa tảo ngươi mẹ nó làm sao mà biết được sợ tô nơ nhìn về phía bờ rát du lệ nghe đến a đây chính là chúng ta kế hoạch đây là kế hoạch của ta không có nhóm lý phong gần như gào thét nói hắn hiện tại cuối cùng minh bạch khẳng định là sợ tổ nở vì bản bệnh cho nên chuyện phía một trận sau đó còn bị hắn cho nói chúng sợ tổ nở có thể a ý đồ xấu một bộ một bộ chương một nghìn tám mươi chín các con thao luyện lên tới đi Bờ rát dù lệ bọn người không phải cảm tình cái này mẹ nó đều là sợ tổ nở nói mò cao nữa là cũng là mèo mù vớ ca rán mấu chốt là bọn họ vẫn thật là bị sợ tổ nở bị dọa cho phát sợ một đám vĩ đại cao quý Thông tuệ huyết tộc cùng hắc vu nhất tộc vậy mà để một con sói người cho nó du. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi người ở đây ngậm bước thời khắc. Sợ tố nở thở dài nói, Lý tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Lý phong đầu lông mày vẩy một cái. Ta đã nhìn ra kế hoạch của ngươi a. Sợ tố nở hai tay mở ra nói. Lý phong trên trán nổi lên gân xanh, cái kia mẹ nó là ngươi đoán mò. Sợ tố nở lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, không không không, ngươi sai. Chân chính tình huống là ta giải ngươi, biết ngươi muốn như vậy làm, cho nên cố ý theo ngươi bất hòa, vì chính là giảm xuống những thứ này ngù xuẩn cảnh giác. Nếu như ta không làm như vậy, bọn họ liền sẽ tại ngươi đi viện bình sau trước tiên rời đi. Nhìn xem ta cái này một thân vết thương, nhìn xem ta cái này bị đốt cháy khét lông tóc, nhìn xem ta này đôi run rẩy vớt sói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nói xong lời cuối cùng, sợ duỗi ra run rẩy hai tay, bi phẫn nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Tựa như là một cái bị chủ nhân hiểu lầm đấy hợt kỳ. Bờ giát rủ lệ bọn người lần nữa bị Sở Tổ Nờ nói sửng sốt một chút. Cảm tình Sở Tổ Nờ vẫn là Lý Phong con run trong bụng, Lý Phong làm cái gì hắn đều biết, hơn nữa còn yên lặng giúp Lý Phong gánh trụ bọn họ. Đây là như thế nào làm cho người cảm động hành động à, Sở Tổ Nờ tiên sinh, ngươi trong lòng ta là cái này. Ngụy Bân Hướng Sở Tổ Nờ giơ ngón tay cái lên nói ra. Sở Tổ Nờ vui mừng cười một tiếng, lắc đầu không nói. Cái gì cũng đừng nói. Ngươi có thể vì chúng ta tông chủ bài yêu giải nan, từ nay về sau ngươi chính là ta khâu Bưu huynh đệ. Khâu Bưu cảm động không thôi nói. Sợ tố nở khoát khoát tay, một bộ cái này đều không gọi sự tình biểu lộ. Lý Phong cái chán toát ra ba cái hát tuyến, các ngươi đều cho tiểu ra im miệng. Thân mẹ nó làm cho người cảm động, bài yêu giải nan cho chứng A, hắn cũng là đang lừa dối các ngươi. Sợ tố nở ngữ khí thật rất bình thường, cũng rất có lừa gạt tính, muốn không phải hắn có đọc tâm thuật lời nói hắn đều muốn bị sợ tổ nở cho lửa gạt ách ngụy bân cùng khâu bưu một mặt dấu chấm hỏi tiếp lấy giận tí mặt ngoa tạo tôn tặc ngươi mẹ nó dám lựa phỉnh chúng ta tê cay cái tám chữ ngươi mẹ nó có phải hay không cho là chúng ta ngốc cho nên đặc biệt tốt lửa gạt ta la thiên chính bọn người ở tại bên cạnh liên tục gật đầu khâu bưu ngụy bân sợ tổ nở sắc mặt một khổ lý tiên sinh ngươi làm sao cũng không tin ta đây Chẳng lẽ nhất định muốn ta móc ra trái tim để ngươi xem một chút nhan sắc sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, vậy ngươi móc à? Sở tố nở sắc mặt nghiêm một chút, ta thật móc. Lý Phong nhún nhún bay, móc chứ sao? Ta móc ngươi cũng đừng hối hận. Sở tố nở bị kích sắc mặt đỏ lên. Lý Phong cười lạnh, móc tim người là ngươi, ta mẹ nó sao cái gì hối hận? Tốt, ta móc. Tiếng nói rơi xuống đất, sở tố nở thì nâng lên vuốt sói hướng trái tim của mình móc đi. Mọi người ở đây cho là hắn thật muốn từ móc tim bẩn thời điểm. Sợ Tô Nơ đột nhiên đổi móc vì ngã. Một cái màu đen tròn vật thể hình cầu bị hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Frank. Một tiếng văng trầm. khói đen nổ lên. Phương viên 100 em ở bên trong nhất thời biến đến khói đen cuộn cuộn, không nhìn thấy một tia sáng. Ngoa tạo, khói bụi. Nôn. Cái này mẹ nó là cái gì đông? Nôn. Ta siết cái đại. Nôn. Khói đen nổ lên trong ngay mắt một cỗ trực kích linh hồn mùi thối thì lao thẳng tới mọi người xoắn mũi, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cỗ này mùi thối, chỉ có thể nói cỗ này mùi thối so phi cá hộp bỏ vào lò vi sóng bên trong thêm nóng chỗ tản ra mùi thối còn thối hơn gấp trăm lần. vốn là bán thần đỉnh phong cường giả lục cảm liền muốn vượt qua thường nhân n lần, tại cỗ này mùi thối tập kích dưới, tất cả mọi người nhịn không được nằm dạp trên mặt đất hoa, hoa đại thổ lên, cái này vẫn là bọn hắn kịp thời ngừng thở kết quả, lý phong ngăn chặn buồn nôn cảm giác, nhấc vung tay lên. Cuồn phong đột hởi, đem quần quần khói đen xua tan, sau đó phóng tầm mắt nhìn tới liền phát hiện. Sợ tố nở không thấy. Ngọa tao đặc biệt, hôn đản này vậy mà chạy. Vê đút cờ thơ mờ lờ gờ bờ giờ. Lao tiểu tử này quá không phải thứ gì, vậy mà dùng túi như vậy đồ vật đến chạy trốn. Lần sau gặp phải hắn Lao tử nhất định đem hắn liệm cho đánh ra đến. Khốn nạn, hôn đản này ném cái gì đồ chơi à, để Lao tử đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Phát ha, sợ tố nở cái này hôn đản Ta nhất định muốn xé nát hắn. Mạ tắc phát Kha, giống lôi sọt, sợ tổ nở, lao tử nhớ kỹ ngươi. Bởi vì cái này đạn lép nguyên nhân, sợ tổ nở thành cửu U tông cùng hắc cám hội nghị địch nhân chung, nếu như hắn còn ở nơi này, hai nhóm người nhất định sẽ trước hết giết sợ tổ nở bàn lại hắn. Tông chủ, muốn hay không đem láo tiểu tử kia cho đuổi trở về. Ngụy bân giọng căm hận nói ra. Lý Phong lắc đầu, tính toán, hắn cũng là một cái người cô đơn, tạm thời lật không ra cái gì bằng nước vẫn là trước đem những này người giải quyết rơi đi. tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong quay đầu nhìn về phía bờ rát rủ lệ bọn người. Bờ rát rủ lệ bọn người sắc mặt nghiêm một chút, cười lạnh nói, mười đánh mười hai, các ngươi cảm thấy mình có chiến thắng chúng ta khả năng sao? tiếng nói rơi xuống đất, bọn họ lại đem tự thân khí tức bên ngoài thả ra. ba cái bán thần đỉnh phong, bốn cái bán thần hậu kỳ, bốn cái bán thần trung kỳ, còn một cái bán thần sơ kỳ, rất cường đại một thế lực. Duy nhất bán thần sơ kỳ hay là bởi vì bở là kẻ sở la môn đoạt xá con ruột sau cảnh giới hạ xuống, nếu không cỗ thế lực này còn muốn cường hoành hơn một số. Ngoa tạo, đám người này tốt điều A. Ba vị bán thần định phong cường giả ai, rất sợ đó đâu. Chập mười 12 vị bán thần cấp cường giả, loại thực lực này có thể được xưng là vô địch A. Tông chủ, bọn họ bởi như vậy, ta nhìn chúng ta vẫn là đầu hàng tính toán. La thiên chính vô bộ ngực, cực lực làm ra sợ hãi biểu lộ. Đối diện. Bờ giác rủ lệ bọn người cười đắc ý, muốn đầu hàng. Có thể A, trước tiên đem Lý Phong giết giao đầu danh trạng. Hừ, hát cám hội nghị đối địch nhân hay là rất hoang dung, chỉ muốn các ngươi biểu hiện ra đầy đủ thành ý, chúng ta có thể theo ngươi môn hóa thủ thành bạn. La Thiên chính bọn người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười gọi là một cái hang hái. Bọn họ cũng là mở cái trò đùa phát triển một chút bầu không khí mà thôi, những thứ này ngốc thiếu lại còn thật tin. Thật mẹ nó dễ lừa gạt. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đều mẹ nó khi nào trả tại cái này run thông minh. Đều mẹ nó cho tiểu ra chút nghiêm túc. Vâng. La Thiên Chính các loại người thân thể ưa lên, sắc mặt một chút thì biến đến nghiêm túc lên. Ừm. Bờ giác rủ lệ nhúng mày, cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta liều mạng? Liều con em ngươi mệnh? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy vung tay lên nói, các con, bắt đầu luyện. La Thiên Chính bọn người có nháy mắt một bước? Không phải. Cái gì đồ chơi các con A, ngươi mẹ nó bắt chúng ta làm hầu tử hầu tôn đúng không? Tuy nhiên bất mãn trong lòng, bọn họ vẫn là trước tiên đem tự thân khí tức phóng ra ngoài mở ra. Oanh oanh oanh! Theo La Thiên Chính bọn người đem tự thân khí tức phóng ra ngoài, đối diện bờ rát rú lệ bọn người cả đám đều giống như là bị xét đánh đồng dạng kinh hô lên, thất. Bảy vị bán thần đỉnh phong. chín 1090, toàn lực phát ra mới. Bảy vị bán thần đỉnh phong là khái niệm gì? Lôi ra ba cái đến đối lên trong bọn họ ba vị bán thần đỉnh phong cường giả, còn lại bốn vị bán thần đỉnh phong cường giả có thể một người đánh ba cái bán thần hậu kỳ không mang theo áp lực. Nói cách khác, cái này bảy vị bán thần đỉnh phong cường giả liền có thể chính diện đánh bại bọn họ. Không. Điều đó không có khả năng, một tháng trước thời điểm các ngươi còn không phải như thế. Bờ rát rủ lệ đem đầu giao động thành trống lúc lắc, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một tháng trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Phong đám người thời điểm. Vẫn là chỉ có la thiên chính một người là bán thần đỉnh phong, bên trong còn có mấy cái là bán thần trung kỳ Sau đó một tháng sau, trừ lý phong bên ngoài thì đều biến thành bán thần đỉnh phong. Cái này mẹ nó căn bản cũng không khoa học tốt ta. Đáng chết, bờ giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn họ làm sao có nhiều như vậy bán thần đỉnh phong cứng, giả Bờ giác, ngươi không phải nói trong bọn họ chỉ có một vị bán thần đỉnh phong sao. Sọt, so, bờ giác, ngươi phản bội chúng ta sao? Bở là kẻ sở la môn bọn người nổi giận lên tiếng. Vừa mới bở rát rủ lệ còn dùng truyền âm phương thức nói cho bọn hắn lý phong đám người thực lực. Bọn họ lúc này mới tràn đầy lòng tin để la thiên chính bọn người giao đầu danh trạng. Ngay sau đó la thiên chính bọn người thì dùng thực lực đánh mặt. Cho nên bở là kẻ sở la môn bọn người có lý do tin tưởng bở rát phản bội bọn họ. Ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a Bở rát rủ lệ khóc không ra nước mắt nói. La thiên chính bọn người cười ha ha, đùa cợt nói, sợ a Quỳ xuống kêu ba ba. Muốn đầu hàng đi. Có thể A, trước giết hai cái người giao cái đầu danh trạng. Hừ, chúng ta cửu u tông đối địch nhân hay là rất khoan dùng, chỉ muốn các ngươi biểu hiện ra đầy đủ thành ý, chúng ta có thể cùng các ngươi hóa thủ thành bạn. Bờ rát rủ lệ bọn người chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Cái này mẹ nó không phải bọn họ mới vừa nói qua mà nói sao, lấy đạo của người trả lại cho người A đây là. Đúng lúc này, bờ là kẻ sở la môn dùng truyền âm nhắc nhở. Các vị, không nên nản trí bọn họ đều gọi lý phong tông chủ lý phong là bán thần trung kỳ cường giả chỉ cần chúng ta khống chế lại lý phong bọn họ liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình hắn nguyên lao ánh mắt sáng lên tiếp lấy thì có người hỏi bỡ là kệ, tình báo của ngươi chuẩn xác không vừa mới bỡ rát mới náo cái ô long để bọn hắn rơi vào toàn diện bị động tình trạng cái này muốn là bỡ là kệ cũng tới vừa ra ô long vậy liền quá bi kịch đương nhiên ta mười ngày trước mới cùng hắn giao thủ qua bỡ lạ kệ sở la môn ngữ khí khẳng định nói Bờ giác dù lệ khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó vẫn là một tháng trước cùng bọn hắn giao thủ qua đâu, nhưng suy nghĩ một chút hắn lại từ bỏ. Vô luận như thế nào, bọn họ sinh môn ngay tại Lý Phong trên thân, nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội này. Tốt, bờ giác, người ta đồng loạt ra tay khống chế Lý Phong, hắn nguyên láo cho chúng ta hiểm hộ. Hắc ám hội nghị đệ nhất cường giả bờ rẻn bạn nỉ truyền âm kết thúc, mũi chân điểm đất liền hướng Lý Phong tiến lên, hàn quang lóe lên một thanh toàn thân huyết hồng trưởng kiếm liền hướng Lý Phong ở ngược đâm tới, Bờ Dắt rủ lệ ánh mắt phát lệnh, theo phía sườn Lý Phong phóng đi. Hai người động thủ trong nháy mắt, hắn mười tên nguyên lão cũng đều tự tìm đối thủ tốt tiến lên. Hiện tại kế hoạch rất rõ ràng, cũng là bọn họ mười cái đứng vững La Thiên Chính đám người áp lực, để Bờ Dắt cùng A A Dông khống chế lại Lý Phong. Hai tên bán thần đỉnh phong giắt tay đối phó một tên bán thần trung kỳ, thuận lợi vài giây đồng hồ liền có thể giải quyết. Cần thiết phải chú ý chính là. Bọn họ nhất định đừng cho La Thiên Chính bọn người đi giải cứu Lý Phong, cho nên bọn họ nhất định muốn cho La Thiên Chính các loại người tạo thành cũng đủ lớn áp lực, cái này liền cần bọn họ xử xuất ăn chính là sức lực. Sau đó mới vừa ra tay, bọn họ thì đều lấy ra mỗi người át chủ bài, bạo ngược năng lượng như không cần tiền đồng dạng tùy ý buộc phát ra. La Thiên Chính bọn người mẹ nó nhịn không được cười được không, hai vị bán thần đỉnh phong liền muốn giải quyết tông chủ, bọn họ có phải hay không đối tông chủ thực lực có cái gì hiểu lầm. Lần trước tông chủ thế nhưng là lấy một địch ba đều chiếm thượng phong. Ngay sau đó bọn họ cũng không vội mà đi giúp Lý Phong giải vây, mà chính là mỗi người tuyển tốt một cái đối thủ thắng đi lên, loạn chiến lên. Cùng lúc đó, huyết sắt chém, huyết ảnh đâm. Bờ rèn ba nì cùng bờ rát rũ lệ đâm một cái một chảm, hồng mang lập lòe. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười lạnh trào phúng, vô địch vầng sáng. Mở ra, ông, một đạo vô hình sóng ánh sáng quyết tán lý phong trên thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt tiếp theo một cái trước mắt hai người trường kiếm màu đỏ ngỏm chạm tại lý phong trên thân đáng chết chơi lớn bờ rèn bạn ỉ cùng bờ rắt dù lệ cùng nhau sắc mặt kịch biến bản ý của bọn hắn là khống chế lại lý phong kết quả lý phong như thế không còn dùng được thậm chí ngay cả bọn họ một chiêu đều không tiếp nổi cái này sự tình chơi lớn tuy nhiên trong lòng hối hận nhưng hai người đều là toàn lực xuất kích lại nghĩ thu lực đã mượn chỉ có thể trơ mắt nhìn phanh phanh Hai tiếng chầm đục, hai người trường kiếm màu đỏ chạm tại Lý Phong trên thân sau liền bị bắn lên đến, mà Lý Phong vậy mà lông tóc không thương. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Bờ rèn bani cùng bờ rát dù lệ lên tiếng kinh hô. Quên nói cho các ngươi, Lý Phong có thể. Bờ là kẻ sở La môn vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, nửa câu nói sau liền bị Bạch Tuyết liên một roi cho rút về đi. Bờ rèn bani cùng bờ rát dù lệ. Không phải, Lý Phong có thể cái gì a? Ngươi mẹ nó ngược lại là nói hết lời a. Ngay tại hai người mộng bức thời khắc, Lý Phong trực tiếp mở ra thời gian đồng hồ cát, đồng thời quát khe nói, cùng bạo. Bạo tẩu, Vênh oanh, oanh. Lý Phong khí tức trực tiếp theo bán thần hậu kỳ tăng lên tới bán thần đỉnh phong. Thấy thế, vợ rèn bạn nhỉ cùng bờ rát rủ lệ cũng không do dự nữa, trực tiếp dùng tới bí kỹ, khí tức lại tăng lên nữa, cùng nhau đi vào nửa bước thần cảnh. Tiếp lấy hai người một trái một phải hướng Lý Phong đánh tới. Cái này đoán chừng là ta tại y quốc sau cùng một trận đại chiến, đã như vậy vậy ta liền lấy ra điểm chân tài thực học để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cửu u tông tông chủ lý phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang tay phải hư không một nắm kim sắc thần vũ kiếm liền bị hắn nắm trong tay đồng thời thần vũ khải xuất hiện bị hắn mặc lên người bởi vì vì thời gian đồng hồ cắt quan hệ bờ rèn bạn nhỉ cùng bờ rát rũ lệ tốc độ tại lý phong trong mắt chậm mười lần tại hắn mặc trang bị về sau hai người mới vừa vặn vọt tới bên cạnh hắn giơ kiếm liền chạm lý phong không có chút nào tránh né ý tứ đón bên trái bờ rát rủ lệ cũng là một kiếm đâm ra tinh diệu một chút tinh mang tại thần vũ kiếm phía trên bạo phát tiếp theo một cái chớp mắt thần vũ kiếm liền tiến vào bờ rát rủ lệ ở ngực tinh mang nổ tung gấp năm lần thương tổn bạo phát bờ rát rủ lệ chỉ cảm thấy một cỗ không gì địch nổi năng lượng ở trong cơ thể mình bộc phát ra thân thể của hắn tựa như điên cuồng thổi lên khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng sau đó phanh một tiếng vang thật lớn nổ tung lên mưa máu đầy trời Đường đường hắc ám hội nghị 12 nguyên lão một tròng, cường đại bán thần đỉnh phong cường giả. Vẫn lạc. mươi 1091, một kiếm giết một người. Bờ giác dù lệ vẫn lạc trong ngay mắt, hắc ám hội nghị các nguyên lão theo bản năng thì bạo lui ra ngoài. la thiên chính bọn người không có truy kích, mà chính là khẽ nết miệng nhìn lấy đứng ngạo nghễ tại trong sân Lý Phong, trên mặt biểu lộ có thể nói đặc sắc mười phần. Sau một lúc lâu, bờ rèn ba nghi phát ra một tiếng bi phẫn kêu đau, bờ giác hắn hát cám hội nghị các nguyên lão đồng dạng bi vẫn không thôi siết chặt quyền đầu đồng thời một cỗ cảm giác sợ hãi giống như thủy triều hướng bọn họ vào tới mấy cái đối mặt mà thôi thời gian cũng liền đi qua hai ba giây đồng hồ cường đại bờ rát rủ lệ nguyên lão liền bị lý phong cho một kiếm đâm bạo cái này mẹ nó có phải hay không đang nằm mơ đúng lúc này ngụy bân đến cái cứu cực phá âm hô to tông chủ ngư bức tông chủ che bạo tông chủ huy vũ một kiếm giết một người ngàn dặm không lưu dấu chân La Thiên Chính mấy người cũng ào ào cho Lý Phong đưa lên mông ngựa. Nói là mông ngựa, thực cũng là bọn hắn ý tưởng chân thật, tuy nhiên Lý Phong cảnh giới không bằng bọn họ, có thể Lý Phong chiến lực thật sự là mạnh để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bờ rát rủ lệ chiến lực cùng bọn hắn đại khái tương đương, lại hai cái đối mặt liền bị Lý Phong đánh giết, đổi thành bọn họ đi lên sợ là cũng chạy không thoát dạng này xuống tràng. Cái này rất đáng sợ. Bất quá cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là lại để cho tông chủ đánh xuống bờ rạn bạn nhỉ cũng phải bị hắn xử lý cái kia mẹ nó còn thế nào để bọn hắn hút. cái này mẹ nó đều là thượng hạng lô đỉnh a tông chủ ngươi đã thành công chấn nhiếp bọn họ còn lại giao cho chúng ta đi làm đi la thiên chính nói xong cũng không ngừng cho người khác ngáy mắt ngụy bân đám người nhất thời kịp phản ứng luôn miệng nói đúng vậy a tông chủ làm thuộc hạ liền nên vì tông chủ phân ưu giải nạn mới là còn lại ngươi đừng quản giao cho chúng ta xử lý liền tốt giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu Tông chủ, người an vị ở một bên xem kịch vui đi. Mai đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Giờ khắc này, hát cám hội nghị chư vị trưởng lao nhóm tại Ngụy bân bọn người trong mắt cũng là đợi làm thịt heo dạng. Bọn họ phách lối lời nói thật sâu chọc giận bờ rèn bạn nghi bọn người, ngay sau đó bọn họ thì cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Mỗi người đều cần phát đều dựng, thì giống như là muốn cùng Ngụy bân bọn người liều mạng một dạng. Nhất thời Ngụy bân bọn người thì làm tốt nên chiến chuẩn bị. Thế mà sau một khắc dâu tóc đều dựng bờ rẻn bà nghi bọn người lại quay đầu liền chạy, chạy gọi là một cái gọn gàng. Cái gì chọc giận không chọc giận tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Tình cảnh này để ngụy bân bọn người có nháy mắt ngây người. Không phải. Các ngươi không phải thẳng tức giận sao, làm sao lại như thế chạy, cái này cũng qua không biết xấu hổ à. Thế mà đây hết thể vẫn chưa vượt quá lý phong đoán trước, chỉ thấy hắn nâng lên thần vũ kiếm nhẹ nhàng hướng xuống một chém. Kiếm khí còn chưa bắn ra Lý Phong trước người một phương này hư không liền bắt đầu rung động động, làm sắc bén kiếm khí bạo phát trong nháy mắt, hư không bắt đầu như mặt gương giống như phá nát. Trảm thiên kiếm pháp thức thứ bảy, trảm thiên. Chính đang chạy trốn bờ rẻn bạn ý bọn người cảm nhận được cái này cố năng lượng ba động khủng bố, bị hù toàn thân tóc gáy dựng lên, tốc độ chạy trốn càng nhanh. Ngụy bân bọn người cũng lấy lại tinh thần đến, đều tự tìm tốt địch nhân tiến lên, duy chỉ có buông tha bị Lý Phong tỏa định bờ rẻn bạn ý. Nói đùa. Tông chủ kiếm khí cũng có thể làm cho hư không phá toái. Bọn họ muốn là đuổi theo bờ rèn bạn nhỉ, chẳng phải là muốn bị thay bay vạ gió? Bờ rèn bạn nhỉ dù sao cũng là hắc ám hội nghị đệ nhất cường giả. Chạy trốn quá trình bên trong thì phát giác được sau lưng cái kia cô năng lượng ba động khủng bố là hướng chính mình tới. Ngay sau đó hắn thì hướng một bên né tránh đi. Né tránh đồng thời, hắn trả trở tay một kiếm chém tới. Nỗ lực dùng cái này đến khá nhiều lý phong. Chỉ là hắn vừa mới có hành động, phía sau hắn hư không thì phá vỡ đi ra một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí theo bờ rèn bạn nhỉ trên người xuyên qua bờ rèn bạn nhỉ như sỉ mẳng điêu khắc đồng dạng đứng im tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt vê anh bờ rèn bạn nhỉ thân thể giống như đánh nát tượng băng giống như vỡ vụn thành từng mảnh kinh khí thổi theo gió tứ tán hắc ám hội nghị đệ nhất cường giả bờ rèn bạn nhỉ vẫn lạc chính đang chạy trốn hắc ám hội nghị chư vị nguyên lao trực tiếp thì hoảng sợ nước tiểu ngoa tào hung tàn như vậy sao liền bờ rẻn bạn nghỉ nguyên lão đều bị lý phong cho một kiếm đánh nát trong bọn hắn còn có thể là ai có thể ngăn trở lý phong một kiếm xem xét lại la thiên chính các loại trong lòng người đồng dạng hiện ra cảm giác nguy cơ ta siết cái đại dãnh tông chủ quá hung tàn lại để cho tông chủ giết tiếp bọn họ còn hút cái pa vì có thể lưu thêm mấy cái người sống đến hút la thiên chính bọn người tựa như đánh gà máu đồng dạng đem tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra vốn là cảnh giới của bọn hắn ngay tại một đám hắc cám hội nghị nguyên lão phía trên cái này một bạo phát tiềm lực bọn họ trong chớp mắt thì đuổi kịp chạy trốn một đám hắc cám hội nghị thành viên loạn chiến lại nổi lên lý phong cười một tiếng dù bận vẫn ung dung ở bên cho la thiên chính bọn người lực trận nếu có người nào chống đỡ không nổi mà nói hắn liền sẽ tiến lên trợ giúp một đợt chỉ tiếc la thiên chính bọn người căn bản thì không cho hắn trợ giúp cơ hội hoàn toàn là đè ép một đám hắc cám hội nghị các nguyên lao đánh ngoa tào ngươi mẹ nó khác cầm kiếm chặt ta chém chết hắn ngươi để cho chúng ta đi hút người nào hút người sao Dùng thân kiếm đập A. Lão la, hắn hướng ngươi bên kia chạy, cầm búa đập hắn. Hoa ca ca, cái này hai hàng để cho ta cho nện choáng người nào cần ta giúp đỡ. Giúp cái P, lão tử một người thì có thể ứng phó. Lão la bọn người tựa như chơi đi săn trò chơi đồng dạng, từ từ tiêu hao ý chí của bọn hắn. Rõ ràng một chiêu này có thể đánh giết bọn hắn, nhưng cô lâm thời biến chiêu. Hác ám hội nghị các nguyên lão đều mẹ nó biệt khuất xấu, đám người này mẹ nó có mau bệnh à. Bọn lao tử đều mẹ nó lưu lại cùng các ngươi đánh, các ngươi còn như thế không tôn trọng người, chơi mèo bắt chuột trò chơi đâu. Rốt cục, tại La Thiên chính bọn người đánh gà máu đồng dạng thế công dưới, mười vị hắc ám hội nghị nguyên lão đều bị bọn họ từng cái đánh mất đi, không có đánh chết một người. Ba ba ba. Lý Phong đập lên bàn tay, lão la, các ngươi rất có thể a, vậy mà làm đến linh thương vong. La Thiên chính các loại người trong lòng đắc ý, mặt ngoài lại làm ra một bộ rất khiêm tốn bộ dáng, kiếm miếng cơm, kiếm miếng cơm. Lý Phong khẹt miệng giật một cái, cười mắng: Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, bất quá lương trưởng lão cùng bạch trưởng lão còn chưa tới bán thần đỉnh phong trước đó, các ngươi còn là đường nghĩ hắn. La Thiên chính bọn người sắc mặt một độ, tiếp lấy quay đầu đối lương vũ hân, bạch tuyết liên nói ra: Các ngươi hai cái có thể phải cố gắng a, mười triệu không để cho chúng ta thất vọng, tốt nhất là hút nửa thần trung kỳ thì bước vào bán thần đỉnh phong. Đúng đúng đúng, đây đều là vật tư chiến lược, các ngươi tuyệt đối không nên lãng phí. Bạch tuyết liên mày liễu dựng thẳng cười lạnh nói ngươi xuể ở bán thần trung kỳ thời điểm hút nửa thần trung kỳ bước vào bán thần đỉnh phong cho ta xem một chút la thiên chính bọn người tự biết đối lý ấy ấy không nói gì thời gian kế tiếp lương vũ hân cùng bạch tuyết liên liền vận chuyển cửu hữu thần công bắt đầu hấp thụ một đám hắc cám hội nghị nguyên lao chân khí lương vũ hân còn dễ nói nàng bản thân liền là bán thần hậu kỳ đang hấp thu bán thần đỉnh phong cấp nguyên lao năng lượng về sau rất nhẹ nhàng thì bước vào bán thần đỉnh phong bạch tuyết liên tình huống thì không tốt lắm nàng là bán thần trung kỳ Tuy nhiên còn có 9 cái lô đỉnh, nhưng còn lại lô đỉnh bên trong mạnh nhất cũng chỉ là bán thần hậu kỳ. Đang hút hết 9 cái lô đỉnh về sau, Bạch Tuyết Liên khoảng cách bán thần đỉnh phong còn kém tới cửa một chân. Trước 1092, miệng này nhất thời thoải mái. Tông chủ, ta kém một chút liền đến, làm sao bây giờ? Bạch Tuyết Liên chớp mắt to vô tội, ủy khuất ba ba nói ra. Lý Phong. Không phải. ngươi có thể hay không đừng đem lời nói như thế có sai đạo tính. Không biết còn tưởng rằng là tiểu gia ta không góp sức đâu. Lúc này Ngụy Bân cảm thán nói, ai, nếu như tông chủ vừa mới không có bạo đi liền tốt. Khâu biu tán đồng nói ra, đúng vậy à, đây chính là hai vị bán thần đỉnh phong cường giả à, cứ như vậy bị tông chủ giết, phung phí của trời à. Không sai không sai. La Thiên Chính mấy người cũng đều gật đầu phụ họa. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ấn ý của các ngươi là việc này trách ta rồi. La Thiên Chính bọn người ngay sau đó liền muốn gật đầu. Chỉ là bọn hắn đột nhiên nghĩ đến làm như vậy sẽ có vô cùng đáng sợ hậu quả sau thì cùng nhau đem đầu giao động thành chống lúc lắc. Miệng này nhất thời thoải mái một mực miệng này một mực thoải mái là đúng thực lực không bằng mình người. Giống Lý Phong loại này trưởng khống bọn họ sinh tử cường giả, bọn họ thật muốn miệng này mà nói vài phút dạy bọn họ là người. Lý Phong thở dài, vô cùng phiền muốn nói, ta cũng không muốn đó à, ai bảo kiếm pháp của ta cũng là như thế táo bạo đâu. Là thiên chính bọn người. Tông chủ cũng là tông chủ. Liên giả thành so đến đều như thế không giống bình thường. Gặp bọn họ không nói lời nào, Lý Phong càng phiền muộn hơn. Thực bản ý của hắn là giết một cái liền đầy đủ, không nghĩ tới bở rẻn bạn ý lại nhát như chuột, vì không cho hắn đào tẩu, Lý Phong mới không thể không ra hạ sách này. Hiện tại vấn đề đến, Bạch Tuyết Liên không thể tăng lên tới bán thần đỉnh phong, toàn thể bán thần đỉnh phong nhiệm vụ thì mẹ nó kết thúc không thành a, kết thúc không thành nhiệm vụ là muốn đập tích phân đó a, nhức cả trứng. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, lôi đình phản kích nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, 20 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Nghe đến đó sau Lý Phong lại chờ một lát, lại không có đợi đến hệ thống gửi tới trừng phạt tin tức, ngay sau đó hắn thì ánh mắt sáng lên nói, đúng à, cái này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế a, Không có thời gian hạn chế lời nói, vậy hắn thì không có gì đáng lo lắng. Đến đón lấy chỉ cần tìm được một cái đối địch bán thần đỉnh phong cường giả, hắn sẽ có thể giúp trợ Bạch Tuyết liên đột phá đến bán thần đỉnh phong, hoàn thành nhiệm vụ a. Như vậy ai là người chọn lựa thích hợp nhất đâu? Lý Phong sờ lên cằm nghĩ một lát, sau một lúc lâu ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái nhân tuyển tốt nhất, Sở Tổ nở. Dù sao hắn cùng Sở Tổ nở cửu đoán đã kết xuống, nếu như không giết Sở Tổ nở mà nói có thể nói hậu hoạn vô cùng, đã như vậy, hắn sao không phế vật lợi dụng một chút. Hạ quyết tâm về sau,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 Ngay tại Lý Phong muốn lui ra hệ thống thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngoa tào, chẳng lẽ hệ thống phán định toàn viên bán thần đỉnh phong nhiệm vụ thất bại? Xem xét, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hệ e lì xệ cổ phỉ ba, nhiệm vụ mục tiêu đem nữ thần hệ e lì xệ cổ phỉ theo lang vương sở tô nở trong tay cứu ra, như nữ thần hệ e lì xệ cổ phỉ thụ đến bất cứ thương tổn gì thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 20 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. nhiệm vụ khen thưởng, năm triệu điểm kinh nghiệm, mười triệu hệ thống tích phân, một trăm chinh phục điểm. xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu Lý Phong thì xứng sở ngay tại chỗ. không phải, sợ tố nở đem Ế lì xỉa cho bắt cóc tống tiền. hắn mẹ nó ăn tim gấu gan báo a. La Thiên chính bọn người là hội nhìn mặt mà nói chuyện người, gặp Lý Phong đột nhiên biến đến sắc mặt âm trầm, bọn họ không khỏi lo lắng hỏi, tông chủ, làm sao? Lý Phong nhíu mày, ta có chút việc gấp muốn đi xử lý một chút. La thiên chính bọn người vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Tông chủ, mang ta lên nhóm đi. Đúng vậy a Tông chủ, chúng ta thân là thuộc hạ chính là vì Tông chủ bài yêu giải nạ. Ngươi gặp phải việc gấp chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lý Phong lắc đầu, việc này ta tự mình giải quyết là được rồi. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn tuy nhiên vận dụng không ít át chủ bài, nhưng sở tô nở cũng là nửa tàn trạng thái. Lý Phong có lòng tin giải quyết. Tông chủ la thiên chính còn phải lại khuyên lại bị ngụy bân một chút giữ chặt ho khan lão la là à ta cảm thấy tông chủ có thể là ngươi hiểu được nói chuyện đồng thời ngụy bân xông lấy la thiên chính không ngừng nháy mắt ra hiệu la thiên chính đầu tiên là sững sở tiếp lấy thì hiểu được a cái kia a chúng ta xác thực giúp không được gì bất quá lão cựu cần phải có thể a trải qua chiến đấu về sau một số người thì sẽ muốn đi thư giãn một tí nam nhân còn có thể thông qua phương thức gì buông lỏng tiểu đều hiểu. Bạch Tuyết Liên cũng là vô cùng thông tuệ, ngay sau đó thì khuôn mặt đỏ lên nói: thân là cấp dưới, nếu có cơ hội giúp tông chủ giải quyết." "Thần giải quyết." Dù là Bạch Tuyết Liên thân kinh bắc chiến, làm lấy một đám lao giả nát rượu mặt cũng không tiện đem lời còn lại nói ra miệng, chỉ có thể là để Lý Phong tự mình trải nghiệm. Lý Phong khẽ miệng giật một cái: thân mẹ nó cái kia. Giải quyết cái gì a giải quyết? Tiểu gia nói là cái này sao? Các ngươi cần phải mua chút đi bẩn thuốc." Lý Phong thở dài, Tiếp lấy bất đắc dĩ nói, được thôi, đã các ngươi nghĩ như vậy giúp đỡ, vậy liền lưu lại một xử lý hiện trường, người khác cùng ta cùng nhau đi đi. Có la thiên chính bọn người theo cũng tốt, dạng này liền có thể tạo thành một vòng gây, để sở tô nở chấp cánh khó thoát. Bất quá làm như vậy có khả năng để sở tô nở liều chết đánh cược một lần, tiêu chuẩn nhất định muốn nắm đúng chỗ mới được. Lý Phong đều nói như vậy, la thiên chính bọn người thì biết mình hiểu lầm hắn. Ngay sau đó, Lương Vũ Hân thì xung phong nhận việc lưu lại thu thập tàn cục người khác thì theo Lý Phong hướng nơi xa bay đi, bởi vì Lý Phong không có ở hệ lụy sệ trên thân lưu lại máy theo dõi loại hình đồ vật, cho nên hắn nhất định phải thông qua hệ thống đến xác định nàng vị trí hiện tại, cũng là hoa điểm tích lũy sự tình. đương nhiên, Lý Phong cũng có thể thông qua loại phương thức này tìm tới bờ rèn bát nhì đám người vị trí, nhưng bọn họ đều là bán thần cấp cường giả, hệ thống tích phân phí tổn đối Lý Phong tới nói là cái con số trên trời, cái này mới có để sợ tổ nở giúp đỡ tìm hắc cám hội nghị xảo huyệt đến tiếp sau giờ phút này quy trợ trên không toàn thân mang thương sợ tô nở chính dẫn theo hệ lì xệ cực tốc phi nước đại lấy sử dụng đạn lép thoát đi về sau sợ tô nở thì trước tiên đi vào hệ lì xệ và ở khách sạn đem nàng cho cầm ra tới hắn chỗ lấy làm như vậy một là ham hệ lì xệ mỹ sắc hai cũng là muốn dùng hệ lì xệ làm tấm mục vạn nhất về sau lý phong tìm tới hắn hắn cũng có lực lượng cùng lý phong đàm phán đương nhiên lấy hắn ẩn nút năng lực hắn có lòng tin lý phong tìm không thấy chính mình muốn không phải nóng lòng thoát đi quy thành phố, hắn nhất định sẽ trước tiên đem Ế e. lì sẽ cho. Hắc hắc chương 1093 kịp thời đổi tới mới. Ế e. lì sẽ hiện tại hoảng đến một nhóm, vừa mới nàng đang ngủ đây, đột nhiên liền bị sợ tổ nở nhấc lên xông ra khách sạn, từ đầu tới đuôi đều không cho nàng cơ hội phản ứng. đến mức nàng hiện tại mặc áo ngủ thật mỏng, bị sợ tổ nở dẫn theo ở trên không trung tốc độ cao nhất chạy như bay lạnh một nhóm. sợ tổ nở tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Đây không phải hệ lỷ xệ lần thứ nhất hỏi han, chỉ bất quá trước đó hỏi thăm đều bị sở tổ nở dùng cười lạnh cho cự tuyệt. Thật sự là một cái cố chấp nữ nhân A. Sở tổ nở cười lạnh một tiếng, ở trong lòng tính toán một chút khoảng cách sau cảm thấy Lý Phong cần phải đuổi không kịp hắn, liền nói ra, ta muốn dẫn ngươi đi một cái ai cũng tìm không thấy chỗ của chúng ta, ngươi có thể đem nó xưng là thiên đường. Thiên đường. Hệ lỷ xệ sắc mặt kịch biến. Thiên đường có lẽ là rất nhiều người chỗ hướng tới địa phương. Có thể đó là sau khi chết mới đi địa phương, hệ lụy sẽ còn không muốn chết. Đúng, thiên đường, cho nên đây cũng là thiên đường của ngươi hành trình. Sợ tốn nợ ngoạn vị nói ra, sợ tốn nợ tiên sinh, ta không muốn đi cái gì thiên đường, ta muốn chờ Lý Phong trở về, làm phiền ngươi buông ta xuống. Hệ lụy sẽ sắc mặt biến ảo mấy lần, khẩn cầu nói, loại thời điểm này nàng cũng chỉ có thể là nghĩ đến Lý Phong sau mới có thể nhiều ít bảo trì một chút chấn định. Ta khuyên ngươi vẫn là đường chờ Lý Phong. Hắn không nhất định có thể còn sống trở về, còn là theo lấy ta đi, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống say, còn có thể dẫn ngươi đi thiên đường. Sở tổ nở gần giọng cười nói. Lý Phong không gian truyền tống xác thực nữ như bức, nhưng cái này không thể đại biểu chiến lược, đối phương dù sao cũng là 12 vị hắc cám hội nghị nguyên lão, Lý Phong bên kia chỉ có 10 người, thật không nhất định là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, vô luận ai thắng ai thua, phe thắng lợi cũng nhất định là thẳng thắng, cái này sở tổ nở dùng đầu ngón chân liền có thể đoán được. Cái gì? Nghe đến tin tức này, hệ lì xệ so với chính mình bị sở tổ nở bắt đều muốn cảm thấy chấn kinh. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì sở tổ nở có thể như vậy nói? Lý Phong gặp phải nguy hiểm không? Ngay tại hệ lì xệ suy nghĩ lung tung thời khắc, sở tổ nở tay bắt đầu không ở yên. Sự biến hóa này để hệ lì xệ tâm thần đại loạn, sở tổ nở tiên sinh, xin ngươi đừng làm như vậy. Sở tổ nở đầu lông mày vẩy một cái, đùa cần nói, dựa vào cái gì Lý Phong làm ta làm không thể nói chuyện đồng thời hắn liền muốn làm ra càng thêm quá phận cử động hệ lì sê nổi giận khó làm đưa tay liền hướng sở tổ nở trên mặt quất tới đúng sở tổ nở không tốn sức chút nào nắm hệ lì sẹ cổ tay cười lạnh nói tính khí rất mạnh mẽ à rất hợp khẩu vị của ta vốn là ta muốn đợi tới chỗ bàn lại hắn hiện tại nha. hừ hừ tiếng nói rơi xuống đất sở tổ nở liền mang theo hệ lì sẹ cấp tốc hạ xuống hệ lì sẹ mắt nhìn dưới chân phát hiện phía dưới là một chỗ sơn lâm bốn phía hoang tàn vắng vẻ kết hợp với sợ tổ nở ngựa khí, hắn muốn làm gì cũng là rất rõ ràng tựa như sự tình. Không, ngươi không thể làm như vậy. Van cầu ngươi sợ tổ nở tiên sinh, xin ngươi đừng thương tổ ta. Hễ lỵ Xê hiện tại là thật sợ hãi. Ha ha, này làm sao có thể gọi thương tổ đâu? Ta là muốn thương ngươi a. Sợ tổ nở cười ha ha một tiếng, nghiền ngẫm nói, muốn trách thì trách dung mạo ngươi thật xinh đẹp quá gợi cảm đi. Nhìn thấy Hễ lỵ Xê lúc, sợ tổ nở thì thật sâu bị Hễ lỵ Xê mỹ mạo rung động. Chỉ tiếc khi đó hắn cùng Lý Phong vẫn là hợp tác đồng bọn, cho nên không thể đối hệ Lì sệ làm cái gì. Bởi vậy, rời đi quán bar sau Sở Tô Nơ mới có thể không dằn nổi đem tóc vàng mội tử đưa đến khách sạn. Hiện tại hắn cùng Lý Phong đã trở mặt thành thù, lại đối hệ Lì sệ làm bất cứ chuyện gì thì đều không cái gọi là. Hệ lỷ sệ biết đến đón lấy đem phải đối mặt cái gì, điên cuồng bắt đầu rằng co, chỉ là nàng cũng là một phổ thông cô gái yếu đuối, Sở Tô Nơ dù là bản thân bị trọng thương cũng tuyệt không phải nàng có thể kháng cự rất nhanh sợ tố nở thì hạ xuống mặt đất phía trên tìm kiếm khắp nơi một phen về sau tìm tới một cái tự nhận là địa điểm thích hợp nói nơi đó bãi xem ra không tệ tiếng nói rơi xuống đất hắn dẫn theo hệ lì xệ đi đến chỗ kia rộng lớn khu vực sau đó đem hệ lì xệ đặt ở bãi phía trên hệ lì xệ khôi phục tự do trong nháy mắt thì dây rủa lấy đứng lên muốn phải thoát đi sợ tố nở cười lạnh một tiếng sau lưng liền đem nàng trò kéo về giờ khắc này hệ lì xệ triệt để tuyệt vọng nàng thậm chí muốn tự mình kết chỉ là tại một vị bán thần đỉnh phong cường giả giám sát dưới nàng liền tự sát cơ hội đều không có ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng quát lớn đột nhiên từ phương xa chuyển đến sợ tô nơ ngươi nếu là dám động hễ lì xệ một cọng tóc gáy tiểu ra liền đem ngươi chém thành tắm núi sợ tô nơ đang muốn đi kéo hễ lì xệ đồ ngủ nghe đến cái này âm thanh bạo giống sau nhất thời bị hù tay run một cái vội vàng đem hễ lì xệ nhấc lên cản ở trước mặt mình sau khi làm xong hắn mới có lá gan theo tiếng nhìn qua Cái này xem xét, Sở Tô nở kém chút hoảng sợ nước tiểu. Ngoa tạo, Lý Phong sau lưng làm sao cùng nhiều người như vậy? Nếu như chỉ là Lý Phong một người qua tới Sở Tô nở còn có lòng tin nhất chiến, có thể Lý Phong thủ hạ đều tới, cái này mẹ nó còn thế nào làm? Hẹt lì xệ cũng thấy cảnh này, ngay sau đó thì sững sở ngay tại chỗ. Trước đó nàng từng tưởng tượng qua Lý Phong hội kịp thời xuất hiện đem nàng cứu đi, có thể thẳng đến Lý Phong thật xuất hiện, nàng lại có một loại cảm giác không chân thật. Hệ lì sợ hai chính mình ra ảo giác sau đó nàng hung hăng bóp chính mình một chút làm cảm giác đau đớn tiến đến về sau nàng oa một tiếng khóc lên cách xa trăm mét chỗ lý phong thấy rõ ràng hệ lì xệ tình huống sau nhiều ít thở phào bất quá ngay sau đó hắn thì lên cơn giận dữ sát khí tràn ra ngoài vừa mới sợ tôn nở muốn đối hễ lì xệ làm cái gì hắn đều nhìn ở trong mắt nếu như hắn chậm thêm đến một hồi mà nói hễ lì xệ đem sẽ tao nộ cái gì sợ tôn nở cái này hỗn đản Vậy mà đối một cái cô gái yếu đuối làm ra loại chuyện này, thật nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi! Ngươi trước đừng tới đây a Gặp Lý Phong hướng bên này cực tốc chạy đến, sở tổ nở vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Phong dẫm chân xuống, cười lạnh nói, chúng ta không phải toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ sao, vì cái gì không cho ta đi qua. Đi theo hắn sau lưng la thiên chính bọn người trên mặt sát khí nhìn lấy sở tổ nở, thì giống như là muốn dùng ánh mắt đem sở tổ nở xé nát đồng dạng. Hệ lỷ sệ tiểu thư là một cái bao nhiêu đáng yêu, đơn thuần tiểu cô nương a, tên cầm thú này làm sao nhẫn tâm đối hệ lỷ sệ tiểu thư làm ra loại chuyện này. Nên giết. Ê! Sở tổ nở đầu tiên là sững sở, tiếp lấy lung tung nói, là à, chúng ta là toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ à, ha ha, việc này gây. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nhấc chân liền muốn qua đi, ai ngờ sở tổ nở lại lui nhanh mấy bước nói ra, ngừng. Người trước đừng tới đây. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái ngạc nhiên nói làm sao ta người ân ta là muốn hỏi các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy hắc ám hội nghị đám người kia sao sợ tố nở điều chỉnh hạ cảm xúc gượng cười nói bọn họ a lý phong thở dài ánh mắt sâu kín nói ra đều đã hóa thành cho bụi tiêu tán sợ tố nở không phải lý phong đang nói đùa chứ lúc này mới bao lâu thời gian hắc ám hội nghị người liền bị bọn họ cho tiêu diệt mà lại bọn họ xem ra cũng đều lông tóc không tổn hao gì. Điều đó không có khả năng. Trước 1094, không diễn, ngả bài. Cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi. Lý Phong nết miệng lên một vệt đùa cợt độ cong, nghiền ngâm nói. Ha ha ha, không có rồi, ta chính là cảm thấy. Ân, Rất thật không thể tin, đúng, vô cùng thật không thể tin, khu khu, là như vậy. Sợ tố nở mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói ra. Dựa vào. Hắn đương nhiên cảm thấy Lý Phong là đang nói đùa, xác thực nói là cảm thấy Lý Phong đang gạt hắn. Hắc Ám Hội nghị mười hai nguyên lão bên trong có ba vị bán thần đỉnh phong, Lý Phong bất quá là bán thần hậu kỳ, mà xem như hắn thủ hạ La Thiên chính bọn người cảnh giới có thể cao đi nơi nào, chắc chắn sẽ không là bán thần đỉnh phong chính là mười hai đánh mười tình huống giới. Lý Phong những thứ này người có thể là Hắc Ám Hội nghị mười hai nguyên lão đối thủ, náo nha, cho nên Sở tổ nở cho rằng. Lý Phong những thứ này người nhất định là sử dụng không gian truyền tống thuật chạy trốn, trừ cái đó ra tuyệt không hắn khả năng. Lý Phong nhốn nhún vai, ngươi tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta những người này cường đại thật là khiến người ta rất khó có thể tin, nếu như không là tận mắt nhìn thấy lời nói, cho nên. Ta muốn cho ngươi tận mắt xem xét. Sở tố nở hơi biến sắc mặt, tiếp lấy liên tục khoát tay nói, không cần không cần, hai ta quan hệ gì à, ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì, cũng là như thế sát. Miệng phía trên nói tin tưởng, nhưng hắn trong lòng vẫn là thật không mạnh, không phải liền là người nhiều sao, cùng hắn trang, cái gì bức, tuy nhiên hắn bản thân bị trọng thương, nhưng hắn bán thần cảnh giới đỉnh cao cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thật muốn bức gấp hắn, hắn đang toàn lực bạo phát xuống muốn chạy trốn vẫn còn có cơ hội, lại nói, hệ lì sẽ không phải còn tại trên tay hắn sao, có con tin nơi tay, quyền chủ động ngay tại hắn bên này. Đương a, thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng đây, ta bất quá là để ngươi nhìn ta bên này thực lực. Ngươi thế nào còn có thể cự tuyệt đâu? Lý Phong có chút khó chịu nói ra. Sợ tố nở. Không phải. Cái này mẹ nó cùng thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng có quan hệ gì. Ngươi mẹ nó nói chuyện có thể hay không có chút phổ. Tốt à, tốt à, đã ngươi nhất định phải làm cho ta xem các ngươi thực lực, vậy ta liền hảo hảo quan sát một chút đi. Sợ tố nở thở dài, thoáng có chút không tình nguyện nói ra. Lý Phong gật gật đầu, đánh cái búng tay nói, các con, bắt đầu luyện đi la thiên chính bọn người vốn là chính kìm nén lửa giận khí đây nghe nói như thế kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất không phải tông chủ ngươi mẹ nó có thể hay không khác như thế bẩn thỉu chúng ta làm chúng ta chưa có xem tây du ký đúng không chúng ta không muốn làm ngươi hầu tử hầu tôn a tuy nhiên tâm lý biệt khuất nhưng khiếp sợ lý phong y uy la thiên chính các loại người vẫn là thành thành thật thật đem tự thân khí tức phóng xuất ra oanh oanh oanh oanh bảy cô bán thần đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra Thất tôn che trời hư ảnh tại la thiên chính đám người sau lưng xuất hiện. Cái này. Đây là. Sợ tố nở đồng tử co rụt lại, miệng mở lớn. Ngoa tào hắn thấy cái gì, bảy vị bán thần định phong cường giả. Ánh mắt đều muốn mù a. Cho nên Lý Phong vừa mới không có thổi ngữ bức, hát cám hội nghị 12 nguyên láo thật bị bọn họ cho đoàn diệt. Thế nào lao thiết, cái này đội hình còn có thể a. Lý Phong nụ cười ngoạn vị nói ra. Sợ tố nở điên cuồng gật đầu, khóc không ra nước mắt nói có thể có thể, quả thực quá có thể, trong lòng ta, các ngươi cũng là thế giới nam ba vịnh. Có câu nói gọi nghèo khó hạn chế tưởng tượng, Sartoner hiện tại cũng là loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ thấy qua một tổ chức bên trong có cay ai nhiều bán thần đỉnh phong cường giả, chưa từng có. Hiện tại vấn đề đến, hắn vốn là có thương tích trong người, đối phương lại nhiều như vậy bán thần đỉnh phong cường giả, đánh là khẳng định đánh không lại, trốn mà nói đoán chừng cũng không đùa, cho nên hắn nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ mạng nhỏ bốn lai các loại rất cấp bách lao thiết hài lòng liền tốt ta lý phong vui mừng gật đầu khua tay nói tốt các con đình chỉ luyện đi la thiên chính bọn người chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng lộ vẻ tức giận thu hồi khí tức sau đứng ở một bên oi bức không lên tiếng lên a lise tiểu thư ngươi cũng ở nơi đây a lý phong làm ra một bộ vừa nhìn đến lise dáng vẻ nói ra lise sợ tôn La thiên chính bọn người không phải Ngươi vừa mới thì hô hê Ly Cệ, hiện tại lại tới đây cái, làm chúng ta ngu ngốc sao? Là là, ta cũng ở nơi đây. Hê Ly Cệ sắc mặt quái gì nói? Hả? Ngươi không tại khách sạn nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì? Lý Phong hướng Hê Ly Cệ điên cuồng chớp mắt ám chỉ. Ê! Hê Ly Cệ nhìn không hiểu Lý Phong ý tứ, cuối cùng vẫn là Lý Phong cho nàng truyền âm về sau, nàng mới lên tiếng, là sợ tôn nở tiên sinh nói ta lưu tại khách sạn gặp nguy hiểm, cho nên đem ta mang ra. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sở tố nở tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt à, chính mình chạy chối chết thời điểm vẫn không quên trợ giúp người khác. Khu khu, thiện tay mà thôi, thiện tay mà thôi. Sở tố nở lạnh nhạt phất phất tay, ẩn sâu công cùng tên. Hệ lì xệ trợn mắt chừng một cái, cái này người làm sao không biết xấu hổ như vậy đây, hắc đều có thể nói thành là trắng. Lao thiết, ngươi trong lòng ta là cái này. Lý Phong giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy cười nói, hiện tại ta đã đến bảo hộ hệ lùy sệ tiểu thư sự tỉnh thì giao cho ta đi đang khi nói chuyện lý phong liền muốn tiến lên đi đem hệ lùy sệ tiếp trở về sợ tố nở hơi biến sắc mặt không để lại dấu vết lui về phía sau một bước lý tiên sinh người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây đã ta đem hệ lùy sệ tiểu thư măng ra liền từ ta đem nàng an toàn đưa về nhà đi dựa vào hệ lùy sệ cũng là hắn bảo mệnh phụ hắn trừ phi trong đầu nước vào mới có thể đem hệ lùy sệ giao cho lý phong lý phong đầu lông mày vẩy một cái tự tiếu phi tiếu nói lao thiết ngươi là chăm chú sao sợ tôn ở thở sâu sắc mặt trịnh trọng nói lý phong chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám chỉ cần ngươi thả ta rời đi ta cam đoan không làm thương hại hệ lì xệ tiểu thư một quặng tóc gáy nếu như ngươi nhất định muốn giữ ta lại ta cũng không phản kháng nhưng ta sẽ trước tiên đem nàng giết ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn dựa vào không phải liền là muốn lừa dối lao tử thả hệ lì xệ sao lao tử không diễn ngả bài Cơ mờ nờ, ta cũng không tin hệ lì sẽ tại lao tử trên tay, ngươi có thể ra tay với lao tử. Ồ! Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt không thay đổi nói ra, chúng ta không phải toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Ta nhổ vào. Sở tố nở hung hăng nhổ một bãi nước miếng, cười lạnh nói, khác mẹ nó làm lao tử ngốc, người hoa các ngươi xấu dọn hung ác. Cái kia chính là không có nói rồi. Lý Phong nhún nhún vai, xem ra có chút bất đắc dĩ. Không có nói. Sở tố nở cười lạnh thái độ không gì sánh được kiên quyết vậy liền không có cách nào Lý Phong thở dài nhìn lấy hệ lì xệ nói ra hệ lì xệ thật xin lỗi hệ lì xệ thân thể chấn động mặt lộ vẻ bi ai chi sắc xem xét lại sở tối nở trên mặt hiện ra một vệt gian kế được như ý thần sắc nhưng vào lúc này một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy Lý Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến bị vô hình sóng ánh sáng lan đến gần người sự tình vật tất cả đều rơi vào đứng im trạng thái thời gian tạm dừng Mở ra, chương 1095, lại gặp đạn lép. Làm hết thể sự vật đều ngừng vận chuyển thời khắc, vạn vật đều tĩnh, Lý Phong thậm chí có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, chỉ tiếc thời gian đỉnh chỉ hiệu quả chỉ có 10 giây. Lý Phong không cách nào thời gian dài đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong, chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng, bước nhanh đi đến ẻ lỷ sệ trước người. Để ngươi chịu khổ. Lý Phong thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra sở tổ nở ngón tay sau đem ẻ lỷ sệ cứu ra sau đó dẫn theo nàng lui lại mấy bước chậm đợi thời gian đỉnh chỉ hiệu quả kết thúc vài giây đồng hồ về sau thời gian đỉnh chỉ hiệu quả kết thúc gian kế đạt được chi sắc còn tại sở tổ nở trên mặt nở rộ nhưng đột nhiên hắn thì sắc mặt kịch biến nói phát ha đây là có chuyện gì e lì sẽ vốn đang ở vào đau thương trạng thái thần du thiên ngoại bị sở tổ nở một tiếng kinh hô cho gọi định thần lại sau đó nàng liền thấy sở tổ nở làm sao tại đối diện nàng la thiên chính bọn người xoa xoa con mắt Xác định chính mình không nhìn lầm sau cũng không nhịn được kinh hô một câu ngọa tạo. Hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, một câu đơn giản ngọa tạo có thể diễn tả ra nhiều loại tâm tình, phẫn nộ, kinh ngạc, tán thưởng, không hiểu. Theo La Thiên Chính đám người trong giọng nói có thể nghe ra, bọn họ muốn biểu đạt chính là kinh ngạc cũng không hiểu. Lý Phong là làm sao tại bọn họ đều không có phát giác tình huống giới, đem ế lỷ xệ theo sở tổ nợ trong tay cứu ra. Cái này đặc biệt cũng quá không khoa học đi. Lý. Lý Tiên Sinh. Vừa mới phát sinh cái gì? Ê, lì xệ xoay đầu lại nhìn phía sau Lý Phong, một mặt mộng bức mà hỏi. Lý Phong nún nún vai, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Ê, lì xệ gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói, thế nhưng là ta vì cái gì một chút cảm giác đều không có. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngâm nói, muốn không ta đem ngươi đưa trở về, sau đó một lần nữa cứu ngươi một lần. Ê, lì xệ, không phải, cái gì đồ chơi đưa trở về lần nữa tới một lần. Cái này cũng không phải là chơi trò chơi. Lý Phong cười nói, quá trình trọng yếu cũng không trọng yếu, chỉ cần kết quả là tốt, có lúc thật không cần để ý quá trình. La thiên chính bọn người liên tục gật đầu, tông chủ tổng là có thể nói ra loại này khiến người tỉnh ngộ lời nói, không hổ là chúng ta mẫu mực à. Đúng vậy à, ta càng phát giác tông chủ không chỉ là tông chủ, càng là người của chúng ta sinh đạo sư. Không sai, có tông chủ ở phía trước cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, tương lai của chúng ta nhất định là bừng sáng. Sợ tốn lờ một mặt mộng bức a, cái này đặc biệt là một đám bán thần đỉnh phong cường giả lời nói ra, lại là chúng ta mẫu mực lại là tinh thần đạo sư, hắn suy nghĩ Lý Phong cũng không nói cái gì đặc biệt cao thâm lời nói a, cũng là ngọn cứng rắn ngọn, ngọn Lý Phong đều không cần dùng giấy vệ sinh loại kia, ngọn hắn cái này ngoại nhân đều e lệ tốt ta, e lì lợm cũng bị là thiên chính bọn người không tiết vuốt mông ngựa phương thức cho làm dở khóc dở cười lên, đến mức liền nàng bị giải cứu sau mừng dỡ chi tình đều tách ra không ít. Mấy người các ngươi đầy đủ á huy. Lý Phong cái chán toát ra ba cái hắc tuyến, cười mắng, lại vô xuống ta đều muốn không biết mình họ gì. La thiên chính bọn người sở lấy sau gáy hắc hắc cười không ngừng. Đón lấy, Lý Phong nhìn về phía sở tô nở, lao thiết, ta đã cho ngươi máy xẻ, có thể ngươi không có cố mà chân quỷ à. Sở tô nở hơi biên sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, lao thiết, ta chính là chỉ đùa với ngươi ngươi thế nào còn coi là thật đâu. Thực vừa mới ta liền muốn đem bệ lì xệ tiểu thư còn cho ngươi. Ngươi nhìn việc này náo. Nói đến đây, sợ tố nở thì lui nhanh, tiếp lấy quay người liền trốn. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, các con. La thiên chính bọn người nơi nào sẽ các loại Lý Phong nói hết lời. Các con vừa ra khỏi miệng bọn họ thì bay ra ngoài. Dựa vào là, còn luyện cái gì a? luyện thêm bọn họ thì thật thành hầu tử hầu tôn. Sợ tố Tô nở bị hù toàn thân lông tơ dựng thẳng, bị bảy vị bán thần đỉnh phong cường giả truy kích. Loại cảm giác này người nào bị truy người nào mẹ nó biết ta. Ngay sau đó hắn thì dùng ra ăn chính là sức lực chạy trốn. Chỉ là hắn vốn là bản thân bị trọng thương, La Thiên Chính lại bị Lý Phong các con cho kích thích gần như nổi điên, không bao lâu hắn liền bị La Thiên Chính bọn người cho đuổi kịp. Là các ngươi bức ta đó. Đối mặt La Thiên Chính đám người vây công, sợ tồn ở hung hăng cắn răng một cái, theo không gian trong nhận chứa đổ lấy ra một cái đạn lép sau hung hăng hướng xuống đập tới. Và anh, một tiếng vang thật lớn, khói đen tràn ngập mùi thối ngốc trời. La Thiên Chính bọn người bất ngờ không để phòng hút một miệng lớn khói đen đi vào, sau đó không lưng hoa hoa đại thổ lên. Ngoa tạo, cái này hôn đản. Nôn. Ta. Nôn. Hắn A. Nôn. Đáng chết hôn đản, ta mẹ nó. Nôn. Bữa cơm đêm qua đều. Nôn. Mẹ nó phun ra. Nôn. La Thiên Chính bọn người mẹ nó tức điên. Có câu nói tốt, người sẽ không ở cùng một nơi nga xuống nhưng bọn hắn lại trong khoảng thời gian ngắn hai lần vừa ngã vào cùng một nơi cái này cái kia quái sở tôn nở quá giảo hoạt đây vẫn là bọn hắn quá ngu đâu nơi xa et nhìn chính là một mặt mộng bức đối với không có trải qua đạn lép tập kích người mà nói nàng căn bản là không có cách hiểu thành gì la thiên chính bọn người hội hoa hoa đại thổ một bên lý phong khỏe miệng giật một cái một chút liền nghĩ đến trước đó bị đạn lép trưởng khống hoàng sợ et ngươi chờ ở tại đây ta đi chiếu cố sở tôn nở tiếng nói rơi xuống đất Hắn cũng không đợi hệ lỷ sệ trả lời, dùng tới lòng người ở giữa sau một bước liền thực sự ra ngàn mét xa. Hừ, bọn này ngu ngốc còn muốn vây bắt ta. Thật sự cho rằng lão tử đạn lép là bài trí sao. Sợ tố nở một lần nữa hất ra là thiên chính bọn người sau liền không nhịn được đắc ý. Đạn lép là hắn đem phi cá hộp tại lò vi sóng bên trong thêm nóng sau đó, lại đem áp súc gấp trăm lần về sau, cùng hắn hôi thối tài liệu hỗn hợp lại cùng nhau làm thành. Đây là hắn áp đáy hòm bà bối, bán ra đập ra thuận buồn xuôi gió Chưa bao giờ để hắn thất vọng qua, lần này đồng dạng không có để hắn thất vọng. Ngay tại Sở Tô Nở cho là mình sắp thoát đi la thiên chính đám người vây bắt lúc, một trận âm thanh xé gió từ phía sau chuyển đến. Sở Tô Nở nhìn lại, liền thấy mặc lấy Hoàng Kim chiến giáp, tay cầm Hoàng Kim trường kiếm Lý Phong xuất hiện tại chính mình sau lưng ngàn mét chỗ. Còn không buông bỏ, thật coi ta là quả hồng mềm sao. Đi ngươi. Sở Tô Nở giận dữ, trở tay cũng là một phát đạn lép. Vâng! Một tiếng vang thật lớn Sợ tố nở sau lưng bạo khởi cuộn cuộn khói đen, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Chỉ là hắn vừa xông ra xa mười mấy mét, lại là một chàng tiếng xé gió chuyển đến. Sợ tố nở trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác, vội vàng hướng một bên lướt ngang một bước. Vâng! Một đạo sắc bén kiếm khí gần như lướt qua bờ vai của hắn chém xuống đi. Sợ tố nở sợ hãi không thôi quay đầu nhìn qua, đã thấy Lý Phong lại không sai đã đi tới phía sau của hắn xa mười mấy mét chỗ phát hiện này để hắn toàn thân lông tơ dựng đứng phát như điên hướng về phía trước chạy trốn còn chạy chạy sao ngươi lý phong cười lạnh một tiếng khống chế hư thần nâng lên chân phải hướng về phía trước gầm vàng dâm đi sợ tố nở chính nổi điên chạy trốn đây đột nhiên cũng cảm giác đỉnh đầu xuất hiện to lớn bóng mờ cái này bóng mờ ngăn trở tinh quang để hắn chỗ phương viên một trăm em bên trong đều rơi vào nồng đậm hát cám sợ tố nở trong lòng côn loạn cũng không ngẩng đầu lên cũng là nhất quyền hướng lên đánh tới Trước 1096, đáp án này đầy đủ phân lượng sao? Và anh, một tiếng thanh thế to lớn tiếng vang, sợ tố nở chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên cánh tay chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn đều hơi tê tê. Sau đó liền không có sao đó. Sợ tố nở nhất thời có chút sững sờ. Không phải. Thanh thế kinh người như thế nhất kích, chỉ có ngần ấy lực tổn thương sao. Phải biết hắn nhưng là bản thân bị trọng thương người, mới vừa rồi còn là vội vàng đánh trả. Thì dạng này Lý Phong đều không cho tạo thành bất cứ thương tuần gì, chỉ là để cánh tay hắn run lên mà thôi, điều này nói rõ cái gì. Sợ tố nợ nhất thời thì cười lấy quay người nói ra, thì cái này chút trình độ. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về A, miễn cho bị ta phản sát thì mất mặt. Muốn không phải đằng sau còn có la thiên chính bọn người truy sát, hắn thật muốn xem thử một chút có thể hay không đem Lý Phong cho đánh giết. Lý Phong nết miệng lên một vệ ngoạn vị ý cười, bị xem nhẹ sao hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có tự tin như vậy côn bạo bạo tẩu một tiếng nói nhỏ lý phong khí tức trên thân liên tiếp tăng vọt trực tiếp thì đạt tới bán thần định phong chi cảnh sợ tổ nở hơi biến sắc mặt cười lạnh nói bí kỹ sao ta cũng sẽ tiếng nói rơi xuống đất sợ tổ nở xoay người chạy dựa vào la thiên chính bọn người không biết cái gì thời điểm thì đổi tới hắn trừ phi nao tử nước vào mới hội tiếp tục lưu lại nơi này ba mươi kế chạy là thượng sách ta nói qua ngươi không chạy đâu lý phong dường như đã sớm dự liệu được sợ tổ nở sẽ làm như vậy đồng dạng khống chế sau lưng hư thần lần nữa nhấc chân dâm xuống dưới đi đạp thiên thất bộ bước thứ hai cảm thụ lấy đỉnh đầu truyền đến huy áp sợ tổ nở mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt đưa tay thì hướng lên oanh gia nhất quyền một quyền này cũng không phải vội vàng hương đối mà chính là một mực tụ lực sau oanh gia nhất quyền sợ tổ nở tin tưởng một quyền này sẽ để cho lý phong ăn vào đau khổ vê anh một tiếng vang thật lớn về sau sợ tô nờ thì phát giác được không ổn lực đạo này quá mạnh so trước đó mạnh bảy tám lần dáng vẻ vừa tiếp xúc sợ tô nờ đã cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức làm nguồn sức mạnh này chuyển khắp toàn thân lúc sợ tô nờ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều chịu đến đè ép để hắn cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu đen phun ra ngoài đáng chết ngươi làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy sợ tô kinh hãi ổn định thân hình quay đầu hỏi cái này để ngươi cảm thấy mạnh vậy kế tiếp ngươi sợ là nếu không gánh được a Lý Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa không chế hư thần nâng lên chân phải hướng phía dưới dâm đi. Đạp thiên thất bộ bước đầu tiên lúc Lý Phong vẫn là bán thần hậu kỳ, dùng tới cung bạo, bạo tẩu về sau, Lý Phong bước vào bán thần đỉnh phong chi cảnh, chiến lược so bán thần hậu kỳ cao hơn gấp 3-4 lần. Lại thêm bước thứ 2 là gấp 2 thương tổn, đây chính là sáu đến gấp 8 lần tăng lên. Bước thứ 3 là gấp 3 thương tổn, tướng đối trước đó bước đầu tiên tới nói tăng lên 9 đến gấp 12 lần. Một chân dâm ra Sợ tối nở thì cảm nhận được nguy cơ sinh tử, ngay sau đó hắn cũng không lo được gáp chế thể nội thương thế, trực tiếp vận dụng bí kỹ, đem tự thân cảnh giới cương ép tăng lên tới nửa bước thần cảnh, sau đó nhất quyền hướng lên đánh tới. Với anh, một tiếng ầm ầm nổ vang, quyền cước va nhau chỗ năng lượng quái động, hướng bốn phía khuếch tán ra, nhấc lên ngập trời khí lãng. Hai người quanh người trong phạm vi trăm thước cây cối đều bị thổi nhổ tận gốc, hạt bụi đầy trời. Lại nhìn song phương giao chiến, cường đại lực phản chấn để Lý Phong thân thể nhoáng một cái lui lại một bước sau mới đứng vững thân hình xem xét lại sở tổ nơ đối quanh phía dưới lực phản chấn để hắn toàn thân như bị điện giật đồng dạng run rẩy vài giây đồng hồ thời gian tiếp lấy hắn lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi một kích này trực tiếp để thương thế của hắn tăng thêm thì liền cưỡng ép tăng lên cảnh giới cũng có bất ổn chi dấu vết tùy thời đều có rơi xuống khả năng cùng lúc đó theo đạn lép trong tập kích khôi phục như cũ la thiên chính bọn người rốt cục đuổi theo tám người hiện lên vây kín chi thế đem sở tổ nở vây vào giữa Thiên La địa võng, sợ tố nở chắp cánh khó thoát. Sợ tố nở thật tuyệt vọng. Lý Phong, là ta mang ngươi đến quy thành phố, ta không có có công lao cũng cũng có khổ lao à? Ngươi làm gì muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Lý Phong lạnh hừ một tiếng, bởi vì ngươi hai mặt, bởi vì ngươi buộc đi hệ ly xệ, Đáp án này đầy đủ phân lượng sao? Sợ tố nở sắc mặt trì trệ, tiếp lấy gượng cười nói, Lý Phong, xem ở chúng ta đã từng hợp tác qua phân thượng, ngươi tha ta một mạng, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi, ngươi định cho ta bao nhiêu tiền vậy? Sợ Tô Nở gặp cầm tiền mua mệnh có hy vọng, liền không nhịn được trong lòng nhỏ mừng, giũi ra một ngón tay nói, số này. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một trăm tỷ bảng Anh. Có thể a lao thiết, ngươi rất có tiền đi. Sợ Tô Nở, thân mẹ nó một trăm tỷ bảng Anh, ngươi mẹ nó biết một trăm tỷ bảng Anh là bao nhiêu tiền không? Một trăm tỷ bảng Anh đổi bán thần đỉnh Phong Cường giả một cái mạng. Siêu có lời ai? Hoa Nga, lần này chúng ta lại có thể phân không ít tiền thưởng, suy nghĩ một chút thì kích động a. La thiên chính bọn người hưng phấn không thôi nói. Cái kia. Sợ tố nở khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, Lý Phong, ta thật không có nhiều tiền như vậy, bất quá một tỷ vẫn phải có, Ngươi nhìn. Chưa chờ hắn nói hết lời, Lý Phong sau lưng hư thần nâng lên chân phải thì ẩm vang đạp xuống. Đạp thiên thất bộ bước thứ tư. Cái này bước ra một bước. Hư thần dưới chân phải mới không gian liền bắt đầu rung động động, dường như muốn đạp toái hư không đồng dạng, bị hù sở tổ nở trực tiếp thì lông, 10 tỷ, ta cho ngươi 10 tỷ. Chỉ là Lý Phong hoàn toàn không có muốn cùng hắn cò kẹ mặc cả ý tứ, hư thần chân phải mang theo thẳng tiến không lùi chi thế ẩm vang đạp xuống. Gặp Lý Phong kiên quyết như thế, sở tổ nở giận mắng một tiếng phát kha, đưa tay cũng là một quyền đánh ra. Chỉ là hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, một cước này lại là đạp thiên bước thứ tư, cứ kéo dài tình huống như thế. Sợ Tô Nở quyền đầu trực tiếp liền bị dâm bạo, cánh tay cũng như chùy sắt gõ đến như pho tượng đức thành tướng khúc. Sau cùng một tiếng ầm vang, Sợ Tô Nở bị hư thần chân phải hung hăng dâm vào lòng đất. La thiên chính bọn người tất cả đều miệng mở lớn, một mặt mộng bước lên. Không phải. Một trăm tỷ giá trị người cứ như vậy bị dâm chết. Coi như không muốn này một ngàn trăm triệu bằng anh, coi hắn là thành lô đỉnh cũng là tốt à. Đây chính là bán thần đỉnh phong cường giả a bạch tuyết liên bắt hắn cho hút thì có rất lớn hy vọng bước vào bán thần đỉnh phong a yên tâm đi hắn còn chưa có chết đây lý phong mỉm cười tán đi sau lưng hư thần lộ ra trước người hô to la thiên chính bọn người vội vàng bay qua cha xem ra cái này xem xét mới phát hiện sợ tổ nở đã biến thành huyết nhân nhưng là hô hấp còn tại ta tại thời khắc cuối cùng tản mất bộ phận chân khí lại thêm người sói năng lực kháng đòn siêu qua nhân loại cho nên để hắn may mắn bảo trụ mạng nhỏ bạch tuyết liên hắn hiện tại là ngươi Lý Phong mỉm cười nói, bạch tuyết liên lòng sinh cuồng hỉ, đa tạ tông chủ. Nói xong nàng thì không kịp chờ đợi nhảy vào hố sâu, đi vào sở tổ nở trước mặt vận lên cửu hưu thần công bắt đầu hấp thu năng lượng của hắn. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, quay người hướng, về, sau bay đi, rất nhanh liền đi vào hệ lỷ sệ trước người, hệ lỷ sệ tiểu thư, để ngươi đợi lâu, sở tổ nở đã bị ta giải quyết. Chưa chờ hắn nói hết lời, hệ lỷ sệ thì một cái bay nhào xông vào trong ngực của hắn. Sau đó ôm lấy hắn hoa hoa khóc lớn lên. Lý Phong. mươi 1097, sợ về sau không có cơ hội. Ê! Hệ lụy xệ, ngươi đừng khóc ca, ngươi đây không phải đại an toàn à. Dù là luôn luôn lấy lao tài xế tự xưng Lý Phong, đối mặt tình huống này lúc cũng có chút chân tay luôn cuống. Vừa mới còn rất tốt đây, đột nhiên thì ôm lấy hắn hoa hoa khóc lớn lên. Chẳng lẽ hắn rời đi về sau hệ lụy sẽ lại gặp đến cái gì chuyện bất bình? Ta! Ta cho là ngươi bỏ lại ta mặc kệ. Hệ lỷ xệ lau thanh nước mắt, nghẹn ngào nói. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, ta là cái loại người này sao. Tốt, nguy cơ đã giải trừ, ngươi triệt để an toàn. A hệ lỷ xệ gật gật đầu, lại không có bất kỳ cái gì muốn bung ra Lý Phong ý tứ. Cái kia, Lý Phong muốn nói lại thôi. Ngươi lại để cho ta ôm một hồi đi. Hệ lỷ xệ đem đầu tựa ở Lý Phong miệng, nhỏ giọng nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc có lẽ là biết lý phong đang suy nghĩ gì hễ lì xệ ngay sau đó nhỏ giọng giải thích nói ta sợ về sau không có cơ hội như vậy lý phong khỏe miệng giật một cái trong lòng tự nhủ ngươi muốn vớt ve lời nói tiểu ra tùy thời đều có thể để ngươi vớt ve a bất quá sau cùng hắn vẫn là không có đem lời nói này ra ngoài bởi vì nói ra khỏi miệng lời nói sẽ có vẻ hắn rất không rủ rẻ ảnh hưởng hình tượng của hắn lý phong không nói lời nào hễ lì xệ coi như ngầm thừa nhận giống một cái ôn thuần con mèo nhỏ giống như ghé vào lý phong miệng Tiên tính hưởng thụ ngay sau đó. Cùng lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lý Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu van nữ thần ế lỳ xệ. 3. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần ế e xệ tiến độ tăng lên 10%, trước mắt chinh phục tiến độ vì 69, ái mộ chính nồng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thầm nị nó nói, chính phục tiến độ 69%, đây chẳng phải là nói ta cùng hệ lỷ sệ ở giữa còn kém một chương giấy cửa sổ. Dựa theo hệ thống thiết lập, chính phục tiến độ 70% cũng là tình yêu cùng nhiệt giai đoạn, hán đối hệ lỷ sệ chính phục tiến độ kém 1% liền đến 70%, cái này không phải liền là một chương giấy cửa sổ sự tình sao. Cũng không biết tầng này giấy cửa sổ cái gì thời điểm có thể xuyên phá. Ngay tại Lý Phong suy tư muốn hay không thử đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hỉ cùng cực hô to, "Ta đột phá, ta đến Bán Thần Đỉnh Phong." Cùng lúc đó, một luồng thuộc về Bán Thần Đỉnh Phong khí tức từ đằng xa phóng lên tận trời. Bạch Tuyết Liên cũng đến Bán Thần Đỉnh Phong. "Ta đi, toàn viên Bán Thần Đỉnh Phong nhiệm vụ hoàn thành a." Lý Phong mừng rỡ không thôi thầm nghĩ, có lẽ là vì xác minh Lý Phong ý nghĩ đồng dạng, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo, "Đinh, chúc mừng ký chủ" Đoàn viên bán thần đỉnh phong nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Không tệ không tệ, một đêm hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, 20 triệu điểm kinh nghiệm tới tay. Lý Phong cảm khái một câu, vội vàng điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp, bán thần cấp, hậu kỳ. Điểm kinh nghiệm, 280-20.100 triệu. Hệ thống tích phân. Tháng 1 năm 22 triệu. Trinh phục điểm, 2270. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Thanh điểm kinh nghiệm tăng tới 28% A, thăng cấp trong tầm mắt. Nhìn lấy trên lệnh to lớn điểm kinh nghiệm, Lý Phong tự mình an ủi nói ra. Đúng lúc này, tại trong ngực hán nề Lý Sệ đột nhiên động một cái sau đó chậm rãi rời đi lý phong ôm ấp làm sao lý phong theo bản năng hỏi